chương hai trăm tám mươi mốt vô gian đạo hành vi tiền tài đế quốc chuẩn bị chiếu lên hai nhậm thiên tài điện thoại khác một bên trầm mặc quá thật lâu mới lên tiếng ngươi cảm thấy cái này sự tình thật tin được không t i ế nhưng là địa hợp t h ắ n g người ngụy tùng chi người ta cũng là biết nghe nói rất có tài làm nhưng bất kể nói thế nào cũng không là chúng ta này biên nhi ta cảm thấy còn hẳn là cẩn thận một chút nhi hoặc giả nói trực tiếp thông chi lý thiên địa đem hắn xử lý cũng có thể suy yếu một bộ phận bọn họ lực lượng nhưng là thẩm lãng lại trực tiếp bác bỏ này điều đề nghị cầu cấp sẽ nhạy tường mặc dù bọn họ thân phận địa vị không ngăn nhau nhưng là sinh mệnh nhưng chỉ có một điều nhân ra cùng đường mặt lộ cùng lắm thì trực tiếp liều chết ngươi như vậy nhưng là quá thua thiệt nhậm tiên nghe s n g này phiên lời nói cũng rơi vào trầm mặc tự nghĩ lại một chút vẫn là nói vậy được rồi vậy thì chờ hắn tin tức bất quá ta nhưng trước tiên nói hảo đối với này cá nhân ta chỉ là nắm giữ bảo lưu thái độ ta nguyện ý tin tưởng hắn nguyên nhân là bởi vì này cá nhân là ngươi đề cử thầm lãng có thể nghe ra hắn thoại ngoại âm t i ê n tâm đi cái này sự tình ta sẽ phụ trách bất quá tại này đoạn thời gian các ngươi liền chức không muốn nhằm vào địa hợp thắng như vậy lời nói bọn họ mới có thể bộc lộ ra chính mình được điểm c ú điện thoại lúc sau hắn thở dài ra một hơi hắn mắt bên trong lộ ra một m ặ t tinh quang muốn biết hắn kia mất đi mười năm rốt cuộc sắp có một cái kết cục đảo mắt một tuần thời gian đi qua cũng không có mặt khác sự t ì n h phát sinh chỉnh cái tổ chức nội bộ an tính đáng sợ chỉ bất quá địa hợp thắng kia một bên sinh ý hảo giống như càng thêm lửa nóng đ â y r a không thiếu hoạt động trong lúc nhất thời làm bọn họ này bên trong càng thêm hòa bạo người không biết khẳng định sẽ cho là bọn họ này là vì tranh một hơi bởi vì lúc trước bị biên duyên hóa sự tình nếu là nhậm thiên không biết bọn họ muốn phản bội cái này sự tình lời nói chỉ sợ đồng dạng sẽ cho là như vậy nhưng là hiện tại rõ ràng nhưng là không như vậy、nghĩ. này là tại thu nạp tài chính điên cuồng cắt giao hẹn đến lúc đó chờ đến không sai bị lắm đem tất cả mọi thứ chuyển nhượng đi ra ngoài hoặc giả làm thanh hội người tới t i ế p quản lúc sau sự tình liền là hai đại tổ chức c h i gian tranh chấp cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ nhậm thiên khám phá không nói t o ạ n thậm chí ngay cả thiên hợp thắng người đều không có nói mà nay đoạn thời gian t h ẩ m lãng tại thần chu bộ kẹ m ẩ n công viên trò chơi thứ ba kỳ rốt cuộc mở ra chỉ bất quá bây giờ hắn còn có khác sự tình không có cách nào trở về liền làm ngô dai dai các nàng thay thế hắn các băng nghe nói tràng diện vẫn như cũ thập phần hòa bạo thậm chí có không ít người đều là chạy triệu tân nguyệt nhảy trạch múa khai mạc thức qua tới triệu tân nguyệt đã trở thành công viên đại diện người hơn nữa nàng từ năm đó kia cái nổi danh giới giải trí chủ trì người một chút biến thành nhảy tình bạo n h i ệ t vũ trạch nam nữ thần nay loại chuyển biến càng thêm làm triệu tân n g u y ệ t tại nhị tứ h nguyên lĩnh vực h ò a gia vòng trở thành mới nhất đại đại chúng cảm nhận bên trong nhất tán thành trạch nam nữ thần mặc dù như thế nhưng triệu tân n g u y ệ t bản nhân vẫn là rất vui vẻ lại có thể cảm nhận được này loại bị vạn chúng chú mục ả m giác cũng không cần tiếp nhận lãnh đạo đua cùng loạn thất bát tao bồi diệu nhiệm Tôi thiểu tiêu tại một một phi họ nha. hắn khắc nguyện bọn bên này còn kiện ý Mà có đối ạ i tiền tài sự, hắn để q u c ngày m a sẽ phải chiếu lên. Đối lên. với này bộ điện ảnh hắn cũng không có báo đặc biệt cao ý tưởng bởi vì đi qua truyền thông lẫn lộn cùng chính mình mang tiết tấu thủy quân dẫn đến này bộ điện ảnh hiện tại thanh danh tốt xấu nửa nọ n ử a kia có người nói này bộ điện ảnh tại hủy hoại hắn người danh dự cũng có người nói này bộ điện ảnh phi thường tạ thực cho nên hắn đối này bộ điện ảnh mong muốn cũng không là thực cao chỉ cần có thể quá năm ư c phòng bán vé liền tính là thành công mặc dù dư luận phi thường cao thậm chí so trước đó chiến lang thời điểm dư luận còn muốn cao nhưng là chân chính tới xem thời điểm phỏng đoán khẳng định không có như vậy nhiều người bên trong nhi có một bộ phận lớn đều là bọn biển nhi nghĩ đến nơi này thời điểm hắn mặt bên trên thập phần lạnh ạ t rốt cuộc cái này là một cái công cụ người tác phẩm hơn nữa ai còn không có khi thất thủ đâu liền tính phòng bán vé không có phía trước như vậy cao hắn cũng có biện pháp cùng mặt khác người giải thích hơn nữa này đoạn thời gian xuất hiện không thiếu lưu nôn phỉ ngữ hơn nữa hắn đã có hảo mấy ngày thời gian không đi công ty hôm nay vô luận nói như thế nào cũng muốn đi công ty một chuyến ổn định nhân tâm nếu không điện ảnh còn không có chiếu lên đại gia nhân tâm cũng đã tản ra hắn về đến công ty lúc sau quả nhiên thấy đại gia bị gần nhất phô thiên cái địa lưu n ô n phỉ ngữ làm cho có chút không có tinh thần thậm chí xem đến tại đại sảnh giữa ngồi lung tung tiên xem tạp chí ngô huy hoàng này ra hỏa thế nhưng không có tại đùa dỡn sân khấu nội tử cũng không có khắp nơi xuyên loạn nói mê sảng thổi như b ứ c hắn lúc trước lịch sử đây quả thực cùng hắn ấn tượng giữa ngô huy hoàng trên lệch rất xa a hắn tiên lên trực tiếp ngồi vào đối diện cười nói n à y không giống nơi g ư tính cách thế mà lại ở chỗ này buồn bực ngắn ngầm xem tạp chí ngô huy hoàng nghe được quen thuộc thanh âm khổ mặt n â n lên đầu lão đại ta cũng không nghĩ à mẫu chốt gần nhất ta chỉ cần vừa lên lưới phô thiên cái đ i ị u nhấn lại vì áp ta thở không nổi nhị tới ta lưu lại mạng lưới tài khoản phía dưới một trăm điều bình luận giữa đến có bốn năm mươi điều là phu n g ta mẫu chốt chúng ta công ty quy định ta còn không tốt mắng nhau cấp ta mắng ta đều có điểm nhị không có tự tin này bộ điện ảnh thật như vậy kém sao còn là nói ta diễn k ỹ thật sự có như vậy kém là làm không nghĩ đến chính mình nhất đốn soát bình phòng thế nhưng cấp diễn viên chính là mẹ mò lập tức ha ha cười to hắn còn là lần đầu tiên xem này cái khiêu thoát ra hỏa này loại bộ dáng quả thực cảm giác quá thú vị sau đó tùy tiện tìm cái lý do an ủi có lúc điệu thấp một điểm nhi cũng là hảo có chỗ tốt ngươi mới vừa tái xuất lại quay chụp như vậy như bức điện ảnh dù sao cũng phải là mặt k h ắ c nhân tâm bên trong cân bằng một chút chiến thuật tâm lý tới nói này gọi lấy lui làm tiến để ngươi khác lánh tính một chút sau đó lại nghẹn cái đại hiểu hay không hiểu nô huy hoàng sắc mặt có điểm mầm ị t cái hiểu cái không gật gật đầu quá một hồi lâu mới bừng tỉnh đại nộ g thì ra là thế đây hết thể đều tại ngươi trong lòng bàn tay không hổ là lao đại nha ngươi này loại sự tình đều là sớm cùng ta nói một tiếng làm cho ta gần nhất gầy hảo mấy cân mỗi ngày buổi tối làm ác n g ộ n sau đó lại vui vẻ đi tìm mọi tử này ra hỏa mạch não còn là tương đối đơn giản chủ yếu là quá nhiều chuyện hắn cũng không biết thầm lãng nói ra tới hắn liền tin xem này ra hỏa như thế dễ lừa gạt hắn cũng không biết là nên cười hay là nên lo lắng sau đó cùng ngày hắn liền mở một hội nghị làm đại gia ổn định tâm tính nay bất quá là một cái quá trình chủ yếu cũng là bọn họ phía trước bị phủng quá cao đột nhiên nói đến đây ai nhiều xoa bình làm bọn họ trong lòng có chút khó có thể tiếp nhận kỳ thật nêu là tại bình thường công ty giữa mới điện ảnh có như vậy cao nhiệt độ chỉ sợ đều sẽ hưng phấn nhảy dựng lên cho dù là không tốt bình luận kia cũng là nhiệt độ có thể hấp dẫn trong mắt nhưng là đối với này loại sự t ì n h bọn họ công ty là chẳng thèm ngó tới theo bọn hắn nghĩ hắc hồng lẫn lộn bất quá là thằng hề mà bọn họ trong lòng ngạo khí cũng chính là phía trước thẩm lãng lấy được thành tích bản chương xong chương hai trăm tám mươi hai điện ảnh chiếu lên dư luận nổ tung một thẩm lãng mở hội lúc sau bọn họ công ty còn là một lần nữa ngưng tụ lại rốt cuộc này vị lão đại vẫn là vô cùng lạc quan hơn nữa có tuyệt đối tự tin đồng thời mặt dưới người cũng tin tưởng lão đại năng lực đến ngày thứ hai nhiệt độ càng là điên cuồng nổ tung thậm chí tại mạng lưới phía trên chỉ cần vô cùng đơn giản vừa tìm tắc liền có thể tìm đến tiền tài đế quốc hôm nay chiếu lên tin tức chỉ bất quá rất nhiều người đối với cái này đều là có bất đồng cái nhìn các loại các dạng hấp dẫn người trong mắt tiêu đề thầm lãng xem đến này đó đồ vật lúc sau chỉ là cười nhạt một tiếng dù s a o này đó người đều là bạch cho không hắn làm tuyên truyền ô m hát hồng cũng là hồng tâm thái hắn phi thường bình tĩnh giống như thường ngày tùy tiện tìm một cái dạp chiếu phim đi vào bất quá lần này hắn cũng không có xem tính toán bởi vì này cũng không tính là hắn tận tâm tận lực ký tác bên trong có quá nhiều đồ vật đối với này loại hắn cũng không hài lòng tác phẩm hắn cũng không có xem tâm tư Chỉ b ấ sau đó ạ i gia m hắn g ư c lại tham viếng mặt khác mấy cái dạp chiếu phim tất cả đều là tại đông cảng phi thường hòa bạo đại dạp chiếu phim cơ hội tất cả đều là ký người hết chỗ hơn nữa rất nhiều người cũng đều đối kịch bạn có chút cảm hứng thú bởi vì dám chụp này loại đề tài hơn nữa còn có thể chụp hảo người căn bản liền không nhiều giống như thẩm lãng này loại cơ hồ liền là độc nhất phân nhi tồn tại có thể nói phi thường hấp dẫn người rất nhiều người đều là không h i ể u này tới thậm chí rất nhiều người đều chưa nghe nói qua này cái điện ảnh chính là bị mạng lưới phía trên vô số đánh giá cùng loạn thất bát t à o vì đề â ngắn văn án hấp dẫn qua tới có chút người không yêu thích này đó cái gọi là đã từng hắc cám cho rằng này là khuyết đại sự thật nhưng là đa số người trong lòng vẫn là đối này loại che giấu tại chỗ sâu hắc cám mặt cảm thấy rất hứng thú cho nên thảo luận độ cũng phi thường cao đưa tới đám người thực cao hứng thú này là làm hắn có điểm nhi không nghĩ đến nhâm tiên đánh điện thoại phát tới chúc mừng ha ha chúc mừng ngươi nha nay bộ điện ảnh còn là giống như thường ngày đại hòa phía trước ngươi cùng ta nói này bộ điện ảnh phòng bán vé khả năng sẽ phát ngay ta đương thời thật rất ngu ngốc thế mà tin tưởng ngươi mặc dù cho tới bây giờ dự bán không có phía trước điện ảnh nhưng là so với mặt khác điện ảnh hiện nhưng là cao nhiều à. dựa theo ta phỏng đoán bán được tám ư c trở lên hẳn là không thành vấn đề thẩm lãng thập phần bình tĩnh nói nói ngay cả bán thượng mười ư c chi thượng đều có điểm nhi lao lực thế nào còn có thể không là phát ngay đâu nhâm tiên nghe được hắn này phiên lời nói triệt để trầm mặc thật đạp mã trang b ư ớ nha m u ố nhưng biết p í mà chính hạ mình á ra như thế đắc ý tác phẩm tại nhân ra mắt bên trong bất quá là một cái liền pháp nhai cũng không xứng đổ vật thôi nay hắn đại gia thật là người so với người làm người ta tức chết ta hắn cảm thấy chính mình yêu cầu phải hạ điện thoại tới tỉnh táo một chút Thầm tại hạo hiện cúc ù n người g k h n điện c h u y thoại lúc sau hắn lại lần nữa đánh mở nào đó bác hắn xem liếc mắt một cái hiện tại tiền tài đế quốc chủ đề thảo luận số lượng tại mặt trên đã vượt qua ba vạn toàn vòng thảo luận nhiệt độ đã vượt qua ba ước nhiệt độ không biết và hôm nay đi qua lúc sau muốn không sẽ thượng lên tới loại nào trình độ rất khó tưởng tượng một bộ điện ảnh tại chiếu lên phía trước liền có thể có được như thế cao chủ đề thảo luận độ đều không nói phòng bán vé đơn thuần này loại chủ đề cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi thậm chí bọn họ liền tuyên truyền đều không có đặc biệt tuyên truyền bớt đi không thiếu tuyên phát phí tổn làm dân mạng ngạnh sinh sinh cấp mang theo lên tới s ắ t vách rất nhiều công ty đã sắp thèm khóc nhân r a thậm chí không cần làm cái gì chỉ cần vô cùng đơn giản nho nhọ vận doanh một chút liền có thể tại mạng lưới bên trên nhấc lên sóng thần bình thường sóng to do lớn sau đó hắn đem phòng bán vé bán chạy này cái tin tức phát đến công ty còn bên trong lập tức sở hữu người đều phát tới điểm tán biểu tình. đây cũng là vì ổn định quan tâm để cao bọn họ tự tin tâm nếu không sẽ ảnh hưởng công tác hiệu suất rốt cuộc đâu cảng này bên trong công tác cạnh tranh là phi thường lớn cho nên có người tại công ty công tác thời điểm tâm lý áp lực phi thường lớn lại như bức công ty khả năng cũng sẽ tại một đêm chỉ gian phá sản tăng lên nhân viên tự tin tâm gia tăng bọn họ công tác hiệu suất này đó sự tỉnh so tăng ca nhi cái gì càng hữu dụng có lúc m ộ ư ơ i cái giờ công tác sản xuất hiệu quả khả năng so m ộ ư ơ i bốn năm cái giờ sản xuất còn mức cao cái này muốn xem đại ra n ỗ hay không nỗ lực đối với công ty này loại vật d o n h hắn vẫn là vô cùng có tâm đắc nhất chủ yếu sự tình hoàn thành hắn trở về công ty giữa phát hiện cơ hồ sở hữu người đều một lần nữa khôi phục này loại đấu trí tràn đầy trạng thái sau đó hắn nói nói này lần phòng bán v ẽ không sai c u ố i tháng tiền lương mỗi người gia tăng hai mươi xem như tiền thưởng đoàn người hoan hô lên cùng n à y dạng lão b ả n làm việc với nhau mới có ý tứ ra tay hào phóng hơn nữa không có những cái đó loạn thất bát tao tập tục càng không có cưỡng chế tăng ca nhi sau đó xem một vòng liền về tới chính mình khách sạn bởi vì hắn vừa mới tiếp vào ngụy tùng đánh tới điện thoại chỉ bất quá tại này bên trong hắn không thuận tiện nghe dù sao này bên chồng cũng không có chuyện gì chỉ cần chờ đợi xem ngày mai ngày đầu phòng bán v ẽ liên hảo sau đó kêu lên diệp tu rời đi đương hắn trở về khách sạn thời điểm ngụy tùng đã đổi thân trang phục không thay đổi vẫn còn là trang điểm nghiêm nghiêm thực thực xem đến hắn này cái bộ dáng không biết đến còn tưởng rằng là cái sát thủ chuyển đ ầ u hỏi hướng diệp tu ngươi nhìn hắn bộ dáng giống hay không giống cái sát thủ diệp tu nghe vậy cầm chỉ lấy múi chân chính sát thủ là không biết ăn mặc thành này cái bộ dáng sẽ chỉ nói cho người khác biết chính mình có vấn đề liên tính là ta này dạng đến lúc nào kỳ thật đều không là tốt nhất như tuyển bởi vì ta lớn lên qua soái tốt nhất là này loại bình thường không thể lại bình thường người bọn họ mới là sát thủ tốt nhật nhân tuyển thầm lãng có điểm n h ị bất đắc dĩ n à y ra hóa hài hước tế b à o vẫn là như vậy thiếu chính mình chỉ bất quá là chỉ đua một chút hắn ngược lại là rất nghiêm túc cùng chính mình phổ cập khoa học về đến gian phòng lúc sau này lần ngụy tùng phi thường từ trước đến nay thuộc đánh mở tủ lạnh lấy ra bia ực một h ó t n h i ệ t c h ế t ta hai mặt gián điệp thật không dễ dàng a nói đi này lần ngươi có cái gì tin tức ngụng đột nhiên nghiêm mặt lên tới ngươi còn thật đừng nói này lần ta có trọng đại phát hiện bởi vì địa hợp thắng này đó sự tỉnh cho nên tổ chức đều đối bọn họ màu xám sản nghiệp bắt đầu coi trọng bản chương xong chương hai trăm tám mươi ba điện ảnh chiếu lên dư luận nổ tung hai đương nhiên cũng không phải là muốn phát triển mà là đồng dạng muốn đối này cắt giảm đi theo đại gia bước chân đi hơn nữa ta đã nghe được tin tức ngay cả thứ đại gia tộc giữa cũng bắt đầu tiến hành cắt may không có gì bất ngờ xảy ra tại n à y đoạn thời gian trong vòng cũng sẽ tiến hành đại quất dọn mà bọn họ cùng chúng ta càng thêm không giống nhau bọn họ là gia tộc liên hợp chế độ mỗi một cái gia tộc có được quan hệ đặc t này bên trong phụ trách màu xám sàng nghiệp liền là này bên trong một cái gia tộc nếu là muốn cắt may lời nói tất em sẽ đối bên trong một cái gia tộc hành nghiêm trọng đà kích địa hợp thắng tự nhiên cũng biết này đó tin tức cho nên đã liên hệ bọn họ bất quá cụ thể nói cái gì ta vậy mà không biết cái này sự tình từ lý thiên địa cùng lôi lão đại hai người cộng đồng thương nghị nhưng khẳng định không là cái gì chuyện tốt rốt cuộc hiện tại bọn họ đã là hai chỉ bị khống i á thú chó cùng r ấ t dậu ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao này cái tin tức có thể nói là phi thường không tốt làm không cẩn thận lời nói khả năng sẽ đối hai cái tổ chức tạo thành vô cùng nghiêm trọng đà kích nhưng là nếu như xử lý tốt lời nói cũng có khả năng tiêu diệt uy hiếp tiềm ẩn mang đến tân sinh cái này muốn xem đến tột cùng như thế nào xử lý sau đó hắn tiếp tục nói ngươi còn tiếp tục tìm hiểu tin tức nếu như có cái gì càng quan trọng kịp thời nói cho ta ngươi chính mình cũng cẩn thận một chút chỉ có dạ tâm nếu là bị phát hiện lời nói vậy coi như là phải bị đá vụn phán đoán kết quả ngụy t u n g gật gật đầu sau đó đi ra hắn bắt đầu không ngừng suy tư tứ đại gia tộc này loại gia tộc tính chất tổ chức hắn không quá tin tưởng có cái nào đó gia tộc sẽ trực tiếp làm phản bất quá này bên trong thực có khả năng phát sinh một ít mâu thuẫn thậm chí tranh đoạt này đó sự tình đối với bọn họ cũng không có cái gì c h ỗ t ố t bất quá này là tứ đại gia tộc sự tình hắn không có để ý tất yếu càng không có này cái nghĩa vụ này đó sự tình liền giao cho nhậm thiên đi xem xem hắn là như thế nào xử lý rốt cuộc bọn họ tam hợp thắng cùng tứ đại gia tộc chi gian là có một ít lũy tới sau đó đem cái này sự tình đánh điện thoại nói cho cấp nhậm thiên hắn nhiệm vụ đã hoàn thành nên như thế nào quyết sách liền không là hắn quản cúp điện thoại lúc sau hắn nhìn hướng diệp tu hỏi nói ngươi gần nhất giam thị ngụy tùng này ra hỏa có hay không có phát hiện cái gì là lạ địa phương diệp tu lắc đầu cũng không có không thể không nói hắn là một cái phi thường cẩn thận người tối thiểu so với mặt khác hai cái đường chủ tới nói kia hai cái g i a hỏa liền là hai cái đồ đần nếu như dựa theo cổ hoặc t ử cách nói tới xem là thuộc về quạ đen này loại sớm muộn sẽ đột từ đầu đường g i a hỏa nhưng nếu như có người sống đến cuối cùng kia cái người nhất định sẽ là ngụy tùng bất quá đương nhiên nếu như ngươi là muốn cho ta xử lý hắn lời nói ta có một vạn cơ hội câu nói sau cùng trực tiếp bị thẩm lãng cấp không để ý đến nơi này là pháp trị xã hội không là giã ngoại chiến trường không thể có thể xem ai khó chịu đi lên trực tiếp độc thủ hiện tại hắn nhiệm vụ liền là chờ đợi chờ đợi ngày đầu đi qua bất quá cũng không phải đợi đợi thu thập phòng bán vé phía trước đã có người đã nói với hắn cũng đã dự đoán ra đại khái phòng bán vé cho nên ngày đầu này loại đồ vật hắn cũng không phải là đặc biệt để ý hắn để ý là tại ngày đầu tiên kết thúc về sau đến tột cùng sẽ tạ i chỉnh cái đồ càng nhấc lên như thế nào dư luận phong trào có người khả năng nhanh đã cấp bể đầu bất quá hắn càng muốn nhìn hơn xem đến tột cùng sẽ kết quả như thế nào nhưng là khoảng cách hôm nay đi qua còn có một đoạn thời gian cho hết thời gian tốt nhất phương thức liền là ngủ liên tục rót mấy bình n g a đầu có chút mê man trực tiếp ngủ t i ế t đi thẳng đến ngày thứ hai tự nhiên tình thời điểm hắn đánh mở điện thoại hơi chút đánh mở mấy cái phần mềm hắn khỏe miệng kìm lòng không được cười lên tới bởi vì thực sự là rất có ý tứ điện ảnh dư luận tạo thành ảnh hưởng trực tiếp bá bảng hảo mấy cái app đứng đầu bảng tại nào đó bác công ty mặt trên chủ đề thảo luận độ trực tiếp đột phá một ư ơ i năm ư c so trước đó trọn vẹn nhiều gấp bốn hơn nữa còn tại lấy mỗi phút hơn vạn tốc độ điên cuồng dâng lên mặc dù phòng bán vé cũng không cao nhưng l à n à y cái chủ đề thảo luận độ tuyệt đối là không gì s á n h kịp bất quá bình luận người xác thực nói cái gì đều có thậm chí có quan phương tài khoản ra tới làm sáng tỏ nhưng là căn bản là vô dụng trực tiếp liền bị sống、nát. nói bọn họ đều là cá mẹ một lứa một đoàn phân t ì có thể nói là căn bản không có bất luận cái gì lý trí hơn nữa còn có không thiếu cái gọi là hiểu rõ tình hình người nói t i a cái niên đại không sai bị ệ lắm đại khái là như thế thậm chí nói điện ảnh giữa biểu hiện chỉ có thể là một ít càng thêm điệu thấp kết quả hiện thực muốn càng thêm hắc cá mấy lần mặc dù có rất nhiều người không tin tưởng ra tới làm sáng tỏ nhưng là căn bản là vô dụng thầm lãng xem này đó vô nao phát biểu người mặt bên trên ý cười càng ngày càng sâu hắn liền yêu thích này loại vô nao cùng phăng người căn bản không cần suy nghĩ chỉ cần cùng thẩm lao ý nghĩ đi liền có thể h ắ n tựa như là một cái dẫn đường người mang mấy trăm vạn thượng ngàn vạn thậm chí thượng ước người tư duy không ngừng đi tới nhưng lại không có người phát hiện hắn này cái đầu mườn thậm chí liền tính phát hiện cũng không có cách nào sửa lại hơn nữa thẩm lãng phía trước đã tại điện ảnh giữa nói này là một cái song song thế giới chuyện xưa cũng không là này cái đâu cảng này hạ ngay cả nghĩ muốn đả kích đều là không có bất luận cái gì biện pháp bởi vì người ta hợp tình hợp lý cái này khiến quan phương người đau đầu vô cùng nguyên bản bọn họ này đó năm đến nay phát triển cúc khá mà kết quả này bộ điện ảnh ra tới sau trực tiếp đôi bọn họ tạo thành trọng đại đả kích mà nghĩ muốn bù đắp này loại kết quả cũng là vô cùng đơn giản đó chính là ngươi thời gian nhanh nhất làm ra thành tích làm mọi người thấy thành quả một lần nữa thu hoạch được đại gia tín nhiệm như vậy liền phải dùng hình nhân thế mạng tiến hành khai đao mà tại thẩm lãng mắt bên trong địa hợp thắng bọn họ liền là này đó cứu non hiện tại hắn cần cần phải làm là lợi dụng nguy tùng làm này đó ra hỏa nhóm lộ ra c h â n ngựa đến lúc đó trực tiếp đem bọn họ một t o à diệt đi đã bảo toàn q u a n phương thanh danh cũng tiêu trừ chính mình nguy hiểm càng làm cho chính mình tương lai thu hoạch được càng nhiều phát triển có thể nói là một tiến ba điều sự tình bất quá tứ đại gia tộc người tham dự đi vào cái này sự t ì n h hắn là không nghĩ đến mặc dù sự tình khả năng trở nên càng phiền toái một chút nhưng hắn tin tưởng địa hợp thắng muốn làm sự t ì n h là không sẽ cải biến chỉ cần này dạng kia liền có thể mà lúc này tại quan phương điều tra trong tổng cục bộ tổng trưởng văn phòng một cái nam nhân v ẫ n nộ đem chính mình điện thoại nện xuống đất đối bên ngoài người giống to sở hữu bà vai bên trên mang hoa tất cả đều cấp ta lăn đến hội nghị phòng mở hội hắn đại gia lao tử vì cái gì xem đến như vậy nhiều người tại phun chúng ta cấp các ngươi thời gian nửa tiếng hảo hảo nghĩ lại cùng ta báo cáo nếu không liền đều đạp mã cởi quần áo xéo đi lao tử thủ h ạ n như thế nào có các ngươi này một đám ngu xuẩn đồ đẩn mặt dưới người xem đến chính mình lao đại điên cuồng bạo nộ mặc dù biết cái gì nhưng cũng không dám nói lời nào đặc biệt là b ả vai bên trên mang hoa tất cả đều s á m x ị n trước vãng phòng hợp tại những cái đó phần tử ngoài vòng luật pháp trước mặt bọn họ là thiên vương lao tử bình thường tồn tại nhưng là tại chính mình tổng trưởng lao đại trước mặt bọn họ liền là một đám thọ tế tử một đám run bẩn bật tiểu thọ tế tử bản chương xong chương hai trăm tám mươi b ố không song chạy mau lấy ra thành ý Một, đô c ả nhưng g quan p ơ mà tại tổng đ cục ấ cơ hội sở hữu người đều là mang hoa một cấp nay lần tổng trưởng thật là hết sức tức giận có thể nói hắn đã rất nhiều năm không có như thế tức giận quá hãng tại mạng bên trên xem đến những cái đó nhắn lại lúc sau dùng chính mình tiểu hào đăng nhập tiến hành phản bác nháy mắt bên trong hàng trăm hàng ngàn điều bình luận trực tiếp đem hắn bao phủ Còn có n vô số g tại đ phòng học giữa này khiến hắn làm phẫn nộ tổng trưởng tựa như là một chỉ sư tử đi qua đi lại ai có thể nói cho ta cuối cùng là như thế nào hội sự vì sao đột nhân dân chúng đối chúng ta có như vậy nhiều hạn khí còn có như vậy nhiều tự xưng hiểu biết nội tình người bọn họ đều là hàng vừa rồi cấp các ngươi thời gian nửa tiếng hiện tại mau đem biện pháp cho lấy ra ta nếu không tối nay toàn thể tăng ca cái gì thời điểm nghĩ đến hảo biện pháp cái gì thời điểm lại về nhà mà n à y lúc có hiểu biết người nói nói n à y đó sự tình đều bắt nguồn từ một bộ điện ảnh từ đó về sau sự tình liền bắt đầu đi hướng không có khống chế phương hướng h ồ ở nữa ta hoài nghỉ này bên trong hẳn là cũng có một chút phía sau màn thôi thủ nếu không chỉ bằng vào một bộ điện ảnh là không thể có thể đạt đến này loại trình độ tổng trưởng phẫn nộ v ô bàn một cái vậy liền để hắn đem điện ảnh loại bỏ hắn là còn không có chiếu lên nhiều dài thời gian đi mà này lúc cũng có người thập phần hoang mang nói nói nhân ra này bộ điện ảnh hoàn toàn hợp quy hợp pháp nha chúng ta liền tính muốn để hắn loại bỏ cũng tìm không đến cái gì lý do chỉ có thể thông qua đặc thù thủ đoạn hơn nữa nếu như chúng ta cưỡng ép làm hắn đem điện ảnh loại bỏ kia chẳng phải là dấu đầu l ó i đôi u nói cho người khác biết chúng ta trong lòng có q u ỷ sao hơn nữa ta phía trước nghe nói này bộ điện ảnh đạo diễn cơ bản thượng đem toàn đô cảm giới giải trí toàn đều lôi kéo mấy lần hiện tại chúng ta nếu là muốn xuất thủ chỉ sợ cũng là khó khăn trọng trọng rốt cuộc bọn họ lựa chọn không là chúng ta cường hạng hiện tại chúng ta đều là ra tay cùng bọn họ chỉnh cái vòng tròn đối kháng là cho dù đ ế nhưng lúc đó ạ giá. Ảnh h ở lực cũng chỉ càng nên h sẽ trở t ê mà cự đại, l m một không cẩn thận cẩn nói, còn sẽ có một ít, có c ít là lời sẽ đúng ư ờ i nhầm vào lúc này góc bên trong có một cái thanh em yếu hót nói nói hiện tại có thể nghĩ đến biện pháp chỉ có một cái tiên liền là tiến hành quét dọn hành động đem chúng ta thái độ triển hiện cấp mặt khác người xem nhưng là như vậy khẳng định sẽ tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng tinh lực hơn nữa cũng cần hoa thượng rất nhiều thời gian còn sẽ đắc tội những cái đó tổ chức ra h ò a nhóm có thể nói chúng ta liền là lợi dụng này đó đem đổi lấy chúng ta tại dân chúng trong lòng tín nhiệm về phần này điểm đáng giá hay không đáng giá chỉ sợ cũng muốn để tổng t r ư ờ n g ai tới phán đoán chúng ta không có này loại ánh mắt lâu dài cho nên còn cần phải có ngài này loại nhìn xa trông rộng người tới giúp chúng ta chỉ rõ phương hướng yêu cầu tại ngài dẫn dắt hạ mới có thể tiếp tục đi tới nay phiên lời nói nói xong có người không tự chủ hướng kia nơi hẻo lánh giữa nhìn sang nay phiên lời nói nói quả thực là báo cáo công tác giữa tiêu chuẩn trực tiếp nói ra phương pháp như vậy làm chỗ tốt chỗ xấu cùng với cái này sự t ì n h trách nhiệm cuối cùng còn tướng lãnh đạo nhất đốn tán dương cũng liền là tục xưng vớt ngông ngờ quá trình có thể nói chú đáo tổng trường nghe được này phiên lời nói lúc sau phẫn nộ cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại n h ữ mày n g ó tay tại cái bàn bên trên có tiết tấu không ngừng gõ không biết tại nghĩ chút cái gì nếu là cái này sự tình tiếp tục lên men xuống đi kia bọn họ khả năng lại nhận mặt trên nhi phi thường nghiêm khắc cảnh cáo xấu nhất kết quả thậm chí khả năng đem hắn bình điều tới lắng lại đám người tức giận nhưng là nếu như tiến hành đại quét dọn lời nói đắc tội cũng vẹn vẹn chỉ có những cái đó tổ chức cùng lắm thì liền ít một chút tiền đối với cái này sự tình đối với ai trọng ai nhẹ cơ bản thượng không cần nhiều hơn cân nhắc kết quả là hắn phi thường quả đoán nói nói kia còn do dự cái g i á m nha cấp ta thông chi một chút đi tiến hành đại quét dọn cấp ta quét dọn tử tế quét dọn triệt đề nay lần không chỉ là tại mặt mũi công tác thượng làm cho tất cả mọi người nghe kỹ cho ta sáu cái nguyệt trong vòng ta không muốn gặp được bất luận cái gì một điểm không thoải mái đồ vật sáu cái nguyệt nghe được này cái thời gian lúc sau mặt khác người tất cả giật mình muốn biết đây chính là từng ấy năm tới nay như vậy dài lâu nhất một lần quét dọn muốn biết liền tính là những cái đó đi lại tại màu xám mang người cũng là muốn ăn cơm sáu cái nguyệt thời gian cơ hồ liền là muốn đoạn tuyệt những cái đó người bắt cơm đến lúc đó không có cơm ăn bọn họ phỏng đoán sẽ đại loạn đặc biệt loạn có người đem chính mình lo lắng nói ra được tới nhưng là tổng trưởng nghe vậy thử lạnh một tiếng ai dám loạn liền đem bọn họ bắt lại ta đều muốn xem xem nay cái đâu càng rốt cuộc là ai định đoạn một đám chuột chạy qua đường thôi còn nghĩ cưới tại chúng ta đầu bên trên ta lời nói chuyền xuống này cũng không là cảnh cáo hiểu không mặt khác người tất cả đều đứng dậy này thanh quát rõ ràng đám người sẽ nhất giải tán lúc sau nhanh chóng đem này đó mệnh lệnh đóng dấu thành văn kiện hạ phát ra ngoài tốc độ cùng chấp hành lực kia gọi một cái nhanh sở hữu người tiếp vào này đó văn kiện lúc sau xem vừa thấy chấp hành thời gian c ư nhiên là theo cùng ngày liền muốn bắt đầu có người xem đến văn kiện lúc sau chỉnh cá nhân đều hề hoài muốn biết bọn họ đã đều nhanh tan tâm nhi bất quá đồng thời cũng đều biết cái này sự tình quan trọng tính mặc dù bọn họ cũng tại các loại tin tức thượng biết này đó sự t ì n h lại cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy sở hữu người mở ra kiểm tra sở xe bắt đầu khắp nơi tuần tra loại sách tay tiến hành 24 giờ thay ca nhi chế độ cả ngày không ngừng nghỉ khắp nơi tiến hành đại quất dọn nay cũng làm cho địa họp thắng cùng mặt khác một ít tổ chức tất cả đều khổ không thể tả đặc biệt là địa họp thắng muốn biết bọn họ hiện tại chính tại tiến hành cuối cùng cắt giao hệ hành vi tiến hành tài chính hấp lại đến lúc đó tỉnh bọn họ đến một nơi khác lúc sau không có tiền làm vì kiên cường hậu thuẫn nhưng là xuất hiện này loại sự tinh lúc sau sở hữu người đều trở nên bó tay bó chân thật cẩn thận thậm chí có không ít địa phương đều bị niêm phong trực tiếp làm không tiếp tục kinh doanh sáu tháng trở lên nay có thể để bọn họ thật là không thể làm gì lý thiên đ ệ u càng là khí dám giận không dám nói như vậy nhiều tiền tất cả đều bạch hoa nhưng không biện pháp ai bảo bọn họ công tác tính chất liền là này dạng bản chương xong chương hai trăm tám mươi năm không xong chạy mau lấy ra thành ý hai cần thiết tùy thời nghe theo điều tra tổ bằng không đợi đợi bọn họ liền sẽ là càng đại lực hơn độ đà kích thầm lãng tự nhiên cũng biết này đó tin tức mặc dù hắn là khởi x ư người nhưng hắn xác thực giống như không có việc gì người đồng dạng nên ha ha nên uống một chút cái gì sự nhi đều không hướng trong lòng đặt hảo giống như cái này sự tình cùng hắn không hề có chút quan hệ nào mặc dù điều tra tổ cố ý tới người đối hắn tiến hành cảnh cáo nhưng hắn cũng là không xem ra gì nhi mà điều tra tổ sở dĩ qua tới chủ yếu cũng là bởi vì khí lại không là này cái h ốn đản g i a hỏa cũng không đến mức làm bọn họ chỉnh cái đồ cảng điều tra tổ người toàn tất cả mau làm nhưng mà này cái ghê t ẩ m g i a hỏa tại văn phòng bên trong uống rượu đỏ xem tin tức khí bọn họ quả thực huyết áp tiêu thăng bất quá rốt cuộc nhân ra là hợp pháp s i n ý bọn họ chỉ có thể cảnh cáo một câu sau đó xám xịt rời đi thầm lãng xem này loại tình huống ánh mắt giữa lấp lóe lanh quang hắn biết địa hợp thắng hảo nhật tử qua không được bao lâu mà lúc này tại lý thiên điệu nhà bên trong trừ lôi lão đại bên ngoài còn có mấy cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh gương mặt này đó người tất cả đều là tứ đại gia tộc bởi vì gần nhất ngay cả bọn họ cũng thu được rất nhiều ảnh hưởng cho nên tâm tư có chút linh hoạt lại tăng thêm này mấy ngày nghiêm trị làm bọn họ trong lòng càng là n g ẹ n một l u ồ n khí nóng hiện tại có lý thiên đ i ệ lôi kéo làm bọn họ rất nhiều người đều sinh ra phản đồ ý tưởng rốt cuộc mễ môn không có này lo nếu như bọn họ đi qua lời nói bằng vào bọn họ mang này đó người c ũ n g có thể quá phong sinh thủy khởi liên tính không có trước k i a n h ư vậy đại lên tiếng quyền nhưng dù sao cũng so tại này bên trong nhạc cường lại tăng thêm theo đầu nửa năm thời gian bọn họ đều nhất định phải co lại cái đôi này cơ bản liền là đẻ sập bọn họ sau một cọc dơm có người khả năng cảm thấy thời gian sáu tháng cũng không có cái gì nhưng muốn biết bọn họ là có rất nhiều thủ hạn hơn nữa còn có rất nhiều người yêu cầu chuẩn bị trên trên dưới dưới tất cả đều là tiền một khi không phát ra được tiền lương bọn họ liền có khả năng loạn lên tới đến lúc đó bọn họ phía trước sở kinh doanh liền trôi theo dòng nước nhi căn bản đều không cần người khác tiến hành đại quét dọn chính mình liền loạn t r ậ n cước cho nên dứt khoát tâm h u n g á c làm hắn đại gia không phải là làm cái phản đồ sao nhiều đại sự nhi lịch sử thượng rất nhiều cường giả cũng đều là làm phản đồ ra tới thì như nói ngươi lữ bố nay lúc mấy người chính tại nâng ly cạn chén bất quá mỗi người tiểu lượng cũng không tệ uống một ít cũng không có biểu hiện cái gì men say lý thiên đ ệ u còn tại cùng đám người hứa hẹn đại gia h ò a n g yên tâm chỉ cần có ta lao lý về sau ăn liền có các ngươi đại gia là một cái địa phương ra tới tự nhiên muốn cùng phú quý cộng đồng cố gắng chúng ta có thể tại đô cảng sông ra một phiến thiên tại mễ môn đồng dạng có thể này một ly ta kinh cấp đại gia mặt khác người nghe được này phiên lời nói cũng có chút hưng phấn bất quá trong lòng cũng có chút vắng vẻ rốt cuộc muốn rời đi kinh doanh như vậy lâu địa phương trong lòng vẫn còn có chút không bỏ nhưng cũng đều d ơ ly rượu lên mà đúng lúc này một đạo thanh thúy chung điện thoại đánh gậy bọn họ mấy người đều lấy ra chính mình điện thoại kết quả phát hiện là lý thiên địa điện thoại văng lên hắn cầm lấy điện thoại vừa thấy lập tức xứng sờ sau đó nhanh lên làm cho tất cả mọi người an tĩnh đây chính là thanh hội một đại nhân vật cũng là trợ giút bọn họ kia cái người thần bí triệu tiên sinh hắn nhận điện c h u y thoại lúc sau ngữ khí hiện đến có chút lấy lòng mặc dù hắn cũng là lão đại nhưng là rốt cuộc thực lực bất đồng nhìn thấy thực lực càng cường người cũng cần thấp kém cục mi rú mắt căn bản không có phía trước cùng nhậm thiên cùng thầm lãng nói chuyện ngạo khí nói mấy câu lời nói lúc sau hắn bỗng nhiên trầm m ặ t lại chỉ là hết sức chuyên trúng h e chỉ bất quá sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng mặt khác mấy người đều chú ý đến nay cái điện thoại đánh qua tới tuyệt đối không là cái gì chuyện tốt quá thêm vài phút đồng hồ lúc sau hắn chỉ là nhàn nhạt nói mấy cái hào tự sau đó liền cúp máy điện thoại cúp điện thoại lúc sau mấy phút thời gian hắn đều trầm m ặ t không nói mặt khác người cũng không có hỏi ra chỉ là nhìn chừng chừng hắn hiện tại bọ hợp đồng còn không có đặc biệt thâm nhập một khi ra cái gì không thể n g ị c h chuyển sự tình liền sẽ lập tức chạy trốn. lý thiên đ ệ u này lúc mới chậm rãi nói nói một cái cũng không tính là tin tức tốt tin tức nhưng là cũng tịnh không tính quá xấu triệu tiên sinh đem cái này sự tình cùng thanh hội nội bộ trao đổi một chút bọn họ nói nếu như chúng ta liền này dạng đi đến cậy nhờ lời nói sẽ làm cho này hắn huynh đệ nhóm k h ô n g phục đồng thời cũng sẽ có người đối chúng ta tiến hành hoài nghị có thể hay không đánh vào nội bộ gian tế cho nên nếu như chúng ta thật muốn đi lời nói liền muốn lấy ra thành ý lôi lão đại nhữ lại lông mày hỏi nói bọn họ nghĩ muốn bao nhiêu tiền mặt khác người cũng đều là này cái ý tưởng không phải là đòi tiền sao nhưng mà lý thiên địa lại lắc lắc đầu cũng không là như thế bọn họ không cần tiền mà là muốn chúng ta một cái thái độ mặt khác người tất cả đều t r ò n váng thái độ như thế nào cấp đưa tiền chẳng lẽ còn không tính có thái độ sao có người nhịn không được nói nói có cái gì sự tình ngại cứ việc nói thẳng đi chúng ta thương lượng thương lượng chúng ta như vậy nhiều người còn muốn không giải quyết được vấn đề sao lý thiên địa thán cầu khí tia ta nhưng cứ việc nói thẳng bọn họ nhất sợ liền là chúng ta còn có đường lui một khi tại thanh hội giữa đợi không tốt tùy thời trở về n à y mới là bọn họ nhất sợ cho nên cần thiết làm chúng ta chặt đứt đường lui cùng tổ chức giữa triệt để quyết liệt mà này loại quyết liệt chỉ là chúng ta rời đi còn xa xa không đủ nói đến đây thời điểm hắn dừng lại bởi vì cũng không có tất yếu lại tiếp tục nói đang ngồi các vị a đều hiểu được rốt cuộc là cái gì ý tứ không thể không nói thanh hội này một chiêu chơi thực sự là xinh đẹp có thể đà kích bọn họ tổ chức đồng thời còn có thể xem đến bọn họ trung tâm chặt đứt bọn họ đường lui bất quá có nhân tâm bên trong lại có chút lo lắng làm như vậy có phải hay không có chút quá quyết tuyệt làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện sự tình làm như vậy tuyệt khó tránh khỏi về sau không sẽ xuất hiện mặt khác sự tình nhưng là xem đến lý thiên điệu như thế n g ư ơ i biết lưu một tuyến sự t ì n h là cơ bản không thể nào cần thiết phải lấy được cả đời không qua lại với nhau mới được mà n à y là lý thiên điệu nói nói ta đã quyết định liền tính muốn triệt để quyết liệt ta cũng muốn giỏi đi ta hiện tại này một bên còn có một món hóa hoa ta không t h i ế u tiền đến lúc đó ta mang bọn họ cùng một c h ỗ đi về phần cấp thanh hội kia một bên bàn giao sẽ mang một cái người đặc biệt đi qua nếu như các ngươi cũng muốn cùng ta cùng đi lời nói liền chuẩn bị sẵn sàng bắt người đi qua đơn giản nhất bất quá chảo người phân lượng nhất định phải đủ chân sau đó làm bọn họ xem đến chúng ta quyết tâm bất quá các ngươi yên tâm cho dù bắt đi người cũng chưa chắc sẽ giết chết bọn họ thực có khả năng chỉ là bọn họ tại khảo nghiệm chúng ta bất quá ta kính ý nhất định phải làm cho kia hai người không sống được bản chương xong chương hai trăm tám mươi sáu làm xong này phiếu ta liền trậu vàng rửa tay một n a y một ngày ngụy tùng đột nhiên sốt ruột bận bịu sợ qua tới mặt bên trên thập phần lo lắng thậm chí phía trước hắn đều trang điểm phi thường bí ẩn nhưng là hôm nay lại trực tiếp lao đến thấy hắn này bộ dáng thầm lãng cũng biết đối phương khẳng định là chờ không nổi muốn tính toán thu lưới xem thấy hắn thở không ra hơi làm hắn ngồi trước h ạ có cái gì sự tình c h ầ m dai nói không nóng nảy ai biết ngụy tùng sốt ruột trực tiếp bảo nói t ụ không đội cái dám nha quả thực là cấp tốc n g ư ơ i biết hay không biết hắn đã tính toán muốn đối ngươi cùng nhậm thiên đ ộ n g thủ nhậm thiên chỉ là tính toán bắt sống lên tới rốt cuộc cùng hắn chi gian không tính có thâm cựu đại hận nhưng là đối ngươi mệnh lệnh lại là chết sống đều có thể nếu nói như vậy ngươi chín thành chín tỷ lệ là hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi có biết chuyện này hay không nghiêm trọng tính sau khi ngươi chết sẽ do lớn bao nhiêu ba cái này sự tình hắn đương nhiên lại quá là rõ ràng cho nên hắn không thể chết bất ằ n không g quá này h hạ n cũng bình thường rốt cuộc nếu như không có hắn lời nói tăng hợp thắng cũng không đến mức bị buộc đến này loại trình độ nghĩ đến nơi này hắn mặt bên trên lộ ra một tia tươi cười bởi vì càng đến bên bờ nguy hiểm liền ý vị hắn cách thành công rất gần hắn cười nói ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị vô luận ai tới giết ta ta cũng không sợ Tào tử nơi này, này c hắn, nói nói, hắn, hắn cũng ó m ộ không nhiều nói nhảm trực tiếp đem diệp tu gọi tới cũng không có tính toán giấu nguy tùng dù sao hắn tồn tại rất nhiều người để biết bất quá biết hắn chân thực thực lực người lại cũng không là rất nhiều diệp tu có chút lời biến qua tới rốt cuộc này bên trong hoàn cảnh cũng khá làm hắn thần kinh không có như vậy c ă n g cứng làm cái gì nha rốt cuộc nghĩ muốn xử lý này tiểu từ sao sau đó ánh mắt hướng ngụy tùng phương hướng t h o á nhìn g n nhưng lại làm hắn không khỏi toàn thân chấn động cảm giác đến một cổ theo trong lòng chỗ sâu phát ra hàn ý làm hắn cảm thấy thập phần sợ hãi nhưng sau đó hắn liền cảm thấy chính mình thập phần ném người nói đùa cái gì tốt xấu chính mình cũng là sờ s o ạ n lần mỏ mấy chục năm người lại bị này loại lười b i ế n người một ánh mắt dọa đến toàn thân run dày thật là đạp mã quá mất mặt nhưng nếu như hắn biết diệp tu này ra hỏa thân phật thật khẳng định ngược lại sẽ cảm thấy may mắn này cá nhân liền là một cái giết người không chấp mắt ma vương thầm lãng không để ý nói, nói. gần nhất có người muốn xử lý ta làm mấy món áo chống đạn chống đạn mũ giáp cái gì diệp tu gật gật đầu nay đều hảo nói có cần hay không ta chuẩn bị cho ngươi điểm tia hồng ngoại trang bị tại ngươi ngủ thời điểm chỉ cần có người đi vào n g ư ờ i gian phòng liền sẽ bị công kích nếu như ngươi muốn chết bỏ thương thanh âm quá ổn mùi thuốc súng nói quá lớn ta chuẩn bị cho ngươi điểm nhi tên nọ cũng là có thể hoặc giả nói đại môn an điểm thuốc nổ đều là không tội lựa chọn thầm l ã n g nhanh lên lắc đầu hắn còn muốn sống thêm hai ngày đừng chờ ngày nào hắn đi tiểu đêm thời điểm kết quả bị chính mình vũ khí xử lý vậy coi như bi kịch người khác một hỏi hắn là chết như thế nào trả lời xuân chết nghe được hai người bọn họ nói chuyện một bên ngụy tùng cảm giác tê cả ra đầu này ra hỏa rốt cuộc là ai a nghe hắn nói này loại lời nói hảo giống như làm đến này đó đồ vật phi thường nhẹ nhõm nhưng này đó đồ vật liền tính là hắn phỏng đoán không lấy được bất quá xem bọn họ này p h ầ n nhẹ nhõm liền biết hẳn là vấn đề không lớn hắn cũng không giống là một cái hội lấy chính mình sinh mệnh m ở vui của người nghĩ đến nơi này hắn đứng dậy nói nói sự tình ta đã nói cho ngươi còn là cẩn thận mới là tốt thuận tiện nói cho nhậm thiên một tiếng mặc dù hẳn là sẽ không giết hắn nhưng là đem hắn bắt đi cũng là quá sức liền tính có thể còn sống phỏng đoán cũng sẽ bị hành hạ gần nhất chờ ta tin tức ta nghe nói ngươi gần nhất muốn đánh một nhóm vi phạm lệnh cấm hóa toàn bộ đều chuyển rời đi ra ngoài kia bên trong là hắn còn có mặt khác tiểu gia tộc làm một tuyệt b ú t tiền nếu như xảy ra vấn đề lời nói rất có thể làm bọn họ rất dài thời gian đều không thể hồi phục nguyên khí mặc dù nguy hiểm rất lớn nhưng l à n à y bên trong lợi nhuận đáng giá làm bọn họ mạo này cái nguy hiểm đến lúc đó ta sẽ đem tin tức truyền lại cho ngươi nhóm các ngươi dẫn dắt điều tra tổ tiến hành vây quanh thuận tiện bán bọn họ một người tình nói xong hắm kỳ thật nếu như, như vậy làm lời nói hắn sẽ vô cùng nguy hiểm làm gián điệp một khi bị phát hiện kết quả kia chỉ có một cái liền là hẳn phải chết không nghi ngờ vô luận ngươi có bao nhiêu cao thân phận vô luận ngươi là ai thân thuộc cho dù là ngươi thiên địa thân cha bị phát hiện hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ xem tới ngụy tùng thật là ô n quyết tâm quyết tử cái gọi là không phá thì không xây được hắn nguy hiểm cùng lợi nhuận cũng là thành có quan hệ trực tiếp chỉ cần đem lý thiên địa xử lý lúc sau chờ đến ngày sau lại lần nữa đại thanh tây hắn có thể thượng vị tỷ lệ cơ hộ là một trăm phần trăm thậm chí thẩm lãng đều sẽ hỗ trợ nay ra hỏa thật là một cái lòng tham tiên dùng chính mình mệnh tại này cái thời điểm làm làm tiền đặt cược tại hắn đi ngày đầu tiên còn là gió êm sóng lặng kết quả tại ngày thứ hai thời điểm hắn liền thu được nhậm thiên điện thoại có người phái xe theo dòi hắn kết quả bị hắn vứt bỏ làm hắn ngàn vạn cẩn thận nhưng là hồi lâu không động tay diệp tu nghe được này điều tin tức lúc sau lấy ra hắn phủ b ù i đã lâu đại bà bối một bả súng lục tự động thầm lãng chừng mắt liếc hắn một cái này loại đồ vật có thể ta minh chính đại lấy ra tới sao sau đó hắn yên lặng đem đồ vật thu thập trở về đổi thành một bả mở danh máu dao găm mặt trên còn có màu đỏ sậm lấp lẹ yếu ớt hạt quang vừa thấy liền không là này loại bên ngoài đồ chơi giao găm là đồ thật thầm lăng có chút im lặng tính hắn vui vẻ là được rồi thật vất v ả có một cái mới có thể đại triển thân thủ cơ hội bất quá hắn cảm thấy đối phương nếu là nghĩ đến người đối phó hắn l ờ i nói tất nhiên sẽ tìm một đám v o n g m ệ n h đồ rốt cuộc liền tính giết hắn cũng có thể có thể dẫn tới một tuyệt b ú t tiền vậy khẳng định là trực tiếp xử lý càng thuận tiện cớ sao mà không làm bất quá liền tại hắn cho rằng đối phương khẳng định sẽ tại ấp ủ mấy ngày thời điểm cùng ngày buổi tối m ư ơ i một giờ tả hữu thời điểm hắn liền phát hiện chính mình cửa có dị thường văng động này đó ngày hắn mỗi lần đều là tại sau nửa đêm mới、ngủ. hơn nữa còn tại mép giường thả một cái nút chỉ cần nhấn một cái liền có thể kinh động tại sát vách gian phòng diệt tu không nghĩ đến kia q u ầ n g i a h ỏ a động thủ thế nhưng như vậy nhanh xem tới cách bọn họ triệt để thu lưới cũng liền tại này mấy ngày nhanh lên nhấn nút b ấm hắn nhưng không biết đối phương đến tội cùng có nhiều ít người tay bên trong có cái gì dạng vũ khí không có lấy mệnh đi đánh cược thói quen đem áo chống đạn cùng chống đạn mũ giáp tất cả đều xuyên thượng n à y cái thời điểm hắn mới phát hiện vì cái gì hắn nương không có chống đạn của cậu nay loại nửa người dưới không có an toàn cảm giác làm hắn phi thường khó chịu bất quá này loại cảm giác không an toàn vẹn vẹn kéo dài một phút ba mươi giây tả hữu bởi vì hắn là bắc biểu theo cửa bên ngoài một trận văn động không có thanh âm bản chương xong chương hai trăm tám mươi bảy làm xong này phiếu ta liền trậu vàng rửa tay hai hắn nhanh lên kêu gọi khách phòng phục vụ làm người tới tiến hành thanh lý sau đó báo cáo kiểm tra tổ làm bọn họ đem người mang về chọn bộ quá trình nước chảy mây trôi diệp tu này bộ quá trình thực sự là quá thuật tay sau đó nhẹ nhàng gõ cửa một cái lão bản ngủ sao thầm lãng này mới hơi chút sửa lại một chút chính mình dáng vẻ xem lên tới không tính quá chật vật mở cửa hết t h ầ đều tại ta trong lòng bàn tay căn bản không hoảng hốt sau đó hắn ánh mắt xem thấy mặt đất bên trên nằm ra hỏa lại có bốn năm người tất cả đều nằm tại mặt đất bên trên p h u n b ọ n mép nhi không biết là làm sao làm được bất quá ra tay thập phần g ọ n gàng chung quanh đều không có cái gì đánh nhau dấu vết cơ hồ đều là một kích biểu sát đ ê m này mấy cái ra hỏa mang đi lúc sau nguyên bản hắn cho rằng có thể hào hào ngủ một giấc nhưng lại không nghĩ rằng tại sau nửa đêm ba điểm thời điểm lại lần nữa có người đ ư ợ c kích chỉ bất quá lần này hắn không biết là tại ngày thứ hai tỉnh ngủ lúc sau diệp tư mới cùng hắn nói nay cũng làm cho hắn toàn thân một trận mùa hối lạnh không nghĩ đến kia còn giá hỏa cấp hắn tới một chiều lập lại chiều cũ này nếu không có diệp tu tại này bên trong phỏng đoán h ô m qua buổi tối liền giữ nhiều l ạ n h ít mà n à y mấy ngày thời gian hắn lại liên tiếp lọt vào mấy lần tập kích bất quá mỗi lần cuối cùng đều là thất bại hơn nữa đối phương tổn thất nặng nề mấy chục người tất cả đều bị bắt cũng không có người còn dám tiếp này cái danh sách m u ố n biết mặc dù tiền h ả o hoa nhưng là cũng phải có mệnh kiếm mới được à đối phương bên cạnh rất rõ ràng có một cái cao thủ hoàn toàn liền là tìm đường chết hành vi bọn họ nhưng không có hứng thú lý thiên địa nổi trận lôi đình phế phế phế hóa vật, vật, vật. tất cả đều là phế vật, một đám phế vật. Ta cả c đều đám là ò n có hai n g à y t h ờ i gian liền muốn r ú tổng lui, là lý lãng, nếu tin tức cấp ta thông chi một chút đi, ai đem một thầm một tức ta thông chút thể ta t hắn nghìn bạn. Nguy cấp có cấp xử đem chuyện này cũng nói cho cấp thẩm lãng bất quá hắn càng để ý này hai ngày thời gian chỉ cần có thể gắng gượng qua này hai ngày sự tình liền có thể chuẩn bị kết thúc mà liên tại này một ngày hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái h ả o biện pháp lặng lẽ tìm đến niềm tin ê làm hắn hẹn gặp kiểm tra tổ tổng trưởng chính mình là không có này tâm nhân mạch nhưng là bọn họ phía trước thường xuyên đánh quan hệ cho nên còn là có thể liên hệ đến c h í ngươi h m liền n là thấm lãng kia cái quay t h ụ p tiền tài để quốc hôn đản lão tử ta chính nghĩ tìm ngươi đây ngươi lại còn dám chủ động tìm ta ngươi biết hay không biết cũng bởi vì ngươi cấp chúng ta thêm nhiều ít phiền phức ta là nghe nhậm thiên kia ra h ỏ a nói ngươi muốn cấp ta một kinh hỷ Ta mới qua tới. qua mới n g ư ơ i nếu là dám lừa gạt ta ta không để ý cấp ngươi một cái tiểu gian phòng làm ngươi nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng hiện tại kiểm tra tổ người đối thẩm lãng thái độ có thể nói là kém tới cực điểm cũng bởi vì này cái g i a hỏa cấp bọn họ không biết mang đến nhiều ít công tác lại để cho hắn người tiền tồn thật nhiều ít hiện tại lại dám như vậy xuất hiện tại hắn trước mặt không cấp hắn điểm nhị giáo h ấ n còn thật cho là bọn họ là bùn nạn nhưng là thẩm lãng lại làm cho hắn trước bất giận sau đó lấy ra một nghìn nhiều khối tiền một cái quý báo tiết ra phía trước sự tình là ta nghĩ không chú đáo cho nên ta này không là tại nghĩ biện pháp đền bù sao ta nghĩ tặng cho các ngươi một phần đại lễ một phần có thể làm cho bất luận kẻ nào xem thấy đều nói không ra lời đại lễ ta có thể làm các ngươi trực tiếp đánh tan đô cảng màu xám thế lực nửa bên giang sơn muốn biết này đó người hàng năm mang đến rất nhiều bản án thậm chí rất nhiều thượng tầng cũng đều biết này đó người tồn tại nếu như có thể đánh dụng lời nói tuyệt đối là một cái công lớn tổng trưởng không chút khách khí kéo lên tuyết ra thôn vân thổ vụ nói nói tội như bức a i hắn n ư ơ n g không sẽ ngươi nói có thể đánh rơi liền có thể đánh rơi ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao lao tử làm như vậy nhiều năm đều làm không thành đồ vật ngươi nói có thể thành tựu có thể thành nhưng ó có i xong còn t ậ p phần khinh h t ờ ánh giác hắn, này thực mắt xem、hắn. cảm giác này, tiểu tử sau ự là là này người này mà hoàn toàn quá tuổi tiêu dám dám khoác trẻ, thế biết tại người xin nói nói khiến nhưng chỗ chỗ không hắn. Nhưng ngộng. Còn ngượng, ở ở s đó thẩm lãng xem thấy hắn này phó bộ d á n g tiếp tục nói địa hợp thắng cùng tứ đại gia tộc màu xám sản nghiệp có thể nói chiếm cứ chỉnh cái đô cảng màu xám sản nghiệp nửa giang sơn nhưng mà gần đây bị buộc đã muốn đi ăn máng khác đến s á t vách mễ môn thanh hội tại gần đoạn thời gian trong vòng bọn họ sẽ đem những cái đó vi phạm lệnh cấm vật phẩm tất cả đều chuyển rời chỉ cần có thể bắt được này cái cơ hội đầy đủ làm bọn họ tại đại lao bên trong ngồi sống chết hơn nữa chúng ta cũng sẽ chuẩn bị một ít chứng cứ đem những cái đó thượng tầng người tất cả đều đưa vào đi sau đó đem tầng dưới chót tuyệt đại bộ phận người tất cả đều đánh tan mở sau đó tiến hành gây dựng lại về sau ta cũng không sẽ trái với các ngươi quy định này tính hay không tính là một cái đại lễ tổng trưởng chừng lớn con mắt tay bên trong tuyết ra bụi rơi xuống đến đùi bên trên đều không có phát giác sau đó h i ế p mắt lại ngựa khí có chút uy hiếp nói nói. ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi thẩm lãng cười một tiếng tin thì cả hai cùng có lợi không tin xong t u a liền như vậy đơn giản tổng trưởng nghe được hán thế nhưng dám nói như thế lập tức vô bàn một cái ngươi dám cùng ta như vậy nói chuyện tin hay không tin lão tử hiện tại liền bắt ngươi trở về nếu là mặt khác người gặp được này loại tình huống chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy kinh hãi nhưng hắn nhưng là một cái ngồi sồn quá m ộ ư ơ i năm người hành hạ m ộ ư ơ i năm đều qua tới như thế nào không sợ hắn đâu húng chi chính mình nhưng là một cái tôn kỷ tuân theo luật pháp người hai người bắt đầu đối mặt một lát sau tổng trưởng lại lần nữa ngồi xuống ngươi tiểu tử đều là có loại bình thường người xem thấy lao tử này dạng dọa nước tiểu đều có ta liền chờ ngươi tin tức đến lúc đó ta cũng sẽ phái người toàn lực phối hợp ngươi nhưng là nếu như không có đạt đến ngươi theo như lời người tốt nhất cấp ta cẩn thận một chút đừng tưởng rằng những cái đó tiểu lưu manh thủ đoạn cao minh đến lúc đó sẽ cho ngươi biết này bên trong ai mới là chân chính định đoạn nói xong ngậm lấy điếu thuốc rời đi thầm lãng mặt bên trên lộ ra một cái phi thường xoáy khí độ con g vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội hiện tại liền chờ đợi ngụy tùng này ra hóa tin tức này ra hóa nhưng tuyệt đối đừng c h ế t ta hai ngày thời gian nói dài cũng không dài nhưng lại có thể làm rất nhiều chuyện này thời điểm đã có người phát hiện không hợp lý bất quá vẫn còn là đều tại quan sát giữa bởi vì chỉ chút chuyện này tự tiện hoài nghỉ một ít đại lão thực có khả năng tạo thành một đêm trở về tốt thất thân cư cao vị người thường thường đều thập phần cẩn thận cho nên này cũng cho mặt khác người cơ hội đọc thủ này lúc lý thiên địa bọn họ người tất cả đều tụ tập tại bên cảng xem không ngừng ra vào cự hình tàu chở dầu liên trở đợi hàng hóa đi tới trực tiếp vượt ra hắn đã không có thời gian lại tiếp tục chờ đợi mặc dù không có đạt đến thanh hội yêu cầu nhưng là chính mình đã náo ra không nhỏ nhiều loạn mặt khác người khả năng không có chứng cứ nhưng nhậm thiên tuyệt đối lòng dạ biết rõ đã triệt để nháo bẻ không có khả năng cứu vẫn này dạng cũng coi là có thể cho thanh hội một cái công đạo nhưng hắn trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an vì cái gì luôn cảm giác hảo giống như sẽ xảy ra chuyện đâu chính mình nhưng là tính toán làm sau này phiếu liền tính toán bồi dưỡng n g u y tùng chậm rãi lui khỏi vị trí hai tuyến a bản chương xong chương hai trăm tám mươi tám ta là nội ứng triệt để đại thanh tẩy một buổi tối bến cảng thỉnh thoảng có ánh đèn sáng lên hai mươi bốn giờ theo không nghỉ ngơi giống như một cái quái thú đ ồ n g dạng không ngừng phun ra nuốt vào hàng hóa hắn đi tới này bên trong không biết bao nhiêu lần chỉ bất quá hôm nay trong lòng lại hết sức bất an luôn cảm giác lại có việc lớn phát sinh lý thiên địa t h u ố c d ụ c lấy thủ hạ nhanh lên một chút làm việc đem sự tình tất cả đều xử lý hoàn tất rời đi ngụy tùng trốn đến một bên hút thuốc hắn sớm cũng đã thông qua đặc t h ủ thủ đoạn đem này bên trong tin tức truyền lại đi ra ngoài đánh điện thoại cái gì quá ngu xuẩn người ở đây nhiều c ũ n g tạc nói không chừng sẽ bị cái gì người phát hiện hắn nhưng không có ý định đem chính mình mệnh triệt để nằm tại chỗ này lôi láo đại không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại hắn sau lưng dọa hắn nhảy một cái sao sao rồi ngươi xem lên tới hảo giống như có điểm bất an ngụy tùng miễn cưỡng cười một tiếng s ắ c thực bất an rốt cuộc muốn rời đi nơi này lần tiếp theo trở về không biết là bao lâu lúc sau người tại rời đi thời điểm tổng sẽ cảm thấy thương cảm mà này lúc lôi lao đại lại lặng lẽ để thấp thanh â m nói cho ngươi cái tin tức tốt mặc dù ngươi lao đại thời điểm tương đối nhằm vào ngươi nhưng là lúc sau ta cùng hắn nói thời điểm hắn để lộ ra tin tức kỳ thật hắn rất muốn bồi dưỡng ngươi. ngươi con mắt đều là sáng tỏ ngươi ưu tú hắn có thể nhìn ra được cho nên nói lúc sau thừa kế hắn y bắt người rất có thể liền là ngươi nói xong còn nghĩ làm hắn cao hứng điểm nhỉ ngụy tùng miễn cưỡng cười một tiếng nếu như lý thiên địa có thể sớm một chút về hưu lời nói nói không chừng cũng sẽ không có hôm nay này đ ó sự tình người đâu đến lao thời điểm liền luôn yêu thích tham luyến quyền lợi sau đó tạo thành một ít phi thường tự phụ phán đoán n à y cũng liền là tạo thành địa hợp thắng sụp đổ lớn nhất nguyên nhân một trong nay là một thời đại bi kịch càng là bọn họ bi kịch mà liên tại này cái thời điểm phương xa tiếp ứng bọn họ thuyền rốt cuộc sắp đến đã có thể xem đến cái bóng nay lúc lý thiên địa tâm rốt cuộc sắp bung xuống chỉ cần lên thuyền căn bản cũng không có vấn đề gì quá lớn theo bọn họ này bên trong đến mễ môn bến cảng không dùng được một cái giờ đến tiêu bên trong lúc sau Có ngay ư ờ đến nơi này thời điểm lý thiên địa trong lòng đột nhiên co lại hắn liền biết cảm giác muốn xảy ra chuyện nhưng, nhưng chưa từng nghĩ ra như vậy đại nhất kiện sự tình trọn vẹn mười mấy chiếc xe đây tuyệt đối không thể nào là ngẫu nhiên khẳng định là có người tiết lộ tin tức hắn hiện tại đã không có thời gian quản kia cái người là ai nhất chủ yếu liền là giải quyết sự tình nhất định phải rời đi nơi này nhưng là làm sao có thể làm hắn tùy tiện rời đi sơ hồng cũng đã tại này bên trong không nghĩ thiên la địa võng chỉ là thường phục liền có rất nhiều tuyệt đối có thể làm hắn chấp cánh khó thoát mà lúc này đây ngụy tùng đột nhiên lao đến giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng nói nói không tốt ra sự tình chúng ta này bên trong có phản đồ các ngươi tới trước ta kho hàng chờ kêu bên trong là ta địa bàn nhi cơ hồ không có ai biết ta dẫn dắt minh đệ nhóm dẫn ra kiểm tra các ngươi ngàn vạn phải giấu kỹ này bên trong phi thường lớn bọn họ không thể có thể mỗi cái kho hàng tất cả đều kiểm tra một lần chờ bọn họ lại rời đi về sau các ngươi lập tức rút đi lý thiên địa nghe được này lời nói lúc sau cảm động hết sức muốn biết thật là hoạn nạn thấy chân tình không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng kỳ thật hắn hiện tại cũng t h ậ p phần sợ hãi nếu là trẻ tuổi thời điểm khả năng còn sẽ không như thế nhưng là hiện tại tuổi tác đại càng già càng sợ hãi bình thường thời điểm gặp được này loại sự tình hắn khả năng còn sẽ tử nghĩ lại một chút này bên trong nhưng có thể có chút không đúng nhưng là hiện tại nhưng là mấu chốt thời khắc căn bản không cấp hắn như vậy nhiều cơ hội suy nghĩ lại tăng thêm ngụy tùng không ngừng thúc giục làm hắn đại não căn bản phản ứng không kịp chỉnh cá nhân trực tiếp liền bị đẩy đi hắn làm lôi lão đại cùng lý thiên địa hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau sau đó hắn dẫn dắt này hắn huynh đệ đi ra ngoài hai cái lao đầu tử mang lanh mấy người rời đi nghĩ muốn chạy nhưng là thân thể xác thực không cho phép nhưng dù vậy cũng là dốc hết toàn lực ngụy tùng mang người ra đi nên đón nên cỗ xe đi đi qua phía sau tiểu đệ tất cả đều có chút run dày rốt cuộc bọn họ làm h ầ u xám con đường bên trên người nhìn thấy kiểm tra tổ người giống như là hầu tự thấy mẹo nói không sợ kia hoàn toàn liền là nói nhảm xem thấy ngụy tùng dũng cảm tiến tới căn bản không sợ cũng làm cho bọn họ cảm thấy có chút bội phục nghĩ thầm không hổ là đại ca như thế có bá lực cho dù nhìn thấy như thế nhiều kiểm tra tổ người trong lòng cũng không có chút nào sợ hãi ngược lại trực tiếp đi tới nhưng mà hạ một khắc liền làm bọn họ trợn tròn mắt hắn đi lên phía trước cùng tổng trưởng nắm chặt lại tay tổng trưởng kia thô to bàn tay vô vô hắn b ả vai h ả o tiểu tử đem chúng ta dẫn đến nơi này tới làm cái nhảy bên trong bắt ba ba nay lần nếu là thành công nhớ ngươi một cái đại công lao ngụy tùng giờ phút này biểu tình cũng rất khó lấy hình dung còn là hắn lần thứ nhất làm phản đồ cảm giác trong lòng có chút là lạ bất quá lại có chút tiểu kích động còn có một ít chính mình tự hồ là vì dân trừ hại chính nghĩa cảm tóm lại có thể nói là ngũ vị tạp trần sau đó hắn nhanh lên chỉ kia cái phương hướng nay biên nhi đến làm việc người xấu có rất nhiều thậm chí thẩm lãng cùng nhậm thiên đều tới bọn họ hôm nay vẫn luôn đợi tại kiểm tra tổ liền chờ đợi hiện tại thời cơ đám người lái xe một đường thẳng đến phía sau tiểu đệ tất cả đều trận tròn mắt ngay cả mắng to phản đồ ý tưởng tại lúc này đều chưa từng xuất hiện bởi vì bọn họ thực sự là quá khiếp sợ nếu là có phản đồ lời nói bọn họ có thể nghĩ đến một vài người nhưng là duy độc nghĩ không đến ngụy tùng mặc dù hắn tổng là cùng đám người ý tưởng bất đồng nhưng là nếu là nói là tổ chức nghĩ hắn hàng thứ nhất người đều hào không quá đáng có thể nói hắn sở hữu kế hoạch tất cả đều là theo vĩ mô góc độ xuất phát phi thường lý tính cũng phi thường sáng suốt bất quá có rất nhiều người tự cho là đúng không thích nghe thôi cho nên làm đám người cảm giác đến hết sức kinh ngạc này bên trong mỗi người tại làm cái gì vận chuyển cái gì hàng hóa hắn đều nhất thanh nhị sở trực tiếp xe chỉ huy chiếc phân phê đi ra ngoài tiến hành bắt giữ tối nay tuyệt đối là tát lưới lớn vất cả lớn sau đó mang người một đường thẳng đến hắn kho hàng sáng tỏ đèn lớn trực tiếp chiếu đi qua có thể xem đến tại cửa ra và o có mấy người không lén lút túy còn không có đi vào ba chiếc xe trực tiếp vây quanh đến bọn họ trước mặt mãnh liệt ánh đèn làm bọn họ mắt mở không ra sau đó theo xe bên trên xuống tới rất nhiều người tay bên trong cầm vũ khí cảnh cáo bọn họ hai tay ôm đầu ngồi xuống đưa lưng về phía chúng ta nếu không chúng ta có quyền lợi phản kích nhanh lên ngồi xuống tỉnh một hồi nhi bị đánh nói chuyện là n g u y tùng giờ phút này hắn hai tay lút túi ánh mắt sáng n g ờ i lôi lão đại cùng lý thiên địa hai người đại não nơi tại đứng máy trạng thái bọn họ giờ phút này ý tưởng cùng mặt khác người đồng giản nhi có thể nghĩ đến bất luận kẻ nào làm phản nhưng tuyệt đối nghĩ không đến là hắn lý thiên địa ngón tay run run dày dày sắc mặt xanh xám nội gân xanh chỉ hắn nghĩ muốn nói chút cái gì nhưng cuối cùng không có nói ra chỉnh cá nhân cứng nở thẳng tắp ngã xuống bản chương xong chương hai trăm tám mươi chín ta là nội ứng triệt để đại thanh tẩy hai lôi lão đại này lúc nháy mắt bên trong h à o giống như suy già đi mười tuổi thân thể lực lượng bị rút khô một mặt cười thảm xem ngụy tùng ta thật không nghĩ tới kia cái người sẽ là ngươi ngươi cũng nên cho ta nhân sinh điểm cối hòa thượng một cái nhất hỏng bét kết cục ta thế nhưng cùng ngươi nói như vậy nhiều hiện đến ta như là một cái ngu xuẩn cuối cùng là vì cái gì chẳng lẽ lại chúng ta có cái gì có lỗi với ngươi sao ngụy tùng chẳng hề nói một câu bởi vì h ắ n biết liền hiện tại tay bên trong nắm giữ chứng cứ tới nói bọn họ phỏng đoán này đời đều sẽ không lại gặp mặt dù sao đã giúp này đó cái gọi là phản đô lại nhiều nói cái gì cũng bất quá đều là một ít cái cớ bất quá sau đó liền phát hiện bọn họ tới người có một ít không đủ vì thế lại phái ra mười mấy chiếc xe tới tiến hành bắt giữ nay lần nhưng thật có thể được xưng là thu hoạch tương đối khá tổng trường mặt đều nhanh c ư i vai muốn biết đã rất lâu hay không gặp này loại tình huống phía trước bọn họ bị người mang quá sức hiện tại có như vậy đại một cái công lao hắn cũng không sợ tại làm cho người chỉ trích không chỉ có như thế bọn họ còn chặn được một nhóm lớn vi quy hàng hóa này đó đều là thỏa thỏa thành tích nha hắn tiến lên vũ mạnh một cái t h ẩ m lãng sau lưng h ở i mở cười to nói ngươi tiểu tử quả nhiên khác nhau nói được thì làm được phía trước ngươi làm sự nhi ta liền tha thứ ngươi liền tính là lấy công chủ tội bất quá ta nhưng nói cho ngươi cái này sự t ì n h lần sau không thể chiều theo lệ này nữa về sau nhưng không cho phép lại như vậy làm nếu không ta nhưng muốn tìm ngươi phiền t o á i mặc dù lời nói không có như vậy dễ nghe nhưng nói chuyện ngự a khí nhưng là thật ôn h ò a rốt cuộc có như vậy đại nhất cái công lao mặt trên n mọi khen là không thiếu được mà n à y lúc nhậm tiên đi qua tới nói chúng ta phía trước nói hảo chỉ cần đem bọn họ một mẻ h ố t gọn chúng ta trung hợp thắng phía trước sự tình các ngươi liền vĩnh viễn không tại truy tra ngài không có quên đi tổng trưởng thiết hắn liếc mắt một cái ta đương nhiên n h ớ đến ta n à y người nói một k h ô n g hai h u n g h ộ các ngươi kia nhi cũng không có cái gì quá mức đáng giá làm ta hao tầm tổn trí bản án liên tính tất cả đều tra ra tới mặc dù đối các ngươi ảnh hưởng rất lớn nhưng đối ta thành tích tới nói lại cũng không tăng thêm bao nhiêu mặt trên cũng không đồng ý cho nên ta cũng lời so đo với các ngươi sự tình liền như vậy nhưng là về sau cũng không nên thả phạm ta tay bên trong đối với trung hợp thắng này của người bọn họ liền không có như vậy hào tính tình rốt cuộc phía trước bọn họ cũng xuất hiện qua các loại các dạng sự tình chỉ bất quá cũng không tính nguy hại đâu cảng cho nên hắn cũng lời quản mà này lúc thẩm lãng đột nhiên nói nói ta kỳ thật lúc sau còn có một món lễ vật muốn tặng cho các ngươi kiểm tra tổ rửa mắt mà đợi liền hảo tổng trường nghe vậy lúc sau đôi mắt nhất lượng hảo nghị nghĩ đến cái gì nghĩ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng còn là dừng xuống tới chỉ là chậm rãi nói ba chữ Xú tiểu tứ liền dẫn kia q u ầ n người rời đi thậm chí cuối cùng lý thiên đ ệ u đều là ngồi xe cứu thương rời đi n h â m tiên h này cái thời điểm tâm tình thật tốt trước mắt ra hỏa rốt cuộc giải quyết hai người chúng ta đến đi uống một ly vì này cái sự t ì n h chúc mừng một chút nhưng là không nghĩ đến thẩm lãng lại nói khéo từ chối hôm nào đi hôm nay ta khả năng yêu cầu kiến một cái càng quan trọng người là trợ giúp chúng ta thứ nhất đại công thần cũng không thể bị người khác trợ giúp qua sau liền quyên gốc nhậm tiên nghe hắn như vậy nhất nói trong lòng đ ư n g tình nếu có thể bị hắn đều xưng là khách quý vậy khẳng định không là bình thường người so với hai người bọn họ này loại vô dụng chúc mừng còn là cùng tia vị thần bí khách quý tạo mối quan hệ càng quan trọng nếu là hắn lời nói khẳng định cũng sẽ như vậy làm vì thế hắn liền chính mình trở về rốt cuộc ra như vậy đại sự t ì n h chờ đợi hắn lại xử lý hạng mục công việc cũng có một đồng lớn hơn nữa còn có cùng thiên hợp thắng cùng mặt khác người giải thích bằng không mà nói hắn vị trí chỉ sợ cũng phải chịu đến dao động hắn xem nhậm thiên rời đi chính mình thì là tại tại chỗ đốt điếu thuốc hút lên xem p ư ơ n g xa biển lớn cùng lui tới tàu thủy không biết tại nghĩ chút cái gì hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ đích thân hủy đi địa hợp thắng lúc trước ra ngục giam lúc sau chỉ là nghĩ muốn cái thuyết pháp hoặc giả tự tay báo thủ không nghĩ đến trực tiếp đem toàn bộ tổ chức hủy diệt giờ phút này hắn tâm tình có chút phức tạp liên tục lại chịu mấy điếu thuốc này mới khiến chính mình tâm tình hòa hoãn một ít quay người rời đi diệp tu tại xe bên trên trọ này là rất dài thời gian đến nay hắn lại một lần nữa đảm đương tài xế nhân vật thậm chí tại này một đoạn thời gian đều là như thế chủ yêu là vì an toàn cân nhắc bất quá lúc sau hẳn là cũng không cần hai người tới một nhà đạo thê liệu lý cửa hàng còn là đô cảng tương đối nội danh thậm chí bình thường tính cấp nếu là bình thường lời nói thầm lãng chắc chắn sẽ không đi tới này bên trong bởi vì hắn ghét nhất ăn đạo thê liệu lý ăn đồ vật tất cả đều là nửa sống nửa chín tiêu c h ả y tỷ lệ căn bản là một trăm linh bất quá hôm nay cũng là không biện pháp ai bảo hắn tiếp đãi là một vị đạo thê người đồng thời cũng là thanh hội một vị mấu chốt nhân vật tại bên trong bao gian vị trí lậu rất sớm đã định vị trí bởi vì này bên trong mỗi ngày chỉ có thể tiếp đãi hai mươi người vì bảo đảm nấu ăn nguyên liệu mới mẻ bọn họ sẽ chỉ chuẩn bị như vậy nhiều đồ ăn thậm chí nghĩ muốn hẹn trước người đều đã xếp tới bảy tám tháng lúc sau tiến vào bao gian một cái tướng mạo cực kỳ bình thường nam nhân ngồi tại kia bên trong rót hai ly thanh k i ể u thả đến thẩm lãng trước mặt thẩm lãng diệp tu hai người ngồi xuống giơ ly rượu lên cảm tạ nói nói nay lần đa tạ ngươi triệu tiên sinh hoặc giả ta hẳn là xưng hâu ngài vì viễn đẳng tiên sinh không sai nay vị liền là kia cái triệu tiên sinh đồng thời cũng là t ạ o lương tổ bồi dưỡng được tới người hiện tại tại thanh hội giữa có phi thường cao vị trí thậm chí hai cái tổ chức chi gian cũng có ngẫu đức tơ còn l i ê n quan hệ bất quá thẩm lãng g i a khẳng định bọn họ chi gian chịu nhất định có cái gì càng sâu xa hơn hợp tác không phải làm sao có thể làm khác tổ chức người tới từ mình tổ chức đương thượng tam bạ thủ nay loại sự tình nói thật còn là đ ỉ n h không hợp thoát h ư ờ n g nay cũng ít nhiều phía trước tảo lương tổ thủ lĩnh giúp hắn liên hệ đồng thời cũng là dựa vào hắn mới có thể đem lý thiên địa bọn họ kéo vào vực sâu đồng thời bằng vào hắn vị trí để người khác không sẽ hoài nghi triệu tiên sinh dơ ly rượu lên ngươi vẫn là gọi ta thần châu tiên đi rốt cuộc nhập ra tùy t ụ kỳ thật ngươi cũng không cần cảm tạ ta đây đều là chúng ta hẳn là làm ngài đối tảo lương tổ trợ giúp rất lớn mà ta cũng chỉ bất quá là đánh mấy cái điện thoại động động một mép mà thôi không có cái gì tổn thất triệu tiên sinh còn thật là k h á c h khí ngài là chúng ta lớn nhất trợ giúp vì chúng ta hợp tác hữu nghị cà ly ngươi này lần giúp chúng ta một cái chiếu cố rất lớn ta có thể giúp các ngươi quay chụp một bộ điện ảnh để báo đáp lại triệu tiên sinh ánh mắt nhất lượng hơi kém đứng lên tới ngươi nói là sự thật sao kỳ thật ta sớm có này loại ý tưởng chỉ bất quá là không biết như thế nào mở miệng chúng ta cũng nghĩ tại điện ảnh ngành nghề này cái cự đại bánh gà t ố bên trên chiếm cứ một chỗ cắm rủi nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta lời kia liền càng tốt nhưng sau đó thẩm lãng đưa ra chính mình yêu cầu bất quá ta cũng cần các ngươi một điểm nhi tiểu tiểu trợ giút thì như thuê mễ môn tiêu chí kiến trúc vật tới quay t r ụ bản chương xong chương hai trăm chín mươi loạn bên trong cầu hồn mới điện ảnh đã được duyệt một triệu tiên sinh nghe được thẩm lãng yêu cầu lúc sau cả người nhất thời liền tinh thần không thiếu thế nhưng nghĩ muốn mễ môn mang tính tiêu chí kiến trúc vật n à y cũng không là một cái chuyện nhỏ a muốn biết cái này sự tình là về bọn họ quan phương tiến hành quản hạt phạm vi trong vòng bọn họ này đó người nghĩ muốn tiến hành quay t r ụ lời nói k i ê u liền không chỉ là tiền vấn đề còn muốn cân nhắc đến một ít ngoài định mức ảnh hưởng hơn nữa cái này sự tình là làm vì một cái giải trí hạng mục công việc tiêu chí kiến trúc vật nhưng là liên quan đến thành thị thể diện vấn đề ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không đem này cái đồ vật cầm xuống tới bất quá này là một cái thực có ý tư yêu cầu chu tiên sinh đối với chụp điện ảnh phương diện cũng không là đặc biệt rõ ràng cho nên cũng có chút nghĩ không thông thầm lặng nghĩ muốn bay chụp một cái cái gì dạng điện ảnh bất quá giống như hắn này dạng một cái kiếm bổn không lỗ cây dụng tiền nếu có thể giúp bọn hắn bay chụp vậy khẳng định sẽ giúp bọn họ kiếm không thiếu tiền này cái yêu cầu liền tính xem tại tiền mặt mũi t ư ợ n g bọn họ cũng khẳng định sẽ suy nghĩ tỉ mỉ một chút sau đó triệu tiên sinh nói, nói thực có ý t c h ú này g ta nhất đ ị nói nói. lúc triệu tiên sinh thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng hỏi nói ngài này lần nghĩ muốn quay chụp như thế nào một bộ điện ảnh phía trước liền nghe nói quá ngài quay chụp điện ảnh ý nghĩ thiên mã h n y không mỗi một lần chụp đều có thể làm ra không thiếu trò mới dẫn dắt một trận gió triệu làm vô số người cùng phong bắt trước chắc hẳn này lần cũng phi thường không đơn giản đi t h ẩ m l ã n g nhanh lên khoác vắt tay người khác lấy lòng ngươi là một m hồi sự t ì n h nhưng là nếu như ngươi đem này đó lời nói toàn đều đặt ở trong lòng thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch kia liền là mặt khác một hồi sự t ì n h bất quá đều là một ít bằng hữu nệ tình thôi đồng thời vận khí tương đối không sai kiếm lời một điểm tiền trinh không tính là cái gì lợi hại ai biết triệu tiên sinh này cá nhân cũng là nhanh mồm nhanh miệng ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể kiếm được thượng tráp ư c nay cũng không phải cái gì tiền trinh a ngài không cần quá mức k i ê m tốn nay là chính ngài sáng tạo ra truyền kỳ không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận cho dù đối với ta thậm chí chúng ta đạo thê quốc rất nhiều điện ảnh đại sư cũng là thập phần bội phụ thầm l ã n g nghe được này lời nói đầu tiên là s ứ c sở không nghĩ đến chính mình tên tuổi cư nhiên đã truyền như vậy xa sau đó cười nhạt một tiếng ta này lần nghĩ muốn bay chụp một bộ quan tại kiểm tra tổ điện ảnh phía trước bởi vì một số sự t ì n h làm bọn họ bận đ i ệ u sức đầu mẹ chán n à y lần ta nghĩ quay chụp một cái điện ảnh nhi trả lại bọn họ một món nợ ân tình vãn hồi danh dự thuận tiện còn có thể giúp chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền có thể nói là nhất cử l ư ơ n tiện triệu tiên sinh lộ ra một cái hiểu do ánh mắt thì ra là thế chỉ bất quá tại hắn ký ức giữa n à y loại điện ảnh mặc dù cũng có nhưng là phòng bán vé đều không là đặc biệt hảo tại này cái coi trọng vật chất niên đại đại gia duy nhất tin tưởng đồ vật kia liền là túi bên trong tiền đối với cái gọi là chính nghĩa lại cũng không là đặc biệt xem hảo cho nên quay chụp ra tới điện ảnh mặc dù có một bộ phận người yêu thích nhưng lại không có đại hòa đề tài chỉ có thể nói là nhân tâm trở nên càng thêm táo bạo hắn trong lòng mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn như cũ tin tưởng t h ẩ m lãng kỹ thuật bị vô số người xem cùng bọn họ đạo thê quốc đạo diễn tán thưởng thiên tài sợ có được ý nghĩ cũng không là hắn này loại người ngoài n à n h có thể hi đồ ăn quá ngũ vị ăn không sai bị lắm liền đưa triệu tiên sinh rời đi t h ẩ m lãng lấy ra hắn phía trước mua vé tàu bởi vì bọn họ hai cái địa phương thuận tiện nhất kỳ thật liền là ngồi thuyền nếu không làm một ít tư nhân máy bay cũng là có thể sân bay ngược lại là cũng có chỉ bất quá phi thường p h i ế n p h ứ c mặc dù đưa càng nhanh một ít nhưng là quá trình phương diện còn là quá mức dừng r i à cho nên triệu tiên sinh thà rằng ngồi thuyền trở về cũng không muốn ngồi máy bay thuận tiện cũng có thể tại thuyền bên trên tỉnh tỉnh diệu nay lần sự tình cơ bản thượng có thể nói là viên mãn hoàn thành mà hắn sở dĩ nghĩ muốn mượn m ẽ môn mang tính tiêu chí kiến trúc vật cao úc chủ yếu cũng là bởi vì hắn phía trước sở rút ra điện ảnh hắn lại một lần nữa đi ra ngoài đến m ố i cảnh sát chuyện xưa không biết vì cái gì hắn cùng này bộ điện ảnh phi thường hữu duyên nếu như hắn không có nhớ lầm này đã là hắn lần thứ ba rút ra đến này bộ điện ảnh nếu như thế dứt khoát liền trực tiếp đem hắn quay trụ đều nói một lần hai lần không lại ba sự tính đến như thế chỉ có thể nói rõ bọn họ phi thường hữu duyên nay bộ điện ảnh nhưng là cống hiến rất nhiều danh tràn diện đồng thời hắn cũng vô cùng thích thầm lãng cũng muốn đem này bộ điện ảnh hào đến lúc đó liền xem này ra hỏa có thể hay không hào h ả o phát huy mà n à y lúc hắn đột nhiên cảm giác đầu có điểm nhi choáng hắn theo bản năng phản ứng liền cảm thấy chính mình là bị người hạ thuốc bất quá hắn xem đến một bên diệp tu trạng thái cũng không là đặc biệt hảo hơi nghỉ hoặc một chút nói nói tại sao ta cảm giác có điểm nhi choáng đâu diệp tu lường hắn một cái nhi vừa rồi uống thanh cựu ngươi một người uống chỉnh c h ỉ n h bảy bình nhi không choáng chỉ thấy quỷ nay loại rượu mặc dù số độ không cao nhưng lại có một cái biển danh gọi là đón gió đạo liền là nói ngươi uống song sau mặc dù nói tại gian phòng giữa thập phận thanh tình nhưng chỉ cần vừa ra khỏi cửa nhỉ gặp được giói t i ể u kính nhi lập tức liền v ư ợ n g đầu ngươi bây giờ còn có thể tại chỗ này đứng đã không tệ nói xong hơi chút vẫy tay một cái liền có xe qua tới rốt cuộc bọn họ tại nhất phổn hoa khu vực chung quanh có rất nhiều xe hai người ngồi lên xe chuẩn bị đi trở về ngủ ngon bọn họ này biên nhi phi thường thoải mái nhưng là trái lại nhậm thiên kia một bên liền không có như vậy thông thoái vũ thúc cùng nhậm thiên hai người tại gian phòng giữa thương lượng tìm không thiếu tương đối lý do gượng gạo mặc dù chuẩn bị không đủ đầy đủ nhưng cũng chỉ có thể này dạng bởi vì hắn vừa rồi tiếp vào điện thoại ngày mai thiên hợp thắng người liền tính toán lại lần nữa tổ chức hội nghị đồng thời cũng muốn cấp mặt khác người một cái công đạo ra như vậy đại sự t ì n h sở hữu người đều hết sức kinh ngạc có một ít trước tiên biết tiếng gió người khả năng còn hảo nhưng là đối với tuyệt đại đa số người tới nói này là một cái phi thường lớn xung kích đồng thời tứ đại gia tộc trong vòng cũng loạn là một đoàn này bên trong có một cái gia tộc một nửa người đều bị bắt hai cái đô cả nguyên n g láo cấp bậc thế lực lớn tại cùng một ngày đồng thời ra sự t ì n h trực tiếp làm rất nhiều người đều cảm động một trận chấn động trong lòng thầm nghĩ thật là sắp biến thiên sao bất quá tại này loại hôn loạn tình h u ố n tri h ạ không có người muốn hung áp kiếm bổn ý tưởng ngược lại đều là thu hồi chính mình cái đuôi nhỏ nhi sợ hãi bị thai bay và gió sáng ngày hôm sau nhậm thiên rất sớm đã tới rốt cuộc hôm nay hội nghị đối với hắn mà nói quá không quan trọng không nghĩ đến mới vừa một vào công ty xem đến ngụy tùng tại khu nghỉ ngơi ngồi rất rõ ràng hắn là tại c h ờ nhậm thiên đến tới đứng dậy hai người mặt đối mặt không có dư thừa nói nhảm nhậm ca này l ầ ngươi n đ ị n h ta một bà ta nhất định sẽ hồi báo ngươi bản chương xong chương hai trăm chín mươi một loạn bên trong cầu ổn mới điện ảnh đã được duyệt hai ngụy tùng ý tứ rất rõ ràng hiện tại địa hợp thắng bị cắt giảm tuyệt đại bộ phận t h lực nhưng vẫn có một bộ phận sản nghiệp cùng người tại chỉ bất quá hạch tâm q u ố t cán tất cả đều bị bắt đi hơn nữa còn có ngụy tùng bọn họ cung cấp không thiếu chứng cứ này đó ra hỏa phỏng đoán rất dài thời gian trong vòng đều giá không được hiện tại chỉnh cái tổ chức trong vòng rắn m ấ t đầu hắn n g h ị muốn đương l ã o đại một cái hắn chờ đợi rất nhiều rất nhiều năm vị trí n h â m thiên hơi chút suy nghĩ một chút gật gật đầu ta có thể giúp ngươi bất quá ta hiện tại cũng là n ê bù tắt qua s ô n g tự thân khó đảm bảo chỉ có thể hết sức nỗ lực còn lại liền muốn xem chính ngươi có hắn này câu lời nói ngụy tùng liền yên tâm không thiếu theo thời gian trôi qua bên ngoài cỗ xe so thượng một lần thoạt đầu não hội nghị đều có bao nhiều không thiếu rốt cuộc này một lần sự tình sự tình quan quá lớn tam hợp thắng sở dĩ gọi tam hợp thắng liền là tam vị nhất thể nhưng hiện tại không hiểu ra sao trực tiếp cắt giảm rơi một cái đây chính là tương đối lớn sự tình tại tổ chức thành lập từng ấy năm tới nay như vậy có thể nói này là thứ nhất việt lớn theo không có nào một sự kiện có thể như thế kinh động tại tràng đám người này một lần thiên hợp thắng càng là phái ra bọn họ thứ nhất nói chuyện người càng là chỉnh cái tam hợp thắng đỉnh tiêm nói chuyện người một trong bất quá cái này là khiêm t ô n cách nói nếu như là không khiêm t ô n nói hắn liền là chỉnh cái tam hợp thắng lợi nói quyền thứ nhất người bởi vì hắn là bồi đời thứ hai đi thẳng đến hôm nay năm đó một đám đại lao tất cả đều đã quả điệu hiện tại liền thừa hắn chính mình cho nên nói hắn đã trở thành tổ chức giữa hóa thạch sống năm nay đã khoảng chừng tám mươi bảy tuổi nhưng là này vị đại lao khuôn mặt lại giống như sáu mươi tuổi tả hữu xem lên tới hết sức trẻ tuổi nếu là không có nói bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến này là một vị tuổi gần chín mươi tuổi lao nhân l i ê n một cái gậy trống đều không cần chỉ bất quá hắn đầu đầy tóc trắng để người ta biết này không là một cái sáu mươi tuổi người hắn ngồi tại chủ vị nhưng là không có bất kỳ người nào khâm phục chu thiên quốc đứng tại hắn đằng sau hắn hiện tại cũng chỉ xứng là một tiểu đệ Cấp sau t đó hắn nhắm u n tiện mắt dưỡng thần nói nói một đam tiểu thọ tệ tử ta mới vừa nghỉ ngơi không mấy ngày thời gian liền gây ra như vậy đại sự tỉnh địa hợp thắng cơ hồ bị một mẹ hút gọn các ngươi này còn người đều là làm cái gì ăn như thế nào sẽ xuất hiện này loại sự tình đều là đốc tất sao tổ chức giữa thế nhưng ra như vậy nhiều phản đồ s i nhuka thật là vô cùng n ụ nhã chúng ta tam hợp thắng thành bên trong từng ấy năm tới nay như vậy chưa từng có trải qua quá như thế đại đ h ụ ta thật là thẹn với ta những cái đó huynh đệ vỗ mạnh một cái cái bản làm cho tất cả mọi người bả vai đều là r u lên n à y loại t r à n g diện nếu là lưu truyền ra đi chỉ sợ sẽ làm cho đông đảo truyền thông đều cảm giác đến tê cả ra đầu n à y đó bình thường tại tạp chí bên trên thường xuyên xuất hiện các đại lão hiện tại tựa như một đám học sinh đồng dạng bị k h ô nhật g g n tiên bắt đầu nói khởi hắn chuẩn bị trước hào thoái thác lý do đơn giản liền là phía trước hắn cùng lý thiên địa mâu thuẫn sau đó đối phương nghĩ muốn bắt cóc chính mình cuối cùng hắn phát hiện đối phương thế nhưng nghĩ muốn làm phản đồ cảm thấy bọn họ này quần người là không nhất định là bom kết hợp kiểm tra tổ thủ hợp người liên thủ đem bọn b họ ắ tổ giữ. Hồng nguyên những g n ta mày, ư chức mang đến này loại tình trạng kia cũng là ta sai lầm các ngươi có hay không có hảo nhân tuyển đề cử một chút tại trang đám người không có nói chuyện ai biết này vị đại lao hiện tại trong lòng tại nghị chút cái gì lao ra tử còn tại nổi nóng nếu là một cái khó mà nói nói không chừng muốn bị bãi miễn ai đều không nghĩ đụng vào này cái lông mày nhắm thiên ánh mắt đảo qua b ộ t phía thấy không có người nói chuyện hắn kiên chỉ giơ lên tay ta để cử ngụy tùng đương thời địa hợp thắng nghĩ muốn phản bội chúng ta nếu là không có này tiểu tử lời nói p h ò n g đoán sớm cũng đã làm bọn họ đắc thủ hắn trung thành cảnh cảnh tại tổ chức giữa chịu thương chịu khó nhiều năm ta cho rằng hắn là phi thường thích hợp tiếp nhận ngụy tùng hồng ta nguyên rất rõ ràng đối với này cái tên có điểm xa lạ hắn mặc dù tại tổ chức giữa địa vị hết sức quan trọng nhưng là tại rất nhiều năm trước cơ hồ cũng đã không như thế nào quá hỏi quá nhiều chuyện thuộc về lui khỏi vị trí hai tuyến trình độ đối với này đó so với trẻ tuổi hậu bối hơn nữa còn không là đặc biệt cao vị người hắn cũng không như thế nào hiểu biết sau đó nhậm thiên làm người đem này gọi đi vào ngụy tùng sửa lại một chút tâm tình này mới đẩy cửa đi vào nhìn thấy đám người lúc sau gật đầu hành lễ đến hồng tam nguyên này bên trong hắn thật sâu cúc một cái một trăm độ đại cung sau đó nói câu h ư n g lão đối với mỗi người thân phận cùng lễ tiết hắn còn là đắn đo tương đối đúng chỗ hồng tam nguyên khẽ gật đầu ngươi liền là ngụy tùng là có lòng tin tiếp quản hạo địa hợp tháng sau nghe được này phiên lời nói lúc sau ngụy tùng chỉnh cá nhân t r o n g mắt hơi co lại tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ nhưng là hắn lý trí lại nhanh chóng áp chế lại này loại kích động này thời điểm cần thiết hào hào trả lời nếu không cơ hội thực có khả năng bỏ lỡ cơ hội ta có hơn nữa ta tuyệt đối sẽ đem này quản lý tốt ta sẽ chế tạo ra một cái mới thời đại địa hợp thắng làm này tách ra cùng đã từng đồng dạng lóa mắt q u a mang ta sẽ làm cho địa hợp thắng một lần nữa trở thành tổ chức giữa trung kiên lực lượng hồng ta nguyên mỉm cười gật gật đầu trẻ tuổi người có ý tưởng kia địa hợp thắng ta về sau liền giao cho ngươi cũng không nên yếu hắn tên tuổi không chỉ là ta đã từng hiện tại rất nhiều cao tầng tất cả đều là theo địa hợp thắng chỗ nào ra tới hy vọng ngươi không sẽ khiến ta thất vọng đang ngồi không người phản đối đi nay cái thời điểm mặt khác người nào dám nói không chạy nhanh nao h n h a o gật đầu nhưng trên thực tế trừ nhậm tiên bên ngoài mặt khác người ruột đều nhanh hối h ậ n xanh đám người không nghĩ đến hồng tam nguyên như vậy đơn giản liền đáp ứng xuống đây chính là có thể ngoài định mức nắm giữ địa hợp thắng cơ hội n h a nay cái ngụy tùng rất rõ ràng liền là nhậm tiên người ngày sau hai người bọn họ lẫn nhau liên hợp vậy khẳng định là như hồ thiên dực tổ chức có thể phát triển như thế nào dạng bọn họ không rõ ràng nhưng là hai người bọn họ tuyệt đối có thể thành một chỉ v ị béo nay có thể để đám người mắt đỏ nhưng chuyện cho tới bây giờ nói cái gì cũng đã muộn hồng lao đã lên tiếng mặt khác người không ai dám không nghe theo chỉ có thể nhìn này cái hương b á n h trái chắp tay mường cho, hâm mộ ghen ghét nhìn hướng hắn tại nhậm tiên lại tất cả đều làm bộ không thấy được đứng dậy không người bái thật sâu hồng lao anh minh bản chương s o n g chương hai trăm chín mươi hai tuyển diễn viên mới điện ảnh trở thành lao sư một tại một chỗ thập phần điệu thấp từ lâu chỉ có ba tầng lầu bên ngoài trang trí cũng không xa hoa thậm chí nói thượng có chút keo kiệt nhưng cửa bên ngoài lại ngừng lại rất nhiều xe sang trọng trọn vẹn mấy chục chiếc rất nhiều tinh cấp nhà hàng bên ngoài đều không có như vậy khí phái đội hình cũng bởi vì này cái nhà hàng bình thường tiếp đãi đều không là bình thường người tất cả đều là một ít xa hoa phu thương thậm chí tại này bên trong có thể ăn đến toàn thế giới chân tu t h ô i một tí ăn một bữa cơm liền muốn mấy chục vạn thượng hạng liền tính là này dạng rất nhiều người cũng đều muốn hẹn trước tại này bên trong tiến hành ăn cơm nói sinh ý tại này bên trong ăn không là hương vị là mặt m u i bình thường người nghĩ muốn tại này bên trong ăn không chờ thêm mấy tháng là không thể nào nhưng là hôm nay tại này bên trong nhất xa hoa bao gian lại bị một đám người bao xuống tới muốn biết này cái gian phòng thấp nhất tiêu phí là ba mươi vạn thầm lãng tại cấp một bên tháo hán tử rót rượu n à y người chính là kiểm tra tổ tổng trưởng trừ cái đó ra còn có n g u y tùng nhậm thiên vũ thúc diệp tu bọn họ triệu tiên sinh có sự tình trước rời đi nếu không cũng muốn đem hắn cùng một chỗ kêu lên nay lần không có cái gì chuyện đặc biệt chỉ là một cái phạm vi nhỏ tụ hội mà tại này cái vòng quan hệ giữa liên lạc người không hề nghỉ ngờ liền là thầm lãng đồng thời hắn cũng là trung tâm người hắn do ly rượu lên đối tổng trưởng nói nói nay lần ta vì bồi tạ nhưng là tỉ mỉ mà i ghi ca một bộ điện ảnh đến lúc đó tuyệt đối có thể đem phía trước tổn thất danh tiếng tất cả đều l ư ợ c xoay chuyển tình thế các ngươi yên tâm liền hảo phía trước sự tình có chút hiểu lầm ta tự phạt một ly về sau ngươi lão ca có cái gì sự tình nói thẳng liền hảo tổng trường này ra hỏa xem có chút lỗ mãng nhưng là tâm nhãn toàn tại bên trong không là bình thường tặc nghe được này phiên lời nói lúc sau cũng là cười một tiếng đều là một ít chuyện nhỏ bất quá ngươi nếu như vậy nói lão ca ta còn thật có kiện sự tình nghị thỉnh ngươi hỗ trợ gần nhất chúng ta chỗ này trang bị đều yêu cầu đổi mới nhưng là tài chính có chút khẩn trương ngươi xem xem có thể hay không t r ư ớ c tài trợ chúng ta một điểm nhi trang bị chờ chúng ta tài chính nhất đến sổ sách lập tức liền cấp ngươi đ á n h tới cũng không thể làm ta huynh đệ nhóm đều cầm thiêu hỏa côn ra c h ậ đi ngươi nói đúng hay không thầm lãng cười một tiếng hắn như là như vậy ngược lại là dễ làm hắn liền yêu thích này loại tương đối tham lam người nếu là này cái g i a hỏa muốn vô cầu hắn đến thật không dám cùng này tương giao này một ít tiền bất quá là hắn trên người một sợi lông trong chín con trâu căn bản không xem ra gì nhi rốt cuộc một cái vô dụng vô cầu người ngươi dùng cái gì đều không thể đả động hắn này dạng người mới là đáng s ợ nhất vì thế thẩm lãng nói nói nhìn ngài nói n à y lần tổng trưởng vì tinh lọc hoàn cảnh làm ra phi thường lớn c ô n g hiến ta lấy danh nghĩa cá nhân hiến cho một nghìn vạn trang bị n à y là không ràng buộc chỉ là vì cảm tạ các ngươi làm ra c ô n g h i ế n n h â m tiên cùng ngụy tùng cũng nhanh lên đ ổ i kịp này là cùng một t u y ế n hảo thời cơ tổng trưởng một cái mặt đen cười không ngậm mồm vào được muốn biết hắn có thể kéo tới như vậy nhiều tài trợ mặt trên người đối hắn cũng sẽ lau mắt mà nhìn vì thế hắn cũng hào sảng lên tới n g à y sau có cái gì sự tình cứ việc cùng lão cùng ta nói chỉ cần ta có thể giúp được bận điệu tuyệt đối không có vấn đề nhưng là ta còn là khuyên này vị ngụy tùng tiểu ca những cái đó màu xám sản nghiệp còn là trước thả một chút hiện tại thời đại bất đồng lạc kiếm tiền phương thức có rất nhiều loại phía trước địa hợp thắng những phương thức kia sẽ chỉ càng ngày càng rơi ngũ vẫn là phải tìm mới đường mới đ ư ợ ca ngụy tùng nhanh lên tỏ thái độ nay là tự nhiên chúng ta đã tính toán bắt đầu đội nghề theo những cái đó màu xám sản nghiệp không ngừng xử lý chuyển biến làm chính hướng sinh ý tỷ như thành lập xe taxi công ty hoặc là cơ quan du lịch này đó đều không cần h u n h đệ nhóm có đặc biệt cao kỹ thuật hơn nữa còn có thể quần quận không ngừng kiếm tiền nếu như hình thành sản nghiệp quy mô lời nói còn có thể đi hướng cả nước đến lúc đó đánh nổi danh đầu n g à i mặt bên trên cũng có quang không l à nghe được này tiểu tử như vậy thượng đạo không khí lập tức càng thêm náo nhiệt lên tới đồng thời cũng bắt đầu mang thức ăn lên tại này bên trong cái gọi là ốc sở chây l i a tôm hùm đế vương cua trở tại bên ngoài chân quý nấu ăn nguyên liệu tại này bên trong cũng bất quá đều là một ít tầng dưới chót nhất nấu ăn nguyên liệu thậm chí chỉ là một ít phối đồ ăn mấy người ăn thực cao hứng tại rời đi thời điểm làm tài xế tự mình đem tổng trưởng đưa tiễn đô cảng thời tiết một năm bốn mùa đều phi thường ấm áp mấy người đứng tại cửa ra vào xem cỗ xe đi xa ngụy tùng có chút bùn trồn nói, nói. này người đáng tin sao xem đ ỉ n h chất phát một bụng tâm địa gian dạo n h â m tiên từ tổ nói hắn về sau chỉ cần có thể giúp đỡ một điểm chuyện nhỏ đối chúng ta tới nói này bút tiền liền không bạch hoa này là ngụy tùng đối hai người túi người nói nói nay lần cũng là ít nhiều nhị vị ta m ỗ i có thể tiếp quản địa hợp thắng về sau ta nếu là có phiền phức ta xông pha khói lửa lại sợ không chối tử ta ngụy tùng nói được thì làm được quá buồn nôn lời nói ta liền không nói tổ chức người ít đi rất nhiều ta còn có rất nhiều sự t ì n h phải xử lý liền đi về trước nói xong cũng ngồi xe rời đi nhậm tiên mắt xem người đi không sai biệt lắm rốt cuộc nói nói chúng ta này lần kém chút xâm đại họa chúng ta hồng lão làm ta chuyển cáo ngươi một tiếng về sau thiếu chơi này đó mánh khỏe may mắn là địa hợp thắng không có giải tán nếu không hai người chúng ta đều phải xong đời vẫn còn có chút tiểu xem những cái đó lao ra hỏa thủ đoạn xem cái gì đều không quản kỳ thực cái gì đều biết thầm lãng mặt không biểu tình cũng không biết tại nghị chút cái gì đột nhiên thình lình nói nói ngươi nói ngày sau này vị hồng l ã o đi ngươi tiếp h ắ n ban nhi như thế nào dạng ngoa tạo doa đến nhậm thiên nhanh lên chung quanh xem nhất xem phát hiện không người nghe được này đó lời nói lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trưng mắt l ư ế c hắn có chút oan trách nói nói về sau này loại muốn mạng người lời nói ngươi nha đ ừ n g mang lên ta kém chút muốn bị ngươi hạ i chết l i ê n tính không sợ chết cũng phải bị hụ chết ta cũng đi ngươi chính mình đợi đi nhanh lên vội vội vàng vàng rời đi xem bộ dáng trong lòng xác thực có không nhỏ ba động thầm lãng chế nhạo một tiếng có tặc tâm còn không có tạp đàm hôm nay sự tình qua đi hắn thở dài một hơi đô cảng sự t ì n h giải quyết không sai biệt lắm cơ hồ đã không người còn dám tới tìm thoái thậm chí có thể đem cơ hồ hai cái chữ bỏ đi tại chỉnh cái đô cảng giới giải trí bên trong thậm chí liền tính là quyển bên ngoài cũng không có người t r e o đến không được tự nhiên tới tìm hắn gây phiền phức hắn mặt bên trên lộ ra người thắng t ư ơ i cười như vậy nhiều năm hắn mộng tưởng rốt cuộc nói có thể thực hiện chỉ bất quá hắn lại không có này loại cảm giác hưng phấn bởi vì hắn phát hiện này cái thế giới còn có càng rộng lớn sân khấu hắn nhìn hướng diệp tu nay lần chụp điện ảnh chỉ sợ còn yêu cầu n g ư ờ i xuất mã bởi vì đà động phân diện thực sự là quá nhiều muốn tìm được thích hợp người quá khó bất quá không là nhân vật chính cũng đừng ghét bỏ diệp tu không quan trọng như may đối với hắn mà nói chụp điện ảnh bất quá chỉ là yêu thích v ề p h ầ n diễn có phải hay không nhân vật chính hắn căn bản không quan tâm dù sao hắn sẽ ra tay ngày thứ hai đi tới công ty thời điểm hắn trực tiếp đem long hoa cùng mã g i a hồng gọi đi vào ta muốn khai triển mới điện ảnh chủ yếu vẫn là đem lần trước chúng ta thu hoạch được ưu thế tiến hành mở rộng cho nên long hoa ngươi vẫn như c ũ là này bộ điện ảnh nhân vật chính bất quá chúng ta này lần muốn đi trước mê môn đến lúc đó ngươi mang lên ngươi trợ lý chuẩn bị một chút long hoa ngu ngơ gãi gãi đầu bản chương xong chương hai trăm chín mươi ba tuyển diễn viên mới điện ảnh trở thành lao sư hai nhưng là lao đại ta còn không có trợ lý a thầm lãng xứng sở không nghĩ đến hắn liền trợ để ý đều không có tại đem chu thần kêu lên ngươi về sau liền đương long hoa trợ lý có vấn đề sao chu thần trứng mắt đương nhiên là có vấn đề làm ta cấp hắn làm phụ tá hắn có n ả y cái thực lực sao thầm lãng cười một tiếng làm sao ngươi biết hắn không có ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi ta là nghĩ muốn đem long hoa phùng thành long quốc một tuyến thậm chí thế giới một tuyến hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu ngươi đương hắn trợ lý còn không phải như vậy tại ta kịch tổ đạo quanh không lỗ hơn nữa ngươi cũng có thể lại phối một trợ lý trợ lý trợ lý sau đó tới hầu hạ các ngươi hai cái sự tình liền như vậy đ ị n h ra cũng không cấp nàng nói chuyện cơ hội t h ẩ m lãng thực sự là không quá ưa thích này cái tiểu ni tử mặc dù đối điện ảnh ôm lấy thực cao nhiệt tình nhưng là tại lĩnh ngộ lực này phương diện thực sự là có chút không quá thông minh bộ dáng hơn nữa là người còn có một chút nhông loa lại tăng thêm nàng lao cha duyên cớ ngay cả t h ẩ m lãng cũng đến cấp mấy phần mặt mũi không thể quá mức các tội hơn nữa tại dương tuệ phụ trợ chỉ hạ càng lộ ra chu thần này tiểu ni t ử n g â y n g ố c hiện tại có cái cơ hội rốt cuộc có thể đem nàng ném ra chu thần bị lừa roi sửng sốt sửng sốt hảo giống như nghe cũng có đạo lý hơn nữa long hoa này tiểu tử xem lên tới có điểm chất p h á c hẳn là rất tốt khi dễ bộ dáng tỉnh ngày ngày tại thẩm lãng bên cạnh bị hắn khi dễ vì thế cũng liền gật đầu đồng ý sau đó thẩm lãng đem ánh mắt nhìn về phía mã ra hồng ta nhớ đến ngươi tự theo tới công ty lúc sau hảo giống như liền không diễn quá nhân vật chính này lần ta cấp ngươi một cái diễn phản phái số một cơ hội ngươi phải biết quý trọng nha này lời nói nói rất rõ ràng nếu như ngươi có thể diễn làm ta hài lòng ngày sau ngươi còn có cơ hội nếu như không thể hài lòng lời nói lần tiếp theo nhân vật chính sẽ phải ngày tháng năm nào phản số một đương nhiên cũng là nhân vật chính mã ra hồng chỉnh cá nhân đều trở nên hưng phấn ta nhất định toàn ứng phó đây chính là khó được cơ hội hắn hiện tại hận không thể quỳ xuống cấp thẩm lãng khái một cái cảm tạ hắn ơn tri ngộ xem hắn như vậy hưng phấn thẩm lãng cũng chỉ là cười nhạt một tiếng hắn rất ưa thích này loại chỉ điểm giang sơn cảm giác những cái đó tại bên ngoài hô phòng hoán vũ cái gọi là minh tinh tại hắn trước mặt cũng bất quá là quỳ liếm mặc dù như vậy nói có chút không lễ phép nhưng là sự thật liền là như thế sự tình nói xong làm bọn họ đi ra ngoài chuẩn bị này mấy ngày thời gian liền muốn đi trước mấy môn liên tại bọn hắn rời phòng làm việc lôi kéo cửa thời điểm một đạo nhân ảnh trực tiếp ngã đi vào. nô huy hoàng đứng dậy s ắ c mặt có chút xấu hổ chỗ nghe người ta nói chuyện còn bị chảo này là nhất xấu hổ thầm lãng một mặt bất đắc dĩ này ra hỏa khẳng định là xem chính mình nhà mấy người kêu đến mở hội không có gọi hắn vì thế liền tại đằng sau cùng nghe lén cũng không biết ra mặt người là như thế nào xem hắn này ra hỏa còn thật là một điểm nhỉ mặt đều không lớn này một điểm ngay cả hắn cũng là bội phục ra mặt so tường thành còn dày hơn hắn liếm mặt lại gần kết quả vẫn không nói gì thầm lãng trực tiếp chỉ hắn nói nói nay lần nhân vật chính cơ hội là không có chỉ có một ít nhân vật phụ chính mình xem làm nô h u hoàng xứng sở hắn thế nhưng dự phán chính mình dự phán nhưng là suy nghĩ một chút chính mình nhản rỗi cũng là nhản còn không bằng chụp cái diễn lộ lộ mặt hắn này cá nhân bất luận trắng đen vì thế nhanh lên gật đầu không có vấn đề nhân vật phụ cũng đi ta thả rằng diễn người nhân vật phụ cũng không đi diễn khác nhân vật chính ta cần thiết theo sát lao đại bộ pháp này cái phương châm lại không l â y được nói xong còn hành lễ vui vẻ a đi ra ngoài không thể không nói hắn gặp qua rất nhiều vớt mông ngựa người nỗi huy hoàng này ra hỏa có thể nói là đáng yêu nhất tối thiểu không như vậy làm cho người ta chắc ghét chính mình đã từng cũng cho hắn tìm mấy cái nhân vật chính vị trí chỉ bất quá là các công ty điện ảnh chỉ bất quá tất cả đều làm hắn c ự tuyệt hắn kiên quyết muốn cùng thẩm lãng điện ảnh đi này cũng làm cho hắn không có cách nào bởi vì ngô huy hoàng cũng biết chính mình tuổi tác đại không có như vậy nhiều thời gian cùng mặt khác tiểu thị tươi tương đối cho nên chỉ có thể đi tinh phẩm lộ tuyến cho dù chụp nhân vật chính kiếm có thể nhiều một điểm nhi nhưng là hiệu quả cũng chưa chắc có biểu diễn một cái thẩm lãng điện ảnh giữa nhân vật phụ tới hảo cho nên hắn thà rằng đương nhân vật phụ cũng không đi diễn mặt khác nhân vật chính nhi đối với lợi ích được mất cùng tương lai con đường này một điểm hắn ánh mắt cũng không phải bình thường tiểu thị tươi có thể so với cất bọ một ngày thời gian làm bọn họ hảo hảo thu thập một chút. c ù ngày n g buổi tôi thừa dịp bóng đêm bọn họ ngồi tư nhân máy bay rời đi thanh hội kia một bên đã chuẩn bị xong hoan nghênh hiến hội liền chờ đợi bọn họ đến tới nay lần triệu tiên sinh cũng là chính mình tự mình qua tới sau lưng còn mang theo bốn năm người hắn là đều là hắn tâm phúc đợi ồ ồ nờ cơ thời hắn cùng mấy người giới thiệu đã ngươi đều phi thường cùng kính túi người thầm lãng cười nói không cần phải như thế ta cũng bất quá là cái bình thường người không cần đến đ ố i ta hành như vậy lại lễ ai biết này lúc có một người đứng ra nói nói đối với có năng lực người chúng ta phải bảo đảm tuyệt đối tôn trọng này là chúng ta thanh hội quy củ hơn nữa ngài sự tích chúng ta cũng là nghe nói qua phi thường là chúng ta đ a n g giá học tập đối tượng hắn bất đắc dĩ c ư ờ i khổ hắn tại đi học lúc đều không có bị người xem như học tập đối tượng như vậy một chút thật là có điểm nhi không t h í chứng tại ăn cơm thời điểm triệu tiên sinh nói cho hắn biết đã thành công đem m ẹ môn mang tính tiêu chí kiến trúc vật đàm phán xong rồi sao mà này cái dấu hiệu tính kiến trúc vật cũng là tiêu phí trung tâm một t r ồ n g gọi là trung khu thế mậu cao úc cái này sự tình nhưng là phí bọn họ không thiếu công phu muốn biết này dạng lời nói sẽ đối bọn họ lưu lượng khách sạn sinh không nhỏ ảnh hưởng đối với này cái mỗi ngày đều có thể lợi nhuận không biết bao nhiêu tiền tiêu phí trung tâm cự đầu một trong nghĩ muốn nói hợp lại lời nói không có thủ đoạn là tuyệt đối không thể nào cuối cùng cũng là tìm đến bọn họ phụ trách người nói là có thể đối bọn họ t r u n g khu thế mậu cao ốc tiến hành rộng lớn tuyên truyền sau đó quay dày đòi hỏi uy bức lợi dụng này mới miễn cưỡng có thể đồng ý thẩm lãng biết cái này sự tình lúc sau cũng là phi thường c ạ m tạ mặc dù nói không có này cái kiến trúc vật bọn họ cũng có thể tiếp quay chụp mới cảnh sát truyện xưa nhưng là hiệu quả khẳng định phải kém hơn không thiếu bởi vì đến cuối cùng mấu chốt trước mắt không có này loại bác sinh chết trùng kích lực điện ảnh dạng phim cảm liền ít đi rất nhiều khẩn trương cảm đối với truy cầu hoàn mỹ thẩm lãng tới nói này so giết hắn còn khó chịu đồng thời còn cùng hắn giới thiệu một chút chính mình mang đến diễn viên chính mặt khác diễn viên liền để cho bọn họ tới tìm rốt cuộc hắn không thể có thể đem sở hữu nhân vật phụ tất cả đều mang lên kiêng người thực sự là có điểm nhi quá nhiều đồng thời triệu tiên sinh còn giới thiệu với hắn hai vị trẻ tuổi đạo diễn n à y là bọn họ chuẩn bị bồi dưỡng nhân tài mới nổi nay lần cũng là định cho thẩm lãng đương hạ tay có thể tại hắn bên cạnh tiến hành thậm chí đương thời cùng một thời gian đoạn quay chụp mười mấy bộ điện ảnh vĩ đại hành động sớm cũng đã truyền khắp chỉnh cái đạo diễn vọng đương thời có người nghe được này lời nói thời điểm tất cả đều là trào phúng cùng chế dây ước nhưng hắn kết quả ra tới sau bọn họ liền nghị q u ỷ thỉnh giáo một chút đặt mã đến tột cùng là cái gì mà pháp có thể khiến người ta so máy in tiền còn không hợp t ố i thưởng bản chương xong chương hai trăm chín mươi bốn chỉ đạo tân nhân quần đàn thiên tài một nguyên bản hắn còn có chút đau đầu muốn hay không muốn đi gặp một chút mặt khắc thanh hội thủ lĩnh nhưng là sau tới mới biết được là triệu tiên sinh toàn bộ hành trình tiếp đại hắn như vậy cũng tốt nhiều hơn nữa hắn cũng là tổ chức bên trong phi thường người có quyền phát biểu tại hắn phía trên người cũng không có mấy cái hiện tại tất cả đều ở nước ngoài bận b i ể u một ít nghiệp vụ rốt cuộc này là một cái quốc tế hóa thành phố lớn vẹn vẹn một cái mễ môn là không đủ bọn họ khẩu vị cho nên nói cần thiết khai triển thần châu nội bộ cùng quốc tế nghiệp vụ mới được mà tại thần châu nội bộ bởi vì người thực sự quá nhiều quyền khởi tới là phi thường không ác cho nên bọn họ cũng chỉ là xem như thiếu bộ phận tới xem đại bộ phận còn là đặt tại mễ môn cùng quốc tế nghiệp vụ thầm lãng xem có điểm nhi hâm mộ cái gì thời điểm chính mình cũng có thể khai thác ra quốc tế nghiệp vụ hiện tại chính mình chỉ là cùng đạo thê có một chút hợp tác thậm chí đều không có đi ra ngoài đồng châu nói là quốc tế lời nói còn có một chút hữu danh vô thực bất quá hắn cũng tin tưởng chính mình sớm muộn cũng có một ngày có thể đem chính mình điện ảnh n g h i ệ p vụ trải rộng toàn thế giới triệu tiên sinh mang hắn đi tới thanh hội kịch tổ này là bọn họ mấy năm gần đây mới thành lập chỉ bất quá thành lập tương đối chế, không có ăn đến tiền lãi kỳ đồng thời quay c h ụ p điện ảnh cũng không phải là rất lý tưởng cho nên làm tổ chức bên trong có người cũng không là thực chú trọng này nghiêm khối nhưng là triệu tiên sinh lại từ đầu đến cuối cho rằng tuy rằng cái này ngành nghề tương đối nội quyền nhưng là cùng chất hóa quá nghiêm trọng nếu như là đổi cái ý nghĩ lời nói nói không chừng có thể dẫn khởi cự đại phong trào nay là một văn cực càng thêm là một cái đầu gió cùng cơ hội kỳ thật nước sạch nói cho cùng cũng là một cái cùng loại với địa hợp thắng tổ chức có càng thêm khổng lồ màu xám sinh ý dây xích đồng thời tiến hành nhiều cái quốc gia chỉ gian lui tới kỳ thật như là dựa theo thẩm lãng phía trước tính tình hắn là không sẽ cùng này loại tương đối khủng bố tổ chức dính liễu quan hệ nhưng là hiện tại khác biệt hắn thân phận và địa vị đã thăng lên đến này loại trình độ nghĩ muốn tiến thêm một bước liền phải cùng các loại các dạng người liên hệ tới mới có thể tìm kiếm mới bàn đạp hướng phía trước cố gắng tiến lên một bước thầm lãng nhìn hướng kịch tổ các loại công trình mặc dù không thể xưng là đặc biệt hảo nhưng là tổng thể tới nói cũng còn có thể tối thiểu so đ â u cảng đại đa số công ty đều tốt hơn không thể không nói đây đều là có quan tại thanh hội tài lực cường đại cho dù cũng không là đặc biệt xem hảo đồ vật chỉ muốn lấy cũng có thể làm trội hơn t u y ệ t đại bộ phận người chỉ bất quá đám bọn hắn giai đoạn trước quay chụp điện ảnh cũng không lý tưởng là bởi vì bọn họ cũng không có mướn mặt khác đạo diễn mà là tính toán bồi dưỡng chính mình hạch o tâm cạnh tranh lực tại nay một p h ư diện bọn họ nghiên cứu phi thường t ấ u triệt cho dù là tại màu xám lĩnh vực hạch tâm cạnh tranh lực cũng là phi thường mấu chốt bọn họ tại này một hàng làm thời gian so t a m hợp thắng còn phải xa xưa hơn tự nhiên rõ ràng này đó đạo lý hắn xem một chút này hai cái trẻ tuổi đạo diễn đại khái cũng liền hai mươi bảy hai mươi tám tuổi t à h ư u hơn nữa căn cứ triệu tiên sinh theo như lời hẳn là còn có mặt khác mấy vị trẻ tuổi người chỉ bất quá này hai vị là này bên trong ưu tú nhất bởi vậy kỳ thật n đ i ể làm thẩm lãng nhiều chỉ đạo chỉ đạo nhưng kỳ thật này điểm làm hắn phi thường nhất cả chứng mỗi người đều cho rằng hắn người mang tuyệt thế tri thức nhưng là hắn cũng không thể đem chính mình có hặc cái này sự tình nói cho người khác biết cho nên người khác mỗi lần n h ấ t hướng hắn tính giáo này đó đ ổ vật thời điểm hắn liền sẽ tương đối nhức cả chứng cuối cùng hắn chỉ có thể nói ra một câu lời nói chính mình thiên phú dị bẩm lão thiên gia đút cơm ăn chỉ thế thôi đương nhiên lấy hắn hiện tại thành tích nói ra này phiên lời nói lúc sau cũng không có người không nói sẽ chỉ thẩm hận chính mình không có này cái năng lực hai vị trẻ tuổi đạo diễn đi theo hắn sau lưng hết sức chăm chú thỉnh giáo này cũng làm cho hắn cảm giác có chút xấu hổ đột nhiên có cái người nói nói ngài hay không cho rằng diễn viên hẳn là theo ba t r u lưu lựa chọn làm hồng tiểu sinh còn là bồi dưỡng một ít thực lực phái diễn viên ngài thủ hạ dùa đen hoàng đã đầy đủ chứng minh thực lực phái diễn viên cho dù tương cách rất nhiều năm lại lần nữa mang lên màn ảnh vẫn như cũ có không tầm thường diễn kỹ cùng hấp dẫn lực nhưng là tại này một phương diện ta cùng mặt khác người sản sinh một ít khác nhau ta cho là nên bồi dưỡng một ít thuộc về chính mình đặc tính diễn viên nhưng là rất nhiều người cho rằng này loại phương thức quá mức p h i ế n thức hơn nữa đối với kiếm tiền tới nói thập phần không hữu hảo cho nên ta muốn thỉnh cầu ngươi cái nhìn là như thế nào đối với này cái vấn đề hắn ngược lại là có một ít trả lời tư bản nếu như dựa theo hắn bản tâm tới nói là muốn cho càng ngày càng nhiều người bồi dưỡng một ít thực lực phái diễn viên đây đối với điện ảnh thị trường phát triển tới nói là một cái tốt tuần hoàn nhưng là nếu như như vậy nói cho nhân ra lời nói không khác là hồ cha bởi vì này dạng giai đoạn trước khả năng sẽ bồi thực thảm cho nên hắn hơi chút cân nhắc một chút nói nói ta cho rằng còn là lưu lượng diễn viên cùng bồi dưỡng chính mình diễn viên cùng một chỗ tiên hành tương đối hảo lưu lượng diễn viên ngươi có thể cho rằng là giai đoạn trước quá độ cùng kế tiếp nội dung mở rộng làm chính mình công ty phát triển càng rộng lớn hơn mà chính mình bồi dưỡng thực lực diễn viên thì là chính mình công ty hạch tâm cạnh tranh lực làm chính mình lập tại không ngã địa vị hai người chung vào một chỗ càng có lợi cho phát triển tối thiểu ta cho là như vậy hai cái trẻ tuổi đạo diễn còn muốn nói gì đặc biệt là thẩm lãng tay phía dưới cơ hội không có lưu lượng diễn viên liên tính là có tại hắn điện ảnh bên trong cũng chỉ có thể đóng vai một ít không quan hệ khẩn yếu nhân vật mặc dù hai người bọn họ nghĩ muốn như vậy hỏi nhưng là vừa nghĩ tới bọn họ chỉ g i a n thực lực t r ê n lệch cự cũng liền từ bỏ này cái vấn đề không khác là tự dứt lấy đủ. bất quá thẩm lãng này cái đề nghị cũng làm cho bọn họ tại không ngừng suy nghĩ kê tiếp con đường cuối cùng đi ra một điều thuộc về chính mình đường sau đó kêu đi ra một ít bọn họ diễn viên thẩm lãng nhìn một chút tư chất đều thực không sai vô luận là lời kịch bản lĩnh còn là biểu diễn bản lĩnh đều biết tròn b i ế n méo đồng thời cũng liền điện ảnh mấy vị diễn viên chính giới thiệu cho bọn họ đối với này vài vị bọn họ đều là biết đều có phi thường có thể đem ra được tác phẩm mặc dù quay chụp điện ảnh số lượng cũng không nhiều nhưng là cũng đều là vòng tròn bên trong nổi tiếng nhân vật đặc biệt là long hoa này cái nhân tài mới nổi cơ h ộ i là nhất chiến thành danh hắn khôi h à i mà lại buồn cười biểu diễn phương thức làm tia tướng mạo cũng không xuất khí mặt tràn ngập hài hước nay loại mới thời đại phim hành động có thể nói là đánh vỡ mọi người nhận biết nguyên tới một cái tướng mạo bình thường trên thực tế xác thực như thế khôi hài phim hành động là có nhất định kỹ xảo nhân tố tại bên trong nhưng là quyết định tính nhân tố còn là diễn viên bản thân tố chất cần thiết có được phi thường thuần thục kỹ xảo cùng bánh liệt thế phách mới có thể làm ra những cái đó độ khó cao động tác sau đó hắn đối hai vị trẻ tuổi đạo diễn cười nói các ngươi hai cái không là rất muốn biết ta đến tột cùng là có cái gì kỹ xảo sao, sao. kia ta sẽ nói cho ngươi biết đi sau đó hắn nhìn hướng diệp tu cùng long hoa các ngươi hai cái hơi chút đánh một chút điểm đến là rừng liền có thể cứ dựa theo phía trước điện ảnh giữa này loại bản chương xong chương hai trăm chín mươi năm chỉ đạo tân nhân quần đàn thiên tài hai đồng thời triển hiện một chút chính mình ngã kỹ long hoa còn là lần đầu tiên tại này trước mặt người k h á c triển lãm chính mình đặc biệt là lấy này loại làm lao sư tư thái cái này khiến hắn có chút chất phát tính cách càng thêm mặt hồng không thôi không nghĩ đến chính mình cũng có có thể cho người khác thượng khóa thời điểm bất quá sau đó liền nghiêm túc nếu là cấp người xem kia cùng biểu diễn không khác chính mình cần thiết muốn tận toàn lực nghiêm túc mới được sau đó hắn cùng diệp tu hai người đối lập diệp tu đột nhiên ra tay hai người động tác thập phần trôi chạy nộp lên tay tứ chi va chạm phát ra rung động tại bọn họ bên trong hiện đến phá lệ chấn động làm này đó trẻ tuổi diễn viên cùng đạo diễn tất cả đều mở to hai mắt nhìn n à y loại thuần thục cùng trôi chạy độ liền tính là chụp thành đ i ệ ảnh kia cũng là vô cùng tốt xem căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào trực tiếp thượng thủ liền có thể đánh ra như thủy chuẩn này xuất sắc biểu diễn này lúc bọn họ mới biết được n à y loại điện ảnh kỹ xảo chỉ là một ít dạy hoa trên gấm đồ vật chân chính có thể đem người xem hàng phục còn là diễn viên bản thân không có này loại thực lực diễn viên liền tính là đem thiên thần b ô n g xuống c ũ n g cứu vớt không được điện ảnh này là bọn họ cũng rốt cuộc hiểu biết bồi dưỡng một cái ưu tú diễn viên đối với bọn họ tự thân có nhiều a quan trọng ý nghĩa long hoa cùng diệp tu đánh nhau vẫn còn tiếp tục bởi vì long hoa cũng nhận tại hợp lao ra từ truyền thụ cho nên đánh tới phía trên hai người cũng có chút phá không được chiêu nhị cảm giác không có cách nào dù sao cũng là một cái thời điểm giáo bất quá diệp tu này bộ chiêu thức đã thiên truy bất luyện tại hoàn thành độ thượng hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp bất quá long hoa dựa theo bối phận tới nói cũng coi là hắn s ư đệ điểm đến là rừng không có quá độ chèn ép một trận đặc sắc biểu diễn kỹ thuật chung quanh người tất cả đều há to miệng đặc biệt là những cái đó tân nhân diễn viên trong lòng có vô số chỉ thảo nê mã chạy như đ i ê n chăng lẽ lại muốn để chính mình cũng biến thành này cái bộ dáng chính mình sợ không là sẽ chết tại này cái sở tiêu đi ô có người nhanh đi nói nói thầm đạo chúng ta phỏng đoán làm không được a thầm lãng cười khoắt tay vấn đề không lớn đám người này mới thở dài một hơi Kết quả tiếp theo quả sau nhi lời nói nhưng lại nhưng đằng l à một cho h bọn n g vòng mánh xuống. chầm thời làm c o bọn họ huấn luyện n họ các g ư tận n lực bảo đảm các gian ư ờ h o trôi qua rất nhanh này đó diễn viên có thể nói thập phần nghiêm túc so hắn phía trước gặp qua bất luận cái gì một cái lưu lượng mình tinh đều phải nghiêm túc nhất chủ yếu là bọn họ con mắt bên trong đều có một mặt thành công quan g mang kia là đối tương lai hướng tới mặc dù còn không phải đặc biệt linh hoạt nhưng là cũng đủ dùng nhưng là bây giờ còn có một cái vấn đề chính là không có tìm đến sự nghiệp lưu thiên yếu người đây cũng là kịch bên trong một cái phi thường chủ yếu nhân vật đồng thời hắn cùng nhân vật chính trần quốc vinh đánh nhau p h ầ n diễn cũng là phi thường xuất sắc này cá nhân thân thủ nhất định phải hảo nếu không căn bản không thể có thể cùng long hoa đánh có tới có trở về hắn nhớ đến tại long thúc điện ảnh giữa đóng vai lưu thiên yêu người là hiện thực giữa một cái chân chính bác kích cao thủ mới có thể tại điện ảnh giữa động tác như vậy lưu loát hoạt động nguyên bản thẩm lãng nghĩ muốn tại đâu càng huấn luyện căn cứ giữa tìm kiếm một cái nhưng là xem một vòng cũng không tìm tới chính mình hài lòng bởi vì bọn họ cái tử phổ biến đều so long hoa m ư n cao hơn nữa so hắn càng tráng xem đi lên áp bách c ả n mười phần căn bản không giống một cái phú da thiếu da hơn nữa k i a một đoạn yêu cầu biểu hiện ra một loại cấp người hy vọng nhưng cuối cùng lại cho cảm giác tuyệt vọng tìm đến bọn họ này đó cao lớn thô kịch người biểu hiện ra cảm giác sẽ kém hơn không thiếu cho nên không có cách nào huấn luyện căn cứ người một cái cũng không thể dùng cho nên hắn chỉ có thể xin nhờ triệu tiên sinh tìm một vị chân chính bắc kích nhân tài qua tới bọn họ hiệu suất làm việc thật rất nhanh trực tiếp tìm đến một vị tại mặt đất hạ hắc quyền thị trường đánh quyền cao thủ hơn nữa hắn bộ dáng cùng thân cao chờ yêu cầu tất cả đều là căn cứ thẩm lãng yêu cầu tới thậm chí so long hoa còn muốn thấp hơn một nửa khi chất xem đi lên có chút phóng đáng không bị trói buộc nhưng là ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia tàn nhẫn thẩm lãng biết này là lâu dài tại mặt đất hạ toàn trường đánh toàn dấu vết lưu lại bởi vì tại thị trường ẩm như không là người đem người khác đánh tới như vậy đổ xuống liền chính là chính mình cho nên tâm cần thiết muốn hung ác triệu tiên sinh mang người qua tới giới thiệu nói nói nay vị là chúng ta mễ môn địa hạ quyền đàn có danh nhân vật trương tiểu lang cơ bản thượng ngươi yêu cầu đều thỏa mãn thành tích vì sáu mươi bảy tháng một ư ơ i sáu thua hơn nữa chỉ có hai mươi nhiều tuổi thỏa thỏa b ắ t kích thiên tài hơn nữa hắn phía trước cũng tại điện ảnh giữa làm qua đặc hiệu diễn viên có quá diễn kịch kinh nghiệm nói đến đây gia hỏa có diễn kịch kinh nghiệm thầm lãng có điểm n h ị hiếu kỳ ngươi nếu phía trước quay phim vì cái gì lại muốn đi càn quét băng đảng quyền đâu trương tiểu lang tham cầu khí đương nhiên là bởi vì tiền mặc dù diễn kịch kiếm cũng còn có thể rốt cuộc ta thân thủ coi như không tệ nhưng là cùng càn quét băng đảng quyền so với tới còn là còn kém hơn rất nhiều có lúc đánh một trận quyền đều kém hơn mười mấy lần tại này cái tấc đất tấc vàng địa phương còn là kiếm tiền tương đối quan trọng trương tiểu lang nói chuyện thời điểm không hề tưởng tượng bên trong này loại phách lối cảm giác chủ yếu là hắn cũng không dám làm càn muốn biết đây chính là triệu tiên sinh mang đến gặp người hơn nữa triệu tiên sinh bản nhân liền tại bên cạnh thanh hội đối với này đó đi lại tại biên duyên thượng nhân vật tới nói liền là giống như bá vương long bình thường tồn tại căn bản không dám trêu chọc đương nhiên muốn đem chính mình thái độ thả đặc biệt thấp vì thế thẩm lãng cũng đem long hoa kêu đi ra làm hắn cùng này cái diễn đối thủ diễn người nhận thức một chút xem hai người hắn đột nhiên tới h ứ n g thú các ngươi hai cái đánh một trận bất quá điểm đến là rừng ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi hai cái lần đầu giao thủ có thể đánh thành cái gì dạ mặc dù nói trương tiểu lang là chú trọng thực chiến quyền thủ xuất thân nhưng long hoa tốt xấu cũng là danh sư xuất thân hắn đ ả o muốn nhìn một chút ngươi là danh sư dạy bảo lợi hại còn là này cái thực chiến tuyển thủ lợi hại trương tiểu lang có điểm nhi vì khó hắn phía trước diễn quá diễn biết cái gọi là động tác diễn viên đều là cái gì tiêu chuẩn nếu là hắn xuất thủ thì có khả năng đem đối phương bắn bị thương nhưng thu đánh lại quá mức h ư giả liếc mắt một cái liền có thể bị người nhìn ra tới làm hắn có điểm nhỉ vì khó long hoa hảo giống như nhìn ra hắn do dụ trực tiếp cỏi áo trên lộ ra chính mình một thân tình luyện lại cũng không khoa trương cơ bắp vừa thấy liền là có chuyên nghiệp huân luyện mà cũng không là phòng tập thể thao ăn lòng trắng chứng phấn rèn luyện ra được này loại chỉ là cấp người xem nhìn thấy này một màn chương tiểu lang đối này vị long hoa cũng là lau mắt mà nhìn không nghĩ đến này năm tháng còn có diễn viên có thể vì quay phim rèn luyện ra này loại dáng người còn thật là khó được vì thế hai tay ô n quyền nói tia liền xin chỉ giáo mặt khác người hướng đằng sau rút lui các bọn họ trở lại đầy đủ thi triển không gian mấy vị trẻ tuổi diễn viên cũng có một ít hưng phấn bởi vì mấy ngày qua tất cả đều là long hoa huấn luyện bọn họ về phần diệp tu căn bản mặc kệ độc tự tìm thanh nhàn đi bọn họ cũng muốn biết chính mình này vì một tuần lễ lao sư đến tuột c ũ n g có nhiều lợi hại bản chương xong chương hai trăm chín mươi sáu diễn kỹ tiến giai không ngừng thành t h ủ một hai người ra tay nhanh chóng thế nhưng có thể đánh tương xứng thậm chí có đến vài lần đều là ngắm chuẩn lấy môn hại đương nhiên này cũng không là cố ý cái gọi là quyền cước vô tình rốt cuộc này là hiện thực không là ti vi kịch mỗi một lần công kích thời điểm đối phương đều sẽ trốn tránh cho nên công kích khả năng sẽ tạo thành một ít chết đi nhưng l à n à y loại tràng cảnh lại kinh ngạc đến ngây người phía sau trẻ tuổi diễn viên thân là một cái động tác diễn viên lại có thể dùng chính mình lực lượng rèn luyện thành một cái có thể chống lại địa hạ quyền đàn thiên tài tuyệt thủ này là sao chờ chuyên nghiệp nha nhưng mà trên thực tế là nếu là không có này loại thân thủ lời nói tham gia thẩm lãng điện ảnh sợ rằng sẽ không chết cũng bị thương long hoa kỳ thật tại động tác thượng so trương tiểu lang lợi hại không thiếu nhưng đối phương công kích càng thêm v ậ dụng không có như vậy nhiều hoa huệ loại loẹt loẹ. hai người này mời đánh có tới có đó tới trở thẩm về. Sau l ã nói nói. Thể. Thể nghe m nói hiện tại ufc đặc biệt hỏa đến lúc đó ngươi nếu là có thể tham gia lời nói hẳn là có thể thượng rồi lượn cấp hoặc giả lần nhẹ lượn cấp như thế nào dạng muốn hay không muốn đi trương tiểu lan không thể tin được chính mình lỗ thai chính mình lại có cơ hội đi chính quy địa phương tiến hành huấn luyện hắn đôi chính mình thiên phú rất có lòng tin duy nhất h u y ế t thiếu liền là danh sư chỉ đạo nghe được đối phương này phiên lời nói lúc sau hơi kém liền nghĩ quỳ xuống thầm lãng lại nhanh lên ngăn lại hắn ngược lại là cũng không có khác tâm tư liền là xem đến này dạng trẻ tuổi một cái tiểu thiên tài nếu như liền như vậy tại địa hạ quyền đàn giữa mục nát lời nói chẳng phải là có điểm nhi quá đáng tiếc nghĩ đến nơi này hắn liền có một ít yêu tài chỉ tâm ngay cả phía sau một ít diễn viên cũng có chút hâm mộ không nghĩ đến vẹn vẹn gặp mặt một lần liền vì chính mình về sau mưu một điều đ ư ợ ra thật là mạnh hảo đồng thời cũng để người khác kính nghệ thẩm lãng lòng dạng cái này sự t ì n h đối hắn tới nói cũng không tính cái gì nhưng là liền sẽ cải biến một người vận mệnh sau đó triệu tiên sinh làm bọn họ trở về để chuẩn bị hai ngày sau đó chính thức khởi động máy đám người hiện đến so trước đó còn muốn hưng phấn rốt cuộc xem thấy chính mình chân chính thần tượng phía trước sở chỉ nghe được thiên tài tất cả đều là nước ngoài hiện giờ rốt cuộc xem đến một cái thanh danh quật khởi thần châu người rốt cuộc làm bọn họ tìm đến một ít quy trúc cảm cái gì xem đến bọn họ này dạng chỉ là cười nhạt một tiếng nếu như nói cho bọn họ thì tạ nay p hào kỳ thật là chính mình kỳ là q u chỉ sợ này một ấ mất tất y ngày này ngay nay cái chô chí cả có cũng cả tuổi người sẽ tại chỗ điên mất đi. Hai ngày trôi qua, lần này tới người liền nhiều nhiều. người, trẻ Thậm qua, đều lần hơn không phần sẽ hôm hí m ở một bên điểm ứ n quan sát, để phong ngừa có sự tình tìm chính mình g sát, sự tìm t để h có ờ đ i tìm một điểm không đến. Này một điểm làm thẩm lãng phi thường hài lòng đ ô cảng cùng mễ môn mặc dù đều sử dụng tiểu thị tươi nhưng là hai người địa vị lại là cùng thần châu kém quá nhiều n à y bên trong tiểu thị tươi tổng thể tới nói còn là về công ty chủ đạo không có quyền gì cho nên mỗi người đều tương đối chuyên nghiệp nếu là không có phần diễn nhị còn sẽ tới chẳng cái này sự t ì n h tại thần châu tiểu thị tươi cơ hồ là không thể có thể xem thấy thậm chí ngay cả một ít lao hí cốt đều không sẽ thế nào làm rốt cuộc không có hí tới làm cái gì đâu học tập học cái giám nha nhưng là tại này bên trong lại sẽ không sở hữu người đều lại ở chỗ này lợi mệnh chờ đợi đạo diễn chỉ thị vô luận có hay không có sự tình tất cả đều đồng d ạ n g n à y loại tập tục thật đáng giá khen ngợi sau đó làm đại gia tất cả đều tiếp qua một lần hôm nay kịch bản mới cảnh sát chuyện xưa kỳ thật kịch bản vô cùng đơn giản chủ yếu liền là một người thân là phi hồ đặc cấp đội viên trần quốc vinh bởi vì bản thân thực lực phi thường c ư ờ n g cho nên lý lịch kỳ công cho nên tâm tính phát sinh vi d i ệ u biến hóa biết có một ngày hắn gặp gỡ một hồi nhi hết sức lợi hại g ra c ư ớ c nhưng nhưng như cũ ô n khinh thị tâm thái nhưng thẳng đến đi vào sau mới phát hiện đối phương là một đám phi thường lợi hại g ra c ư ớ c đem bọn họ đùa nghịch đoàn đoàn c h u y ệ n còn dùng kế sách đem hắn đội viên tất cả đều t ó m lấy sau đó tiến hành so tài dùng đánh cược thắng thua phương pháp đánh cược hắn đội viên bệnh hắn đem sở hữu trách nhiệm tất cả đều tập trung đến chính mình trên người cho rằng là chính mình tự đại hại chết bọn họ lúc sau bọn họ tới một cái mới tiểu đội viên trịnh tiểu phong gia nhập này bên trong trần quốc vinh tại hắn kích thích hạng này mới một lần nữa dấy lên đ ấ u trí đ ố i lúc trước tổn thương hắn đồng bạn cùng người thân kia một hồi nhi cơ hội tiến hành một lần nữa điều tra truy kích đi qua một đoạn thời gian điều tra thế mới biết nói này bên trong lấy a tổ cầm đầu năm danh tội phạm kỳ thật tất cả đều là thân phận vô cùng hiểm ác nhị thế tổ cũng có thể gọi là phú nhị đại bọn họ như vậy làm lý do duy nhất cũng chỉ có một cái bất quá là vì hào chơi lấy nhân mệnh cùng chính mình tính mạng xem như trò chơi từ đó tìm kiếm kích thích tìm kiếm chính mình sinh tồn ý nghĩa cùng thỏa mãn cảm giác bất quá p h á p vong tuy thưa thưa mà khó lọt bất luận cái gì tà ác cuối cùng rồi sẽ bị tiêu diệt trần quốc vinh tại trịnh tiểu phong cùng m ặ t khác đội viên trợ giúp hạng rốt cuộc đem này một nhóm người đẩy vào t u y ệ t cảnh cuối cùng tại thiên đài bên trên lần nữa tiến hành lúc trước so tài đồng dạng là đánh cược trịnh tiểu phong mệnh này một màn cùng năm đó quả thực không có sai biệt a tổ cho rằng chính mình có thể thủ đoạn giống nhau đánh bại trần quốc vinh thậm chí muốn lợi dụng này loại thủ đoạn tỉnh lại hắn nội tâm giữa s ợ hai bên trong có tâm lý chiến thắng lợi. nhưng nhưng chưa từng nghĩ đến trần quốc vinh giờ này khắc này đã thoát thai hoàn q u ố t chiến thắng sợ hãi dù n g mới nhất thủ đoạn trực tiếp chiến thắng a tổ nay cũng làm cho so kiêu ngạo a tổ nội tâm trực tiếp sụp đổ tìm không đến sinh hoạt ý nghĩa lại tăng thêm nguyên sinh gia đình bi a i trong lòng đã sinh ra tử trí trần quốc vinh đối hắn một phiên khuyên bảo không có kết quả cuối cùng a tổ bước về phía tự hủy con đường nay bộ điện ảnh có thể nói mang rất lớn một bộ phận bi tình mặc dù trần quốc vinh thắng lợi sau cùng nhưng là hắn lại nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới chết đi thân nhân cùng đồng bạn lại cũng không về được A thành ổ bọn ọ n y đó g ư ờ i mặc dù t u hoạch được kích thích, nhưng được cũng nỗ lại ự c chính c mình có m nhiều sống. trận Một c t c h a quan trọng ý nghĩa bản thân đều là một ít yêu việt gia đình tự lệ lại bởi vì một số sự tình đi lên này đều không được về thậm chí bên trong có một đoạn hai người lẫn nhau ra giá tiền nghĩ muốn giết chết chính mình cha mẹ sự tình càng đem này bộ điện ảnh này bên trong nhân vật đắp nặn tăng lên đến một cái phi thường cao cao độ càng đem hài tử phản nghịch cùng lãnh huyết vô tình triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn bản chương xong chương hai trăm chín mươi bảy diễn kỹ tiến d a i không ngừng thành t h ủ c hai nhưng l à n à y bên trong tại đối diện tử vong thời điểm bọn họ biểu hiện ra bất lực lại để cho người nhìn ra được bọn họ chỉ là một đám hài tử tàn nhẫn lanh gốc nhưng lại nhu nhược sợ hãi cái này là người phức tạp tính cách nay bộ điện ảnh là thầm lãng vô cùng thích không chỉ là kịch bản này bên trong nội hàm cũng đáng được nghĩ lại này là long thúc quay chụp số ít không là hài kịch điện ảnh đặc biệt là này bên trong áp lực cùng bi t ì n h còn là theo đầu quán thâu đôi l à người toàn thân đều nổi d a gà nhưng là dù vậy cũng không thể để người phủ nhận này là một bộ phi thường ưu tú điện ảnh đặc biệt là tại bên trong thi đấu khâu tiền đặt cược liền là các phương nhân bệnh thua liền phải chết gánh vác như thế đại gánh nặng liền liền hô hấp đều tại run dậy này bên trong tình tiết càng làm cho người nhìn không chuyển mắt tinh thần thân thương hắn hiện tại cũng nhớ đến phía trước chính mình lần thứ nhất xem thời điểm hắn hai tay đều xuất hiện mồ hôi lạnh đặc biệt là người theo ngã xuống thời điểm này loại tàn nhẫn càng làm cho người cảm thấy phẫn nộ cùng bị thương bất quá này cũng mặt bên chứng minh này bộ điện ảnh ưu tú này bên trong a tổ càng là xuất hiện rất nhiều danh tràng diện nhi làm người nhanh tiêu đốt nhân khẩu cho dù đi qua rất nhiều năm cũng vẫn như cũ có người vị tạc trong lòng đặc biệt là hắn này lần đem nhân vật cấp mã ra hỏng cũng là nghĩ làm cho đối phương chân quý cơ hội rốt cuộc thì ra a tổ nhưng là từ mặt đất nhất xoáy nam tính một trong ngạn tổ tiến hành đóng vai nguyên bản trận thứ nhất diện hắn tính toán quay trụ tại kia cái nhà máy bên trong trần quốc vinh cùng a tổ đánh c ử so tài t r à diện nhưng là hắn muốn nhìn một chút ngươi mã g i a hồng có thể đem này cái nhân vật không chế đến cái gì trình độ vì thế trận thứ nhất diễn thì đổi thành bọn họ nửa đem theo các ốc đỉnh bên trên g ụ t lấy ném khoa xuống tới cướp ngân hàng ống k í n h liền lấy hiện tại kỹ thuật trình độ tới nói có thể tiến hành toàn cảnh đặc hiệu không cần tiến hành nửa đặc hiệu xử lý mã g i a hồng này thời điểm đã mang lên mặt nạ làm hắn hoi có chút khẩn trương sắc mặt hỏa hoang không thiếu nay đồ vật giống như là một cái có thể chậm lại khẩn trương đạo cụ bởi vì này còn là hắn lần thứ nhất diễn như vậy quan trọng nhân vật phản phái một hảo toàn bộ kịch bản giữa trừ long hoa liền là hắn phần diễn không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian liền nên đón chính mình thứ nhất cái nhân vật chính theo điện ảnh bắt đầu là mấy người tại thiên đài nơi một cái ống kính này lúc ca tổ yêu cầu triển hiện ra hắn này loại cực kỳ c u ồ n g vọng cảm giác hảo giống như thiên hạ đều là hắn đồ chơi mã ra hồng tại phía trước nghiên cứu này cái kịch bản rất dài thời gian đặc biệt là này cái nhân vật c u ồ n g vọng cùng bị thương hai người là hỗ trợ lẫn nhau nếu như đơn thuần c u ồ n g liền sẽ đem này cái nhân vật diễn thành một cái nhược trí nói chuyện tri gian hắn ánh mắt bên trong lộ ra một loại coi thường đối nhân mệnh thậm chí đối chính mình sinh mệnh coi thường sau đó mấy người nhảy xuống theo mặt trên xâm nhập ngân hàng dùng thương cưỡng ép chạy đến nhân viên bức bách hắn đánh mở kim khố đại môn sau đó mấy người đi vào sau xem thấy vô số tiền nhưng là bọn họ cũng không có giống mặt khác giặc c ớ p như vậy trực tiếp được tiền ngược lại hưng phấn như thế nào tại khai phái đối đồng dạng tại gieo họ tại c u n g h ố n g bọn họ thậm chí c u ầ n vọng làm nảy vị công tác nhân viên trực tiếp báo cảnh sát mà xuống một màn trắng cảnh liền là a tổ dùng thương đem công tác nhân viên đương thành thịt người thuẫn phi hổ đội người tức thời chạy đến nhưng là đối mặt bị bắt cóc con tin bọn họ cũng không dám nổ súng nhưng là giặc cấp nhưng không cần quan tâm nhiều bất chấp tất cả điên cùng x ạ kích trong lúc nhất thời bọn họ thương vong tham trọng bất quá vẫn có kế tiếp chỉ viện không ngừng chạy đến n à y lúc a tổ mặt bên trên nhưng như cũng không thấy khẩn trương chút nào chỉ sắc có chỉ là trào phúng cùng nghiền ngẫm không sai liền là này loại biểu tình thầm lãng xem đến a tổ có thể lộ ra này loại biểu tình phi thường hài lòng gật gật đầu này ra hỏa diễn kỹ còn thật là tại không ngừng tiến bộ mặc dù vẫn luôn tại diễn m ộ t ít phản phái cùng không lấy lòng người nhưng là tại này bên trong cũng có thể hấp thu đến rất nhiều dinh dưỡng làm chính mình kỹ thuật diễn trở nên càng thêm t ì n h xảo sau đó xạ kích xong không biết nhiều ít đạn xem đến đối phương quần quận không ngừng trị viện qua tới a tổ bạn gái tại thời điểm chạy trốn rơi xuống một bao tiền nghĩ muốn trở về lại bị chạy đến phi hổ đội viên trực tiếp dùng thương để đầu thấy thế a tổ trực tiếp dùng thương đem hai người đánh chết thủ đoạn chi tàn nhẫn làm người liễu l ư ớ i chờ bọn họ trở về sau lại căn cứ tối nay động vì bọn họ chấm điểm một phân liền là một trăm vạn cao nhất chính là chính mình a tổ cấp chính mình mát điểm mặt khác người trừ bạn gái bên ngoài thấp nhất là sáu mươi điểm bạn gái trực tiếp âm hai trăm l i n điểm bởi vì nếu như hắn bị tóm lên tới lời nói bọn họ này tổ chức nhỏ thực có khả năng sẽ bại lộ cho nên nói trực tiếp cấp một cái cực kỳ thấp điểm số bất quá giờ phút này a tổ mắt bên trong đã không có vừa rồi tản nhẫn cùng lạnh lùng ngược lại mang nhất điểm điểm ôn n u cùng hắn bạn gái nhẹ nói tiền cũng không quan trọng bọn họ chỉ là vì vui vẻ giờ phút này mặt khác người cũng lấy xuống mặt nạ lộ ra vẻ hưng phấn đều là một ít trẻ tuổi người vì r ấ t chóc mà sống tìm kiếm kích thích cùng hưng phấn nay một đoạn lớn kịch bản bọn họ chỉnh chỉnh quay chụp nhất trình này mặc dù nói quay chụp xuống tới nhưng l à n à y bên trong có một ít chi tiết t h ẩ m lãng còn là có chút không vừa ý thậm chí là này bên trong một ít chàng cảnh bố cục hắn cũng có một chút ý kiến hắn muốn truy cầu điện ảnh hóa mỹ bất quá mặc dù nói này đó đoạn ngắn giữa có không ít còn yêu cầu bộ c h ụ nhưng là không thể không nói hôm nay thành tích là rất không tệ mã gia hồng biểu diễn cực giống một cái phản phái phú nhị đ ạ i có này loại cao cao tại thượng tàn nhẫn cũng không dính khói l ử a trần gian ngu xuẩn nay loại nhìn xuống hết thệ cảm giác không là bình thường người có thể biểu diễn tới đây cũng là hắn đi qua vài chục năm tích lũy vô số đóng vai người xấu trải qua không ngừng tích tăng thêm m ộ t phá mới có thể có hôm nay biểu diễn tại kết thúc về sau hắn cũng không keo kiệt tán thưởng mã gia hồng thậm chí làm này cái có chút khẩn trương tiểu từ hưng phấn n g y loạn nhưng là thẩm l ã n g chân chính mục đích kỳ thật là vì cấp long hoa một ít áp lực chính mình không có như vậy nhiều thời gian làm hắn tới rèn luyện chỉ có thể cho ra một ít nhất phương pháp chính xác làm hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi tới mà áp lực liền là này bên trong phi thường hảo một l i ề u t h u ố c tốt sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía long hoa ánh mắt giống như cười mà không phải cười bắt đầu trực tiếp hóa thân áp lực quái đối với này loại tính cách nội hướng người có mấy lời không cần nói đấu nói bóng nói gió âm thầm chăm chú nhìn này loại áp lực hiệu quả thường thường càng hơn một bậc đối với áp lực người khác cái này sự tỉnh làm vì một cái vạn chàng vương giả người chơi không có người so hắn càng rõ ràng như thế nào áp lực người khác long hoa biểu tình có chút nghiêm túc bởi vì kế tiếp liền muốn đến phiên hắn thượng tràng hắn còn không có đóng vai quá này loại thập phần chính nghĩa người không có làm hắn trực tiếp thượng tràng cùng mã gia hồng diễn đối thủ diễn nếu không xem đến đối phương như vậy tinh xảo diễn kỹ hắn khả năng sẽ có tâm lý áp lực từ đó xuất hiện sai lầm cho nên làm hắn trước diễn trận thứ nhất cũng liền là điện ảnh khai mạc làm hắn tìm tìm một cái cảm giác mà mọi người thấy long hoa thượng tràng càng thêm trú ngục r cuộc so với lần thứ nhất biểu diễn nhân vật chính mã gia hồng nhân xong hội một lần là nổi tiếng long hoa ngược lại càng thêm làm người khác chú ý. nhưng này cũng làm cho hắn càng tăng áp lực hơn lực tăng gấp b ộ i bản chương xong chương 298, quay c h ụ ộ c cao trào phía trước ảnh đế tán h à n h một nhưng chỉ chỉ như thế thẩm lãng cảm thấy cấp hắn áp lực còn chưa đủ vì thế cấp hắn tìm một cái nhân vật phụ đóng vai ban đầu một cái tiểu phản phái đồng thời cũng là vì dẫn xuất kế tiếp chuyện xưa nhưng lần này cái nhân vật phụ thật không đơn giản đã từng đến quá ba giới kim tượng thường nam chính tuyệt đối một tuyến đỉnh cấp minh tinh liền tính khoảng cách nhất đỉnh lưu này loại minh tinh cũng kém quá nhiều đây cũng là thanh hội bọn họ lấy ra thanh ý nay bộ điện ảnh giữa bọn họ tụ tập rất nhiều hai to mặt lớn liền tính là nhân vật phụ chí ít cũng đều là một ít hai tuyến đỉnh cấp minh tinh có càng là một ít một tuyến thậm chí một tuyến đ ỉ n h lưu đây càng thêm làm long hòa có chút khẩn trương muốn biết ba giới kim tượng thưởng nam chính n à y cái danh dự cũng không so ảnh đế hàm lượng nhẹ nhiều ít n ô v i h o à n g ở một bên triều yên như cái tiểu lưu manh đồng dạng xem kỳ thật nguyên bản này cái nhân vật là cho hắn chuẩn bị nhưng là bởi vì đều là người quen vì thế liền đổi thành một người xa lạ này loại xa lạ tình huống diễn đối thủ diễn càng thêm có thể kích phát ra một người tiềm lực vì thế hắn liền ngồi xổm ở một bên xem bọn họ diễn kịch thỉnh thoảng còn gật gật đầu h à o giống như tương đối tán thành bộ dáng nay trận diễn phần cũng tương đối đơn giản là một cái ngoại cảnh một cái gọi lao vương người bởi vì đầu tư cổ phiếu thất bại cùng đường mặt lộ bị buộc chỉ hạ bên đường bắt cóc một cái quản lý người dẫn mắng này đó người tất cả đều là lừa đảo hắn uy hiếp con tin nghĩ muốn uy hiếp phi hồ đội làm bọn họ đem phóng viên gọi tới chuẩn bị vạch trần lừa gạt chính mình tham ô công khoản đầu tư cổ phiếu chu l ã o bản được xưng là phi hồ đội chỉ quang trần quốc vinh tại này cái thời điểm nhận nhiệm vụ lúc lâm uy tự mình tự tràng đem chính mình trang điểm thành phóng viên giữa quay phim sư ngụy trang thật cẩn thận tiếp cận nghi phạm sau đó thừa dịp lao vương không sẵn sàng trần quốc vinh kịp thời quyết đoán trực tiếp dùng tay không chế lại hắn nắm chặt thương đánh hai tay lao vương một cái tay cầm súng ngắn mà khác một cái tay thì là nắm một cái l i ề u đạn súng ngắn ngược lại là còn dễ nói nhưng liền là l i ề u đạn nổ tung lời nói liền sẽ khiến phi thường lớn h ố n loạn chỉ bất quá chuyện n g o à i ý muốn phát sinh hai người xoay đánh thời điểm súng ống lao súng cất cỏ đã lên đạn, đạn bắn chúng trần quốc vinh bất quá hảo tại đạn đánh trúng hắn áo chống đạn đồng thời trần quốc vinh xuyên qua hai trực tiếp đem lão vương chế phục đồng thời đem súng lục đánh bay đoạt lấy lựu i đạn cứu con tin nhưng là này cái thời điểm lựu i đạn móc kéo đã bay đi hắn không có cách nào chỉ có thể nhảy tung tăng để cho thủ hạ người đem nắp giếng nhi đánh mở sau đó đem lựu i đạn ném tới cống thoát nước bên trong đồng thời tại lúc sau biểu đạt ra đối đồng bạn bất mãn cho rằng m ặ t khác người đều tại kéo chân sau hơn nữa tiến hành sai lầm hành vi này cái thời điểm nếu là thật đem phóng viên bỏ vào đến không khác gia tăng càng nhiều con tin mặc dù này một màn theo khoa học góc độ tới xem cũng không là quá hợp lý nhưng là từ điện ảnh logic tới xem vẫn là vô cùng phù hợp này một đoạn kịch bản đại khái là như thế này lúc đóng vai đầu tư cổ phiếu thất bại lao vương kia cái diễn viên đi tới hắn chỉ có như vậy một trận diễn hai phút đồng hồ không đến nhưng hắn cũng không có lời oán giận ngược lại vì này đoạn diễn xóm tới tìm liền bắt đầu vẫn luôn luyện tập thầm lặng tất cả đều xem tại mắt bên trong nghĩ muốn cùng n à y loại người quay phim kia đua liền là diễn kỹ nếu không liền sẽ tạo thành nhân vật phụ cấp dưới chiếm quyền biểu hiện mặc dù nhân ra phần diễn thiếu nhưng là lợi dụng tinh xảo diễn kỹ có thể trực tiếp đem nhân vật chính khí thế đ ạ xuống đến cuối cùng xem lên tới điện ảnh hiện ra cảm giác liền là người xấu k i a m ộ t mới là chính xác mà nhân vật chính này một phương bất quá là một ít chút nào khí thế đều không có ngu xuẩn mà thôi đã c h ụ p quá nhất trình bộ hoàn chỉnh điện ảnh long hoa tự nhiên cũng biết này cái đạo lý cho nên hắn giờ phút này càng là áp lực tăng gấp b ộ i lòng bàn tay đều xuất hiện mồ hôi lạnh muốn biết cho dù phía trước cùng trương tiểu lang đối chiến thời điểm hắn đều chưa từng có khẩn trương chút nào lao vương biểu diễn người trước tiên tiên vào trạng thái bắt cóc này hai cái con tin mặt bên trên trừ mang hoảng hốt loạn bên ngoài còn có ý tứ này là bên cạnh một cái không sợ lại giết một người bồi chính mình xuống địa ngục có thể nói ngắn ngắn thời gian hắn đem này cái nhân vật đã phỏng đoán phi thường khắc sâu thậm chí người không biết liền cho rằng hắn là nhân vật bản nhân cái này là một cái lợi hại điện ảnh diễn viên hẳn là có phẩm chất cho dù này đó đ ồ vật kịch bản thượng căn bản không có viết hắn cũng có thể thông qua nhân vật nội tâm từ đó phát hiện một ít che giấu tin tức mà long hoa này một bên cũng là g á n h ca mê ra thượng tràng thầm lãng làm hắn tại biểu diễn thời điểm vẫn như cũ mang lên song long hội giữa đặc thù khí chất liền là này loại khẩn trương chi dư còn mang một điểm buồn cười động tác hắn muốn đem này cái phong cách bảo lưu lại đi điện ảnh nhân vật biểu diễn cao độ thẳng đứng mới có thể để cho này cái nhân vật giàu có nhất định đặc tính cùng nhận ra độ lúc sau như là xuất hiện ở quốc tế thị trường cũng có thể làm người liếc mắt một cái nhận ra nhưng lại như vậy làm đồng dạng là có nguy hiểm bởi vì nếu như nếu là thất bại giai đoạn trước nỗ lực rất nhiều thời gian tất cả đều bừa phí bởi vì đắp nặng này loại hình tượng yêu cầu rất nhiều bộ điện ảnh nếu là tại quốc tế thị trường không thông dụng lời nói kia chính là một cái rất lớn tổn thất nhưng thẩm lãng đối với chính mình phán đoán rất có lòng tin quốc tế long hình tượng đã là được chứng thực quá thị trường đa số người đều vô cùng thích này loại này loại đã án lệ thành công chính mình chỉ cần phục khắc liền có thể nếu là thật có thể nuôi dưỡng được vô số như vậy một cái toàn năng hình bình t ĩ n h kia đối với bọn họ công ty tới nói bất luận là kiếm tiền còn làm mở rộng ảnh hưởng lực đều chính là một cái phi thường lớn phát triển long hoa trang vẫn thành gánh ca mê ra phóng viên cho nên hắn đi lên thời điểm thân thể cần phải có một ít run g d ậ y giả bộ như sợ hai bộ dáng này mới phù hợp nhân vật sau đó lại tới gần thời điểm đột nhiên bạo khởi hai người bắt đầu tranh đoạt s ú n g ống sau đó một phát đánh trúng phần bụng dựa theo x u n g ống ố n ù n kích lực tới nói cho dù xuyên qua hai tầng áo chống đạn đánh vào trên người cũng là thực đạo nhất cho nên mặt bên trên sẽ có nhất định đau khổ mãi cho đến này bên trong hắn biểu hiện đều là không tệ thẩm lãng đối long hoa biểu diễn cũng rất hài lòng nay tiểu tử tiến bộ còn là rất lớn bất quá này bên trong càng quan trọng một điểm là hắn hai bộ điện ảnh phong cách kỳ thật là có nhất định tương tự độ có thượng một bộ kinh nghiệm nay một bước bắt đầu thời điểm hoàn toàn có thể sử dụng phía trước kinh nghiệm ta là ngô Vi hoàng bọn họ thì là mỗi một bộ điện ảnh nhi khả năng đều không giống nhau cho nên mỗi một cái điện ảnh đều yêu cầu lần nữa tiến hành lĩnh ngộ này đối diễn khi yêu cầu liền càng cao long hoa chỉ là một cái điện ảnh t â n nhân không đạt được này loại tình huống cũng về tình cảm có thể tha tha bất quá bây giờ có thể cùng một cái ba giới kim tượng thường tốt nhất nam chính người cùng đài đua diễn đồng thời không rơi xuống hạ phòng này đã là phi thường lớn tiến bộ không thể yêu cầu quá nhiều mà cuối cùng liền là long hoa đóng vai trần quốc vinh giải cứu con tin luôn cúng tay chân đem lựu đạn ném vào cống thoát nước giữa bất quá này một đoạn nhi khẳng định không thể ném chân chính lựu đạn nếu không quan phương cùng con đường giao thông này đó người khẳng định muốn tìm chính mình chơi bật mạng rốt cuộc này một chút phỏng đoán chung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong con đường tất cả đều yêu cầu trọng điểm sửa gấp bản chương xong chương hai trăm chín mươi chín quay chụp cao trào phía trước ảnh đế tán thành、hai. cho nên chỉ có thể dùng đặc hiệu tiến hành xử lý nay trận diễn chụp xong lúc sau t h ẩ m lãng qua tới vô vô long hoa bà vai tiểu tử diễn không sai mặc dù khí thế thượng còn là kém một chút bất quá có thể có hiện tại trình độ đã đạt đến ta mục đích vừa rồi biểu diễn thời điểm tại khí trên người hắn xác thực không có đóng vai lão vương người khí thế chân luôn có một loại bị người áp quá cảm giác bất quá đây cũng là không có cách nào nhân gia diễn kịch đều đã diễn thành tinh giơ tay nhấc chân gian liền có thể cho người rất lớn áp bách lực trần quốc vinh một cái phi hồ đội vứt bài nhưng là long hoa bản nhân có điểm nhi quá chất phác thiếu ít một chút này loại chính nghĩa cảm chi gian lộ ra ngạo khí cảm giác ngược lại càng cấp người một loại ổn trọng cảm giác bất quá vấn đề không lớn hậu kỳ cấp hắn biên tập một chút cơ bản nhìn không ra sau đó làm bọn họ nghỉ ngơi một chút chuẩn bị một chút lúc sau công tác thầm l ã n g đi đến ngôi huy hoàng bên cạnh này gia hỏa vẫn luôn ngồi s ồ m ở một bên hút thuốc không biết còn tưởng rằng là cái làm kịch vụ đâu thầm l ã n g đi đến hắn bên cạnh hỏi ngươi cảm thấy này tiểu tử như thế nào dạng mặc dù hắn trong lòng đã co lực lượng nhưng là rốt cuộc bên cạnh n h ỉ ngồi một vị ảnh đế không, hỏi ngu sao mà không hỏi. nô Vi hoàng thiết hắn liếc mắt một cái chính ngươi trong lòng đều nắm chắc sự tình còn hỏi ta làm gì bất quá ta ngược lại là cảm thấy mã ra h ồ n g này tiểu tử này lần có cơ hội nha cái gì cơ hội ảnh đề nô Vi hoàng gật gật đầu không sai nếu như ngươi kịch bản nhi lúc sau không có vấn đề này tiểu tử hậu kỳ phát huy cũng ổn định tại kết cục thời điểm diễn kỹ nếu là có thể lại nổ tung một chút đem cảm xúc đóng gói ra tới ta cảm thấy này bộ điện ảnh liền có hy vọng xung kích ảnh đế mặc dù đại m ã quán là không quá khả năng nhưng là ta cảm thấy vẫn rất có hy vọng kém nhất cũng có thể xung kích một chút tốt nhất nam chính thầm lãng không nghĩ đến hắn đối mã gia hồng đánh giá như vậy cao bất quá đây cũng là chính mình thật đúng là có điểm nhi không để ý đến này cái điểm đối với này tiểu tử diễn như vậy hảo ngược lại có chút theo lý thường ứ n g đương xem ra chính mình có đôi khi cũng hẳn là coi trọng một chút mặt khác người tiến bộ lại t r ụ p một ít ống kính hôm nay công tác tính là kết thúc sau đó làm bọn họ tử tế duyệt đọc ngày mai kịch bản bởi vì ngày mai muốn quay t r ụ p là một trận phi thường quan trọng p h ầ n diễn đồng thời cũng là long hoa cùng mã gia hồng bọn họ trận thứ nhất đối thủ diễn tại nhà máy giữa tiến hành thi đấu đánh nhau t i ê một trận có thể nói là trước mặt kịch bản giữa một cái tiểu cao trào Đám người thứ nhất màn trang h ngừng nghiên cảnh à t liền g ư là trần quốc vinh tại một cái đại màn hình trước mặt sau đó phát hiện đại màn hình đằng sau là chân chính nguy hiểm hắn không hề nghĩ ngọn trực tiếp xuyên qua màn sân khấu đi tới giặc cướp trước mặt nhưng là này lúc sở hữu gia c ư ớ p tất cả đều l ờ i t h ể s o n sắt bởi vì bọn họ đã bắt cóc mặt khác sở hữu đi vào phi hổ đội viên mà long hoa sở đóng vai trần quốc vinh giờ phút này chính diện sắc lo lắng hai tròng mắt bên trong lộ ra chấn động không nghĩ đến chính mình tình anh liền này dạng bị người ta treo ngược lên tới mà này là a tổ lên sân khẩu mang k i a cái phi thường có mang tính tiêu chí mặt nạ màu đỏ nhấc tay đầu tư chỉ gian có chút s ố c nổi muốn liền là này loại s ố c nổi cùng coi thường sinh mệnh cảm giác hắn theo mặt trên nhảy xuống thập phần phách lối nghĩ muốn cùng trần quốc vinh đánh cược trần quốc vinh thân là phi hổ đội viên đương nhiên không thể đáp、ứng. sau đó hắn trực tiếp hạ lệnh sử từ bên trong một cái người phanh một tiếng một người theo mặt trên rớt xuống trọng trọng ngã xuống tại lưới sắt mặt trên trực tiếp bỏ mình trần quốc vinh ngủ xuống nước mang bi thương sợ hãi phẫn nộ các loại cảm xúc hôn tạp tại cùng một chỗ long hoa cùng mã g i a h ồ n g hai người cơ hồ đem chính mình toàn bộ cảm xúc tất cả đều phát tiết ra ngoài mà nơi này cũng thành hai người bọn họ sân nhà thầm lãng tại ca mê ra lúc sau xem hết sức hài lòng tiếp bọn họ bắt đầu so tài trò chơi trận đấu thứ nhất liền là lắp ráp xuống ống, bởi vì trần quốc vinh là phi hộ bộ đội giữa q u â n hắn muốn theo lòng tin p ư ơ n g diện triệt để đánh nát trần quốc vinh sau đó quả nhiên a tổ t r ự c tiếp thắng lợi dùng thương chống đỡ trần quốc vinh đầu nhưng là cũng không có giết hắn mà là lựa chọn tại hắn tại trước mặt giết chết hai người đồng bạn cái này khiến hắn đau đến không muốn sống mà trận thứ hai trò chơi tiếp theo liền muốn bắt đầu liền là trương tiểu lang đóng vai lưu thiên yếu cùng thân là phi h ổ đội bắc kích huấn luyện viên trần quốc vinh khinh bị công phu phía trước bọn họ hai người liền giao thủ qua có thể nói tám lạng nửa cân nay lần lại lần nữa so tài bất quá bởi vì kịch bản giữa yêu cầu hắn cô ý lộ ra sơ hở cuối cùng bị một chân đá bay sau đó lại là hai người chết tại hắn trước mặt mà này lúc trần quốc vinh than thở khóc lóc hắn nhân sinh tựa hồ cũng có chút tuyệt vọng hắn nghĩ cầu này đó khủng bố ra hỏa trực tiếp đem chính mình cũng giết chết nếu không liền tính hắn sống đi ra ngoài một đòi cũng sẽ tại ấ y n ấ y cùng sợ hai bên trong nhưng lại a tổ cũng không có chơi chán trực tiếp làm trần quốc vinh quỳ tại hắn trước mặt mà hắn này lúc cũng không có phía trước phòng vận hăng hái đã từng trần quốc vinh tại phóng viên trước mặt nói muốn bằng nhanh nhất tốc độ bắt lại này khối phần tử khủng bố nhưng bây giờ lại quỳ giảm xuống trước mặt đối phương nhưng vào lúc này đối phương lại hào phóng tử bi nghĩ muốn tha cho hắn một mạng đồng thời cấp hắ tia liền là lại lần nữa đánh nhau một trận nghe được này cái tin tức lúc sau trần quốc vinh chỉnh cá nhân bi phấn đan sen một cổ huyết khí xông lên đầu não chỉnh cá nhân ánh mắt lại lần nữa thay đổi kiên nghị hắn muốn dùng chính mình đánh cược còn lại bốn người tính mạng đối phương nghe được này cái tin tức càng thêm tới hứng thú trực tiếp đồng ý sau đó hai người lại lần nữa bắt đầu đánh nhau yêu cầu tại hai mươi giây trong vòng đánh bại lưu thiên yếu mà hiện tại còn chỉ còn lại có bốn điều nhân m ệ n h kết quả chiến đấu thời điểm hắn trọn vẹn dùng hai mươi ba giây quá thời gian ba giây ba điều nhân mệnh nháy mắt bên trong vẫn l ạ hiện tại chỉ hạ hắn tiểu cứu từ còn sống mà lúc này đây hắn đã triệt để đỏ mắt lấy ra đồng bạn trên người thường tiến hành phản kích nhưng lại bị mặt khác người toàn đều linh hoạt tránh ra a tổ cũng biết không thể lại chơi vì thế dẫn dắt đồng bạn rút lui nhưng l à tại đi thời điểm dùng không có đem cuối cùng một cái treo sợi dây để i m đốt đến nơi này thời điểm là c h à n g cảnh giữa khác một cái tiểu cao trào long hóa sở đóng vai trần quốc vinh trực tiếp tay không theo một công tử mới vừa thượng bỏ lên nay một màn nhưng kinh ngạc đến ngây người mọi người ở đây này là nhiều cường hạch o tâm lực lượng a muốn biết này nhưng không có cái gì dây kéo cùng mỹ á thẳng lăng bỏ lên trên một cái năm m cao thép chữ y sau đó làm bọn họ càng thêm giật mình tràn g cảnh còn tại đằng sau nay cái thời điểm h ỏ a đã đốt đoạn sợi dây trần quốc vinh trực tiếp cầm quần áo c u ố n lên tay theo đốt h ỏ a sợi dây bay vọt xuống đi mặc dù làm vì diễn viên long hoa quần áo đã là đặc biệt tính chất có thể nhanh chóng đem những cái đó tiểu hóa miêu dập tắt nhưng là tại phía dưới người xem tới trong lòng tất cả đều bóc một cái mồ hôi lạnh nay vị thẩm đạo diễn quay phim hảo giống như có điểm nhi dọa người a bản chương xong chương ba trăm làm diễn viên mà thôi người liệu mạng làm gì một long hoa trực tiếp bay đi lên hai tay nắm ở hai mươi m dài thiêu đốt n g o à lửa một đường trượt xuống tới đem phía trên hỏa diễm tất cả đều dập tắt nhưng là cuối cùng hắn hai tay phòng hộ còn là điểm bớt lên giấy lên liền hỏa bất quá này cũng không là cái gì vấn đề bởi vì hắn phòng hộ có thể l ạ i cực nóng liền tính là đốt thượng mười phút cũng không cái gì vấn đề nhưng vấn đề hỏa diễm khoảng cách mặt gần vô cùng kia nóng bỏng nhiệt độ đem tại hắn mặt đều chiếu có chút đỏ bừng hắn không ngừng ngửa đầu rời xa hỏa diễm kia phần đau khổ cũng không là giả hỏa diễm làm hắn có chút mắt mở không ra cuối cùng bông tay ra ngã xuống nay cái khoảng chừng gần bốn m cao độ trực tiếp theo mặt trên ném tới lưới sắt bên trên mặc dù dùng đặc biệt kỹ xảo tiến hành tá lực. nhưng là vẫn như c ũ đem hắn ngã quá sức n à y một đoạn chỉ có thể làm hắn chính mình tới bởi vì là một kính rốt cuộc không có cách nào dùng thế thân cho nên hắn cũng không thèm đếm x ử a nếu không này một đoạn nhi không là chụp không đi qua lời nói một lần nữa lại đến hắn còn đến lại đốt một lần lại ném một lần bất quá tác hạnh này cái ống kính chụp vẫn là vô cùng không tệ một lần quá n à y loại hành hạ người ống kính nhất khó chụp chính là sợ diễn viên sợ hãi một khi sợ hãi liền sẽ tại ống kính trước mặt sản sinh e ngại tâm lý đến lúc đó có giật lớn xác suất thất bại mà thất bại một lần liền sẽ đem này loại e ngại tâm lý lại lần nữa mở rộng dẫn đến không ngừng thất bại tuần hoàn á ặ c tính t r u n g quanh người xem đến này một màn sắc mặt kia gọi một cái quỷ dị đặc biệt là xem đến long hoa theo sợi dây bên trên ngã xuống kia một đoạn mặc dù trên người tất cả đều trói một ít phòng hộ nhưng l à phanh một tiếng ngã xuống kia cảm giác tựa như là đập tại đám người trái tim bên trên làm bọn họ thân thể đều một trận phát r u n mà n à y lúc cũng rốt cuộc có người biết vì cái gì thẩm lãng điện ảnh sẽ như thế thành công không chỉ có hắn kỹ thuật phi thường cao siêu này đó diễn viên cũng là thật ngữ bức có sự nhi thực có can đảm thượng a này cái ống kính liền là đổi lại mặt khác trẻ tuổi diễn viên muốn nói làm không được kia là có điểm nhi nói nhảm nhưng là có thể giống như long hoa này loại không có chút nào e ngại đi lên không dây dưa dài dòng trực tiếp một lần thông qua c h ỉ n h cái vòng tròn giữa c h ỉ sợ đều không có mấy người có thể làm được liền tính là những cái đó lao hí cốt nhìn thấy này loại nguy hiểm c h ẳ n g diện c h ỉ sợ cũng phải lui khỏi vị trí ba phần nhưng mà thẩm lãng giờ phút này xem bọn họ ánh mắt liền là một loại các ngươi căn bản chưa từng va chạm xã hội biểu tình nếu là xem đến ta theo vách núi tay không chảo máy bay trực thăng hoặc giả theo hai cái cao ốc chi gian trực tiếp bay v ọ t này loại chỉ cần sai lầm ta liền dám trực tiếp chết cho ngươi xem nguy hiểm động tác chỉ sợ bọn họ sẽ dọa đến buổi tối đều ngủ không yên thậm chí này loại động tác hắn đều không dám tùy tiện làm long hoa nếm i thử bởi vì thực sự quá nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm điện ảnh động tác bọn họ thành công không thể không nói là có nhất định vận khí thành nếu không ngã thành suốt đời tàn tật cũng không phải là không thể được hắn ngã xuống lúc sau tay bên trên hỏa d i ễ m còn không có lập tức g i ậ p tắt bay này đến mấy lần n à y mới tiêu diệt xuống tới n à y cái ống kính diễn xong liền ngô huy hoàng đều có chút bội phục n à y tiểu tử mặc dù diễn kỹ mặt trên còn có một ít khiếm khuyết nhưng là tại đảm lượng phương diện lại thật là không ai bằng mà mã ra hồng giờ phút này càng là nhai g i n g xem trong lòng may mắn may mắn chính mình không diễn này cái nhân v phía trước còn tại suy nghĩ này cái nhân vật chính có thể có nhiều khó khăn hiện tại tớ nghĩ nếu là chính mình diễn lời nói phỏng đoán lúc sau muốn tại giường bên trên nằm cái một năm nửa năm nay còn chỉ là bên trong một cái ống kính những cái đó đánh diễn liền đủ hành hạ người muốn biết hắn có một cái theo nơi cao nhảy xuống ống kính đại khái cũng là bốn m mờ tả hưu khoảng cách giống như mặt dưới tiên hành một cái ba cấp này tỏ vẻ ra là này loại nhẹ nhàng thoải mái cảm giác còn có thể ép hiện ra này cái phản phái không sợ nguy hiểm cùng thân pháp l a n g lệ nhưng là này cái ống kính hắn nhưng là đã làm nhiều lần tâm lý xây dụng thảo nửa ngày mới dám nhảy xuống tại lúc sau nói lời kịch thời điểm hắn cũng có thể cảm giác được trái tim phát thông phát thông ngày n à y lúc có người ra tới nói n à y thân thủ thật là quá lợi hại như vậy nguy hiểm ống k í n h đổi lại là người bình thường khẳng định thượng đều không dám thượng trực tiếp đổi thành thế thân thẩm lãng nghe được hắn lời nói khinh thường cười một tiếng tiểu h o a tử xem tới ngươi là thật không gặp qua cái gì gọi là nguy hiểm có thể đổi thế thân c h ẳ n g cảnh còn có thể gọi là nguy hiểm chân chính nguy hiểm là ngươi căn bản cũng không tìm tới thế thân ngươi trừ chính mình thượng chi ngoài g i không có lựa chọn đám người không nói gì cũng đúng bất quá rất nhanh bọn họ cũng đều phản ứng qua tới hảo giống như có điểm nhi là là à liền hắn lương thế thân đều không dám làm động tác ngươi xác định không là tại chơi cực hạn tìm đường chết vận động n à y không là đùa giỡn hay sao thế thân diễn viên là phi thường chuyên nghiệp nếu như có cái gì bọn họ đều không dám làm động tác như vậy này cái động tác khả năng liền không nên tồn tại diễn nghệ vòng nhi trong vòng rất nhiều người đều ôm chất vấn thái độ bất quá trở ngại thẩm lãng mặt mũi không dám nói ra thôi đối với bọn họ như vậy thái độ, thẩm á i độ, t h lãng cũng không so đo bởi vì làm như vậy chết tràng cảnh tại chỉnh cái thần châu giới giải trí nhi đều không có người xuất hiện qua thậm chí này loại tràng cảnh tại thế giới giới giải trí đều là ít càng thêm ít bởi vì thực sự quá nguy hiểm l i ê n tính có thể kiếm lại nhiều tiền lại có gì hữu dụng đâu mất mạng vậy thì cái gì đều không có nhưng là thẩm lãng liền là muốn khiêu chiến này loại tràng cảnh phim hành động không cần này loại nguy hiểm tràng cảnh kích thích người ạ dễ lìn kia còn có cái gì ý tứ đâu hôm nay quay chụp liền đến đây là kết thúc lúc sau một tuần lễ thời gian bọn họ liền tại quay chụp một ít mặt khác tràng cảnh bất quá này bên trong đã không có đánh nhau tất cả đều là một ít chuyện sơ tính t tí ỷ như này bên trong trịnh t i ể u phong thân là này bên trong nam số hai cũng là lựa chọn một vị mễ môn phi thường nổi danh xoai ca quay chụp một ít trần quốc vinh cùng hắn đối thủ diễn giảng thuật một ít lúc sau xa đoạn đoạn ngắn này đó đoạn ngắn mặc dù không có đánh nhau diễn nhưng cũng không là đặc biệt h à o que c h ụ bởi vì long hoa rốt cuộc chỉ có không đến ba mươi tuổi tuổi tác mặc dù đặc hiệu thợ trang điểm cấp hàn hóa thành tiếp cận bốn mươi tuổi nhưng là nhân sinh lịch duyệt rốt cuộc còn tại đó diễn kỹ đương bên trong cái gì là nhất khó đâu ánh mắt con mắt là tâm linh cửa sổ là vĩnh viễn sẽ không gặp người lịch duyệt hành vi toàn cũng sẽ ở ánh mắt giữa thể hiện ra tới cho nên hắn muốn đắp nặn một cái sa đoạn thất bại giả ánh mắt đây đối với một cái học tập phương cương vị hơn nữa phi thường ánh nắng chất phát thanh niên mà nói là cũng không dễ dàng lại tăng thêm là một cái tự cơ bản thượng bờ thượng UFF đều một ã n b tuần h n a k h thời gian họ đi qua long hoa diễn ký lại lần nữa thu hoạch được nhất định tiến bộ đồng thời cũng nhận được càng nhiều người tán thành mà hắn muốn xây dựng đường đua cũng xây dựng hoàn tất sáng sớm hôm nay công phu hắn liền mang theo một đám diễn viên đến nơi này nhìn đến đây lúc sau bọn họ cũng đều học lại kịch bản biết hôm nay muốn quay chụp chút cái gì chỉ bất quá có một điểm làm bọn họ cảm thấy nghi hoặc kia cái theo cao ốc truy kích c h à n g diện hẳn l à như thế nào chủ n h a bản chương xong chương ba trăm linh một làm diễn viên mà thôi người liệu mạng làm gì hai kịch bản nhi bên trên cũng không có minh xác t h u y ế t minh yêu cầu đạo diễn hiện trường nhập hành chỉ huy nhưng là mặc dù có người hỏi nhưng thẩm lãng lại duy trì thần bí khó lường bộ dáng cũng không nói minh chỉ là nói cho bọn họ đến lúc đó liền biết đương không là tất cả đều bố trí xong sau c ù nay g người đám đầu nói khởi kịch bản. n khởi bắt kịch trận diễn l à Trần q u ố c Vinh vì Vinh hiện thứ nhất cái đương thời giặc cước, danh gọi hòa bạo. Nhưng là bởi vì quá hối nhất đương danh Nhưng loạn, Trần phát thứ hòa cướp, quá bạo. là Quốc khác ô n g d m tự tiện động thủ. động Nay l ú k hảo ắ p h lại có khác một đội người tìm đến manh mối tìm người đến đây xác nhận kết quả bị hỏa bạo tại chỗ bắn chết hiện trường loạn thành một đoàn sau đó liền là trần quốc vinh truy kích hình ảnh mà nay lúc có người thực sự nhịn không được tiêu đổi tới để hẳn là như thế nào chúng nha nói ra tới cũng hảo làm chúng ta có chuẩn bị tâm lý vì thế thẩm lãng nói nói tại kịch bản giữa đối phương tất cả đều là một ít phú nhị lại hơn nữa tất cả đều là yêu thích khiêu chiến cực hạn tìm đường chết tuyệt thủ cho nên tuyệt đối không thể phi thường bình thường tại cao ốc bên trong tiến hành truy đuổi n à y loại c h à n g cảnh đại gia đều xem chắn a i ta là tuyệt đối sẽ không quay t r ụ cho nên đại gia muốn bi quá hóa liều một chút ta phía trước cùng các ngươi nói quá ta muốn quay t r ụ ống k í n h là liền thế thân đều không dám nhận mọi người trong lòng có chút phát lệnh n à y ra hỏa thật không phải chỉ là nói xuống n h a đương thời bọn họ còn tưởng rằng là tại mở vui đùa nhưng hiện tại xem ra đạo diễn là nghiêm túc sau đó nói cho bọn họ muốn tại một cái treo khóa bên trên dùng con tay quải treo khóa mặt khác dùng tay chống đỡ thuận xuống tới trên người gắt gao chói một cái uy áp muốn biết đây chính là hơn trăm mét cao cao úc muốn tại này mặt trên gắt gao chói một cái uy áp thuận xuống tới k i a cảm giác có thể so sánh nhảy cầu dọa người nhiều hơn nữa còn có một bên xuống tới đồng thời tại cao úc mặt ngoài nhị tiến hành đi lại thật là người có thể hoàn thành sao sau đó thẩm lãng đem ánh mắt nhìn về phía l o n g hoa có lòng tin hoàn thành sao đương nhiên là có hơn nữa khẳng định hoàn thành hảo có chi khí ta tin tưởng này cái ống kính chụp xong lúc sau đem sẽ không lại có người phủ định nếu như có ngươi liền làm hắn đi xem này cái ống kính hoặc giả làm hắn bắt trước một chút đám người nhìn hướng bọn họ ánh mắt lập tức biến rồi lại biến thời gian có mấy ngày ngắn ngủi thầm lãng đã đem bọn họ điện ảnh xem triệt để phá vỡ nguyên bản bọn họ còn nghĩ nhận thức một chút này vị đạo diễn nếu là có thể gia nhập hắn công ty cũng quá hảo nhưng hiện tại bọn họ nghĩ lại là may mắn đạp mã không có gia nhập này cái công ty này là đạo diễn cùng diễn đều là một đám tên điên đi này bên trong nếu là có đạo cụ xuất hiện một điểm vấn đề k i a liền là vạn k i ế p bất phục bất quá mặc dù có người cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn như cũ bắt đầu bình thường quay t r ụ mà long hoa cũng muốn tại này bên trong chứng minh chính mình hắn không làm một cái chỉ dựa vào người khác bao cỏ hắn có thể làm bắt đầu tiếp tục quay t r ụ một trận bắn nhau tại sở khó tránh khỏi hòa bạo trực tiếp bắn chết này bên trong một người mang đồng dạng tại hiện trường a tổ bạn gái a tô hai người bắt đầu điên cùng chạy trốn trần quốc vinh tại đằng sau theo đuổi không bỏ đến cao ốc tầng cao nhất đến này bên trong lúc sau hẳn là a tô cùng hóa bạo hai người tại phía trước chạy trốn trần quốc vinh cùng trịnh tiểu phong hai người tại đằng sau truy đuổi bất quá a tô cùng hóa bạo diễn viên không còn dám tiếp tục quay t r ụ chỉ có thể tìm cái thế thân diễn viên nhưng đến này bên trong lúc sau liền tính là thế thân diễn viên cũng trận váng là một mắt đầu váng hoa. bọn họ còn là lần đầu tiên tiếp vào như vậy không hợp thói thường điện ảnh thế thân cho dù trên người c h ó i bi áp cùng tơ thép vẫn như cũng làm bọn họ không có cái gì an toàn cảm cũng chỉ bên trong một cái người còn muốn quay xe đạp xuống tới toàn bộ hành trình kể sát đất n à y cái độ khó nhưng không cao bình thường hai cái thế thân diễn viên ở một bên kinh hồn t ă n g đảm nhưng là thân là diễn viên chính long hoa lại nóng lòng muốn thử cái này khiến thân là chuyên nghiệp thế thân diễn viên bọn họ tự tôn tâm có điểm chịu tổn hại chính mình tốt xấu là chuyên nghiệp thế thân nhân ra diễn viên chính đều một điểm nhi không sợ chính mình nếu là lưu lại kia chẳng phải là quá mất mặt c nguyên chi n cái h g bản muốn tại này bên trong thượng hai đạo an toàn một đạo thép miền khóa một đạo khoa học kỹ thuật chất liệu y á nhưng là long hoa lại nghĩ nếu là c h ó i hai đạo khóa lời nói hắn rơi xuống lúc sau thân hình khẳng định sẽ có một ít biên hình cho dù là hậu kỳ đem những cái đó đổ vật xử lý xem lên tới cũng sẽ có chút mất tự nhiên cho nên hắn chỉ tính toán tại s a o lưng cột lên một đạo khóa an toàn đám người nghe được này phiên lời nói rốt cuộc không kèm được bất quá là chụp một cái điện ảnh còn có tật yêu liều mạng sao nhưng là thẩm lãng lại phi thường thưởng thức hắn này loại liều mạng tam lang tinh thần cái gọi là không phá thì không xây được ngươi nghĩ muốn tại giới giải trí đứng được trụ chân đồng thời quang mang đại thịnh thậm chí hỏa lần toàn thế giới k h ô n sau đó m c bắt đầu quay t h ụ n g phía trước hai cái thế thân theo mặt trên nhảy xuống long hoa tại đằng sau đuổi theo dùng còn g tay xem như dòng dọc mặt khác dùng quần áo xem như găng tay chậm lại hạ xuống tốc độ trực tiếp theo mặt trên nhảy xuống tới hai chân tại cao ốc mặt ngoài không ngừng đào đăng xem lên tới mặc dù có chút chật vật nhưng lại vô cùng chân thực mà lúc sau trịnh t i ể u phong cũng là học theo cầm một cây gậy quấn quanh dây thừng làm một cái giản dị dòng dọc giữa lưng vào mặt đất t và xuống hắn an toàn biện pháp liền bình thường bất quá này vị diễn viên cũng là hết sức lợi hại thế nhưng không cần thế thân độc tự hoàn thành thân thể lực lượng phi thường c ư ờ n g trăm mét cao độ chọn dùng ba cái góc độ tiến hành quay trụp nhiều mặt sông ra này cái cao ốc hung hiểm cùng bọn họ dũng cảm thậm chí ngay cả tại ca mê ra đằng sau thẩm lãng tay bên trong đều là lau một vệ mồ hôi này không thể nghi ngờ là hắn c h ụ quá nguy hiểm nhất ẩm kính nếu như diễn viên nhóm xuất hiện nguy hiểm hắn này cái đạo diễn thanh danh cũng sẽ nhận uy、hiếp. có thể nói này là một trận tiền đặt cược nhưng là này là một trận đáng giá hạ thủ tiền đặt cược hai phút đồng hồ lúc sau bốn người toàn đều thành công xuống tới n à y mới khiến hắn thở ra một cái hắn xem xét tỉ mỉ này cái ống kính bên trong bốn người biểu hiện tất cả đều làm hắn hết sức hài lòng hắn vô đ u ổ i nói này cái ống kính quá mặt khác người cũng là thở ra một cái rốt cuộc này loại ống kính lại là chụp lại lời nói quỷ biết sẽ phát sinh cái gì sự t ì n h thật là đủ nguy hiểm nhưng mà liền trước mặt mọi người người cảm thấy thở dài một hơi thời điểm thấm lãng lại lần nữa nói nói long hoa ngươi này lần chụp không sai hôm nay liền đến này bên trong ngươi trở về hào hào nghỉ ngơi đến lúc đó chuẩn bị một chút theo cầu lớn bên trên nhảy đến xe bus sau đó lộn ngược ra sau đá miếng thủy tình phiên vào xe bên trong ống k í n h đám người nghe vậy im lặng n à y cái đạo diễn hắn là ma quỷ đi bản chương xong chương ba trăm linh hai kinh điển t r a n g diện gia cụ thành chiến thần một nghỉ ngơi một ngày sau đó lại lần nữa bắt đầu quay trụng u y ê n bản là một cái vô cùng nguy hiểm ống k í n h nếu là phía trước bọn họ xem đến này loại ống k í n h khẳng định sẽ trốn tránh thậm chí trong lòng cũng sẽ có chút khẩn trương nhưng là hôm nay bọn họ nội tâm giữa lại hào không dao động bởi vì lúc trước xem đến k i a cái nguy hiểm quay trụp đã đem bọn họ thần kinh mại lực lạc cao rất nhiều h á n lương theo trăm mét cao cao ốc trực tiếp chạy xuống ống kính đều có thể đánh ra tới chỉ là một cái theo cầu bên trên nhảy xuống ống kính hoàn toàn trò trẻ c o n có được hay không long hoa cũng phi thường không có nhục sứ mệnh trực tiếp theo một cái cầu bên trên lăng không mà xuống khoảng cách xe bớt bên trên trí ít có ba m t ả h ư u nay một đoạn đường bên trên là không có quá nhiều phòng hộ hắn chỉ có thể ổn ổn nhảy đến xe bớt bên trên nếu là thất bại hắn thực có khả năng trực tiếp mới ngã xuống đất muốn biết này nếu như vậy hắn khoảng cách mặt đất liền sẽ đạt đến tiếp cận sáu m cao độ l i ê n tính hắn trên người xuyên qua phòng hộ cũng đủ để đem hắn ngã đầu váng m ắ t hoa nếu như điểm chịu lực không đúng lời nói đ ứ t gần cứ gãy xương cũng là nói không chừng mà nhảy đến xe bất bên trên lúc sau còn có một cái yêu cầu tránh né cửa hàng cảnh cáo bài nhi hình ảnh yêu cầu nhảy xuống lúc sau nhanh chóng tiên hành phản ứng sau đó một cái lộn ngược ra sau đá nát xe bên trong thủy tình chui vào xe bên trong n à y cái động tác nguy hiểm hệ số cùng độ khó tuyệt đối có thể đạt đến tám viên sao nhưng làm ọ i người thấy long hoa nhất mạch mà thành biểu diễn hoàn thành lúc sau hảo giống như cũng không có cái gì quá nhiều ba động liền như lần à y người bản thân nên làm đến bình thường bất chi bất giác long hoa tại đám người trong lòng địa vị đã tăng lên không ít thầm lãng xem đến này một màn cười không nói đây cũng là hắn muốn xem đến chỉnh cái ống kính một phiến quay c h ụ t hoàn thành phi thường hoàn mỹ bất quá không thể không nói này bộ kịch phá hư tính giã là rất mạnh nhảy vào xe bất k i a m ộ t cái ống kính cuối cùng là muốn đem xe bất hơi kém lái vào sông bên trong liên tục đụng nát hảo mấy cái sạp hàng cúng cốt xe rốt cuộc xe bất có thành thị bá vương xe này một câu trả lời hợp lý hơn nữa đô cảng vệ môn này b ê n nhị xe bất có hai tầng này loại càng thêm cao lớn cho nên càng có bá vương xe này loại phong phạm đồng thời phát sinh hai nạn xe cộ thời điểm cũng càng có thị giác trùng kích lực tại này một cái nguy hiểm ống kính quay chụp lúc sau trừ cuối cùng đ ạ i quyết cơ h ộ i liền không có bao nhiêu quá mức nguy hiểm ống kính rốt cuộc một bộ điện ảnh nếu như từ đầu tới đuôi tất cả đều là này loại cực hạn tránh hiểm ống kính đừng nói là diễn viên liền tính là m ắ t khác người cũng gánh không được hơn nữa nếu như đều là như vậy chỉnh cái chuyện xưa liền sẽ mất đi chuyện s a tính chỉ là vì xem biểu diễn mà tồn tại điện ảnh không có bất luận cái gì ý nghĩa điện ảnh mặc dù chỉ có hai cái giờ nhưng lần à y bên trong lại muốn hảo hảo nói xong cả một cái chuyện xưa nay mới là một cái chân chính điện ảnh lúc sau kịch bản kỳ thật chủ yếu liền là hiện trịnh t i ể u phong nhân vật hình tượng và tính cách bởi vì tại sau này giả thiết giữa trần quốc vinh là đã từng cứu quá trình hiệu phong cho nên hắn phi thường sùng bái trần quốc vinh cuối cùng thậm chí không tiếp tới giả mạo cảnh sát trợ giúp hắn một lần nữa tỉnh lại là một cái có chút lỗ mãng nhưng là phi thường người có tình nghĩa cuối cùng thậm chí cùng trần quốc vinh một cái trẻ tuổi nữ đồng sự nói đến yêu đ ư ơ n g mà tại này chi gian còn xen kẽ một việc nhỏ xen giữa kia liền là a tổ z chết chính mình bị thương bạn gái bởi vì thương tổn thương này loại đồ vật chỉ cần một đi bệnh viện rất nhanh liền có thể bị phát hiện bọn họ phòng ngừa chính mình tiết lộ tin tức Mà bạn gái cũng gái điều ã sắp chịu không được, cho nên chỉ có không thể nên g trợ ú thúc p bóp tiếp giảm cũng càng thống không gái cũng sẽ không tử vong. rơi sinh Vinh, bởi lời nói, tiểu i trả một mệnh. làm thêm mình bạn có đau đ Ato Ato Ato Quốc nếu khổ, kết phát cho chỉnh nhân hận như hắn chính Cho tính thù. trực Trần tử toán cá sẽ Này nên vì tra rõ rồi chứ trần quốc vinh phía trước còn có một cái để ý vị hôn thê mặc dù sau đó tới tách ra nhưng là cảm tình vẫn là vô cùng sâu cho nên đem nàng ước ra tới sau đó dùng một quả bom hẹn giờ dẫn trần quốc vinh mắc câu đồng thời dùng một cái liên hoàn kế đầu tiên là dùng giả bom làm hắn buông lỏng cảnh giác khi thời gian tới rồi lúc sau mới có thể xuất hiện chân chính sát chiêu mặc dù trần quốc vinh phản ứng phi thường cấp tốc nhưng là bom từ đầu đến cuối trước hắn một bước cuối cùng ta chính mình phía trước vị hôn thê bị t ạ c thành trọng thương tại bệnh viện hôn mê sinh tử không biết chính mình cũng bị xử lý nhốt vào đại lao giữa đồng thời trịnh t i ể u phong là thêm cảnh sát sự tình cũng bị tra xét ra tới có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nhưng là liền tại này cái thời điểm a tổng mấy người bọn hắn tất cả đều chạy đến xuyên âu phục cách bên trong tiến hành khiêu khích trần quốc vinh đồng thời nói cho hắn biết bọn họ lập tức còn muốn cướp bóc mặt khác một nhà ngân hàng lớn muốn để hắn tại đại lao giữa trơ mắt xem bọn họ phạm tội sau đó phi thường phách lối rời đi này bên trong tất cả đều là hai nhóm người lẫn nhau đánh cờ không có hàng chí địa phương chính nghĩa người tư duy kỳ đáo phản phái cũng không có quá nhiều nói nhảm mặc dù có lúc có chút lô mang cảm giác nhưng l à n à y cũng tuyệt đối phù hợp nhân vật tính cách bởi vì tội phạm liền là một đám nghĩ muốn tìm chết trẻ t u ổ i người n à y dạng người còn có thể chỉ bọn họ có cái gì thâm trầm sao kia rất rõ ràng là không thực tế mà lúc sau một màn tràng cảnh liền tương đối có ý tứ đối trịnh tiểu phong có h ả o cảm kia cái nữ nhân cùng chính mình lao cha cãi nhau vì thế đem chìa khóa ném ở bọn họ bên cạnh trần quốc vinh hai người hai mặt nhìn nhau vì thế trực tiếp cầm chìa khóa đánh mở ngục giam đại môn này là sử thượng thấp nhất độ khó vượt ngục sở hữu người đều tại công khai diễn mà khi bọn họ rời đi ngục giam lúc sau lại phát hiện bên ngoài là chính mình đồng sự chính tại làm việc thậm chí chính mình lãnh đạo đều tại bên ngoài bất quá bọn họ cũng biết cái này sự t ì n h trần quốc vinh cần thiết muốn tra một cái cha ra manh mối cũng chỉ có hắn có thể cha ra tới hơn nữa nhìn tại đã từng ngày xưa thể diện thượng bọn họ cũng không muốn bắt chính mình này bị vương bài đại đại đại cho nên tất cả đều làm bộ không có xem thấy làm bọn họ sáng loáng rời đi nay một màn làm tại chàng rất nhiều người hơi kém m ậ t cười bởi vì xác thực rất có ý tứ mà ngô huy hoàng sở đóng vai liền là trịnh tiểu phong bạn gái lao cha phía trước nói làm hắn đóng vai một cái nhân vật phụ vậy khẳng định là muốn nói đến làm được bất quá liền tính là này dạng một cái nhân vật phụ kỳ thật cũng không có không xứng với ngô huy hoàng ý tứ bởi vì này bộ diễn bên trong thanh hội tìm đến rất nhiều đại lao tới tham diễn hai tuyến minh tinh nhiều vô số kể một tuyến minh tinh cũng k h t h ậ m chí còn có mấy cái đỉnh lưu này đó người cũng đều là đương nhân vật phụ hạ tại này bên trong đương một cái nhân vật phụ cũng không có cái gì có lôi với bọn họ sau đó bọn họ đi ra ngoài lúc sau tăng thêm phía trước manh mối đối này đó giặc c ư ớ p thân phận tiến hành kiểm tra này mới t r a ra tới này đó người rốt cuộc là cái gì thân phận này mấy cái ra hỏa toàn đều là bản x ứ đại lao tử nữ cái gì chứng khoán công ty tổng giám đốc nhi tử còn có thuyền đại vương nữ nhi cũng liền là a tô thậm chí còn có người là máy tính cao thủ cùng tham gia qua hải quân lục chiến đội lưu thiên yếu nhất không hợp thói thường liền là a tổ hắn lao cha thậm chí là trần quốc vinh cấp trên này loại bối cảnh thực sự là rất cứng liền tính là nói ra Cũng k hai ô n người sẽ tin tưởng, cho nên cần bẩn, g g có cho chỗ. thiết tại i sẽ trào Bắt trộm trào bẩn, bắt n t ạ g i ư ờ nay g chương xong. Chương Bản n diện, ra cụ thành chiến thần. n g ra cụ à đó người tất cả đều là phú nhị đại đây cũng là làm hắn có chút không nghĩ đến vì cái gì này đó người không thiếu ăn mặc không thiếu tiền còn muốn tại này bên trong không ngừng tìm đường chết tổn thương người khác bất quá này không tại hắn cân nhắc phạm vi trong vòng trần quốc vinh hiện tại chỉ muốn như thế nào đem này đó tội phạm toàn bộ đem ra công lý hắn biết này đó trẻ tuổi tội phạm khẳng định sẽ nói được thì làm được nói muốn cướp bóc tia liền nhất định sẽ đoạt tiếp vì thế bọn họ chi gian đi tới phía trước theo như lời quá ngân hàng đ ư a bọn họ đến thời điểm quả nhiên phát hiện k i a m ấ y cái ra hỏa tại này bên trong bất quá hai bên đều không có đánh cỏ đ ộ n g rắn tại chờ đợi một cái tốt nhất thời cơ điện ảnh quay chụp đến này bên trong thời điểm sở hữu người đều đối thẩm lãng cảm thấy bội phục bởi vì bọn họ rất nhiều người đều là tại ban đầu bị cổ hoặc tử những cái đó điện ảnh mới nhận thức đến này cái quỷ tài đạo diễn nhưng đó là lấy một cái phạm tội giả góc độ tới tự thuật điện ảnh nói biểu hiện ra tất cả đều là g ã man huyết khí phương cương cùng nghĩa khí chờ đồ vật cùng này bộ đã cảnh sát góc độ sở quay chụp chính nghĩa hoàn toàn là không liên quan đồ vật. nhưng cho dù là n à y dạng hắn nhưng như cũ có thể đánh ra tới một bộ phi thường ưu tú cảnh sát n h ấ t phẩm thậm chí này đó phản phái cũng tất cả đều là n à y loại tâm ngoan thủ lạc tồn tại nhưng lại giàu có một loại làm xấu cá nhân mị lực này là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ h a i thang phục đồng thời này bên trong nghị phạm gây án thủ pháp càng làm cho người cảm thấy ngạc nhiên sáng tạo mới nhưng lại do nét quan trọng nhất là thủ đoạn thập phần tàn nhẫn để người ta biết bọn họ là tuyệt đối người xấu vĩnh viễn không cách nào tẩy trắng này loại không sẽ xuất hiện này loại làm người sâu c ố i cùng lại biến thành người tốt làm người buồn nôn kịch bản bọn họ đã không cách nào quay đầu này là điện ảnh giữa nói cho đám người tin tức quay chụp xong kể trên kịch bản thời điểm đã đi qua một cái nhiều tháng này một cái nhiều tháng thời gian long hoa vẫn luôn tại mài giữa chính mình kịch bản bởi vì cùng hắn cùng một chỗ đắp diễn ba giới kim tượng thường nam chính s o hắn c h ọ n vẹn đại gia gần một ư ơ i tuổi nhưng là tại điện ảnh giữa hắn tuổi lại là hai mươi tuổi mà trần quốc vinh điện ảnh số tuổi là bốn mươi tuổi tả h ư u hắn cần thiết biểu hiện ra một loại thành t h ụ c cảm đây đối với một cái tuổi nhỏ người tới nói là thực khó khăn bất quá hảo tại có thẩm lãng cùng lỗ huy hoàng không ngừng chỉ điểm thậm chí mặt khác người cũng xem tại thẩm lãng mặt n ú i thượng vui lòng chỉ giáo đông đảo đại lão cùng một chỗ chỉ đạo đều nói rõ là nơi câu thông như vậy nhiều như bức người cùng một chỗ chỉ điểm liền tính là một cái chạy gỗ cũng nên thông suốt húng chi long hoa cũng không là này loại xuẩn không có thuốc chữa người này một cái nhiều tháng thời gian có thể nói tiến bộ không nhỏ mà còn lại kịch bản liền là cao trào kịch bản tổng cộng là hai đại tràng diễn nhưng là ống kính lại phân rất nhiều có thể nói là chỉnh cái kịch bản cao chiều nhất địa phương hàm tiếp phía trước kịch bản trần quốc vinh bọn họ đi tới ngân hàng lúc sau liền bắt đầu lặng lẽ sơ tán q u ầ chúng chờ a tổ bọn họ phản ứng qua tới lúc sau này mới phát hiện đã m u ộ n không có con tin bọn họ liền mất đi không chế quyền cũng mất đi đối trần quốc bọn họ hạn chế nhưng vào lúc này càng làm cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện những cái đó giặc cấp ra trường tất cả đều đi tới trần quốc vinh định dùng bọn họ tới khuyên nói này đó hải tử này bên trong có một người tại chỗ liền không nhịn được muốn chạy trốn a tổ là tuyệt đối không cho phép có phản đồ xuất hiện liền chính mình bạn gái đều có thể g i ế t chết đừng nói đồng bạn trực tiếp một phát đem tia cái chạy trốn phản đồ xử lý mà mặt trên lưu thiên yếu thì là tại cùng mặt khác một tên cướp cười t u é t t u é t nhưng nói ra quả thật làm cho người ngoác mồm kinh ngạc ta cấp ngơi ư một trăm vạn ngươi giúp ta xử lý ta la ba khác một người chẳng thèm ngó tới ta đạp mã cấp ngơi ư hai trăm vạn ngươi giúp ta xử lý ta la ba hơn nữa tại này cái thời điểm đám người bên trong cũng phát hiện có người tử vong lập tức sợ làm một đoàn bắt đầu tứ tán chia ra A tổ mấy người cũng bắt đầu bốn u phía hành động trần quốc vinh trực tiếp móc súng xa kích tính toán tạm thời chấn n h i ế t bọn họ trước một bước nổ súng bức lui á tổ trị tiệu phong sử dụng chính mình tiệu thông minh thành công chế phục bên trong một cái đội viên hòa bạo trần quốc vinh chính mình thì là truy kích lưu thiên yếu sợ hắn dùng thương đả thương người chủ động đưa ra muốn cùng hắn lại tiến hành quyền c ư ớ c s o t à i một phiên hiện tại bọn họ người đã bao xông tới lưu thiên yếu này lúc cũng đã không thèm đ ế m x ử a trực tiếp đem chính mình mặt nạ một bà kéo hai người bắt đầu đánh đấu vừa mới bắt đầu lưu thiên yếu còn có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong nhưng là này lúc trần quốc vinh nắm chắc thắng lợi đã không có lúc trước táo bạo hơn nữa thân là bắc kích huấn luyện viên hắn thân thủ căn bản không là một cái trở về tại hải quân lục chiến đội phục dịch hai năm tiểu mao hải tử có thể so sánh một bộ tơ lụa liên chiêu đem này thẩm lãng phim hành động giữa đặc biệt hiện ra tới kia chính là bên trong này người đều là thực h á n h đánh không sẽ đánh hai quyền liền trực tiếp đổ xuống không dậy nổi tới lưu thiên yếu mặc dù bị trộm đi một trận nhưng còn là ngã nào một cái lật lên sinh long hoạt hồ bắt đầu chạy trốn hơn nữa ta tại này lúc cũng triển hiện ra thẩm lãng cấp long hoa chuyên môn định chế đoạn ngắn hạn tính toán cơ h ộ i tại tương lai long hoa sở hữu điện ảnh giữa tất cả đều gia nhập này chủng loại tựa như đoạn ngắn kia liền là lợi dụng chung quanh hoàn cảnh tiên hành chiến đấu không là đối một ít địa hình phức tạp tiến hành khẩn trương truy kích đạt đến một loại làm người kinh tâm mục đích đặc biệt là này loại hai người cách nhau không xa. chỉ có mấy mét khoảng cách nhưng liền là đổi u không kịp lặp đi lặp lại truy đuổi làm người xem đi lên càng thêm lo lắng đồng thời cũng có một loại kích thích cảm này loại nguy hiểm lập tức đánh đến nơi nhưng lại bắt không được cảm giác hai người tại đồ chơi thành trong vòng bắt đầu phức tạp truy đuổi cùng đánh nhau lợi dụng cảnh vật chung quanh hết thể tiến hành công kích cùng phản kích nay một bộ động tác nhưng là hắn phía trước cùng tại hợp lao g i a t ử thiết kế mấy ngày mới lấy ra không thể không nói này vị lao g i a tử đối với động tác thiết kế mặc dù cũng không có chuyên nghiệp hệ thống học qua nhưng nhân gia thực chiến kinh nghiệm đã cũng đủ miếu sát cái gọi là thư bản trí thức ngay cả chuyên môn giết nhận người ta đều có thể nghiên cứu ra tới vô số càng đường này loại chỉ là vì hảo xem hoa quyền tú chân một ngày thời gian liền nghĩ ra hai bộ phương án lại đi qua mấy ngày tinh điêu tế h c h ắ c cuối cùng xác định được hôm nay đánh nhau phương án thẩm lãng s ư n g là gia cụ thành chiến thần phương án đồng thời đây cũng là rất nhiều người đối với long thúc treo trọc tại gia cụ thành giữa liền tính là the hạ vẹn trở tới cũng đến một người ai thượng một cái và miệng tử lại đi nay một màn ngay cả chung quanh xem một ít diễn viên cùng mặt khác người cũng tất cả đều ánh mắt phát sáng bởi vì này loại tư thế tại thần châu quan niệm bên trong là phi thường xoài khí xem chỉ là phi thường bình thường truy kích nhưng là này bên trong một ít động tác g ầ n chứa công phu tinh túy cho nên xem đi lên mới có thể như thế x o à y khí tại mễ môn này cái quốc tế hóa đô thị cũng không thiếu có rất nhiều người nước ngoài tại này bên trong bọn họ xem đến này đó vô cùng hoa lệ động tác lúc sau tất cả đều kinh hô lên thần châu công phu thần châu công phu này đó người nước ngoài đối với thần châu lời nói cũng không là đặc biệt hiểu biết chỉ có thể không ngừng kinh hô này bốn chữ bởi vì này bốn chữ là bọn họ giới hạn cảm hứng thú số lượng từ một trong mặt khác người xem đến người nước ngoài đều kinh ngạc thành này cái bộ dáng trong lòng cũng có một cổ tự hào cảm giác Bản chương chương c、like、hai người tranh g đoạt chiến phi thường có ý tứ bất quá đương nhiên này loại tranh đoạt chiến cũng căn cứ vào hai bên có được phi thường lợi hại thân thể tốt nhất đồng thời còn có đồng học chỉ đạo nghĩ muốn đạt đến này loại trình độ có được phi thường cao ngạch cửa nhi là mặt khác đồng hành khó có thể sao chép tồn tại nay loại để người khác khó có thể sao chép điện ảnh mới là thẩm lãng cho rằng có thể đặt chân quốc tế điện ảnh sát chiêu chân chính một trong bởi vì để người khác khó có thể bắt trước cho nên tại chỉnh cái quốc tế thượng liền đều là độc nhất p h â n mà này hai người cơ hồ đem có thể phá hư đồ vật tất cả đều phá hư không sai biệt lắm thời điểm a tổ ra tới nghĩ muốn bắn chết trần quốc vinh nhưng lại một không cẩn thận ngộ thương lưu thiên yếu mà liền tại này cái thời điểm h á nội đ viên cũng tất cả đều chạy tới xem thấy phát sinh bắn sự kiện cũng tất cả đều lấy ra tương đối cho phép bọn họ v i thường có kinh nghiệm trần quốc vinh nay cái thời điểm biết không có thể làm ra đại phúc độ động tác hoặc giả tại này loại sự nghiệp không rõ rệt tình huống rất dễ dàng bị đồng đội nhóm nổ thương vì thế hắn nhanh lên tiếp tục hai tay lớn tiếng bắt đầu kêu cứu làm bọn họ trước cứu giúp bị thương lưu thiên yếu mà thôi kinh chúng đạn n g ã xuống đất không dậy nổi lưu thiên yếu đã cầm lấy súng ngắn đối chuẩn đưa lưng về phía hắn trần quốc vinh nhưng là thế nhưng nghe được hắn không để ý chính mình n g uy để người khác trước cứu giúp chính mình tự nội tâm giữa rốt cuộc sinh ra một ít áy náy cảm giác nâng tay lên cũng cuối cùng không có nổ súng cuối cùng chậm rãi bông xuống tay chờ đợi bệnh viện cứu chữa cùng pháp luật chế tài. mà hắn cũng trở thành số lượng không nhiều hai cái giặc c ớ p sống sót người một trong đến này ngân hàng nội bộ đánh nhau diễn liền tính là kết thúc nay loại đánh nhau động tác diễn có thể nói là phá vỡ một ít người tưởng tượng thì ra đánh nhau còn có thể xem đi lên như vậy b u ồ n c ư ờ i đồng thời còn có thể biểu hiện như vậy nghiêm túc bọn họ luôn cảm giác chính mình hảo giống như học được cái gì nhưng là suy nghĩ một chút lại hình như cái gì đều không có học được bởi vì này loại đồ vật căn bản không có cách nào bắt trước trừ đạo diễn tinh chuẩn kỹ thuật bên ngoài còn muốn có này loại cao siêu kỹ thuật diễn viên đến này bên trong chỉ còn lại có đại kết cục không có que c h ụ nhưng là tại này cái thời điểm thẩm lãng lại làm cho hai cái diễn viên chính nghỉ ngơi mấy ngày bắt đầu quay chụp mặt khác người kịch bản đồng thời làm một ít chi tiết quay chụp kỳ thật hắn cũng muốn mau sớm quay chụp sau đó kết thúc này chàng điện ảnh nhưng là không có cách nào lúc sau kịch bản càng thêm lay động lòng người nếu như liền như vậy qua loa quay chụp lời nói đối diễn viên chính thân thể áp lực cùng tâm lý áp lực đều là một cái khiêu chiến húng chi lúc sau quay chụp là vô cùng nguy hiểm muốn đem người treo tại nơi cao nay đoạn phần diễn nếu là quay chụp mấy lần lời nói hắn thật sợ vai diễn trình tiểu phong trương tiểu lang biến mất rốt cuộc này loại giống như nhảy cầu đồng dạng kích thích đoạn ngắn hắn phía trước đã trải qua quá một lần a nay loại đồ vật cũng không là càng trải qua càng không sợ ngược lại nhân làm sinh mệnh chịu đến uy hiếp một lần s o một lần càng cẩn thận quay trụ quá này loại điện ảnh lúc sau phải cần một khoảng thời gian tính dưỡng tới tiêu trừ này loại sợ hãi cảm mới có thể tiếp tục quay trụ nếu không rất dễ dàng xuất hiện khó có thể khép lại bệnh tâm lý nghỉ ngơi hai ngày sau đó mấy vị diễn viên chính rất rõ ràng càng thêm có tinh thần mặc dù long hoa phía trước miệng t ư ợ n g nói chính mình căn bản không mệt nhưng là ánh mắt bên trong mọi mệnh x á thực không thể gạt được thẩm lãng con mắt thậm chí ngay cả trương tiểu lang này cái chuyên môn càn quét băng đảng quyền chuy đều bị này cái điện ảnh nhị dày vò quá sức như thế có thể thấy được này bộ điện ảnh đối diễn viên thân thể tố chất yêu cầu có nhiều a cao chỉnh cái mễ môn tuyệt đối tìm không ra thứ hai bộ điện ảnh có thể như thế hành hạ diễn viên mới vừa khai mạc lúc sau liền là cuối cùng một cái đại ống k í n h cảm giác bọn họ hẳn là nghỉ ngơi không sai biệt lắm cho nên là hẳn là rèn s ắ t khi còn nóng mới vừa vừa lên tới trương tiểu lang liền bị trói g ô sau đó trực tiếp cấp trói tại cao ốc biên duyên làm hắn chỉnh cá nhân đều cảm giấc run bẩn bẩn lần trước tối thiểu còn có một cái giảm tốc trang bị không đến mức như vậy chậm này lần như hảo trực tiếp đem hắn rơi tại này bên trong một hồi nhi còn cũng bị người một chân đá xuống đi hắn bây giờ suy nghĩ một chút chính mình lúc trước nhưng thật là đầu góc căng gân thế mà lại tiếp này loại khủng bố điện ảnh càn quét băng đảng quyền mặc dù cũng là rất nguy hiểm hơn nữa hơi một tí còn muốn ra chóc thị t bong máu me đ ầ y mặt nhưng là vô luận nói như thế nào không có nguy hiểm tính mạng nhưng là hiện tại chính mình nhưng là gặp phải tuyệt đối sinh mệnh nguy hiểm đem chính mình vận mệnh tất cả đều giao cho đạo cụ tay bên trên đầy con mẹ nó sau đó điện ảnh khai mạc lúc sau long hoa xem run bẩn bật trướng tiểu lang nhịn không được bật cười nhiều lần tại lần thứ tư thời điểm hắn rốt cuộc nhịn xuống chính mình mặt bất quá hảo giống như cũng là tại nén cười bộ dáng a tổ này cái thời điểm cũng biết chính mình cùng đường mặt lộ trực tiếp đem chính mình mặt nạ sẽ rách xuống tới lộ ra một chương nhìn như không quan trọng xoáy khí khuôn mặt sau đó d ấ m lên sợi dây một chân trực tiếp đem trịnh t i ể u phong t ừ trên nóc lầu đá ra nhưng đã đến một nửa thời điểm hắn một chân d ấ m ra sợi dây mà trần quốc vinh cũng là dọa nhảy một cái bất quá hắn cũng không có giận mắng cùng táo bạo hắn biết này đó người mặc dù ghê tởm nhưng cũng chỉ là một đám chưa khai hóa phú nhị đại khó mà nói nghe điểm nhi chỉ là một đám dài đến cao lớn một chút nhi hải tử đối với bọn họ, trần quốc vinh vẫn rất có kiên nhẫn đồng thời nói ra toàn kịch phi thường kinh điển một câu lời nói a tổ thu tay đi bên ngoài tất cả đều là cảnh sát nhưng nghe đến này câu lời nói a tổ hào giống như có chút điên cuồng trực tiếp bung lỏng r a dâm ở sợi dây chân trịnh tiểu phong lại lần nữa trượt xuống dưới lạc nơi này chính là thực đánh thực rơi treo lơ lửng tại cao ốc giữa không trung trần quốc vinh biết chính mình không thể tại kích thích hắn hỏi đối phương đến tột cùng nghĩ m u ố n thế nào mà a tổ đưa ra muốn lại lần nữa cùng hắn so tài tổ thương lúc trước liền là bởi vì này cái sự tình hắn bứt bỏ chính mình hai điều đội viên tính mạng hiện giờ hắn muốn dùng này cái phương pháp lại lần nữa đánh tan trần quốc vinh mà trần quốc vinh cũng phi thường sảng khoái đáp ứng hai người bắt đầu đem chính mình súng ngắn toàn bộ mở ra á tổ mặt bên trên lộ ra tự tin người cười dung chính mình khẳng định có thể lại lần nữa chiến thắng nhưng mà tại bọn họ bắt đầu đua ra tay thương thời điểm nhưng chưa từng nghĩ đến trần quốc vinh từ bỏ truyền thống lắp lên phương thức mà là lựa chọn trước tiên áp một viên đạn lên đạn n à y cái thời điểm hắn liền có thể giảm bớt một ít lắp đặt mặt khác đạn thời gian vì thế hắn tại một giây sau cùng phía trước chiến thắng á tổ đương họng súng chỉ bọn họ chán thời điểm á tổ chỉnh cá nhân xứng sở tại tại chỗ hắn còn sót lại tự tin tâm bị vô tình đánh nát hai mắt bên trong n g ư ờ i đã xuất hiện tuyệt vọng mà lúc này đây a tổ phụ thân liền chạy tới một bên bước nhanh tới còn không ngừng g i ậ n mắng các loại không nói gì lời xấu xa không ngừng đả kích c a tổ nội tâm mà này cái đương phụ thân xác nhận vì là này cái nhị tử làm mất mặt chính mình làm hắn về sau ở đơn vị bên trong đều không ngẩng đầu được lên càng làm cho hắn xuống đài không được bản chương xong chương ba trăm linh năm mới cảnh sát chuyện xưa đóng máy độc lập trò chơi đem bán hai đối mặt mãi mãi cũng đối chính mình khao khát không cách nào tha thứ chính mình lá bà a tổ tuyệt vọng hai mắt bên trong chị có nước mắt giờ phút này chưa chết hắn cái gì cũng không nghĩ đến hắn không nghĩ tại này cái không có người tán đồng thế giới sống s ó t đi vì thế hắn đương trần quốc vinh mặt thanh không chính mình băng đạn lại trang thượng giả ý giơ súng đối chuẩn trần quốc vinh nơi xa tay bắn tỉa nhìn thấy này một màn trực tiếp quả đoán nổ súng bắn bị thương a tổ mặc dù trần quốc vinh ngăn cản nhưng là cũng không có đưa đến cái gì dùng nơi mà a tổ lúc này lại kéo bị thương thân thể mặt đầy nước mắt lại lần nữa giơ súng đối chuẩn chính mình la o ba cuối cùng a tổ liền chết tại tay bắn tỉa thương h ạ n tại a tổ chết sau hắn dưới chân sợi dây bắt đầu không ngừng r ư ợ xuống trị tiểu phong cũng tại nhanh trong hướng phía dưới dưới dưới xuống. nay một khắc hắn trái tim đều nhanh muốn nhảy ra tới không trung tự do rơi vật thực sự là quá đạp mã dọa người mà trần quốc vinh cũng là đi lạp này sợi dây thừng cuối cùng hai người cùng một chỗ rớt xuống bất quá còn hảo mặt dưới có bọn họ thổi phồng đệm hữu kinh vô hiểm lạc tại mặt trên sở hữu cao trào kịch bản kết thúc đây chính là hơn trăm mét tự do rơi vật nha hai người nằm tại thổi phồng đệm nhi bên trên ngốc ngốc nhìn lên bầu trời nay loại cảm giác thật là hắn nương quá t o a n sảng thậm chí quá hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây này cái thời điểm nhanh lên dừng lại quay t r ụ chữa bệnh tiểu đội nhanh lên vật lên dùng đèn tin đối hai người con mắt nhất đốn là xem. phát hiện bọn họ cũng chỉ là kinh hãi quá độ cũng không có nhận đến cái gì thực chất tính tổn thương đem bọn họ mang đi nghỉ ngơi mà này loại cắn bản không muốn sống còn là phương thức nói là làm mặt khác quan sát người cũng tất cả đều hít một hơi lanh khí quá giòn người về sau này cái đạo diễn nếu là tìm bọn họ quay phim lời nói nhất định phải trước hỏi rõ kịch bản nhi nếu không cho dù diễn cái nam số hai đều phải chịu đến này loại đái ngộ nguy hiểm nếu là có trái tim bệnh sợ rằng sẽ bị trực tiếp vụ t chết lúc sau liền làm một ít bộ trụ bình thản phân diễn dùng một vòng tả hữu thời gian đem mặt khác tràng cảnh toàn bộ bồ xong toàn bộ điện ảnh cơ hồ liền là quay c h u p hoàn tất thậm chí tại cuối cùng một trận diễn thời điểm triệu tiên sinh tự mình chạy đến hắn cũng muốn nhìn một chút này vị đại đạo diễn là như thế nào quay phim mà tại phía trước nghe mặt khác người nói quay phim lại muốn đem đường ném tại trăm mét cao ốc bên ngoài thậm chí còn có rơi xuống khả năng làm hắn chỉnh cá nhân đều có chút mở rộng tầm mắt bất quá hắn cũng không có khác ý tứ ngược lại có chút tán thưởng dựa theo hắn ý tưởng chân chính đại đạo diễn thiên tài đạo diễn nên có chút khác hẳn với thường nhân ý tưởng chụt một số khác biệt tại mặt khác hời hợt chi lưu đồ vật nhưng mà thẩm lãng xác thực làm đến đồng thời phi thường phù hợp hắn khẩu vị tại hắn xem tới tại đóng m á y đến thượng triệu tiên sinh liền ngồi tại thẩm lãng bên cạnh căn bản không ai dám đi lên mời rượu thậm chí ở ngoài cửa đều có mấy người tại xem cửa có thể nói căn bản không người nào dám tới quấy r à y về sau cũng là phục vụ viên bưng đến bên ngoài sau đó từ bọn họ người lại đưa về tới rất có một loại tại quay điện ảnh cảm giác nhưng tùy thật này là thực bình thường bởi vì có một ít công ty lớn tại đàm luận sự t ì n h thời điểm không nghĩ bị người ngoài biết cũng sẽ như vậy làm mà liền tại ăn cơm thời điểm thẩm lãng đột nhiên nói, nói hạ tuần ta dạo chơi công viên khai chương nghị thức muốn hay không muốn thưởng cái quan qua tới nghe được cái này sự tình triệu tiên sinh cũng là có nghe thấy không là hắn hiếu kỳ tâm trọng mà là cái này sự tính sát thực động tĩnh không nhỏ thầm lãng muốn rèn đúc một cái thần châu lớn nhất công viên trò chơi đồng thời đem này cái vị trí định tại quốc tế đô thị đô cảng này cái công viên trò chơi quy mô thậm chí so trước đó tại thần châu k i a m ộ t cái còn có càng lớn bởi vì nơi này là quốc tế hóa thành phố lớn cho nên người lưu lượng càng lớn đầu tư mấy m ư ờ i ư ớ c chỉ vì kiến một cái công viên trò chơi này loại đảm lượng cùng bá lực có thể nói là triệu tiên sinh bình sinh í thấy bởi vì bình thường người nếu như có như vậy khẳng định là muốn ngay lập tức đầu tư bất động sản hiện tại không có cái gì ngành nghề so bất động sản ngành nghề tỷ lệ hồi báo càng cao nhưng là không nghĩ đến thẩm lãng lại trực tiếp một lòng nhào vào giải trí ngành nghề thậm chí bắt đầu không k ê chi phí đầu tư cái này khiến mặt khác người có chút dao động này một hàng nhi có phải hay không thật như vậy kiếm tiền nhưng mà thẩm lãng cái này sự tình còn thật không có đem kiếm tiền nhân tố đặt tại thứ nhất vị hắn chỉ là muốn làm ra chút nhi chấn kinh thế giới sự tình đại trượng phu sinh tại thế gian cần thiết muốn dương danh lập vạn lưu lại điểm cái gì đồ vật mới được mà triệu tiên sinh lại cho rằng hắn là có phi thường độc đáo thương nghiệp ánh mắt vì thế cũng đồng ý cái này sự tình hắn cũng muốn nhìn một chút này công viên trò chơi có phải hay không thật như vậy kiếm tiền cũng muốn nhìn một chút này vị điện ảnh quỷ tài thương nghiệp nghiên cứu lại như thế nào nói không chừng ngày sau hai người còn có cơ hội hợp tác liên này dạng hai người tâm tư triệt để chạy tiên bất quá triệu tiên sinh vẫn là đáp ứng nói đến lúc đó nhất định sẽ t ớ i đóng máy liên tại ăn xong lúc sau nguyên bản triệu tiên sinh còn nghĩ làm t h ẩ m lãng ở thêm hai ngày sau đó tìm người hào hào ở tại này bên trong chơi thêm mấy ngày mặc dù không có cái gì quá đặc thù cảnh điểm nhi nhưng là này bên trong trung tâm thương mại nhưng là được xưng là thế giới mua sắm thiên đường một trong cơ hồ không có cái gì là này bên trong không mua được nhưng cũng tiếc hắn gặp được là thần đối với mua sắm này loại sự tình hắn cũng không có cái gì quá nhiều dục vọng cuối cùng chỉ là tìm cái chỗ nào bán một khối không biết cái gì tên định chế đồng hồ đại khái mấy chục vạn bộ dáng mà hắn sở dĩ muốn hiện tại chạy trở về còn có mặt khác một cái sự tình kia liền là phía trước nhậm thiên đã nói với hắn bọn họ hợp tác tảo lương tổ một nhà độc lập công ty đem chế tác bộ k ẹ mần độc lập trò chơi ngày kia liền muốn thượng tuyến tên gọi là bộ kệ mần thời đại k ị bản đại khái cũng là cùng a nỉm tới đi này bên trong thẩm lãng đối bọn họ chiến đấu hệ thống để một điểm nhi cần thật thấy không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm ra tới đồng thời chẳng mấy chốc sẽ đem bán ngày đầu tiêu thụ ngạch cơ hồ cũng ý vị một cái trò chơi hay không kiếm tiền mấu chốt cũng liên quan đến hắn phân thành cho nên hắn nghĩ muốn trở về xem xem đến tột cùng hiệu quả như thế nào nếu như không được vấn đề lại là xảy ra ở địa phương nào mắt xem lưu không được triệu tiên sinh chỉ có thể có chút tiếp nối đem thẩm lãng đưa qua đồng thời tỏ vẻ hoan g n ê n h ắ n tùy thời đi tới mê môn hạ t u ầ n cũng sẽ đúng giờ đi đến hắn công viên trò chơi khai trương nghi thức không bao lâu thời gian liền trở về đ â cảng nay loại cảm giác giống như là tại thần châu trong vòng v ư ợ cái tỉnh như vậy đơn giản không có bao xa khoảng、cách. đi tới nhậm thiên công ty lúc sau đã nhìn thấy bọn họ cũng tại vì trò chơi đem bán bận đ i ệ u quá sức bởi vì muốn ăn giấm một người trò chơi cho nên bọn họ đặc biệt thiết lập hai cái tổ đối độc lập trò chơi tiến hành nghiên cứu phát minh đồng thời này hai tiểu tổ cũng đều là hắn theo đất liền thu mua về hiện tại tại phối hợp tảo lương tổ người cùng một chỗ tiến hành chế tác cũng ít nhiều bọn họ gia nhập mới có thể để trò chơi tiến độ nhanh hơn không ít bất quá nhậm thiên này một bên mặc dù là hợp tác nhưng là học trộm thành phần kỳ thật là càng nhiều hắn nghĩ phải chờ tới chính mình đoàn đội góp nhặt đến nhất định kinh nghiệm lúc sau bắt đầu từ số、0. chương ũ n n g gia ậ lập p phệ đến đại độc thôn này trò chơi thị t chơi cái cự r số định mức ba trăm linh sáu thương nghiệp đầu não dạo chơi công viên các băng một mà nhậm t i ê n mới vừa xem thấy cái gì lúc sau có chút hưng phấn chạy tới nói nói trò chơi dự bán đã bán đi ba mươi và phần hiện tại chúng ta nghiên cứu phát minh chi phí đã nhanh muốn bị giải phẳng hơn nữa này cái chỉ số còn tại tăng lên không ngừng giữa phỏng đoán tại đem bán phía trước chúng ta liền có thể sắp thành bản thu hồi lại thậm chí này loại khủng bố đặt mua tốc độ ngay cả tảo lương tổ người đều rất ít gặp đến trừ phi là một ít kinh đ i ể n trò chơi a t tục làm một cái lần đầu làm trò chơi a t liền có thể có này loại trình độ cũng đầy đủ nói rõ ngươi b ổ kệ mẩn tại người chơi cảm nhận giữa là phi thường có cao độ ta có loại cảm giác ngươi b ổ kệ mẩn sẽ làm cho độc lập trò chơi thị trường tiến vào một cái mới cao độ lại căn cứ bọn họ làm mấy cái độc lập trò chơi ta cảm thấy chúng ta cũng có thể bắt đầu độc lập sản xuất chế tác độc lập trò chơi cũng không có chúng ta khó như trong tưởng tự vậy ngươi thật là lại giúp ta mở rộng một cái mới con đường phát tải nói xong hắn vỗ vỗ thầm lãng b ha ha cười to làm vì đã từng một cái một người trò chơi người chơi hắn biết này một hàng kỳ thật cũng cũng không dễ dàng thậm chí có rất nhiều kinh đ i ể n trò chơi tục làm đều là khả năng l ậ n xe bất quá bây giờ xem đến nhậm tiên như vậy cao hứng bộ dáng có điểm n h ị không quá nhẫn tâm đ ạ kích hắn còn là về sau nhắc lại đi đến chính thức đem bán thời điểm đặt mua nhân số đã đạt đến bốn mươi vạn này đã là một cái phi thường khủng bố chữ số chế tác chi phí đã thu hồi lại lúc sau lại bán đi tất cả đều là tìm kiếm mà sở dĩ có thể thu hồi phí tổn chủ yếu cũng là này bộ trò chơi bán giá cả phi thường cao hơn bốn trăm khối một cái trò chơi đã sắp tiếp cận năm trăm Bất quá vẫn chơi bữa liền không giống nhau nhỉ một cái trò chơi có thể chơi thượng rất dài thời gian còn có thể lặp đi lặp lại chơi thực sự chơi chán còn có thể đem này cái trò chơi bán đi hồi máu như thế nào tính đều so mua một cái thủ đoạn càng thoải mái mà đồng thời có rất nhiều người vui có được tay làm đồng thời cũng tại thu thập bộ kệ mần trò chơi bọn họ khả năng không yêu thích chơi chỉ là đơn thuần thu thập khống l i ê n ngay dạng các loại các dạng người đều tại mua sắm trò chơi t h ẩ m lãng đột nhiên nghĩ khác một cái phương pháp vì thế nói với nhậm tiên người có thể ra một cái ngoài định mức giới vị tại này cái giới vị phía trên bổ sung một cái máy chơi game phiên bản đ ĩ a cd thuận tiện nhi lại tăng thêm một ít tiểu q u ả tặng sau đó lại đem giới vị để cao hơn một trăm khối tin tưởng ta bỏ được hoa hơn bốn trăm khối tiền mua trò chơi người sẽ không lại kém hơn một trăm khối hơn nữa nếu như bây giờ thăng cấp mua nhiều da kia hơn một trăm khối có thể hưởng thụ chiết khấu bảy mươi ưu đãi vô luận như thế nào tính chúng ta cũng đều là kiếm tiền n g h e đến nơi này thời điểm nhận t i ê n vô tay một cái đúng thế ta như thế nào không nghĩ đến luận lòng dạ hiểm độc này một điểm còn đến là ngươi nhà gọi thủ hạ người đi làm tại chính thức tuyên bố phía trước hẳn là có thể theo kịp người ta kia cái công ty cũng hẳn là có thể chế tác một ít tiểu quà tặng đi chúng liền cùng một chỗ hợp tác làm đi bớt đi gật gật đầu bất quá sau đó vốn nắn hắn nói nói nếu như có thể ta vẫn là hy vọng ngươi xưng hô ta là thương nghiệp đầu não kiếm tiền sao không khó coi đảo mắt chỉ gian đến trò chơi chính thức đem bán đ i ệ tử ngay đầu trừ dự định những cái đó đã trước tiên trả tiền ngoài định mức tại cùng ngày thế nhưng lại bán đi hơn ba vạn bộ mặc dù này là không chỉ một quốc gia tiến hành bán nhưng vẫn như cũng là một cái phi thường dọa người chữ a số làm đồng hành con mắt đều hồng bất quá lại không có biện pháp bởi vì bọn họ đã tạo thành hợp tác nay cái bản quyền cơ hội là tuyệt đối không thể có thể thả ra liên lạc dùng lại đại đại giới cũng cần thiết vững vàng nắm giữ tại tay bên trong đồng thời này cũng làm cho thẩm lãng xem thấy một bộ chân chính tác phẩm ưu tú chân chính ảnh hưởng lực so hắn tưởng tượng còn mơ cảng lớn nay lần kiếm còn thực là không tồi mặc dù không điện ảnh ban đầu thấy hiệu quả nhanh nhưng là thắng tại lâu dài n à y cái trò chơi cho dù là đi qua m ộ ư ơ i năm cũng sẽ có bán mặc dù bây giờ người chơi quá nhưng là tương lai lại khả năng có người không có chơi quá nhà có câu nói tốt không có người vĩnh viễn một ư ơ i tám tuổi nhưng là vĩnh viễn có người một ư ơ i tám tuổi hơn nữa dựa theo thẩm lãng đề nghị này bên trong nếu có mười mấy vạn người đem phần ăn thăng cấp đổi thành càng quý kia cái phiên bản này một chút lại để cho bọn họ nhiều kiếm lời mấy trăm vạn đã hoa quá như vậy nhiều tiền người thật không sẽ để ý lại nhiều hoa một ít t h ú n g chi lại tăng thêm đánh chết bán hạ giá trực tiếp đem bọn họ tiêu phí thần kinh kéo căng này loại tình huống liền là mua người cảm giác chính mình kiếm lời bán người cũng cảm giác chính mình kiếm lời tục sưng cả hai cùng có lợi hắn đặc biệt yêu thích này loại cảm giác xem đến nhậm thiên này một bên như vậy thành công hắn đổi về công ty lúc sau nghĩ m a u m a u đến xem chính mình công viên trò chơi tình huống kết quả xem đến long hoa bọn họ thế nhưng lại tới n h ư ớ n g mày nói nói không là cho ngươi thả giả cho ngươi đi nghỉ ngơi đi ngươi còn tới này bên trong làm cái gì nha đã nói với ngươi cố gắng là hảo sự nhỉ nhưng là thành công cũng cần nghỉ ngôi đầy đủ nhanh lên cấp ta đi về nghỉ ngươi nếu là không có chỗ làm lời nói ta cấp mã ra hồng gọi điện thoại làm hắn dẫn ngươi đi chơi bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút làm t i a cái ra hỏa mang chơi đừng đem người đều cấp mang chạy thiên vì thế trực tiếp làm dương tuệ định hai cái nghỉ phép thánh địa điện thoại làm hắn mang chu thần cùng một chỗ đi long hoa còn muốn nói gì trực tiếp bị thẩm lãng ngăn chặn muốn chơi liền thống thống khoái khoái chơi không cần cám b n ta này là ngươi nên được một hồi nhi ta làm bọn họ đem vé máy bay đưa đến ngươi ra bên trong đi thuận tiện giúp ngươi đem khách sạn đính hảo long hoa cuối cùng còn là c h ậ m g ã i nói nói cảm ơn lão bản mặt khác người cũng đều là một trận hâm mộ đại khí ra tay liền làm ộ t cái tháng này chơi một chuyến ít nhất cũng cần đại mấy chục vạn tại đám người hâm mộ ánh mắt bên trong hắn rời đi công ty về đến văn phòng lúc sau cấp chu thiên quốc đánh điện thoại hiện tại thuận tiện hay không mang ta đi xem một chút ta công viên trò chơi ta nhưng là thỉnh không thiếu đại lão qua tới nhà nếu là này cái thời điểm như xe bị tuột xích lời nói ta mặt cũng không phương đặt chu thiên quốc rất có tự tin bảo đảm yên tâm đi ngươi liền tính là đem tiên ứng quốc nữ vương thỉnh qua tới ta cũng bảo đảm làm ngươi hài lòng hào không thổi như bức cùng ngươi nói này là ta từng ấy năm tới nay như vậy tiếp nhận thành công nhất một lần công trình chúng ta thỉnh m ư ơ i hai vị công trình sư cân nhắc phía trước xây dựng sau đó tiến hành bố trí cùng áp dụng ta dám nói này là chỉnh cái thần châu nhất xa hoa công viên trò chơi thậm chí nói là chỉnh cái đông châu xa hoa cũng không đủ ta hiện tại đi tiếp ngươi lập tức liền đến chu thiên quốc chính mình chính mình tiếp nhận này lần công trình còn là hết sức hài lòng cơ bản thượng liền là tăng ca thêm điểm đẩy nhanh tốc độ công ty lúc sau hai người ngồi xe cùng nhau trước vãng đến c ử a ra vào lúc sau chu thiên quốc đưa qua tới một cái nón bảo hộ rốt cuộc này bên trong còn tại quét dọn giai đoạn nếu là gặp được cái gì nguy hiểm liền không tốt muốn biết tại công trường nguy hiểm nhưng là đối xử như nhau không sẽ bởi vì ngươi là lãnh đạo liền không khinh ư ớ n g ngươi bản c h ư ơ xong t r ư ơ n g ba trăm linh bảy thương nghiệp đầu não dạo chơi công viên c á c băng hai t h ẩ m lãng đi vào trừ chu thiên quốc sở hữu người đều đi theo hắn đằng sau sợ n à y vị tài chủ đại nhân c ó cái gì không hài lòng muốn biết bọn họ số dư còn không có thanh toán đâu bất quá này đó sự tình đều là ngô dai dai tại không chế t h ẩ m lãng vậy mà không biết hiện tại ngô dai dai cũng là quỷ tinh quỷ tinh không giống phía trước như vậy dễ dàng lừa dối t r u n g quanh công trình so với thần châu công viên trò chơi tới nói làm cho càng thêm tinh xảo đồng thời chiếm diện tích cũng có thể càng tốt hợp lý lợi dụng bởi vì này cái địa phương tấp đất tấp vàng cho nên đi dạo địa phương khẳng định không thể giống như thần châu như vậy nhiều mà đúng lúc này chu thiên quốc đem hắn dẫn tới một nơi khác này là một điều cùng loại với hẻm nhỏ địa phương nhưng hai bên lại có được bất đồng hoàn cảnh hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này là vườn b á c h thú ngươi ngược lại là rất có tâm tư không sai này bên trong liền là vườn b á c h thú tương quan thân thỉnh ta đều đã giúp ngươi làm xong lúc sau đưa vào một ít động vật tiến hành định kỳ kiểm tra liền có thể đồng thời còn muốn chiêu một ít chuyên nghiệp tương quan nhân viên bất quá ngươi yên tâm liền hảo này đó sự tính ta tất cả đều giúp ngươi chuẩn bị cho tốt ngươi đến lúc đó chỉ cần toàn bộ c h u y ể n rời liền có thể chỉ bất quá quá mức chân quý động vật ta này bên trong làm không tới tỷ như một ít sư hồ thú hồ sư thú cùng đại hùng miêu chỉ loại kỳ thật ta nguyên bản còn nghĩ tại này bên trong giúp ngươi mang lên một cái công viên hải dương nhưng là nghĩ nghĩ chỉ phí có điểm nhi cao hơn nữa không bằng vườn bách thú bình dân nơi này là kiến trúc một cái công trường cho nên nói ta liền thiện tự làm chủ t r ư ờ n g đây cũng là giống như ngươi nói gia tăng công viên trò chơi đa giả tính thẩm lãng p i thường hài lòng gật, gật đầu mà về phần hắn theo như lời sư hổ thú cùng hổ sư thú này đó đồ vật chỉ có kia quần đảo dầu hỏa xa xỉ người mới có thể lấy ra muốn biết này loại đồ vật thuộc về là sư tử cùng lão hổ này loại cận thân sinh sôi g i thú liền tính sinh ra tới sau tỷ lệ sống sót rất thấp không chỉ có như thế sinh sôi xuất cũng là thấp d ọ người như thế tăng theo cấp số cộng xuống tới bồi dưỡng một chỉ sư hổ thú là bồi dưỡng mặt khác sư tử cùng lão hổ giá cả gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần cũng không chỉ về phần đại hùng yêu vậy cũng không cần nói như vậy chân quý đồ vật như có phải hay không lấy quốc gia thân phận đi thân thỉnh kia là không cần nghĩ chính mình còn là thành thành thật thật làm mấy cái gấu s á m qua tới bất quá này cũng làm cho hắn rất hài lòng hơn nữa hắn n à y bên trong xe cắp treo chở mạo hiểm kỳ diệu đạo cụ tất cả đều thỉnh là thế giới cấp thiết kế đại sư sau đó tận hết sức lực làm ra tốt nhất chơi trò chơi công trình thậm chí hắn còn đưa ra một cái mặc sức tưởng tượng làm ra một cái e c h ữ hình xe cắp treo này loại điên cùng ý tưởng ngay cả thiết kế sư đều sửng sốt nhưng lập tức bọn họ liền tỏ vẻ này là một cái phi thường có tính khiêu chiến sáng ý đồng thời thật đem kỳ thật hiện thầm lãng cưỡng ép lôi kéo chu thiết quốc hai người đi lên chu thiên quốc số tuổi càng lớn cơ hội là đỡ tường ra tới run dậy chỉ thấm lãng ngươi đây là muốn chơi chết ta nha ta này không là xem xem chất lượng quá không quá con sao mà ngươi ta trong lòng còn yên tâm ngươi một điểm nhi chu thiên quốc như vậy thông minh người làm sao có thể nghe không hiểu thoại ngoại âm là cái gì ý tứ lao tử nếu là xây ra chuyện rồi ngươi cũng đừng nghĩ sống đại khái liền lạc như vậy c á i ý tứ đem công trình tất cả đều khỏi động xem một vòng đồng thời làm bọn họ lặp đi lặp lại tiến hành kiểm tra này mới rời đi hắn đối này bên trong xây dựng rất hài lòng hơn nữa cũng có thể nhìn ra tới chu thiên quốc không có lừa gạt chính mình ý tứ làm thực dụng tâm Này mấy ngày thời gian, hắn đều tại đối mới cảnh sát chuyện xưa tiên hành biên tập. Một bộ điện ảnh biên tập là phi thường quan trọng, liền tính ngươi biên tập cũng chiếm rất lớn một bộ phận công、lao. Liền giống với phía trước nào đó, nghĩa liên minh, rõ ràng quay chụp đều là một cái đạo diễn, nhưng là đi qua hai người bất đồng biên tập, liền trở thành hai bộ danh tiếng hoàn toàn khác biệt tác phẩm. Một bộ danh tiếng hảo đến nổ tung, khác một bộ thì là là là là mấy quay mới Một chiếm một một phẩm. Một rất bất thời tại sát tập. tập tập trước tập, trở biệt tác phi chụp hảo, phía chụp hai hai khác hảo đối lại với cái đi xưa lao. qua đều đó đều đạo bộ bộ bộ bộ rõ cùng ngay buổi tối hắn định hào trung báo ngày mai nhưng là công viên trò chơi khai trương nhật tử rất nhiều người đều muốn tới chính mình nếu là đến m u ộ n lời nói tiếc nhưng thật là muốn ném đại nhân nhưng là làm hắn không nghĩ đến là tại sáng ngày hôm sau bảy giờ thời điểm hắn đồng hồ báo thức đều còn không có văng lên cửa lớn bị người phanh phanh phanh gót vang thầm l ã n g đứng dậy níu lại lông mày đi mở cửa dám như vậy tạm hắn phòng cửa người còn thật là không nhiều muốn biết hắn hiện tại đã bị khách sạn trọng điểm c h i ế u cố nếu là không có xem đến hắn đi ra ngoài căn bản không người nào dám tới gần hắn gian phòng thậm chí đi ngang qua hắn gian phòng thời điểm đều yêu cầu niết tay nắm chân hắn có chút hiếu kỳ cửa bên ngoài đến tột cùng là ai nhưng hắn khẳng định tuyệt đối không là d i ệ p tu con hàng này nếu là có việc gấp nhi trực tiếp một chân đem phòng cửa đá văng hắn đánh mở cửa vừa thấy đứng hai cái xinh đẹp giai nhân một cái tiểu gia bích ngọc một cái ôn n u xinh đẹp thế nhưng là nô dai dai cùng đường sở sở hai người bọn họ người thế mà tất cả đều tới nay có thể để ta thẩm lãng có chút kinh ngạc mới vừa nghĩ để bọn hắn vào lại phát hiện hai cái tiểu nhi t ử đứng tại chỗ bất động nô dai dai đem ánh mắt chuyển qua nơi khác đường sở sở trực tiếp đem chính mình mặt bưng kín này mới phát hiện chính mình nửa người dưới chỉ mặc một cái đại quần cộc có chút xin lỗi cười cười ngoài ý m u ố n đơn thuần ngoài ý m u ố n nhanh đi về mặc vào quần áo thuận tiện rửa mặt này mới đem hai người bọn họ bỏ vào đến các ngươi hai cái làm sao tới không nói trước một tiếng nỗi dai dai nhanh m ồ m nhanh miệng trực tiếp nói ta nguyên bản nghĩ điện thoại cho ngươi nhưng là s ợ s ợ nói sợ chậm trễ ngươi nghỉ ngơi chúng ta liền trực tiếp tới như thế nào dạng chi kỳ đi hắn cảm giác một đoạn thời gian không thấy nỗi dai, dai này tiểu nhi từ trở nên sáng sủa hơn mỗi ít mà lại nói lời nói thời điểm mặc dù vẫn còn có chút hợp b á c nhưng là này bên trong lại mang một ít ổ n trọng xem bộ dáng so trước kia càng đáng tin này lần ra tới lúc mặc dù trên người xuyên chỉ là b i ế n trang nhưng là mơ hồ cũng mang lên một cô nữ cường nhân khi thế lúc trước đại học sinh lắp mình biến hóa còn thật là nữ đại mười t ă n g biến mang bọn họ hai người ăn chút điểm tâm diệp tu đã tại phía dưới chờ bọn họ mấy người trước vãng công viên cho chơi này lúc chu thiên quốc đã đem hết t h ể tất cả đều chuẩn bị hảo kéo ra một điều đại vải đỏ thậm chí cũng đã có từng có qua gặp mặt một lần người tới này bên trong chờ xem thấy thẩm lãng lúc sau nhau nhau chào hỏi đồng thời hắn cũng đem ngô g a i g a i giới thiệu cho đám người nếu chính mình đã tại này bên trong đứng vững bước chân thần châu xí nghiệp sớm muộn cũng muốn tiếp xúc đến này bên trong nguyên bản ban đầu chỉ là coi ngô g a i g a i là thành t i ể u bí thư người giờ phút này thế nhưng xem đến thẩm lãng tự mình giới thiệu lập tức biết này người hàm kim lượng tiến lên phi thường lấy lòng nắm tay mà ngô g a i g a i cũng hiện đến phi thường thói quen các bọn họ phi thường lễ phép trả hỏi bất động thanh sắt rút tay rời đi mà đúng lúc này một cái màu đen cỗ xe hướng hắn này bên trong lái tới cũng không là cái gì xe sang trọng đồng thời thế nhưng từ phía trên đi xuống một vị xuyên kiểm tra tổ chế phụ người này làm cho tất cả mọi người thần kinh tất cả đều căng cứng đây là tới tìm ai nha bản chương xong chương ba trăm linh tám đô cảng công viên trò chơi khai trường đại lao tể tụ Một, bởi ọ họ n này đó làm giới giải trí sinh ý người, không không làm là đó có một cái là không sợ kiểm giới giải cái trí tra tổ. sợ ý b vì bọn họ sinh ý hoặc nhiều hoặc ít đều mang có một ít màu xám lĩnh vực khẳng định là muốn chạm đến một ít không nên bánh đồ vật bất quá bởi vì tại khu vực biên giới cho nên mặt trên người mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là nếu như kia ngày bọn họ sinh khí đem bọn họ tất cả đều đóng gói mang đi c ũ n thẩm tống ngữ ư ờ hảo chúng ta tổng trưởng có một số việc không thuận tiện đến này bên trong tới cho nên nói ta thay thế hắn tới tham gia người cắt băng thuận tiện cấp ngươi đưa thượng một mặt cờ thưởng cảm tạ ngài đối chúng ta kiểm tra tổ công tác duy trì thẩm lãng cười cười phi thường nhiệt tình đi lên nắm tay n à y một màn nhưng là đem mặt k h á c đám người tất cả đều xem ngây người thẩm lãng thật là thể diện thật lớn nha vậy mà liền liền kiểm tra tổ tổ n g trưởng đều muốn phái người qua tới về sau nhưng ngàn b ạ n muốn cùng hắn tạo mối quan hệ nếu không n ế u không tùy tiện tìm điểm nhi phiền phức nhưng là đủ bọn họ uống một b ì n h nghĩ đến nơi này bọn họ toàn thân một trận run r à y mà thẩm lãng này thời điểm cũng lấy ra một t r ư ơ n g đĩa cd đưa cho kia cái nam nhân n à y là chúng ta mới quay chụp đ i ệ ảnh bất quá còn không có chiếu lên thuộc về nội bộ tư liệu thỉnh thiền phức chuyển cáo cho tổng trưởng nay cũng coi là ta một chút tâm lòng xem xem xem hắng hắn tại phía trước cũng đã chuẩn bị xong này trương cd chính là vì tới người thời điểm đ ư ợ t qua hắn cũng biết tổng trưởng thân phận khẳng định là không sẽ tự mình đến này bên trong tới nếu không khẳng định sẽ có người nói nhàn thoại dẫn khởi phiền thoái không cần thiết bất quá này đều không sao chỉ cần làm mặt khác người biết chính mình cùng tổng trưởng chỉ gian quan hệ l i ê n hảo n à y dạng về sau cũng không người nào dám tùy tiện tìm hắn gây phiền phức liền tính có người muốn đối hắn tạo áp lực kia cũng muốn cân nhắc một chút mà đúng lúc này mặt khác người cũng đều đến nhậm thiên bọn họ lái một chiếc màu đen thương vụ xe chạy tới tứ đại gia tộc đều phái ra các tự đại biểu đến đây chúc mừng ngụy tùng này ra hỏa càng là có ý tứ trực tiếp tìm đến mấy chục người làm ra hảo mấy xe đại lễ hoa này đó đồ vật phỏng đoán ít nhất phải cái mười mấy vạn cũng coi là dụng tâm thầm lãng đi qua v u a v u a hắn bà vai không có nói c ả m ơn này loại ngoại đạo lời nói theo hành động bên trên b i ể u thị bọn họ chi g i a n quan hệ không ít chu thiên quốc cũng mang chính mình tiểu đệ chạy tới thầm lãng công ty ngô huy hoàng bọn họ n à y cái thời điểm mới chậm rãi chạy đến chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có thể đứng ở phía sau thương ngày chịu người truy phủ hành đế nay cái thời điểm tại một đám đại lao trước mặt lại trở thành không có nhất mặt bài tồ tại chỉ có thể coi như một người mới theo ở ph mà này lúc mở ra một c ố màu trắng xe thể thao triệu tiên sinh từ phía trên đi xuống xuyên một thân thẳng tắp âu phục xem đi lên thật là có loại giáo sư đại học cảm giác nhìn thấy này cá nhân lúc sau rất nhiều người đầu tiên là sức sở sau đó có người nhận ra lập tức giật mình này cá nhân chẳng lẽ là thanh hội triệu tiên sinh ta phía trước nghe nói qua thanh hội ngoại giao rất nhiều sự tình đều là từ hắn tới phụ trách không nghĩ đến ngay cả hắn đều tới ta nghe nói hắn tại thanh hội giữa có thể đứng hàng thứ ba cũng không biết thật hay giả có phải hay không thứ ba ta không biết nhưng là triệu tiên sinh địa vị tuyệt đối phi phạm có được phi thường lớn lên tiếng quyền liền tính là tam học thắng nguyên lao đều m u ố n cấp mấy phần mặt múi n à y vị thẩm lãng còn thật là mánh khóe thông tin à, cái gì người đều có thể bị hắn liên hệ thượng là a ta nguyên bản còn nghĩ cùng hắn tạo mối quan hệ hiện tại xem tới còn là tránh xa một chút nhi đi chỉ không được tội liền hảo này dạng người căn bản không là chúng ta có thể ở chung chúng ta có điểm nhi không xứng nhà lời này nói xong lúc sau bọn họ đều cảm giác có điểm nhi bị ai nhưng là không thể làm gì cái này là hiện thực địa vị tranh lệch không cách nào bù đắp bất quá bọn họ cũng tỉnh không nản trí cùng thẩm lãng này loại người có đất vị tranh l ệ bọn họ là có thể tiếp nhận rốt cuộc tại bọn họ mắt bên trong cái này là một cái hoành không xuất thế một cái thiên tài cùng thiên tài so sánh thua cũng không ném người hơn nữa tại đám người tất cả đều kinh ngạc cùng thẩm lãng quan hệ thời điểm bán tới một cỗ xe cũ kỹ n à y chiếc xe nếu như đặt tại ba mươi năm trước tới nói tuyệt đối là một cỗ xe tốt nhưng hiện tại c h ỉ sợ cũng liền mười vạn khối tiền đều bán không thượng để tột cùng là cái gì người có thể lái một xe này dạng xe ra tới nếu như bọn họ nhớ không lầm này chiếc xe đều đã ngừng sản xuất nhưng là nghe này cái động cơ thanh âm hẳn là một lần nữa cải tiến quá khẳng định là một cái nhớ tình bạn cũ người hơn nữa tuổi tắc nhất định không nhỏ rốt cuộc này cái xe tuổi tác đã so rất nhiều người tuổi tác lớn không ít theo mặt trên đi xuống một cái lao nhân tóc trắng bất quá thần sắc lại hết sức không sai xuống tới lúc sau có hai người trộn lẫn đỡ nhậm tiên h cùng ngụy tùng nhìn thấy này cá nhân lúc sau giật này cả mình cũng liền bận điệu đi lên thầm lãng xem thấy này hai cái g i a hỏa có thể lộ ra thần sắc như vậy liền biết này cái lao g i a t ử khẳng định không đơn giản khẳng định là tam hợp thắng giữa vô cùng vô cùng quan trọng người mà có thể làm bọn họ hai cái tất cả đều như thế để ý là khả năng cũng chỉ có kia vị lao ra từ mới có này loại mặt núi cũng ngay tại lúc này tam hợp thắng mạnh nhất nói chuyện người nói lời nói không a dám không nể mặt mũi hồng tam nguyên thầm lăng thấy thế cũng nhanh lên n ê n h đón tiếp l ấ y rốt cuộc này vị lão nhân ra nếu là dậm chân một cái chỉnh cái đô cảng đều muốn run ba run không nghĩ đến hắn đều có thể tới này bên trong bất quá cùng lúc đó cũng có rất nhiều người cảm thấy nghỉ hoặc bởi vì bọn họ địa vị không đủ hơn nữa thực sự là có chút quá tuổi trẻ rất nhiều người cũng chưa từng gặp qua hồng tam nguyên lão gia tử nhưng là có mắt s ắ c người đã nhanh lên xông tới n à y vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại lão nhưng thật là không dễ dàng nha ngay đồn hắn rất dài thời gian trước kia cũng đã rất ít quá hỏi tổ chức bên trong sự tình bình thường xem đến hắn đều là một cái chuyện phi thường khó khăn hôm nay thế nhưng chủ động xuất hiện thật là khiến người ta ý tưởng không đ e n thậm chí ngay cả kia cái kiểm tra tổ người đều là có chút kinh ngạc không nghĩ đến hắn có thể đem hồng tam nguyên kêu đến bọn họ kiểm tra tổ người tự nhiên sẽ biết một ít bình thường người không biết sự tình cho nên chuyện này cũng không có gì hảo kinh ngạc hồng lao ra t ử xem đến thẩm lãng lúc sau gật gật đầu nay hậu sinh ngược lại là thật sự có tài không mời lao nhân ra ta vào xem thẩm lãng nghe được này lời nói sắc mặt nhất hỷ sau đó nhanh lên đem này vị lao ra từ đón vào mà tại đi vào thời điểm lão gia tử nhỏ giọng nói nói đã sớm nghĩ đến xem xem ngươi chỉ bất quá vẫn luôn không có thời gian ngươi đối chúng ta tổ chức làm như vậy quá phận sự tình ngươi tính toán như thế nào đền bù a thầm lãng sắc mặt không thay đổi ta cảm thấy cái này sự tình đối quý tổ chức cũng là có ích lợi rất lớn nếu không một quả bom hẹn giờ vẫn luôn tại các ngươi bên cạnh chỉ sợ cũng bất lợi cho phát triển đi bất quá ngài ra tử mở miệng nghĩ muốn cái gì đền bù đ ề u hành chỉ cần ta có thể làm được lời nói bản chương xong chương ba trăm linh chín đô cảng công viên trò chơi khai trường đại lao tể tụ hai miệng lươi chân chu tiểu tử tính này lần ta lao g i a tử liền đ ư ờ n g cái gì cũng không biết nhưng là ta cho ngươi biết lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa n à y lần sự tình liền tính hơn nữa nhìn tại ngươi cũng giúp địa hợp thắng trùng kiến sự tình ta cũng không cùng ngươi tính toán mặt khác sự tình thầm lãng trong lòng thực rõ ràng n à y vị lao gia tử không cùng chính mình tính toán này bên trong rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng có tổng trưởng nguyên nhân đi tới cửa thời điểm hồng lao gia tử còn cùng kiểm tra tổ người lên tiếng chào hỏi hàn huyên mấy câu cuối cùng đi đến triệu tiên sinh bên cạnh hai người hẳn là nhận biết n ư ờ i nói một chút lời nói kỳ thật bàn về thân phận tới nói hồng lao ra tử nhiều lắm là có thể cùng triệu tiên sinh bình khởi bình toạn bất quá bởi vì hắn tuổi tắc tương đối đ ạ i bối p h ậ n cao hơn nữa nhân mạch cũng khá rộng mặc dù tổ chức thực lực so với thanh hội kém không thiếu nhưng còn có thể cùng triệu tiên sinh như thế ngang nhau nói chuyện này lúc đám người cũng đều tới không sai b i ệ t lắm ngụy tùng nhanh đi gọi người thả pháo hoa đồng thời còn có một người đẩy tới vẫn luôn màu đỏ ga trồng lớn thậm chí phía trước còn có một cái phát đài có một cái thân mặc đạo bảo người tại kia bên trong khai đàn làm phép nay mặc dù nói có điểm nhị phong kiến mê tín nhưng là nghe chu thiên quốc bọn họ nói mỗi một cái cổ thành bắt đầu cùng kết thúc lúc đều yêu cầu như thế kính thiên địa kính quỷ thần bởi vì công trình này phương diện nhỉ nguyên nhân có không ít vận khí thành phần tại bên trong có lúc xảy ra vấn đề khả năng vẹn vẹn chỉ là vận khí không tốt không chỉ có như thế cũng là vì cầu nguyện về sau có thể có một cái hảo sinh ý này bên trong có một ít không hiểu ra sao kiến trúc kỳ thật liền là căn cứ phong thủy học tạo dựng rất nhiều kiến trúc đều sẽ có này loại đồ vật thậm chí một số thành thị mang tính tiêu chí kiến trúc vật cũng đều sẽ căn cứ một ít dịch kinh phong thủy học được tiến hành nay cũng không là cái gì thứ mất mặt mà là cổ đại người trí tuệ quá hơn hai mươi phút lúc sau rốt cuộc đem hết thể tất cả đều làm xong nhưng là bầu trời bên trong pháo mừng còn tại không ngừng thả đem trọn phiên đám mây đều n h u ộ n thành mặt khác một cái nhan sắc mấy vị đại lao đứng chung một chỗ một người g ơ lên ca mê ra đối bọn họ không ngừng c h ụ ộ hình n h i t h ẩ m lăng đứng tại nhất trung g i a n tay bên trong cầm một cái màu đỏ đại cây kéo đ ố i vải đỏ đều trực tiếp một cây kéo cắt xuống đi mọi người chung quanh lập tức vang lên một phiến tiếng vô tay t h ẩ m lăng đem cây kéo v n g xuống đối đám người cao giọng nói, nói ta tuyên bố bộ kẹ mẩn công viên trò chơi đâu càng phân viên hiện tại chính thức khai trường đồng thời cũng là chỉnh cái thần châu đầu tư lớn nhất công viên trò chơi về sau cũng hoan nghênh đại gia mang người tới cổ động hôm nay là cắt băng nghi thức ngày mai chính thức khai trường đa tạ đại gia đi tới ta đã chuẩn bị phong phú rượu t h ỉ n h đại gia rời bước thầm lãng đã đem chuyện này tất cả đều bàn giao cấp nô dài dài dù sao về sau bọn họ đều là muốn đánh quan hệ nay tiểu nhi tử hiện tại một điểm nhi đều không luôn uống phi thường có một nữ cường nhân tư thế cùng đám người bắt đầu bắt chuyện lên tới thuận tiện đem mọi người mang hướng phía trước định hào khách sạn xem đám người một cỗ tiếp một cỗ xe đi lúc sau hắn mặt bên trên lộ ra mỉm cười hắn hôm nay kỳ thật chỉ có một cái mục đích kia chính là vì trang bức nguyên nhân rất đơn giản hắn cảm thấy chính mình đã có đầy đủ thực lực không cho phép lại để người khác xem không nổi chính mình khi dễ chính mình hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết chính mình đã hoành không xuất thế phía trước xuất hiện một ít sự tình từ hôm nay trở đi xóa bỏ hắn có thể không ra tính toán rốt cuộc tại phía trước hắn cũng không có như vậy lợi hại nhưng là từ hiện tại bắt đầu không có người có thể lại đối hắn khoa tay múa chân nếu như lại có người muốn bức bách kia cũng đừng trách hắn ra tay nói hắn là lập uy cũng có thể nói hắn cáo mượn oai h ủ cũng có thể nhưng là tóm lại liền l à một câu lời nói không ai có thể tại đâu c ả g khi dễ hắn hắn xem như cái kiểm tra tổ người đối phương mặt bên trên mang theo ấ y n ấ y đi tới nói còn có một ít chuyện chỉ có thể nên rời đi trước rốt cuộc hắn hôm nay mặc quần áo không thích hợp tham gia tiệc rượu không là bị có tâm người xem đến lời nói không biết còn sẽ như thế nào bị một cái truyền lừa bịp đến lúc đó vốn dĩ kiểm tra tổ thanh danh liền không tốt nếu là lại bị người chửi t ớ i lời nói t i a nhưng thật chịu không được hồng lao gia tử cũng không có cùng đám người đi ăn cơm mà là cùng triệu tiên sinh hai người rời đi giống như bọn họ này loại địa vị người đã khinh thường tại cùng mặt khác người hỗn hợp lại cùng nhau mà là mặt khác người đều yêu cầu tới chủ động định b ỡ bọn họ bọn họ thương lượng sự tình mặt khác người căn bản giải quyết không được bọn họ là tổ chức thủ lĩnh là chúa tể giả thầm lãng cùng bọn họ lên tiếng chào lúc sau cũng rời đi rốt cuộc này là chính mình sự tình hắn thân vì chủ nhân là không thể rời đi mà tại cùng một ngày hắn cũng làm cho công ty bắt đầu phô thiên cái địa đánh quảng cáo đi đầy đường cũng bắt đầu phát t r u y ề n đơn thậm chí ngày thứ hai chỉ cần có người tới công viên trò chơi bằng này cái t r u y ề n đơn liền có thể một người giảm miễn năm mươi khối tiền nói cách khác mỗi cái truyền đơn đều là một chương năm mươi nguyên công viên trò chơi giảm mê i toán bất quá chỉ có thể tại cùng ngày tiến hành sử dụng đây cũng là hắn phía trước cân nhắc sự tình đầu mấy ngày thời gian có thể trước không cân nhắc chi phí đem chính mình danh khí trước đánh đi ra lại nói chỉ cần có thể làm đại gia chơi hảo về sau tiền còn không phải quần quận không ngừng tới hơn nữa hắn công viên trò chơi thành công nhất một điểm liền là không chỉ là đối mặt tiểu hải tử liền tính trưởng thành người tới này bên trong cũng có thể chơi phi thường vui vẻ thậm chí hắn rất nhiều xe cắp treo cùng một ít mạo hiểm kích thích chơi trò chơi nhân t i ế t thi kỳ thật đối tiểu hải tử mà nói là cũng không như thế nào hữu hảo như vậy thiết t r í lý do cũng là rất đơn giản tiểu hai tử rốt cuộc chỉ là một bộ phận có tiêu phí năng lực còn làm một ít trưởng thành người cùng du lịch người chính mình nói này là thần chu thứ nhất công viên trò chơi có thể hấp dẫn rất nhiều trẻ tuổi người đến này bên trong tới ngắm cảnh mà tại cùng ngay buổi tối triệu tân nguyệt cũng chạy tới nàng hiện tại cơ bản đã thành bổ kẹ mần công viên trò chơi đại diện người thậm chí không thiếu tường bên trên còn dán triệu tân n g u y ệ t tuyên truyền quốc sở tơ cho nên này lần khai mạc nghỉ thức hắn đồng dạng làm triệu tân nguyện qua tới bất quá tại này cái quốc tế hóa thành phố lớn thượng chỉ có một cái triệu tân nguyện khẳng định là không đủ hắn làm ạ sở trộ cố ý thỉnh một chị ở thiên ương quốc đặc biệt nổi danh giàn nhạc gọi cái gì sở hữu soạn công viên một tri nhạc g ố ú đội hắn đ ôi âm nhạc cũng không là đặc biệt hiểu biết nhưng là nghe ạ sở trộ ngự khí chỉ tựa như là một cái thế giới nổi tiếng giàn nhạc bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết cũng tại đương nguồn trực tiếp chạy tới bất quá hắn bản nhân lại bởi vì gia tộc một ít sự t ì n h thoát thân không ra tại tỷ tạng n h i ệ p hào lúc sau ạ sở trộ cũng không có cách nào chỉ có thể tiếp nhận gia tộc bồi dưỡng cuối cùng vẫn là không cách nào thoát đi gia tộc vận mệnh nhưng là không thể không nói ạ sở trộ làm việc hiệu xuất sắc thực là thật nhanh tại ngày thứ hai chính thức khai trương thời điểm tại buổi sáng bảy giờ cũng đã hàng khởi thập phần giải đội ngũ thậm chí nghe nói có người tại hơn nửa đêm cũng đã tính toán tới xếp hàng mua vé sợ mua không thượng này loại điên cuồng cũng thực dọa thẩm lãng nhảy một cái bất quá càng là n à y dạng hắn càng cao hứng đương buổi sáng chín giờ mở viên thời điểm tựa như một đại ba cương thi đồng dạng trực tiếp vọt vào ọ t v một đi tới này bên trong du khách xem đến các loại bổ kẹ mẩn tạp thông tạo hình giải trí thiết bị lập tức ánh mắt đều tại phong quang thậm chí có chút m ộ i từ hai con mắt trực tiếp biến thành t i ể u tinh tinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đáng yêu nhà trẻ mặc dù chỉ là đem tạo hình đổi một chút nhưng là thể hiện ra tới hiệu quả kiệt nhưng là ngày đêm khác biệt đầu tiên là làm đến đây du khách tâm tình trở nên phi thường thoải mái bọn họ chơi thời điểm tâm tình cũng sẽ trở nên càng tốt tâm tình hảo chơi vui sướng lần sau liền có khả năng tiếp tới thậm chí đem cái này sự tình nói cho cấp bên cạnh mặt khác người này là một cái tốt tuần hoàn mà liền tại bọn hắn hướng bên trong đi lúc sau tuần trăng non dẫn một mọi người tại phía trước trung tâm sân khấu bên trên khiêu vũ xuyên một thân cùng loại với vịnh chu bi kỳ nhi có người tại bên cạnh nàng điên cùng chụp ảnh thậm chí một ít có bạn gái người xem đều mê mẩn n à y loại đáng yêu cùng gợi cảm tương kiêm dung cảm giác thực sự là làm bất luận cái gì một cái nam nhân muốn ngừng mà không được thậm chí có không ít người chính là bị bạn gái nắm chặt lỗ thai rời đi nhưng là không biện pháp này là bất luận cái gì một cái nam nhân bản tính là nam nhân liền h à o sắc nghĩ muốn phán đoán một cái nam nhân có được hay không sắc vô cùng đơn giản kia liền là xem hắn có hay không có hô hấp chỉ cần có hô hấp đặc mã liền háo sắc mà tại đi tới lúc sau có một cái thần bí cái bản mặt trên đắp một khối lớn n h ỉ màu đen phản q u a n bố rất nhiều người đều hiếu kỳ này bên trong đến tột cùng là cái gì thậm chí này cái vị trí so trước đó triệu tân nguyện bọn họ khiêu vũ vị trí còn lớn hảo có thể nói mỗi người đều muốn đi ngang qua này bên trong liền tại này cái thời điểm màu đen đại mạc trực tiếp bị kéo ra đài bên trên đứng năm vị tóc vàng người nước ngoài tuổi tác không chỉ có hai mươi mây tuổi có tay bên trong cầm bạn có là cầm điện guitar bọn họ đều có một cái đặc điểm k i ê liền là soái đồng thời vô cùng vô cùng soái cho dù là lấy thần trâu ánh mắt cũng không thể không thừa nhận bọn họ thật là phi thường x o á i có người nhận ra bọn họ lập tức hét dầm lên a a a trời ạ ta không là tại nằm mơ đi thế nhưng là s ở hơi đoàn công viên g i à n nhạc bọn họ như thế nào sẽ đi tới đâu càng a ta thế nhưng có thể tận mắt thấy bọn họ biểu diễn quả thực muốn hạnh phúc chết ngoa t à o này cái công viên trò chơi còn thật là đại thủ bốc nha ta nhớ đến s ở hơi đoàn công viên buổi hòa nhạc vé vào cửa nhưng làm ấ y trăm đô la một chương nếu là nghĩ đem bọn họ g i à n nhạc trực tiếp thỉnh qua tới phỏng đoán như thế nào cũng đến ngàn vạn trở lên tiêu phí hôm nay tới nhưng thật là quá đ á n giá ta nhất định phải chụp một tấm hình nhi phát cho ta những cái đó bằng hưu nhóm h ả o h ả o khí khí bọn họ ta nhớ đến bọn họ không biết gần nhất không là tuyên bố hành trình muốn đi một cái quốc gia cấp bọn họ quốc vương biểu diễn sao như thế nào còn tới đến chúng ta này bên trong này bên trong lão bản còn thật là lợi hại nha thế nhưng so quốc vương mặt mũi còn muốn đại có thể để cho bọn họ tới đến này bên trong biểu diễn l ạ à cái này sự tình ta cũng nghe nói ta phỏng đoán sáng mai cái này sự tình sẽ xuất hiện tại tin tức trang đầu đầu đề bên trên s ợ mới dọn công viên ảnh hưởng lực tuyệt đối là không gì xanh kịp này cũng làm cho thẩm lãng cảm thấy có chút kinh ngạc loại lực ảnh hưởng này có thể so sánh những cái đó cái gọi là ảnh để muốn đại nhiều nha chính mình có phải hay không cũng muốn suy tính một chút vào q u â n vòng âm nhạc bất quá khi hạ cũng chỉ là suy nghĩ một chút rốt cuộc điện ảnh cùng âm nhạc có một điều rất lớn hơn câu không là tùy tiện muốn vượt qua liền có thể vượt qua hơn nữa hắn đối âm nhạc phương diện cũng không là đặc biệt hiểu biết liền tính có thể đem ca từ cùng ca khúc tất cả đều phúc khắc cũng chưa chắc có thể tìm đến thích hợp người tiến hành biểu diễn tỉ như chư đồng có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được nhưng phạm đổi một người đều chưa h ẳ n có thể có hắn thành tựu hiện tại mà s ợ hữu soạn công viên tại công viên trò chơi thủ n h ậ t xuất hiện cái này sự t ì n h tại một cái giờ trong vòng liền tiến hành mười vạn lần chuyển phát vô số người biết cái này sự t ì n h có một ít không có tới đến này bên trong thấm mắng thật là quá đáng tiếc mà có một ít cách gần đó người thì là chạy nhanh chạy tới trong lúc nhất thời người lưu lượng càng lớn quả thực có thể nói là người ai người người chen chúc người có người ra tới sau lập tức cũng có m ớ i người đi vào như nước chạy mà tại bên trong đương nhiên cũng có bán một ít quả tặng cùng đồ ăn bất quá giá cả có thể nói là tương đương quý một phần bình thường thịt bò cà r i cơm tại bên ngoài khả năng cũng liền hai mươi khối nhưng là tại này bên trong thì yêu cầu chín mươi khối l i ê n tính là một cái nhất bình thường bơ điểm đồng kem ly cũng muốn hai mươi khối còn có một ít gà tây chân trí loại ngã về tây một bên ăn uống giá cả càng là muốn vượt lên mấy lần mà bán những cái đó tiểu quà tặng một cái vô cùng đơn giản cái móc chìa khóa bên trong muốn bán hắn bảy tám mươi khối bất quá bọn họ đối với này đó sự tình đều cũng không là đặc biệt để ý có thể tới này bên trong hoa thượng ngàn khối mua vé vào cửa người cũng, cũng không ngại lại hoa mấy trăm khối ăn bữa cơm mua điểm tiểu quà tặng ra tới chơi cũng không cần đau lòng tiền chơi liền là một cái không khí một cái hào tâm tình thầm lãng nghe bọn họ báo cáo trong lòng cũng là phi thường cao hứng xem ra chính mình lựa chọn còn thật là chính xác không nghĩ đến có thể mang đến như vậy nhiều người hơn nữa cũng có chút kinh ngạc sở hữu g o à n giàn nhạc ảnh hưởng lực thậm chí vì cái này sự tình hắn lại lần nữa cấp hạ sở chỗ gọi điện thoại tiên hành c à m tạng này ra hỏa mặt mũi còn thật là đại nhà thế nhưng có thể theo q u ố c vương tay bên trong đem người cấp này ra qua tới cái này sự tình còn thật là hoặc nhiều hoặc ít mang một ít không hợp thói thưởng thầm lãng dẫn theo n ô dai dai tham quan hiện tại công ty ta nói không chừng này hai cái địa phương còn phải tới lôi chạy nô huy hoàng xem đến ngô dai dai lúc sau từ trước đến nay thuộc táng gấu khi biết hai người tất cả đều họ ngô thời điểm càng thêm cao hứng nhưng l i ề n tại này cái thời điểm thẩm lãng ho khan hai tiếng dai dai ta cũng nhắc nhớ ngươi một tiếng này tiểu tử là một cái thuần tạ bã n ă m đó còn là bởi vì đương cha nam bị người ta truy sát không thiếu niên mặc dù nói diễn kỹ phương diện biết tròn biết m é o nhưng là tivi bên trên dù sao cũng không thể đủ thật sự cẩn thận mới là tốt nô huy hoàng một mặt b i thương lão đại ta không nghĩ đến ngươi thế nhưng là như vậy xem ta ngươi biết hay không biết ta thật rất thương tâm a thẩm lãng bạch hắn liếc mắt một cái nhi vậy ngươi biết hay không biết năm đó lý m ạ n an cũng rất thương tâm n à y câu lời nói trực tiếp đem ngô huy hoàng triệt để hòa đá lại cũng không nói cái gì s á m x ị đi mã gia hồng xem đến ngô dai dai lúc sau ngược lại là phi thường tôn trọng rốt cuộc hai người nhận biết thời gian càng lâu một chút cũng tương tự biết này cái nữ nhân tại công ty bên trong địa vị tượng trưng cho cái gì t h ự c có lấy phép gật gật đầu lên tiếng c h à o rời đi hắn biết này cái nữ nhân là không thể quá mức trào rời đi hắn biết này nữ nhân là không thể q u m c trào rời đi mặc dù biết đường sở sở hảo giống như cùng tự gia lão đại có điểm nhi không tầm thường nhưng là dựa theo hắn sở nhận biết thầm lãng cũng không là một cái tình yêu sẽ đem chính mình công ty hổ cạo loạn cạo người hắn là một cái dã tâm phi thường lớn người liền tính lại yêu thích đường sở sở cũng không khả năng đem công ty đặt tại nàng tay bên trên về đến văn phòng lúc sau hắn hỏi nói hôm qua cùng hắn đi kẻ già đợi nói như thế nào dạng không người chiếm ngươi tiện nghỉ đi n ô dai dai cười nhạt một tiếng có ngươi mặt mũi ở đâu ai dám đâu bản chương xong chương ba trăm mười một khủng bố nước chạy t à i phiệt công ty để báo hai bọn họ hôm qua thậm chí nghĩ mời ta rượu đều phi thường do dự ta chỉ cần uống một mụ nhỏ bọn họ liền phải uống một ly không nghĩ đến ngươi tại này bên trong hốn như vậy hảo bất quá này đó người cũng đều là một đám khôn khéo ra hỏa kia cũng không sao thần châu những cái đó ra hỏa cũng đều là giống nhau đều là một đám khôn khéo người bất quá luôn cảm giác này bên trong người càng khéo đưa đẩy một ít nhưng là ở chung lên tới lại cảm giác càng mệt xác thực là này dạng ngươi về sau thói quen thói quen liền hảo thầm lãng nhẹ nói sau đó ngươi cùng sở sở cũng có thể tùy thời tới này bên trong tại này cái một mẫu ba phần đất bên trên ta vẫn có chút lời nói quyền lời nói nói có kiện sự tình vẫn luôn quên hỏi người thần châu kia một bên ngươi bộ kệ m ầ n công viên hiện tại lưu lượng khách như thế nào dạng ta hảo là một cái đối lập đối với này đó sự tình ta tương tương thân là phụ trách người có thể nói là rõ ràng không chút suy nghĩ trực tiếp nói tại bình thường thứ hai đến thứ sáu thời điểm người lưu lượng là năm nghìn người đến bảy nghìn người không đợi đến cuối tuần thời điểm có thể đạt đến một vạn người tà h ư u tại thần châu chúng ta n à y cái lưu lượng khách đã có thể nói là rất nhiều thẩm lãng gật gật đầu hắn trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến cái nào đó mét con chuột công viên bình thường lưu lượng khách đại khái là hai vạn ba vạn tà hữu tại thứ bảy chủ nhật lưu lượng khách có thể thượng sáu vạn nếu là gặp được một ít giờ cao điểm thậm chí bảy tám vạn đều là có khả năng xem tới tại thần châu này bên trong lưu lượng còn là không nhiều độ đồng thời này cũng cùng chính mình xây dựng địa điểm có nhất định quan hệ không là quốc tế hóa thành phố lớn đây cũng là chuyện không có cách nào không biết chính mình tại đô cảng công viên sẽ có hiệu quả như thế nào nhưng là có một điểm có thể khẳng định tuyệt đối phải so thần châu lưu lượng khách lớn hơn nhiều xem ra chính mình công viên trò chơi đường còn cách một đoạn muốn đi thần châu này loại trình độ đã đạt đến hắn mong muốn có thể có này loại trình độ đã thực không tệ Này bên trong n hai ấ t một chủ c hắn yếu điểm là vào vé ử tương đ ố mà người ó i hơi với là nhiều đắt, rất so n c ô viên vé vào chơi hơn n trò đắt cửa h đều 50%. n này trình còn như lượng nói mẩn công viên dính tính cùng quan liên tính vẫn còn n g g là loại lưu tại trí ít thể thế đại Hai do rất khách, độ có có cổ cao. ư kẹ lại thảo luận một chút công ty tài khoản tài chính vận chuyển sự tình n ô dai dai nói khởi công ty sự tình lúc sau chỉnh cá nhân liền thay đổi một cái bộ dáng phi thường k h ô n khéo có thể làm hai người vẫn luôn nói sự tình nói tới đêm khuya hồi lâu không thấy ngay cả thẩm lãng đều đã không có phía trước nghĩ xem tiểu nội bội đồng dạng xem nàng ánh mắt ngược lại là muốn theo một cái phi thường đắc lực cấp dưới cùng tâm phúc tại đối thoại thậm chí có lúc ngô dai dai đưa ra vấn đề hắn đều muốn suy nghĩ một đoạn thời gian rốt cuộc không là kia cái đơn giản bánh vẽ tiểu manh tân mà sở dĩ có thể tiến bộ như vậy nhanh cũng muốn đắc lực tại thẩm lãng bồi dưỡng cao cường độ cao áp lực liền tính là một con lợn cũng nên bồi dưỡng được cột t h ú n g chi ngô dai dai là cái học tập năng lực rất mạnh người thời gian chỉ chóp mắt liền đến đến buổi tối hai người đều có điểm nhi đói muốn đi ra ngoài ăn chút nhi bữa ăn k h a tại này cái hai mươi bốn giờ đều đặc biệt náo nhiệt thành thị cái gì thời điểm muốn ăn đồ vật đều là phi thường thuận tiện nhưng vào lúc này đường sở sở mang theo một cái hộp cơm đi vào ta xem hai người các ngươi còn chưa có ăn cơm ta mua điểm nhi h ả i sàn cháo cùng một chỗ ăn đi t h ẩ m lãng xem nàng đầu tiên là xương s ò sau đó ôn nu h cười một tiếng này tiểu nhi tử còn là một điểm không thay đổi còn là kia cái bộ dáng quan tâm bên cạnh người t h ẩ m lãng rót một chén cháo bắt đầu ăn này lúc đ ố n g nhiên nghe thấy có người b ụ n g gọi xem liếc mắt một cái đường sở sở người cũng không ăn đường sở sở có điểm mà hồng quan cố lấy mua cháo đưa qua tới quên còn là lúc trước cái kia n ấ p hữu quan cố lấy quan tâm người khác thường xuyên quên chiếu cố chính mình nhanh lên cấp nàng đới thêm một chén nữa mặc dù có chút không quá đủ nhưng ăn vẫn là rất vui vẻ nay cái thời điểm công viên trò chơi phụ trách người gọi điện thoại tới bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên khai trường cho nên kinh doanh thời gian muốn muộn rất nhiều đến tiếp cận nửa đêm mới gọi điện thoại tới thẩm tổng hôm nay đến đây công viên trò chơi người đạt đến mười vạn người lần ngay cả tại phía trước đóng lại thời điểm cũng còn có rất nhiều người tiếp tục dung o ạ n chúng ta ngày đầu phần lãi gộp nhuận đạt đến một t h ư c hai ngàn vạn nay cái số liệu thực sự là quá khủng bố ta từng ấy năm tới nay như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dọa người d u ngoạn địa điểm thậm chí tại ban ngày thời điểm Ta hơi k é mặc đ từ từ thu dù là bởi vì bắt đầu ngày đầu tiên du khách tăng gọn tại lúc sau có thể bảo trì tại tháng một năm một không liền là một cái phi thường hào tỷ lệ nếu là thấp hơn đạt đến tháng một năm một năm nay là thuộc về một cái khuynh hướng bình thường tỷ lệ nhưng nếu như đ ạ i tại này cái chữ số lời nói như vậy liền chứng minh du khách xói mòn tương đối nghiêm trọng công viên trò chơi không có lưu lại du khách tâm đây là muốn tại lúc sau ổn định lại lúc sau xuất hiện chữ số cho nên hắn hiện tại cũng là không nắm n ả y bất quá này cái kiếm tiền tốc độ quả thật làm cho hắn dọa nhảy một cái không thể so với hắn chụp điện ảnh chậm nhiều ít nếu như dựa theo hắn tính toán tốc độ có hai năm thời gian hẳn là liền có thể đem sở hữu chi phí tất cả đều thu hồi mặc dù hắn vẽ vào cửa bán phi thường quý mỗi tấm vẽ vào cửa có một nghìn khối tiền nhưng là hắn công viên trò chơi trong vòng hạng mục là không có hai lần tiêu phí nói cách khác tiêu lấy một nghìn lộ tuyến tiến vào công viên trò chơi trong vòng sở hữu hạng mục có thể tùy tiện chơi bất quá ăn đồ vật còn là yêu cầu ngoài định mức tiêu xài nhưng này phương diện cũng chỉ là chiếm một tiểu bộ phận trừ một ít đôi tâm lý cùng sinh lý thượng có chút tổn thương hạng mục có lần s ố hạn chế bên ngoài mặt khác có thể không ngừng sướng chơi tỷ như nói e hình chữ xe cắp treo nay đồ vật đối với tâm lý cùng sinh lý đều có rất lớn trùng kích lực ta là làm số lần quá nhiều khó tránh khỏi sẽ ra chuyện ngoài ý muốn nếu là có người lại thái lại mê chơi vạn nhất chết tại hắn công viên trò chơi bên trong vậy coi như thao đản rốt cuộc này dạng sự tình cũng không là ch mặc dù mở đầu không sai nhưng là lúc sau cũng cần thiết duy trì hắn làm cho tất cả mọi người tuyệt đối không thể bông lòng cảnh giác suốt đêm đối các loại công trình tiến hành tiếp tục điều tra đồng thời thu thập xong vệ sinh nhất định phải làm cho du khách cảm nhận được nhất hoàn mỹ một mặt công viên trò chơi trừ hấp dẫn người bên ngoài quan trọng nhất một điểm liền là tuyệt đối không thể xảy ra bất chắc nếu không một khi xuất hiện an toàn sự cố k i a chính là ngập đầu thái họa hắn vô cùng thích giáo phụ một câu lời nói nữ nhân cùng h à i tử có thể chủ quan nhưng là nam nhân không được cẩn thận có thể dùng thuyền vắn năm mà đúng lúc này lỗ dai dai điện thoại văng lên Nàng có c một i nộ giai ế c m giai nhận điện thoại lúc sau sắc mặt biến hóa nói mấy câu sau c ú t máy điện thoại là bán đảo quốc tải việt công ty người bản chương xong chương ba trăm một mươi hai triệt đề các tội danh tiếng người chuyển một nộ giai giai không nghĩ đến cái gì vẫn luôn tại bên cạnh xem mặc dù nghĩ đến chính mình vẫn là không có hoàn toàn không yên tâm mặt bên trên có một nụ cười khổ Bất thể thừa một thẩm quá cũng không thể không thừa thẩm cùng không không nhận, nay lần lãng đặc i tới theo là tới đúng, g p đ ư ợ này loại làm hắn khó giải quyết tình huống, còn thật không có cách nào đoán làm quyết quyết. loại giải giải khó thật cách có quả Đặc biệt là đối phương này loại bàn đàm phán g i a thượng lao thủ dùng ra một ít uy bức lợi d ụ thủ đoạn càng làm cho nàng không có cách nào mà này mấy cái bán đảo cốc người giờ này k h ắ p này càng là nổi trận lôi đ ỉ n h từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy vũ nục bọn họ theo bọn họ đỉnh đầu bên trên dội cà phê bọn họ đứng dậy giận mắng thầm lãng nhưng là liền tại này cái thời điểm chung q u n h vây qua tới mấy cái phục vụ viên căn bản không có phía trước vào cửa thời điểm hiền lành mặt bên trên tất cả đều mang vẻ tức giận Muốn biết nơi này biết c hắn í n Nguy Tùng bàn, h h là địa phía t r ư ớ cũng chịu c thẩm hiện hợp thắng thứ nhất đem ghế、xếp. Hắn địa đến đem xếp. lãng lớn ngồi rất trợ rút, tại vào là một cái có ơn tất báo người cùng chính mình thủ hạ nói qua về sau xem thấy thẩm lãng chẳng khác nào xem thấy chính mình tới nếu như có người muốn là tìm hắn để gây sự lời nói các ngươi liền hẳn phải biết làm sao bây giờ giờ phút này xem đến thần lại bị mấy cái bán đảo q u ố c hôn đạn giật mắng bọn họ mới không q u ả n là cái gì sự t ì n h bọn họ chỉ nhìn thấy thẩm lãng bị người mắng tất cả đều vây quanh một lời không hợp liền muốn đọc thủ xem thấy chung quanh người qua tới lúc sau mấy cái g i a hỏa cũng lại cũng không dám khẩu x u ấ t của nôn sợ hãi ngồi xuống rốt cuộc này bên trong không là bọn họ kia bên trong ai cũng không dám khẳng định thầm lãng sẽ làm ra cái gì dạng sự tình thầm lãng xem thấy uy hiếp hiệu quả đã đạt đến phất phất tay làm mặt khác người rời đi bên trong một cái người nói nói lãng ca có sự tình gọi chúng ta một tiếng liền có thể tại chính mình địa bàn khẳng định không thể để cho người n g o à i khi dễ nói xong còn hung hăng chừng mắt liếc kia mấy cái g i a hỏa thầm lãng vô vô hắn bà vai tiểu hòa tử có tiền đồ sau đó sụ mặt nói với bọn họ mau cút cho ta nghĩ tại lao tử này bên trong kéo lông dê c ũ nói g không ngươi gì thân phận. Mấy cái pha tống nghệ liền nghĩ nương nhìn chút thân phận. pha hù chủ ta, thật hắn nương cho liền rằng một Mấy ta, tử các cái cái Cúc đại.、Cúp、đi. là lao là dọa dọa xong sau ba cái bán đảo q u ố c người sắc mặt đỏ lên n g h ị muốn nói chút cái gì nhưng lại căn bản không dám há mồm mà đúng lúc này hai người khác c ũ n g đến chính là tảo lương tổ người cùng h ỉ d è m g i a tộc công ty người bọn họ nhìn đến đây có biến cũng tất cả đều trực tiếp chạy tới phát hiện là bán đảo q u ố c người hai nhóm người sắc mặt đều có chút thay đổi thái độ rất rõ ràng không giống nhau bọn họ là phi thường xem thường này cái quốc gia người bởi vì đã từng tại một trận thế giới tính vận động thi đấu thượng bọn họ quang minh chính đại hạ đấu thượng dẫn đến thiên lương quốc dự thi tuyển thủ bất hạnh l à p lại từ đó về sau rất nhiều người liền phi thường chán ghét này cái hèn hạ vô sĩ quốc gia hơn nữa so với các loại cường độ mà nói bán đảo cùng thiên anh đều là không có cách nào đánh đồng cho nên mỗi lần đối mặt này cái quốc gia người thiên ương quốc người biểu hiện cao cao tại thượng liền tính khinh thường lộ ra biểu tình bọn họ cũng không sẽ nói chút cái gì thậm chí tại trăm năm phía trước bọn họ hai nước thậm chí phát sinh qua chiến tranh cũng có thể là tới từ tại huyết mạch c ắ c chế mà lúc này đây mấy tên bán đảo quốc người xem đến trừ bọn họ bên ngoài lại còn có khác người đến tới lập tức càng thêm tức giận chất vấn vì cái gì ngươi tại ước chúng ta đồng thời còn muốn cùng mặt khác người ước định ngươi này loại hành vi thực sự là quá không lễ phép hơn nữa cũng không đạo đức nhưng là trả lời hắn này cái vấn đề cũng không là thẩm lãng mà là hì d ẽ m ra tộc người một cái có một đầu màu nâu tóc dài nữ cường nhân đồng dạng nữ nhân d ấ m lên giày cao góc tiến lên hơi hơi hất cằm lên các ngươi có cái gì đặc thù sao dựa vào cái gì liền không thể ước thấy chúng ta còn là nói các ngươi xem thường chúng ta cảm thấy chính mình càng cao quý hơn bất quá là một đám dựa vào ba cấp truyền hình điện ảnh cùng bóc lột người nghèo lập nghiệp gia tộc có cái gì tư cách tại này bên trong v i n h vang đặc ý thẩm lãng tiên sinh là chúng ta bằng hữu ngươi đôi chúng ta bằng hữu có cái gì ý kiến sao mặc dù bán đảo quốc tài p h i ệ t cùng h ỉ d ẻ m gia tộc liên hệ cũng không là rất nhiều nhưng là xem thấy bọn họ quốc gia người thật giống như chuột gặp mèo này loại tới từ tại cốt tử nội bộ tự ti làm bọn họ không có cách nào phản kháng cũng không có nhiều nói cái gì xám xịt rời đi bởi vì bọn họ cũng biết tại tại này bên trong tiếp tục chờ đợi lời nói chỉ sợ cũng chỉ là tự d ứ t lấy nhục thôi tại bọn họ đi sau màu nâu tóc dài nữ nhân trực tiếp đổi một bộ thân sắc theo vừa rồi vênh vang đ ắ c ý biến thành tôn kính cùng lễ phép thân ái thẩm lãng tiên sinh không có tất yếu vì một đám ngu xuẩn người sinh khí chúng ta tới đó nói một chút điện ảnh sự tình đi bọn họ thiên ứng quốc kia một bên người cơ bản thượng không như thế nào đồng châu này một bên tống nghệ bởi vì cảm giác đến quá mức nhàm chán bọn họ kêu biên nhi tổng nghệ tiêu chuẩn muốn càng lớn xem lên tới cũng càng k í c h t ỉ n h chỉ bất quá này loại đồ vật nếu là đặt tại thần châu chỉ sợ đều không thể tiến hành chuyển ra cho nên bọn họ cũng là không có sợ hãi hơn nữa bán đảo quốc lửa nóng tổ chức chưa hẳn tại thiên ứng quốc c ũ n g hòa lên tới nhưng là thiên ứng quốc đại hỏa cơ bản thượng có thể tại trừ thần châu bên ngoài tuyệt đại bộ phận quốc gia ăn sạch đây cũng là bọn họ vì sao lực lượng như thế cường n ạ n nguyên nhân cho nên nói theo đáy lòng bên trong căn bản liền xem th tạo lương tổ người mặc dù không có như vậy không hợp thói thường tâm lý nhưng là đối với này đó người cũng còn là tương đối kính trọng không chỉ có bởi vì đối phương gia tộc c ư ờ n g đại đối phương quốc gia cũng là rất c ư ờ n g đại cho nên kính sợ có rất nhiều loại nếu là các loại các dạng thực lực đều không bằng người ta vậy cũng chỉ có thể thấp người nhất đẳng tại chán ghét người đi thời điểm bọn họ bắt đầu nói đến sinh ý tới liền phi thường nhanh chóng bởi vì tất cả đều là lão người quen đưa cho ra giá cả cũng đều là phi thường công đạo không sẽ có loạn trào giá tình huống mà kỳ s công ty muốn cũng không là điện ảnh chiếu lên quyền mà là nghị muốn đem này cái điện ảnh thả đến bọn họ trang ép tiến tới hành phát phóng bọn họ nghĩ muốn thí nghiệm trước một chút đồng thời tại thả đến một ít bình luận điện ảnh trên website xem xem đại gia đối này loại đề tài bao dung độ cùng đánh giá như thế nào nếu như tất cả đều đạt đến bọn họ mục tiêu dự trù lần tiếp theo thẩm lãng tại quay t r ụ điện ảnh lời nói bọn họ quốc gia liền có thể tiến hành đưa vào rốt cuộc dẫn vào một cái điện ảnh là có nguy hiểm tương đối cần tiến hành tuyên phát phí tổn chiếm cứ giảm chiếu phim tuyến n à y đối bọn họ tới nói cũng cũng không tính là một số tiền nhỏ t h ô i một tí khả năng liền sẽ thua thiệt thượng thượng ngàn vạn không là sở hữu người đều là thần lãng này loại biến thái sẽ hoa mấy chục ước kim đi kiến một cái công viên trò chơi đối với một ít công ty tới nói ngàn vạn tài chính ảnh hưởng đã là phi thường quan trọng muốn biết đây chính là ngàn vạn vốn lưu động ảnh hưởng lực có thể nói không cần nói cũng biết mà thẩm lãng cũng phi thường dọc lượng biết đối phương là hì dẻm gia tộc sản nghiệp dứt khoát dứt khoát không cần tiền đem tại mạng lưới phía trên chiếu lên quyền bạch đưa cho bọn họ bản chương xong chương ba trăm m t ư ơ i ba triệt đề đắc tội danh tiếng người chuyển lần trước ũ n g giúp chính mình một cái bận hữu lần trước cũng giúp chính mình một cái bận hữu mời đến sự hơi soạn công viên giàn nhạc ạ sở chỗ nhưng là một phân tiền đều không có mớn này lần một hai ngàn、vạn. chính mình liền làm lễ vật đưa cho hắn có qua có lại mới là đợi khách chi đạo làm ra này cái quyết định lúc sau màu nâu tóc nữ nhân lập tức ánh mắt nhất lượng xem giống như thẩm lãng ánh mắt có chút ngạc nhiên bởi vì tại nàng mắt bên trong làm vì một cái hợp cách thương nhân là sẽ không từ bỏ chính mình nên được lợi nhuận hơn nữa này bút tiền tại thần châu tới nói hẳn là cũng không là một số tiền nhỏ mới đúng có thể làm rất nhiều chuyện bất quá nếu là theo đ ố i nam tính góc độ tới xem nàng vẫn là vô cùng thưởng thức thẩm lãng tiêu sái mặt đối với bằng hữu hoặc giả hắn bên cạnh một ít công ty phi thường không câu nệ tiểu tiết mái tóc màu nâu nữ nhân nói, nói thực cao hứng cùng ngươi hợp tác ngài có thể xưng hô ta là cba là kỳ s công ty chấp hành động sự ta tin tưởng dựa theo nếu như dựa theo hiện tại mở rộng tốc độ ngươi rất nhanh liền sẽ đến đến chúng ta quốc gia chờ mong cùng ngài có càng nhiều cơ hội hợp tác n à y cũng không là tại gia tộc cơ sở phía trên khách sáo lời nói là ta thực tình thành ý phát biểu mặc dù hắn còn nghĩ vào một chút chủ nhà tình nghĩa nhưng là nước ngoài cùng thần châu nơi người vì sự t ì n h cũng không giống nhau nếu là tại thần châu này bên trong không có người sẽ cự tuyệt tại ăn một bữa cơm tiến một bước tăng cường một chút tình cảm nhưng là ở nước ngoài vài chỗ bởi vì này loại sự tình là tương đối lãng phí thời gian bọn họ còn là càng muốn đem thời gian tiêu tốn tại một ít công việc thượng hoặc giả càng có ý nghĩa sự t ì n h thượng mà không là tại bà tiệu cùng ngày buổi tối liền đem bọn họ đưa đến sân bay tính toán trở về chính mình công ty mà nay thời điểm công ty người gọi điện thoại tới cho hắn nói mới cảnh sát chuyện xưa đã định đường liền tại bảy ngày sau đó hiện tại có thể tiến hành đại phúc độ tuyên truyền thầm lãng làm bọn họ trước đem video thả ra xem xem tiếng vọng như thế nào kỳ thật bọn họ này lần tới chiếu cũng không là hoàng kim đương kỳ bởi vì không ai ngày nghỉ thuộc về một hơi có chút mờ nhạt quý tiết bất quá dù vậy hắn cũng, cũng không thèm để ý hắn cũng không chỉ này bộ điện ảnh có thể kiếm bao nhiêu tiền mà là muốn đem kiểm tra tổ danh tiếng triệt để xoay chuyển qua tới thuận tiện đánh mở long hoa quốc tế danh tiếng này mới là quan trọng nhất kiếm tiền chỉ bất quá là cho thanh hội một ít nhân tình nhưng cho dù này dạng hắn cũng tin tưởng kiếm tiền tuyệt đối sẽ vượt qua triệu tiên sinh bọn họ d ự liệu đối với này loại tiên ít được lưu ý đề tài bọn họ phía trước làm một cái tính toán có thể đạt đến năm ư c phòng bán vé cũng đã là một cái phi thường khủng bố chữ số bọn họ lý tưởng phòng bán vé là ba ư c bốn ư c thuộc về siêu trình độ phát huy năm ư c lời nói tia liền là nhất hài lòng nhất nếu như vượt qua năm ước làm sao bây giờ bọn họ còn thật không có nghĩ qua này cái vấn đề nay loại thập phần ít được lưu ý đề tài nghĩ muốn vượt qua năm ước độ khó rất lớn rốt cuộc tại này cái niên đại anh hùng chủ nghĩa chi tồn tại này đó cứu vớt trên thế giới hoặc là một ít bá đạo tổng giám đốc chi loại lại có là phú nhị đại thanh xuân yêu đương điện ảnh một cái trung niên lão cảnh sát chuyện xưa nghe chính là như vậy ít được lưu ý tại video thả chiếu ngày đầu tiên nhiệt độ so trước đó điện ảnh đều muốn ít một chút bất quá đây cũng là thực bình thường ít được lưu ý đề tài tăng thêm điện ảnh mùa hết hàng nếu như vậy còn có thể nhất bắt đầu liền vô địch bạo hỏa lời nói này căn bản là không quá hiện thực sự t ì n h đến ngày thứ hai lúc sau bọn họ tăng lớn cường độ tìm đến càng nhiều người tiên hành hợp tác cùng tuyên truyền hiệu quả bắt đầu dần dần rõ ràng lên tới mạng bên trên các trang web lớn cũng bắt đầu tuyên truyền thẩm lãng mới điện ảnh t r u n g quanh cũng tất cả đều p h ụ lên một ít post e r mà biên tập ra tới video hắn cũng phí một phiên tâm tư bởi vì ban đầu hắn nghĩ thời gian long hoa một ít xoáy khí đánh nhau tràng diện đặt tại mặt trên hấp dẫn người xem ánh mắt nhưng sau tới lo nghĩ này loại phương pháp hảo giống như không được vì thế hắn đem những cái đó cảnh sát hy sinh tràng diện cùng trần quốc vinh hết sức thống khổ tràng diện thả đến ban đầu còn có một ít phi hồ đội viên tử vong giặc c ư ớ p tử vong bao quát trần quốc vinh bảo hộ giặc c ư ớ p tràng diện n à y dạng tràng diện tổ hợp lại đem trần quốc vinh này cái nhân vật chính võ trang phi thường lập thể cũng làm cho người có thể nhìn ra kiểm tra tổ người làm công tác đến tột cùng có nhiều a nguy hiểm bọn họ hy sinh lại là nhiều a vĩ đại vì bảo hộ người nhóm vĩnh viễn bọn tới tuyến đầu bên trên tin tưởng này cái đoạn ngắn thả ra lúc sau mọi người đối với bọn họ khẳng định là có một ít đổi mới mà nếu như vẹn vẹn chỉ có này dạng lời nói khẳng định là không đủ bởi vì tất nhiên sẽ có một đống lớn mạng lưới bình xịt đi lên g i ậ n vùn nay bất quá đều là một ít kỳ lạ ý nghĩ thôi chân chính kiểm tra tổ căn bản không có như vậy vĩ đại chi loại lời nói cho nên thẩm lãng cố ý tìm rất nhiều đã từng phi thường vĩ đại kiểm tra tổ giải nghệ một tuyến nhân viên đem bọn họ chuyện x ư a bệnh thành một bộ phim phóng sự thậm chí bị bọn họ làm ra một ít phỏng vấn còn video ngắn tuyên truyền tại mạng lưới bên trên mới phô thiên cái điệu tuyên truyền ban đầu còn có một ít thanh em không hài hòa tại nhưng theo các loại anh hùng video xuất hiện rất nhiều người cũng đều ý thức đến chính mình bị phía trước phong dương mang chạy tiên về đến m ố i cảnh sát chuyện xưa video nhắn lại mặt dưới đánh giá bắt đầu thay đổi ta nguyên bản cho rằng này là một bộ phim khoa học viết tưởng không nghĩ đến thế nhưng như thế bia cùng chân thực thì ra có vụ án muốn so đây càng thêm t à n nhẫn cùng t h ê thảm ta vì ta đã từng nói lời nói xin lỗi bọn họ đều là anh hùng tiểu hát tử nhóm nói chuyện chính mình đi xem một chút những cái đó anh hùng video bọn họ vì ngăn cản phạm tội đã hy sinh không biết bao nhiêu người ta nửa đêm tỉnh ngủ lúc sau suốt đêm cấp chính mình một bàn tay phía trước xác thực miệng tiện ta làm chương cờ thượng cấp bọn họ đưa qua này là bọn họ nên được vinh dự t h ẩ m lãng đối với này đó bình luận cũng không có cố ý k h ô n g chế cho nên đây đều là dân mạng nhóm tự phát bình luận bởi vì nếu như khống bình lời nói ngược lại sẽ mang đến càng thêm hỏng b ế t hiệu quả hiện tại mạng lưới phía trên ai đều không phải người ngu ngược lại sẽ dẫn khởi càng m á n h liệt phản kích l ư ỡ n g cực đảo ngược tốc độ liền là như vậy nhanh bởi vì mạng lưới chỉ số thông minh rất nhiều người là không có hắn cố định ý nghĩ chỉ cần có người mắng bọn họ liền sẽ cùng theo mắng chỉ cần có người tán dương bọn họ cũng sẽ cùng theo tán dương mặc dù kiểm tra tổ trong vòng có một ít cũng không là người quá tốt nhưng là chị an p ư ơ n g diện vẫn là muốn dựa vào bọn họ duy trì cũng, cũng tổ tổ ha ha ngươi là thật thật sự có tài ngắn ngủi thời gian liền làm cho tất cả mọi người đối chúng ta đánh giá thay đổi rất nhiều thậm chí rất nhiều người tại đường cái bên trên đều cùng chúng ta chào hỏi còn cho chúng ta đưa rất nhiều cờ thưởng cái này sự tình giải quyết mặt trên người cũng rất hài lòng đến lúc đó ta nhất định khiến tất cả chúng ta đi hết cấp n g ư ờ i cổ động làm bọn họ cùng một chỗ đi học tập một chút bản chương xong chương ba trăm m t ư ơ i bốn tài phiệt thì sao l i ê n là không để mặt mũi một nỗi dai dai nói chuyện đều là thật cẩn thận bởi vì lúc trước đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến hiện tại thẩm lãng phi thường chán ghét n g h e được bán đảo quốc tài phiệt này mấy chữ đối với tài phiệt này loại tổ chức thẩm lãng đối với này hai cái chữ cảm nhận liền là bá đạo thập phần c ư n g ngạnh hơn nữa còn tâm h ắ c cước ép lũng đoạn tài nguyên không cấp mặt khác người công n nay loại tổ chức cùng tam hợp thắng tứ đại gia tộc bọn họ còn không giống nhau bọn họ cũng không phải từ từng cái lĩnh vực tổ chức bất đồng người tại cùng một chỗ ngược lại là cùng loại với một loại gia tộc xí nghiệp hình thức đem tài nguyên cưỡng ép chỉnh hợp lại cùng nhau sau đó tiến hành lũng đoạn sau đó tùy ý tiến hành điên cuồng tăng giá cùng bóc lột làm phía dưới người khổ không thể tả thậm chí còn sẽ ác ý cạnh tranh đem một ít cạnh tranh lực không bằng bọn họ xí nghiệp toàn bộ đánh bại thuộc về thị trường thượng phi thường ác liệt một loại hành vi nhưng là mặt khác người dùng đến bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp bởi vì người ta sử dụng tất cả đều là hợp lý thủ đoạn hợp pháp chỉ bất quá là chui một điểm nhi không mà thôi lại tăng thêm bọn họ tài đại bình thường người cũng căn bản không dám t r e o chọc bọn hắn nếu không trực tiếp sẽ bị thôn v ệ rơi hơn nữa nhân ra đồng dạng là bán đảo quốc thuế má nhà giàu thậm chí ngay cả quốc gia đối bọn họ đều là một loại nâng đỡ thái độ cái này khiến mặt khác người càng thêm là không có cách nào bởi vì bán đảo quốc diện tích t h ự c nhỏ này cũng liền dẫn đến tài phiệt bọn họ thi triển không gian lần trước bị thẩm lãng trực tiếp cự tuyệt đồng thời đem công ty làm rơi đài lúc sau liền không có lại liên hệ không nghĩ tới lần này thế mà còn dám chủ động liên hệ dù sao một phương diện hắn đối bán đảo quốc này cái quốc gia liền không có cái gì rất tốt ấn tượng một cái không có cái gì lịch sử quốc gia đồng thời cái gì đồ vật đều dựa vào trộm rõ ràng là khác quốc gia ước ước định mà thành đồ vật lại bị bọn họ đăng ký sau đó công khai nói là chính mình đồ vật n à y loại sự tình đã làm quá không là một lần hai lần thậm chí tại một ít quốc tế trang web bên trên bán đảo quốc người thanh danh đều không là đặc biệt hảo nhưng là bọn họ lại phi thường tự phụ thậm chí có thể nói là tự cho là đúng cho rằng chính mình quốc gia phi thường vĩ đại nay loại cũng không có thể xưng là tự tin hoàn toàn liền là một loại vô tri tự đại thậm chí bọn họ cùng thần châu chỉ gian cũng có không thiếu ăn tết thậm chí tại rất nhiều năm trước thần châu trợ giúp bọn họ một đại ân nhưng là tại bây giờ lại bị cắn n g ư ợ c một cái cái này khiến thẩm lãng đối với này cái quốc gia càng thêm không có cái gì h à o cảm hai cái bờ ưu ép xếp tại cùng một chỗ nô giai giai bây giờ nói ra tới cái này sự t ì n h đều là vô cùng cẩn thận sợ chọc giận thẩm lãng nhưng là nô giai, giai có chút không nghĩ đến là này lần thẩm lãng nghe được là bán đảo tài phiệt thời điểm cũng không có hiện hiện đặc biệt phẫn nộ chỉ là những mày có chút không quá cao hứng lập tức hỏi nói bọ là nói như thế nào nô giai, giai tiếp cẩn thận nói nói bọn họ nói nghĩ muốn cùng chúng ta nói một chút đưa vào mới cảnh sát c h u y ệ n xưa điện ảnh sự tình ước định vào ngày mai bởi vì hiện tại thần châu một ít sự tình tất cả đều là ngô g i a i g i a i phụ trách cho nên trực tiếp tìm nàng mà kỳ thật này lần tìm kiếm hắn cũng không phải là kia cái tài phiệt mà là tài phiệt chi hạ một cái công ty thẩm lãng nghe xong sau cũng không có lập tức cự tuyệt ngược lại hỏi ngược lại ngươi đ ố i cái này sự tình là như thế nào xem ngô g i a i g i a i không nghĩ đến hắn sẽ như vậy hỏi trong lúc nhất thời cũng không nghĩ hảo như thế nào mở miệng mặc dù hai người nhận biết thời gian đã cũng không ngắn nhưng là theo lấy địa vị không ngừng lên cao nô giai giai phi thường biết rõ một cái sự tình chính mình phải cùng chủ tịch bảo trì khoảng cách nhất định nếu không nếu là ngày nào đó d i hạ phạm thượng không cẩn thận khả năng chính mình này cái đại diện tổng giám đốc cũng liền làm đến đầu bởi vì càng là tầm mắt tăng trưởng càng là biết này cái thế giới lợi hại rất nhiều người chính mình cũng không là hoàn toàn không có thể thay thế có thể có này cái cơ hội là công ty thành tựu chính mình mà không phải chính mình thành tựu công ty biết này đó sự tình lúc sau nô giai giai cẩn thận không thiếu bất quá cuối cùng còn là huyện chuyển nói ra chính mình ý kiến ta cảm thấy cái này sự tình tổng thể tới nói còn là lợi nhiều hơn hại bọn họ nếu nghĩ chủ động hợp tác chúng ta có thể bằng vào này cái cơ hội thừa cơ đánh mở bán đảo quốc thị trường hơn nữa này lần hợp tác với chúng ta cũng không phải là tài hoa bản thân mà là bọn họ kỳ hạ một cái công ty cùng lần trước sự tình kỳ thật cũng không có đặc biệt lớn quan hệ ta cảm thấy cũng hẳn là nhiều cấp bọn họ một lần cơ hội rốt cuộc chúng ta hiện tại nếu là muốn tiếp tục mở rộng lời nói tốt nhất phương thức còn là hướng nước ngoài tiến hành mở rộng bởi vì tại quốc nội cho dù tiếp tục mở rộng cũng chỉ l à n nuốt vào không nhiều thị trường số định mức đồng thời tại quốc tế thượng vẫn không có cái gì lời nói quyền chúng ta nghĩ muốn lấy được địa vị vô cùng quan trọng quan tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trên là không đủ ta đại khái liền là này đ ó ý tưởng nói xong giống như chỉ tiểu thọ từ đồng dạng lặng lẽ xem liếc mắt một cái t h ầ m lãng t h ầ m lãng xem đến ngô dai dai như thế cẩn thận chặt chẽ bộ dáng theo bản năng cười hắn còn là tương đối yêu thích này loại có khoảng cách cả người làm việc nói chuyện thực có chừng mực không sẽ bởi vì chính mình vị trí thượng tăng lên mà đắc chí mà lại là t h ầ m lãng trong lòng cũng có chút dây ruộng hắn mặc dù phi thường chán ghét bọn họ nhưng là từ cái nhìn đại cuộc đi lên nói này cái hợp tác vẫn có một ít tất yếu nhất chủ yếu là hắn hiện tại cảm thấy chính mình tại thần châu nghĩ muốn tiếp tục phát triển lời、nói. có khó một ít k h ă như b vậy ì n là bất ê quá là một ít bản thân thôi minh thôi nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn gật đầu hào đi ngay cả ngươi đều này giảng nói có thể đem cái này sự tình làm thế nào chứ bọn họ nếu là cấp ngươi đánh điện thoại như vậy cái này sự t ì n h liền từ ngươi tới xử lý ngày mai liền từ ngươi đi cùng bọn họ gặp mặt nhi đi nỗ dai dai cao hứng gật gật đầu n à y loại có thể phát triển công ty sự t ì n h nàng vẫn là vô cùng vui lòng xem đến bởi vì này cái công ty cũng nỗ lực không thiếu tâm huyết như cái h ả i tử đồng dạng không ngừng trưởng thành hiện giờ có như vậy hảo một cái cơ hội đương nhiên không nghĩ tùy tiện bỏ qua nhưng mà liền tại lúc sau bọn họ lại tiếp vào mấy cái điện thoại có tàu lương tổ còn có thiên lương quốc kỷ s công ty này cái công ty hắn có điểm nhi ấn tượng tựa như là biển mẫu gia tộc ba trụ cột lớn công ty một trong cái này sự tình ạ s ở chỗ phỏng đoán không biết không phải trực tiếp cấp chính mình gọi điện thoại là được bất quá nếu là bọn họ xí nghiệp tự nhiên cũng hẳn là chăm sóc một chút vì thế đánh điện thoại cũng đều đồng ý ngày mai gặp mặt nhi dứt khoát tới liền cùng một chỗ thấy bất quá thời gian đương nhiên là muốn tách ra nếu không k i ê u cũng quá không lễ phép ngày thứ hai thời điểm bọn họ ước tại ngụy tùng quản lý hạ một nhà quán cà phê giữa nô dai dai trang điểm hảo giống như một cái phi thường tinh xảo chức chàng nữ công nhân thầm lãng nhất bắt đầu là cũng không muốn đi cùng bất quá nghĩ hắn sợ này tiểu nhi từ kinh nghiệm có chút không đủ vì thế mang theo cái mũ kính dâm cùng khẩu trang vì thế tại bọn họ đều ngồi xuống về sau này mới tìm cơ hội tới gần ngồi tại bọn họ bên cạnh b ạ n chương xong chương ba trăm mười lăm tài phiệt thì sao l i ê n là không nghề mặt mũi hai hắn nghĩ muốn nghe một chút này cái bán đảo quốc gia hỏa đến tột cùng có hay không có thành ý đồng thời cũng sợ bọn họ đ ù a n g h ị c h một ít tâm cơ thủ đoạn rốt cuộc này băng người cũng không phải cái gì thiện lương hàng người đối diện bán đảo tài phiệt công ty tới ba người hai cái công ty nhân viên còn có một người thông dịch nộ dai dai tự giới thiệu một chút bán đảo quốc mấy cái người nhàn nhạt gật gật đầu xem đến bọn họ mấy cái này phó bộ dáng nàng trong lòng hơi nghi hoặc một chút Hảo giống như cùng chính mình h giống cùng g n sau, sau đó kiêng h ô n g người thông dịch cơ bên trong ba lạp nhất đồ nói sau đó bán đảo cốc người cũng bắt đầu nói sau đó phiên dịch bắt đầu chuyển đặt ra tới lời nói thì là làm nô dai dai trong lòng một một bực bọn họ lời nói bên trong ý tứ liền là chúng ta đã tha thứ các ngươi phía trước khuyết điểm bất quá tương đối các ngươi cũng cần cấp chúng ta một ít ưu đãi mới được nghe đến đó thời điểm nàng liền cảm giác sự tình hảo giống như có điểm gì là lạ, lạ mà tránh ở một bên nghe thầm lãng mặt bên trên cũng là lộ ra một mặt khinh thường trị sắc k i a quần g i a hỏa quả nhiên không có a n cái gì hảo tâm tư qua tới hóa ra là muốn kiếm tiện nghỉ hắn lương hoàn nguyên lượng chúng ta khuyết điểm các ngươi phía trước làm những cái đó c ầ u thả sự tình nói quăng nổi liền quăng nổi bất quá hắn đều cũng không có gấp ra tới phản mà là tiếp tục nghĩ muốn nghe bọn họ nói thế nào xuống đi đồng thời này cái thời điểm nô dai d i a i sắc mặt cũng dần, dần có chút biến hóa bởi vì đối phương nói lời nói quả thực là càng ngày lướt qua phần thậm chí muốn dùng một ba giá tiền đem mới cảnh sát chuyện x ư ơ này g n bộ điện ảnh tiến hành toàn mua đức nói cách khác mới cảnh sát chuyện x ư ơ này g n bộ điện ảnh sẽ tại thần châu bên ngoài quốc gia bị bán đảo công ty tiến hành toàn quyền đại diện nhưng l à n à y loại trả giá phương thức quả thực là tại nằm mơ nô g dai dai chỉnh cá nhân mặt đều đen lại ngồi tại kia không nói một lời bất quá đối phương xem đến nô g dai dai không nói lời nào ngược lại càng thêm hưng phấn lên tới vậy mà bắt đầu vẽ lên bành nướng nói nếu như điện ảnh tại bọn họ quốc gia tiến hành thả chiếu lời nói đem sẽ mang đến phi thường cao nhân khí đối với bọn họ công ty cũng sẽ thực có c h ố tốt nay loại lời nói liền tính năm đó mới vừa nhập chức chàng nô dai dai chỉ sợ cũng không sẽ tin tưởng hơn nữa này loại bánh vẽ thủ pháp đối lập tại bọn họ lao bản tới nói quả thực là yếu bạo nàng nhưng là đường đường chính chính ăn bánh lớn lên l i ệ n tại bọn hắn còn nghĩ tiếp tục nói chuyện thời điểm nô dai dai trực tiếp đánh gây bọn họ các ngươi nói này cái phương án vô luận như thế nào chúng ta cũng không khả năng đồng ý thậm chí ta cảm giác các ngươi nói lời nói có điểm nhi vũ nhục ta chỉ số thông minh nay cái giá tiền liền tính ngơi ư giá tiền toàn thế giới cũng không khả năng có người đồng ý ta cảm thấy các ngươi căn bản liền không là thành tâm tới nói sinh ý ai biết nàng nói sau này phiên lời nói lúc sau đối diện nhi phản m á tức giận các ngươi làm chúng ta tại thần châu một công ty đóng cửa chẳng lẽ không nên bồi thường chúng ta một ít sao chẳng lẽ cái này là các ngươi thần châu người làm ăn thái độ sao lộ dai dai theo lý cố gắng ai nói đó là chúng ta nguyên nhân còn không phải là các ngươi công ty chính mình bản thân có vấn đề không theo hợp đồng làm việc khi dễ chúng ta diễn viên có này loại hạ c h à n g cũng là gieo gió gợi bão cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ lời nói nếu đã nói đến này loại trình độ ta cảm thấy chúng ta chỉ gian cũng không có khả năng hợp tác nói xong sau nàng cầm lên chính mình bao liền muốn đi nhưng là liền tại này cái thời điểm kia mấy cái gia hỏa mấy thập h p ầ nhưng t ỉ n t á là ngươi giờ muốn r biết này cái thế giới thượng động thô chỉ là cấp thấp nhất thủ đoạn chúng ta thân là bán đảo ưu tú nhất tại phiền một trong có rất nhiều loại phương thức chúng ta gần nhất tại khai phát tống nghệ phương hướng công ty liên hợp lại cùng nhau phát minh ra rất nhiều dạ t n h bạo dạp game show đồng thời tại chúng ta tống nghệ xung kích tri hạ liền tính các ngươi đạo văn cũng là không có một chút tác dụng nào nay phần thị trường sẽ bị chúng ta không ngừng chiếm trước duy nhất đường ra liền là hợp tác với chúng ta làm chúng ta phái người tới chỉ đạo các ngươi tiến hành chỗ tốt cùng chỗ xấu ta đều đã cùng ngươi nói còn lại liền từ các ngươi chính mình đắn đo bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi nếu như các ngươi cự tuyệt đến lúc đó chúng ta sẽ cự tuyệt cùng thần châu hết thẻ công ty hợp tác k i ệ c cái thời điểm các ngươi liền là tội nhân liền tính các ngươi lại lợi hại ta đều muốn xem xem các ngươi thừa nhận không thừa nhận khỏi mấy trục thượng trăm nhà công ty chung vào một chỗ tức giận n à y phiên lời nói nói xong nô dai dai cũng không dám đi n à y cái trách nhiệm xác thực là có điểm n h ị quá nặng đối phương cũng không phải là tại nói nói n o a bán đảo quốc tống nghệ phương diện xác thực là toàn thế giới phương diện đều thực ưu tú mà cũng nghe nói này đó năm tại tiến hành phát triển mới cùng đột phá nếu như ngày sau thật giống hắn nói này dạng vậy cái này sự t ì n h coi như thật hỏng b é t ấu vô số công ty sẽ hận thượng bọn họ rốt cuộc cái này sự t ì n h chờ tại đoạn bọn họ tài lộ cho đến lúc đó chỉ sợ sẽ có người tạo áp lực làm bọn họ cùng bán đảo quốc tài phiệt xin lỗi nói ra điều kiện đồng thời tiến hành hòa giải nhưng đối phương khẳng định sẽ là cái mỏ rộng miệng đối bọn họ tiến hành cường đại đà kích thời điểm nhưng thật là tiến thối lưỡng năn đâu như là dựa theo thầm lãng tính cách chắc chắn sẽ không đồng ý cái này sự tỉnh làm không cẩn thận lại sẽ nhắc lên một trận động đất cái này sự tình suy nghĩ một chút liền cảm giác có chút tê cả ra đầu nộ dai dai không có cách nào mặc dù trong lòng cũng rất tức giận đối phương đây quả thực là dọa dẫm làm tiền nhưng là không có cách nào đối phương dùng này là dương m ê u mà đúng lúc này một cái nam nhân tay bên trong đoan mấy ly cà phê hướng bọn họ đi tới đến phụ cận địa phương trực tiếp hướng bọn họ đầu bên trên dội xuống đi bằng mấy cái hình người hầu từ đồng dạng trực tiếp nhảy lên tới muốn biết này mấy ly cà phê đều là hiện hướng tối thiểu nhất có bảy tám mươi độ mấy cái người căm tức nhìn này người đồng thời hoàn toàn không nhận thức này ra hỏa bô bô bắt đầu mắng thấm lãng trừ một cái tây tám bên ngoài cơ bản một câu lời nói đều nghe không hiểu mà ngô dai dai xem đến đối phương thân hình liếc mắt một cái liền nhận ra được rốt cuộc thẩm lãng này loại cao lớn cường tráng người nhưng không phải dễ tìm như thế đồng thời mắt bên trong lộ ra một mặt vui mừng rốt cuộc có cái chỗ r ử a tới quả nhiên này loại m â u chốt thời điểm vẫn là muốn r ử a vào lao đại n h à trong lòng sinh ra một loại an toàn cảm tới thẩm lãng hùng hùng hổ hổ nói nói bán đảo quốc tài việt liền y ê u bức ta thẩm lãng liền không nể mặt các ngươi như thế nào bản chương xong chương ba trăm mười sáu điện ảnh chiếu lên ảnh hưởng kinh người một c ú điện thoại lúc sau điện ảnh chiếu lên đã tiến vào đến n ư ợ c nay lần hắn lựa chọn nhiều cái quốc gia tại một ngày đồng bộ chiếu lên bất quá thiên đương quốc mạng lưới phía trên điện ảnh còn là cần chờ một đoạn thời gian nếu không khẳng định sẽ có một ít mạng lưới bỏ sát ngay lập tức trực tiếp bàn trở tới đây trực tiếp bàn trở tới đây đối p h ò n g bán vé ảnh hưởng còn là rất lớn bất quá này loại sự tình một điểm nhi không có là không thể nào nhưng là yêu cầu tại điện ảnh nhiệt độ xuống đi lúc sau mới được lúc sau liền tính là thẩm lãng cũng lười tiến hành phòng chụp a bởi vì chi phí đại tại lợi nhuận không cái gì ý nghĩa này hai ngày thời gian thẩm lãng tiếp tục gia tăng các loại tẩy não video phát ra trực tiếp thay đổi mọi người đối với kiểm tra tổ phổ biến ấn tượng không thể không nói đô cảng cùng thần châu này hai cái địa phương t r ê n l ệ n h vẫn còn đĩnh đại thậm chí là kiểm tra tổ phương diện cũng là giống nhau yêu cầu mặt trên cũng là bất đồng lại thêm hơn vài chục năm trước bởi vì một đoạn đặc thù thời gian quản lý lơi lỏng cho nên xuất hiện qua rất nhiều loạn sự tình dẫn đến quần chúng đối với kiểm tra tổ không tín nhiệm hắn này một bộ điện ảnh mặc dù có thể vãn hồi không thiếu danh tiếng nhưng là cũng giới hạn tại một ít không có trải qua quá năm đó sự tình trẻ tuổi người một chút kinh nghiệm qua năm đó tổn thương tuổi tác tương đối lớn người là căn bản không khả năng vô cùng đơn giản bị một bộ điện ảnh thay đổi quan niệm n à y đó sự tình mặc dù hắn không biết nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào yêu cầu còn là lúc sau chân chính biểu hiện điện ảnh chiếu lên cùng ngày thẩm lãng mang đường sở sở cùng một chỗ đi hai người bọn họ đã có rất lâu không có đi xem qua phim hai người cầm coca cùng bắc giang tiến vào phòng chiếu phim lúc sau điện ảnh bắt đầu chậm rãi chiếu lên nay lần điện ảnh không giống thường ngày có như vậy kịch liệt tiếng vọng nhưng là đại gia lại tất cả đều nhìn quen tật nhập thần tất cả đều bị đưa vào đến kịch bản bên trong đường sở sở xem điện ảnh ánh mắt có chút hướng tới thẩm lãng này mới phản ứng lại đây đường sở sở mặc dù phía trước điện ảnh lấy được một ít thành tựu nhưng là hảo giống như đã rất dài thời gian không có tiếp tục quay trụ nay tiểu ni tử còn là thực yêu thích này cái ngành nghề xem ra chính mình muốn tìm một cơ hội một lần nữa chụp mấy bộ nàng có thể tham dự điện ảnh kỳ thật này đó điện ảnh nếu là mời đến đường sở sở cũng, cũng có ũ n g c thể chỉ bất quá đều có một ít phần diễn hắn không là thực yêu thích hoặc giả nói cũng không là nhất thích hợp một trận điện ảnh rất nhanh liền kết thúc rất nhiều người xem xong điện ảnh ngay lập tức chính là tùng k h u khí bởi vì tập trung tinh thần hai cái giờ vẫn còn có chút mọi m ệ n h đồng thời này bộ điện ảnh kịch bản vẫn còn có chút trầm trọng chết rất nhiều người còn có gia đình giáo dục nguyên sinh gia đình này đó có nhiệm đều là phi thường gần sát mọi người sinh hoạt có người xem đến này đó đổ vật lúc sau cũng không khỏi chính mình tự hỏi mà xem xong lúc sau bọn họ đánh giá cũng đều là không sai mặc dù không có nói này loại siêu cấp vô địch h à o xem một hai phải xem cái mấy chục lần này loại nhưng là rất nhiều người tất cả đều cho đánh giá tất cả đều là rất tốt xem thực thoải mái này một loại phía trước có nhiều áp lực đằng sau liền có nhiều thoải mái trực tiếp tiến hành l o giết một đám đùa bị huỳnh nhân mệnh phú nhị đại tất cả đều tử quang cũng có thể nói là gieo gió g ặ t bão l i ê n kết quả tới nói vẫn là vô cùng thoải mái thậm chí hắn nghe được rất nhiều người đều tại thảo luận muốn đem này bộ điện ảnh để cử cho ai ai ai mặc dù điện ảnh hệ liệt hơi có chút ít được lưu ý bất quá thiết tấu nắm giữ đặc biệt hảo đồng thời cũng có rất nhiều người đối với long hoa biểu hiện cho cao độ đánh giá đánh nhau phần diễn vẫn là như vậy sảng khoái quyền quyền đến thịt càng có rất nhiều người căn bản đều không có nhận ra kia là long hoa bởi vì kịch bản trang điểm nguyên nhân cho nên thay đổi giá hơn rất nhiều đương bọ biết chân tướng lúc càng là kinh ngạ làm bọn họ không nghĩ đến phía trước quay chụp xong l o n g hội kia cái buồn cười động tác diễn viên cũng có thể cũng như thế diễn dịch bi tình nhân vật có thể nói khen ngợi không ngừng tiêu t h ă n g như thế hắn mục đích cũng coi là đ ế n hắn chủ yếu là nghĩ tuyên truyền đi long hoa đặc biệt động tác diễn kỹ bất quá cũng có rất nhiều người đối với mã ra hồng vai diễn á tổ cho càng cao đánh giá bởi vì tại này phía trước mặc dù cũng có một số người gặp qua này cái diễn viên nhưng là căn bản gọi không ra tên chỉ là biết có như vậy cá nhân nhưng là tại này bộ kịch lúc sau rất nhiều người đều bị hắn kinh diễm diễn kỹ sợ thuyết phục điên cùng bên trong mang bị thương thuộc về một cái phi thường đáng chết nhưng là lại cảm giác làm người có chút tiếp h ậ n nhân vật nếu là đ ổ i thành mặt khác một cái gia đình lời nói liền tính là một cái gia đình bình thường chỉ sợ cũng không lại biến thành hôm nay này cái bộ dáng một cái buổi chiều thời gian mạng bên trên thảo luận độ liền t h ă n g phi thường cao hắn nhìn một chút ngựa tốt hồng n g p tây vẹn vẹn một buổi chiều liền chướng ba mươi nhiều vạn mà này tiểu tử cũng phi thường thông minh trực tiếp đem chính mình chân dung đổi thành á tổ thật hắn là h i ể u lưu lượng thậm chí hắn xem mạng bên trên đánh giá mọi người đối với á tổ đánh giá thế mà vượt qua trần quốc vinh nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì này cái nhân vật tính cách càng thêm tiên minh phi thường điên cuồng không sợ hãi này loại xã hội không tưởng bình thường tính cách rất dễ dàng dẫn khởi trẻ tuổi người cộng minh tương phản trần quốc vinh mặc dù cũng phi thường xuất sắc nhưng là hắn là đứng tại thiện lương cùng đại nghĩa góc độ tại này cái tiền tài cùng lưu lượng đến thượng xã hội rất nhiều người khó có thể cảm nhận được này loại thiện lương cho nên tương đối chỉ hạ a tổ sự nổi tiếng của người này càng cao cái này sự tình thẩm lãng là không có cách nào k h ô n g chế bởi vì này là thời đại tập tục đưa đến nếu như tại thế kỷ trước lời nói hẳn là long hoa này loại nhân vật càng được hoan đen nhưng là hiện tại liền không có cách nào cùng đường sở sở hai người tại nhai bên trên đi dạo một chút buổi trưa mai cho đến buổi tối thời điểm nàng nói nói muốn không chúng ta còn là trở về đi thầm lãng xứng sở hắn như thế nào theo này câu lời nói giữa nghe ra một ít vị trô nhi này mới phản ứng lại đây nguyên lai、like、chính mình một chút buổi trưa đều tại loay hoay điện thoại quan sát số liệu cùng bình luận nghĩ muốn nhanh chóng biết này bộ điện ảnh mang đến tiếng vọng cùng chính mình kế hoạch có hay không có xung đột lẫn nhau có chút không để ý đến ở một bên đường sở sở bởi vì này tiểu nhi tử thực sự là có chút quá nghe lời mặc kệ chính mình làm cái gì hắn đều sẽ ngoan, ngoan phục tùng đi đâu bên trong cũng đều sẽ nói hảo ở một bên cùng nghĩ đến nơi này hắn có chút xin lỗi nói nói mới điện ảnh mới vừa chiếu lên ta có c h ú t cấp chờ ta bận bị quá này đoạn thời gian ta đơn độc cấp ngươi thiết kế một cái điện ảnh n g h e đến nơi này thời điểm đường sở sở ánh mắt nhất lượng nàng đã nghỉ ngơi rất dài thời gian không muốn làm một cái bình hoa càng muốn thực hiện tự thân giá trị đối với tiền tới nói kỳ thật thứ nhất bộ the xì nỉnh kiếm tiền liền đầy đủ hoa một đời đối với tiêu phí đường sở sở cũng không có thực cao yêu cầu cấp chính mình mẫu thân đổi đại phong tử lại cầm không thiếu tiền tiết kiệm cá biệt mệnh nhọc công tác có thể nói hiện tại sinh hoạt đã phi thường thỏa mãn nhưng còn là muốn tiếp tục chụp điện ảnh nàng yêu thích diễn dịch bất đồng nhân vật cảm giác hảo giống như liền tại quá bất đồng nhân sinh đồng dạng thầm lãng cũng biết n à y mấy ngày chính mình khẳng định sẽ phi thường b ậ n điệu không cách nào hào hào bồi đường sở sở vì thế liền phái ra một cái người rảnh rỗi làm chu thần bồi đường sở sở khắp nơi chơi về phần long hoa cùng mã gia hồng n à y hai ngày phô thiên cái điệu tất cả đều là các loại phỏng vấn thông cáo đặc biệt là mã gia hồng thông cáo đặc biệt nhiều bản c h ư ơ n xong chương ba trăm mười bảy điện ảnh chiếu lên ảnh hưởng tin người、hai. rất nhiều phê bình điện ảnh người đối với hắn tiến hành phi thường cao độ đánh giá thậm chí tìm ra phía trước rất nhiều hắn sợ quay chủ điện ảnh từng bước một đi qua tới rốt cuộc thành công thu hoạch được phản phái một hào vị trí có thể nói phi thường dốc lòng tại các loại phỏng vấn thời điểm cũng hiện đến thành thạo đ i ề u luyện long hoa ban đầu đối với này đó phỏng vấn còn có chút c â u n ệ nhưng là chậm rãi cũng thói quen này đó tiết mục đối với bọn họ này loại đột nhiên bạo phát đi ra tiểu mới minh tinh cần thiết muốn nắm lấy cơ hội tiến hành đại phúc độ lộ ra ánh sáng đồng thời còn có rất nhiều người nghĩ muốn làm bọn họ thượng game s này là rất tốt một cái kiếm tiền cơ hội bất quá lại tất cả đều làm thầm lãng cự tuyệt thượng tống nghệ lúc sau người hình tượng sẽ bị cố định tại tống nghệ phía trên lần sau lại chụp điện ảnh thời điểm sẽ làm cho bọn họ hình tượng sụp đổ phi thường ảnh hưởng điện ảnh cảm nhận về phần tiền hắn cũng không kém những cái đó tiền chính mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên hình tượng cũng không thể bởi vì kiêm một hai ngàn vạn liền hủy hoại chỉ trong chốc lát n à y dạng tình huống cũng không hiếm thấy bởi vì một hai bộ điện ảnh hỏa lên tới tiểu thị tươi bắt đầu điên cùng thượng tống nghệ kiếm tiền cuối cùng đem chính mình diễn nghệ sự nghiệp h à n g đó thật là làm cho người giật bị a y cái gọi là vết xe đổ phía sau xe chỉ sư chính mình không thể đi này đ i ề u đường xưa tại điện ảnh chiếu lên một vòng tả hữu thời gian hắn nhìn một chút chính mình điện ảnh phòng bán vé đại khái tại bốn ước năm ngàn vạn tả hữu này cái số liệu tại hắn sở hữu điện ảnh giữa tính là tương đối thấp bất quá nhân tố khách quan yêu cầu chiếm một bộ phận lớn khoảng cách hạ tuyến còn có ba vòng tả hữu phỏng đoán đến mười ước phòng bán vé tả hữu cũng không thành vấn đề triệu tiên sinh người nghe được này cái khủng bố chữ số có chút không thể tin được chính mình lốt hay phía trước biết tại ít được lưu ý nhi quý chiếu lên trong lòng kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn mặc dù nghe nói quá thẩm lãng chụt điện ảnh là một cái quỷ mới. nhưng l à n à y lần hoàn toàn là đi ngược dòng nước kiếm tiền này cái đồ vật giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa này lần trừ người cùng bên ngoài cái gì đều không có kém nhất chỉ cần có thể hồi bản nhi liền có thể nhưng l à n à y lần nhưng lại làm cho bọn họ kiếm lời lớn cuối cùng thẩm l ã n g chỉ là thu cấp long hoa cùng mã ra hồng bọn họ phí tổn chính mình một phân tiền đều không có thu cái này khiến triệu tiên sinh đặc biệt băn khoăn giúp bọn họ kiếm lời như vậy nhiều tiền là một phương diện nợ nhân tình lại là một phương diện nợ nhân tình thường thường là khó trả nhất cũng là hắn nói, nói. này bút tiền người nhất định phải nhận lấy nếu không ta trong lòng thực sự khó có thể bình an thầm lãng lại phi thường kiên quyết ta bản thân liền là t r ả nhân tình nhận lấy diễn viên tiền cũng đã có thể chúng ta về sau có cơ hội đồng dạng có thể tiến hành hợp tác ta cũng không thiếu này đó tiền nhưng là này đó tiền đối các ngươi tổ chức lại có càng lớn tác dụng cũng có thể để cho hắn người càng tín nhiệm ngươi này câu lời nói có thể nói đâm trọn triệu tiên sinh đau đớn bởi vì hắn là đạo t h ê người mặc dù tại tổ chức nội bộ phi thường phong q u nhưng g n là tại cao tầng nội bộ vẫn là có người không quá tín nhiệm hắn như thế như vậy kiếm lời rất nhiều tiền chắc hẳn hắn địa vị cũng sẽ có nhất định đề cao lúc sau lại nói ra một ít đề nghị cũng sẽ càng có sức thuyết phục triệu tiên sinh thấy hắn như thế kiên quyết cũng không lại cơ cầu n à y cái tình nghĩa ta ghi lại ta thay thanh hội cùng tảo lương tổ cảm tạng ngươi đồng thời cũng thay chúng ta tam đồng hội trưởng cảm tạng ngươi n à y lần điện ảnh nhi tại chúng ta đạo thê tiêu thụ ngạch cũng phi thường t u t cho đến trước mắt đã bán đi tám nghìn nhiều vạn phòng bán vé đến hết hạn hẳn là có thể đạt đến tiếp cận hai ước phòng bán vé n à y loại tỷ lệ hồi báo quả thực là quá kinh người bọn họ cơ bản thượng trừ hắn hợp đồng bên ngoài cái gì cũng không làm có thể nói liền có thể cầm tới mấy lần hồi báo ai có thể không động tâm đâu mặc dù ít người của bọn họ nhưng đạo t h ê vẽ xem phim giá cả cũng càng cao cho nên cân bằng xuống tới cũng sẽ lấy được phi thường cao lợi nhuận lại tăng thêm phía trước long hoa đánh ra danh tiếng đã có một nhóm phi thường trung thực phân thi đạo t h ê này cái quốc gia có được phi thường đặc thù nghệ nhân hoàn cảnh kia liền là rất nhiều người đều sẽ thích một ít cũng không là rất lớn chúng người cũng liền là cái gọi là t h ậ t tượng này đó người có nam có nữ l i ê n tính hắn cũng không thực cũng nổi danh cũng đồng d ạ n g sẽ có một nhóm trung thực phân thi long hoa liền là như thế có một nhóm đặc biệt trung thực phân thi lại tăng thêm bọn họ không ngừng tuyên truyền cùng sớm hai tổ công việc quảng cáo làm điện ảnh có phi thường không tầm thường phòng bán vé mặc dù đều là phân thi nhưng là chất lượng tri gian vẫn có một ít t r ê n lệch bởi vì đạo thê tập tục cùng tiêu phí thói quen bọn họ là phi thường bỏ được cấp chính mình nhà thần tượng dùng tiền cho dù hắn cũng không nổi danh nhưng là tại bình thường rất nhiều quốc gia không nổi danh người căn bản không xứng bị người yêu thích sở hữu tuyệt đại bộ phận tài nguyên tất cả đều tập trung tại kia không đến một phần trăm người trên người mà còn lại người căn bản không hưởng thụ được như vậy nhiều tài nguyên bất quá có chỗ tốt cũng có chỗ xấu nay loại tài nguyên quá mức phân tán liền dẫn đến tầng cao nhất người tài nguyên không có như vậy phong phú cái này là đạo thêm một ít quy tắc vận hành bất quá đối với mới xuất đạo bọn họ tới nói còn là một cái phi thường chuyện không t u i lại qua mấy ngày thời gian nay đoạn thời gian đã đến một cái ổn định giai đoạn ngã xuống cũng không lớn bất quá dựa theo bọn họ tính toán tại cuối cùng mấy ngày hẳn là còn sẽ nên đón nhất ba tiểu cao trào rất nhiều người đều sẽ tạm tại cuối cùng mấy ngày thời điểm đến đây quan sát bởi vì kia cái thời điểm vẽ xem phim đều sẽ đánh c h ế t tại này cái trong lúc kiểm tra tổ người còn là đánh tới mấy cái điện thoại ngỏ ý cảm ơn đồng thời cơ bản kiểm tra tổ người tất cả đều phát vé xem phim làm bọn họ đi dạp chiếu phim quan sát này cái mới cảnh sát c h u y ệ n xưa đồng thời làm bọn họ học tập điện ảnh nhân vật chính nhi này loại thực tình làm người tinh thần mà n à y loại vé xem phim là ở đâu ra đó còn cần phải nói sao đương nhiên là bọn họ giống như thẩm lãng mua sau đó xem như phúc lợi phát cho chính mình nhân viên đây đều là một ít công ty xáo lộ cuối cùng cũng nhận được nhất trí khen ngợi thậm chí một ít trẻ tuổi kiểm tra tổ người xem đến này cái điện ảnh lúc sau cảm thấy nhiệt huyết sôi t r o bởi vì bọn họ còn không có bị thùng nhuộm triệt để ô nhiễm còn ở vào n h i ệ t huyết xôi trào tuổi tác đây cũng là một một chuyện tốt tối về thời điểm hắn liền suy nghĩ muốn đường sở sở chụp một cái như thế nào điện ảnh phía trước the x ỉ n ì n h hiệu quả rất không tệ kỳ thật nếu như có thể tại phim kinh dị lĩnh vực thâm canh lời nói đường sở sở khẳng định sẽ có rất không tệ phát triển hơn nữa hiện tại diễn kỹ tăng lên rất không tệ cũng không cần lại thông qua kinh hãi hành hạ nàng sơn thôn lão thi kỳ thật liền là một cái không sai nhân tuyển bên trong sở người mỹ quả thực có thể có thể xưng một thế hệ ác m ộ n h ư n g là hắn thực biết rõ đường sở sở cũng không muốn diễn này loại mặt tất cả đều bị đặc hiệu trang phần che lấp lên tới nhân vật này cũng làm cho hắn có điểm phạt khó liên t ạ i hắn có chút do dự thời điểm hắn phát hiện chính mình máy tính phát tới một p h o n g điều kiện là ngô g a i g a i cấp hắn phát tới công ty từ năm trước đến năm nay bốn cái quý tài báo quý tài báo hắn cơ bản cho tới bây giờ không xem bình thường chỉ quan tâm một ít niên độ tổng kết năm nay giúp người khác q u a y t r ụ p không thiếu hắn cũng không đối năm nay tài báo ôm lấy nhiều đại kỳ vọng bất quá khi hắn đánh mở lúc sau cả người nhất thời giật này cả mình này cái số liệu có chút không hợp thói thường nha bản chương xong chương ba trăm m ư ơ i tám kiếm tiền an nỉm iugoh kế hoạch một thẩm lãng xem đến này phần công ty tài báo lúc sau sờ lên cầm nhữ lại tử tế nhìn lại thông qua các loại kim ngạch thêm lên tới cùng tính toán hắn hiện tại công ty tổng cộng có tam đại con đường tiến hành kiếm tiền chụp điện ảnh n h i bản quyền cùng quảng cáo thu nhập c h i loại công viên trò chơi đây cũng là một đại hạng mục lại có làm bổ kẹ mần phát phóng bản quyền xung quanh từ từ một hệ liệt có quan á niềm n đồ vật mặt k h á c l i ề n là một ít diễn viên ngoài định mức xác nhận tiết mục tri loại đồ vật bởi vì thẩm lãng không cho bọn họ tiếp tục t ố n nghệ này loại đặc biệt kiếm tiền tiết mục tv cho nên bình thường tiện tiết mục cũng không kiếm cái gì tiền này đó thu nhập chỉ có thể chiếm được tổng tỷ lệ phần trăm hai phần trăm nhưng là làm hắn thực tại không nghĩ tới là hắn tam đại con đường kiếm lợi nhiều nhất thế nhưng là bổ kẻ mần thu nhập bổ kẻ mần tại nhiều cái quốc gia tiến hành phát phóng đồng thời chế thành các loại các dạng m a n g a bản in lẻ nhi xung quanh trò chơi đồ vật mang cho hắn thu nhập thậm chí muốn so năm nay chụp điện ảnh nhiều thượng gấp đôi còn nhiều làm hắn chỉnh cá nhân đều không tốt chuyện này cũng quá bất hợp lý đi lão t ử chính mình tân tân khổ khổ chụp một năm t r ọ n kết quả còn chơi không lại bổ kẻ mần sống bằng tiền danh d ụ n mặc dù hắn trong lòng tại này dạng nhà rãnh nhưng là như vậy kiếm tiền mua bán còn là làm hắm nhưng lại hơi hơi có một loại thất bại cảm bất quá đây cũng là không có cách nào cần thiết muốn đi theo thời đại bộ pháp đi tới tại chiếm so thứ hai thu nhập liền là hắn điện ảnh thu nhập tại hạng thứ ba liền là hắn công viên trò chơi thu nhập đem chính mình công ty thu nhập nhiều nguyên hóa liền tính ở một phương diện khác ra vấn đề mặt khác hai cái phương diện cũng có thể tiếp tục vận hành bảo đảm công ty bình ổn này mới là một cái cỡ lớn công ty hẳn là có phương hướng bốn cái quý chung vào một chỗ tổng thu nhập bốn mươi sáu ước tải hữu mặc dù nghe lên tới không là đặc biệt nhiều nhưng là muốn biết đây chính là lãi do nhuận mà bộ kệ mẩn tại này bên trong liền chiếm một nửa cái này là một cái hỏa lần toàn cầu ạ niềm khủng bố thu nhập nhưng mà cái này là quay chụp hai mùa mà thôi nếu như lại tiếp tục tiếp quay chụp chụp hắn cái b ả y tạm quý k i a thu nhập đem sẽ càng thêm khủng bố hắn công ty nước chạy đã đạt đến thượng trăm ước này là cắt giảm sở hữu chỉ ra được ra cuối cùng lợi nhuận bất quá này đó tài chính còn có một bộ phận tại vận hành giữa công ty tiền liền là này dạng có tiền nhàn rỗi lúc sau tuyệt đối không thể thả cần thiết lại lần nữa vận hành nghĩ đến nơi này thời điểm hắn tháng k u khí dựa theo hiện tại tình thế tới xem nếu như cấp đường sở sở trụ điện ảnh lời nói kia chính là một cái phi thường không rõ trí lựa chọn này đó tiền cũng sẽ nhàn trí suy nghĩ một chút hắn là một m cái quyết định còn là đem đường sở sở điện ảnh kế hoạch tạm thời gác lại một đoạn thời gian hắn tính toán lại lần nữa khởi động hạ n i m hạng mục so với điện ảnh tới nói hạ n i m ảnh hưởng lực muốn càng thêm kéo dài một cái hảo hạ n i m thậm chí có thể ảnh hưởng mấy chục năm thời gian mà hiện tại nên bắt lấy kỳ ngộ phát triển càng thêm đặc sắc vì thế hắn bắt đầu đánh mở rút thường hệ thống tìm không đến đảo quốc hạ niềm giao diện bên trong có một cái kinh điện hắn lần thứ nhất rút ra là thành đấu sĩ tinh tiễn hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp lại lần nữa nhảy qua bởi vì mặc dù thực kinh điển nhưng là không có đạt đến nổ tung trình độ tại lần nữa rút ra nghèo và chuột đồng dạng lại lần nữa p a s mặc dù là một cái hỏa lần thế giới mấy chục năm hạ nỉm i nhưng là cũng không thích hợp hiện tại tại lần nữa rút ra đ ỏ ra ẹ mần đồng dạng phi thường kinh điển thậm chí có thể nói bồi bạn một thế hệ nhưng tương tự không thích hợp hiện tại hình thức nếu như một lần nữa bắt đầu lại lời nói rất khó đánh khai chương chẳng này dạng lời nói liền không có bất luận cái gì ý nghĩa tiếp theo lại lần nữa đi ra ngoài hắn hy vọng có thể rút đến một cái h ỏ a ảnh n h ấ n giả hải tặc vương này một loại đại h ỏ a loại hình liên tính thám tử lừng danh cộ nạn cũng là có thể tóm lại cần thiết muốn này loại nổi tiếng toàn thế giới tồn tại nếu không không có quá nhiều làm hắn đi nỗ lực tâm huyết ý nghĩa đến lần thứ t ư rút ra thời điểm hắn xem đến này cái ả nỉm lập tức đại hỉ mặc dù cũng không là tử hỏa biển này tam đại dân công m à n g ga cũng không phải là giờ dạ g ồ n g b ả n này một loại vang vọng thế giới chứ danh ả nỉm thậm chí tại mạn ga ạ nỉm giữa hắn bản quyền liền trước mười đều bán không đi lên nhưng cho dù này dạng nay vị tác giả thu nhập có thể nói treo lên đánh hải t thậm chí là hắn gấp mấy chục lần này bộ ạ nỉm liền là iugoh hắn không nghĩ đến chính mình lại có thể rút đến này bộ ạ nỉm nếu là không nhìn thấy lời nói còn thật n g h ị không ra này là một cái duy nhất dựa vào bán ạ nỉm xung quanh so ạ nỉm bản thân còn muốn kiếm tiền ạ nỉm đồng thời vô cùng vô cùng kiếm tiền diễn sinh ra tới quái thú tấm thẻ trò chơi cách chơi tại bọn họ kia cái niên đại cơ hồ chiếm lấy chỉnh cái thế giới tấm thẻ thị trường này là một cái phi thường khủng bố lợi nhuận bán đi một cái thẻ iugoh tác giả liền có thể cầm tới hai ngày nguyên tả hữu thủ lao nhưng khi đó thế nhưng trọn vẹn bán đi hơn ba trăm ức chương t nhưng m à n à y còn là rất nhiều năm trước chữ số chính bản tấm thẻ là phi thường đắt đỏ nhưng là chi phí lại phi thường thấp tỷ lệ hồi báo có thể đạt đến một phần trăm ngàn này là đủ để cho bất luận kẻ nào điên cùng tỷ lệ hồi báo thậm chí tại hải tặc vương giai đoạn t r ư ớ c đ ă n g nhiều kỳ thời điểm đôi ruộng tại giai đoạn t r ư ớ c đ ă n g nhiều kỳ thu hoạch được nhuận bút cùng xung quanh tiền tất cả đều chung vào một chỗ thậm chí không bằng iugoh tác giả một năm nộp thuế ngạch tháng một năm m ô n g chú nơi này chính là nộp thuế ngạch tháng một năm mươi bởi vậy có thể thấy được iugoh đến tột cùng có nhiều a kiếm tiền ngay cả một cái tác giả đều có thể kiếm thành này cái bộ dáng như vậy phát hành tấm thẻ công ty đến tột cùng có nhiều a kiếm tiền liền không cần nhiều nói đi cũng bởi vậy iutoh tác giả cũng trở thành ạ nỉm i giới một cái c h u y ê n kỳ mặc dù không có đem thẻ bài này cái ít được lưu ý ạ nỉm i văn vọng toàn thế giới nhưng lại đem chính mình thẻ bài mở rộng đến toàn thế giới đi ra ngoài đến này cái ạ nỉm i lúc sau thầm lãng cảm thấy phi thường có tiềm lực này bên trong có được lợi nhuận không gian kiên trì đại khó có thể tưởng tượng hơn nữa đầu nhập có thể nói phi thương thấp nay loại thẻ bài sản độ khó thấp sản lượng cao quả thực là một cái so máy in tiền còn muốn khủng bố tồn tại bất quá này bộ a nỉm không giống với bộ kẹt mận muốn càng thêm nhiệt huyết hơn nữa họa phong cũng là này loại thiên hướng về nhiệt huyết trung nhị phong thanh niên n à y loại a nỉm cũng không là thần châu am hiểu bọn họ này bên trong am hiểu a nỉm còn là này loại thiên hướng về nhỏ tuổi hóa họa phong đơn giản a nỉm mà iu toh thì là yêu cầu càng thêm tinh xảo cùng tinh mỹ nghĩ muốn đạt đến này loại trình độ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể cùng nước ngoài công ty tiến hành hợp tác mà nhất thích hợp đồng bạn tự nhiên cũng liền là đem a nỉm vang vọng thế giới đạo thế quốc từ bên trong này tìm kiếm một cái thích hợp đồng bạn mới là tốt nhất xem t ô i vẫn là muốn đi đạo thêm một chuyến hắn tin tưởng tạo lương tổ đối với này cái hợp tác tuyệt đối sẽ phi thường cảm hứng thú bất quá hợp tác về hợp tác kiếm tiền vẫn là muốn tách ra hắn biểu diễn nhất c h u y ề n đ ỗ n g nhiên một cái ý tưởng xông lên đầu liền xem tạo lương tổ người thức không biết hàng hắn sẽ cấp đối phương một cái cơ hội nhưng là nếu như nắm chắc không ở nhưng cũng đừng trách chính mình nói xong lập tức bấm tam đồng quỷ long điện thoại cùng hắn giảng thuật một chút chính mình ý tưởng bất quá muốn chế tác này loại cỡ lớn an nỉm hơn nữa còn sự tỉnh quan lúc sau phát hành bản quyền các loại phương diện vấn đề không là một m cái vô cùng đơn giản sự tình đánh điện thoại cũng chỉ là thông báo một tiếng làm bọn họ t r ư ớ chuẩn c bị một chút bản chương xong chương ba trăm mười chín kiếm tiền an nỉm iugoh kế hoạch hai cụ thể hạng mục công việc còn đến làm thẩm lãng đi đạo thê lúc sau mới có thể giải quyết lúc sau cũng là đem chuyện này cấp đường sở sở nói một lần mặc dù miệng thượng nói không có việc gì nhưng là từ nàng con mắt chỗ sâu còn là có thể xem đến thất lạc cảm xúc thẩm lãng cũng có chút không đành lòng dù sao cũng là không có cách nào tổng muốn làm ra một cái lựa chọn sau đó hắn càng thêm quyết định iugoh nhất định phải hào hào chế tác nếu không đều có lỗi với hắn làm ra lựa chọn này lần hắn mang dương tuệ cùng ngô giai giai cùng một chỗ đi tới tạo lương tổ này hai người cũng đều có thể nói là hắn phi thường lớn trợ lực một cái giúp hắn quản lý đô cảng công ty khác một cái giúp hắn quản lý thần châu xí nghiệp nguyên bản hắn còn sợ này hai cái nữ nhân xem thấy lúc sau cây kim nhi đối mạch mang bất quá một đường hạ tới ở chung vẫn là rất không sai đặc biệt là dương tuệ hiện đến phi thường thong rong không có chút nào bởi vì ngô giai, giai tại công ty giữa địa vị so nàng cao mà ghen ép này, này bên trong hẳn là cũng có nàng trưởng bối nhị dương dung công lao này cái trung niên nữ nhân tại nhậm thiên công ty giữa cũng là t h â n cư cao vị hẳn là không ít cấp dương tuệ này tiểu nhi t ử quán thâu một ít công ty giữa trí thức muốn không cũng chưa chắc sẽ hiện đến tuổi còn trẻ liền như vậy l a o thành dương tuệ phía trước cùng nhậm thiên bọn họ tới quá mấy lần đạo thế quốc cho nên cũng không có đặc biệt t ố t kỳ nhưng là ngô dai dai lại là lần đầu t i ê n tới mặc dù tại cố gắng áp chế lòng hiếu kỳ trong lòng nhưng mắt to như nước trong e o còn là có đôi khi nhịn không được khắp nơi xem thầm lãng xem thấy ngô dai dai này bộ dáng có điểm bột người không cần quá hiếu kỳ chờ hắn xong này đoạn sinh ý chúng ta có thể tại này chơi hai ngày mặc dù này bên trong không lớn nhưng là cũng vẫn có một ít đặc sắc thật sao n ô d i a i d i a i đã không biết bao lâu chưa hề đi ra du lịch này mấy năm tự theo tiến vào công ty lúc sau mặc dù kiếm lời không thiếu tiền nhưng là mỗi ngày đều là bận b i ể u hôn thiên h ấ p điện có rất ít thời gian ra tới chơi nay hạ thật là rất tốt rốt cuộc có thời gian có thể bông lòng một chút nay lần bọn họ đi thẳng tới sớm lương hội nghị căn cứ ra nên tiếp là phó tổ trưởng hát mộc xuyên đồng thời cũng kiên trì một cái công ty xã trưởng không sai biệt lắm là thần châu công ty chủ tịch chức vụ lô giai xem này cái thập phần hòa ái lao đại gia rất khó đem hắn cùng truyền thuyết bên trong đạo thê cực đạo tổ chức liên hệ tới thậm chí bọn họ đi vào sau xem đến mặt khác người cũng đều là trang điểm như là xã hội tinh anh p h ầ n tử căn bản không giống là điện ảnh giữa sở biểu diễn những cái đó chỉ biết nói bạo lực một điểm nhi đầu góc đều không có ra h ò a đi tới phòng khách lúc sau nô dai dai nhỏ giọng nói nói đạo thế cực đạo đều là như vậy hòa ái dễ gần sao tia ta phía trước chẳng phải là bị những cái đó điện ảnh cấp lược g ạ t thầm lãng lắc đầu cười nói điện ảnh giữa bất quá đều là một ít tiểu lưu manh thôi thành không được cái gì khí hậu cho nên xem d i u võ dương a i n à y loại người cho dù đến hiện tại cũng là tồn tại bất quá bọn họ tại cảm lạnh theo trước mặt liền như là còn tiến thấy cự nhân đồng dạng chỉ có run dày phần mà ngươi cũng nghĩ có điểm nhi quá nhiều nghĩ muốn kinh doanh như vậy đại một tổ chức cần thiết muốn bình ổn liên như là biển lớn bên trên một chiếc tự luận quá mức trương dương chẳng phải là sẽ đưa tới h ả i tặc hơn nữa hiện tại những cái đó vì quy ngành nghề đã không như thế nào kiếm tiền còn là làm một ít chính đương ngành nghề tới tiền mới nhanh biết tiểu bi thép sao mở một nhà này loại trò chơi s à n h so được với thu một con đường bảo hộ phí có chính đương sinh ý còn kiếm tiền á đầu góc có bệnh còn đi làm này loại sự tình nghe đến nơi này thời điểm nô dai dai có chút t i ế n lặng phía trước nàng còn thật thích xem này loại nhiệt huyết đạo thê điện ảnh bất quá bây giờ nghe được như vậy nhất nói xác thực cảm giác có điểm nhi thiểu năng chính mình nghĩ nhiều giang hồ không là chém chém r ế t r ế t là đạo lý đối nhân xử thế mà này thời điểm cửa ra vào kéo đẩy cửa bị kéo ra tăng đồng bì long xuyên một thân màu xanh sống hòa phục đi tới là một thân phi thường tiêu chuẩn cách cổ đạo thê trang phẫn mặt bên trên lộ ra một t i ê mỉm cười hoan nghênh hoan nghênh lần trước kia vị mị n ư như thế nào không có mang đến này hai vị cũng là ngươi trợ thủ sao thầm lặng hơi mỉm cười một cái hai người hàn huyên mấy câu chẳng qua nếu như chúng ta cùng một chỗ hợp tác lợi nhuận hẳn là như thế nào tính đâu hơn nữa còn có lúc sau bản quyền chúng ta ứng làm sao phân đâu nói đến chỗ này thời điểm thầm lãng giả bộ như có chút do dự thăm dò tính nói nói sở hữu điểm tử cùng sáng ý tất cả đều để ta tới phụ trách tuyên phát phí tổn cũng để ta tới gánh chịu hai người chúng ta chỉ phụ trách kỹ thuật tính hòa thanh hữu phương diện hợp tác cho nên ta tính toán sở hữu phát phóng thu nhập bao quát hậu kỳ bản quyền phi tốn ta chiếm hữu bảy thành các ngươi này có ba thành ngươi xem coi thế nào rốt cuộc ta nguy hiểm tương đối đ ạ i nhưng đối diện hắc mộc xuyên cười không nói nộ dai dai nhúng mày xem tới đối phương lần này là nghĩ muốn công phu sư tử ngoạn thầm lãng cũng giống như thế sau đó cũng không có cái gì do dự trực tiếp nói chúng ta chiếm sáu thành các ngươi bốn thành như thế nào hắc mộc xuyên lất đầu sau đó quả đoán nói nói chúng ta sở hữu thu nhập đều muốn đối nửa p h â n thành bao quát kế tiếp bản quyền phí đồng thời không gánh chịu t u y ê n phát phí thẩm lãng quan tại bộ k ẹ m ẩ n sự t ì n h đã để rất nhiều người đều đỏ mắt hiện tại có như vậy một cái cơ hội đưa tới cửa tới không hung hăng cắn một cái nhưng thật là không phù hợp bọn họ tính cách mặc dù bằng hữu là bằng hữu trợ giúp liền trợ giúp nhưng là trung tâm thương mại không phụ tử chớ nói chi là bằng hữu đối với tiền tới nói tức đất không thể để cho nhưng nghe đến này phiên lời nói lúc sau nỗ dai dai có chút làm không được có chút phẫn nộ nói, nói. các người này có phải hay không có chút quá phận chỉ ra một ít có kinh nghiệm người tiến hành trợ giúp liền muốn phân đi chúng ta một nửa lợi nhuận muốn biết vô luận là thanh danh còn là phí tổn tất cả đều là tiêu phí chúng ta nhưng là tam đồng quỷ long giờ phút này lại nói k i ê u liền không có cách nào nhưng là các ngươi có thể đi ra ngoài hỏi chúng ta tuyệt đối là sở hữu người giữa nhất không tham lam n g ư ờ i tuyệt đối lại tìm không đến bất luận cái gì một nhà chia đôi địa phương n à y đó công ty tham lam nhưng là vượt qua n g ư ờ i tưởng tượng nói xong còn cười nhạt một tiếng mặt bên trên có phi thường thần sắp tự tin thầm lãng cũng biết sự tình không sai bị lắm bắt đầu tăng lên chính mình kỹ thuật diễn giả bộ như thập phần do dự bộ dáng lặp đi lặp lại dãy r u ộ n cuối cùng h ả o giống như làm nhiều đại nhuộm bộ đồng dạng nói nói phát phóng phí tổn mang đến quảng cáo lợi nhuận cùng kế tiếp bản quyền phí tổn chúng ta đều có thể trải phẳng nhưng là ta muốn độc lãm xung quanh chế tác quyền nói cách khác chỉ có ta một người có thể sản xuất này cái ạ n i ề m hiện thực xung quanh sản phẩm ta yêu cầu dùng nó tới giải phẳng ta tuyên truyền cùng chế tác chi phí này hắn không có vấn đề đi nếu không chúng ta thật không cách nào hợp tác thầm l ã n g là thấp đầu nói ra này đó lời nói n ữ khí có chút phẫn nộ nhưng nếu như có người giờ phút này xem thấy hắn ánh mắt liền sẽ phát hiện thâm tàng đáy mắt ý cười kia là ìm mư đạt được tươi cười. Bản bài chương xong. Chương 320, như kế đạt được, thẻ bài thiết kế. một mặc dù thẩm lãng trong lòng thập phần vui vẻ nhưng là đảo mắt chi gian liền biến hóa biểu tình lộ ra phi thường đau đầu bộ dáng m u ố n biết cái này là đàm phán thượng ký xảo nếu để cho đối phương biết ngươi kiếm l ợ i lớn kia so giết bọn họ còn khó chịu húng chi ta này bút tiền nếu như bị bọn họ biết hai bên khẳng định là muốn v ạ n h mặt chẳng qua nếu như là có hợp đồng tiến hành ước thúc kia bọn họ cũng liền không lời nào để nói húng chi tại bọn họ mắt bên trong bất luận kẻ nào cũng không thể biết trước liền tính là trùng hợp biết kia cũng bất quá là vận khí hảo cùng ánh mắt hảo thôi mà lúc này tam đồng v u long xem đến thẩm lãng cũng có chút quyết đoán biết nếu như còn như vậy đi xuống lời nói khẳng định sẽ xảy ra bất chắc cho nên hắn dùng đạo thê lời nói cùng hắc mộ t xuyên hơi chút giao lưu một chút hai người nhất trí cho rằng chỉ là xung quanh một chút kia tiền mà thôi đối bọn họ tới nói cơ bản thượng thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại cùng này c ũ n g như vậy điểm nhi số lượng so sánh còn lại ạ niềm mang đến giá trị càng cao mặc dù này bộ ạ niềm giá trị chưa định nhưng là bản quyền giá cả cùng ạ niềm bản thân mang đến lợi nhuận tuyệt đối sẽ xa xa cao tại xung quanh nghĩ đến nơi này hai người phi thường khẳng định gật gật đầu chúng ta đồng ý này cả yêu c tin tưởng chúng ta chỉ răn sẽ có vui sướng hợp tác thẩm lãng giả bộ như hủy khuất gật gật đầu đương như vậy nhiều năm đạo diễn chính mình kỹ thuật diễn tốt xấu cũng có một điểm n h ị biến hóa hai người xem đến thẩm lãng như thế quả đoán gật đầu mặc dù cũng cảm giác có điểm n h ị kỳ quái bất quá đảo cũng không có nhiều nói cái gì tiếp tục thương định một chút kế tiếp bọn họ nhân viên đi tới đạo thê thời gian bởi vì cái này sự tình nói là yêu cầu hợp đồng nhưng là đối với chế tác thượng sự tình khẳng định còn là yêu cầu bọn họ tiến hành thao tác mặc dù có điểm nhì khâm phục nhưng là thẩm lãng cũng không thể không thừa nhận đạo thê thanh danh có lúc thật dùng rất tốt nếu như nói là thần châu nổi danh ạ nỉm tin tưởng rất nhiều người khả năng sẽ chẳng thèm ngó tới bởi vì tại bọn họ ý thức bên trong đầu n à y cái địa phương liền không khả năng xuất hiện bất kỳ hiếu động mạng nhưng nếu là đem này cái địa phương đổi thành đạo thê như vậy hiệu quả nhưng là khác nhau rất lớn làm vì toàn thế giới nhị thứ nguyên yêu thích người thánh địa có thể nói có được phi thường cao địa vị ta nói iutoh là tại đạo thê tiến hành mở rộng lời nói liền tính có người nói này ạ nỉm liền là một đống cất chó như vậy khẳng định cũng sẽ có người cầm cái thiện đếm thử mặt đạo nay cái địa phương liền l ạ như vậy không hợp t h o i thường đồng dạng cũng là thanh danh ảnh hưởng lực thương nghiệp này cái đ ổ vật có lúc không là ngươi cố gắng hoặc giả có tài hoa liền có thể thành công bên trong có rất nhiều đường tắt liền xem ngươi là như thế nào đi tìm tìm mượn dùng bọn họ thanh danh hoàn thành chính mình mục đích này cũng không ném người cũng tương tự cũng không xung đột thương lượng một chút đại khái sự t ì n h bọn họ liền làm mặt dưới người đi chuẩn bị hợp đồng thẩm lãng cũng làm cho chính mình một phương đi chuẩn bị một ít hợp đồng này là hai bên sự tỉnh sự tỉnh xử lý không sai biệt lắm liền đến giữa trưa không thể không nói đạo t h ê người đối với tràng diện công phu làm còn là chịu tới vị phi thường nhận tình lưu thẩm lãng tại này bên trong ăn cơm mặc dù trong lòng thực bài xích những cái đó loạn thất bát tao đồ vật bất quá vì cấp nhân ra một bộ mặt cũng chỉ đành kiên trì tại ăn cơm công phu bọn họ nói nói thờ tiên sinh biết hay không biết chính mình điện ảnh ở nước ngoài khen ngợi thực không sai thầm lãng xứng s ỏ hắn hiện tại tại địa phương không phải là nước ngoài sao xem thấy hắn có điểm n h ị mộng bức biểu tình tam đồng quỷ long giải thích nói Quên, các người thần các châu mạng lưới cùng lưới ta không giống nhau lắm, có một không có bộ phi thường độc lập vận chuyển hệ ở nước ngoài các đại bình luận điện ảnh trang web người điện ảnh đều là đứng hàng đầu thậm chí tại nào đó cả chưa điện ảnh trang web người song long hội đã vọt tới nhiệt bá bảng phía trước ba mới cảnh sát chuyện xưa mặc dù không có song long hội như vậy chịu người chú ý bất quá cũng lấy được thực không sai thành tích hẳn là tại này cái quý phía trước hai mươi bất quá còn tại không ngừng dâng lên s u n g kích đến trang web trước m ộ ư ơ i hẳn không có cái gì vấn đề muốn biết này cái trang web nhưng là tại thế giới thượng đều thực có công tín lực có thể s u n g đến này cái nhiệt bá bảng trước m ộ ư ơ i kia đã không phải thường nói do vấn đề thậm chí ta cho rằng niên độ thập gia i điện ảnh tuyệt đối sẽ có ngươi điện ảnh một chỗ c ắ m rủi muốn biết này cái điện ảnh nhưng là có mấy trăm hơn ngàn vạn thế giới dân mạng bỏ phiếu tuyển ra tới đến lúc đó ngươi thanh danh cho dù ở xa bên kia bờ đại dương cũng sẽ đồng dạng bị người biết được ta tin tưởng này cái đông châu là không cách nào trói buộc c h ặ t ngươi thầm lang đối với này đó tán thưởng cũng nết miệng mỉm cười cũng không có coi là chuyện to tát bởi vì hắn biết nghĩ tại này một hàng r ừ n g chân là phi thường khó khăn đông châu này một bên bởi vì kinh tế cũng không là đặc biệt phát đạt cho nên còn tốt một chút nhưng là nếu là tại thiên ương quốc kia một bên kia một bên kia một b có một loại giải trí đến chết cảm giác vô số thượng trăm năm thậm chí một hai trăm năm tích lũy đại gia tộc đối giải trí ngành nghề tất cả đều tiên h à n h một ít đ ú n g tràm nghĩ muốn tại kêu bên trong sông ra một phiên chính mình t h i ê n địa quan có cái gọi là thanh danh căn bản là xa thiêu xa liền tính trở thành thế giới đệ nhất đạo diễn tại n à y đó đại gia tộc cùng tài phiệt biểu diễn cũng bất quá là một cái cái gọi là công cụ hắn cũng không muốn biến thành này dạng người hắn muốn biến thành một cái chân chính chúa tể giả cho nên đối với này đó hư danh hắn xem phi thường mờ tam đồng bị long xem đến thẩm lãng đối với danh dự cũng như thế mờ nhạt khổng tử trong lòng tán thưởng bởi vì hắn có thể nhìn ra được đối phương cũng không là giả ý mà là theo nội tâm giữa thật không quan tâm từ bên trong ra ngoài liền phát ra một loại vô cùng đạm bạc khí chất hắn là phi thường thưởng thức này loại người bởi vì bọn họ chính mình ngành nghề liền chú định muốn mở nhạt một ít phách lối người chết đều sẽ phi thường sớm cũng chính bởi vì vậy hắn cảm giác hai người khoảng cách hảo giống như lại l à m tới gần một ít đến ngày thứ hai hắn mới rời đi bởi vì muốn đem lô đạt bọn họ tất cả đều làm qua tới đồng thời học tập một chút này một bên chế tác gạ n h i m kỹ xảo đạo thê kinh nghiệm vẫn là vô cùng đáng giá học tập nay lần hắn trực tiếp về tới thân châu đương lô đạt bọn họ biết này đó tin tức lúc sau cũng hiện đến có chút hưng phấn bởi vì có thể cùng đạo t h ê ạ n i ề m công ty hợp tác có thể học tập được rất nhiều tri thức muốn biết bọn họ đối ạ niềm h i ể u đã đạt đến một cái rất sâu cấp độ đồng thời này loại tri thức nếu như không cùng bọn họ tiến hành một lần chân chính hợp tác là không cách nào học tập đến bất quá bọn họ còn muốn vững bước tiến hành bộ kẹ mần lúc sau chế tác cho nên chỉ có thể rút ra một bộ phận người tiến hành hợp tác bản thân thẩm lãng là không muốn để cho lô đạt này cái người tổng phụ trách đi nhưng là không biện pháp này ra hỏa thực sự là quá h ư phấn mạnh liệt yêu cầu chính mình muốn đi đồng thời h ắ n cũng vỗ bộ ngực bảo đảm c hai í muốn n h đã đem g tác biết cho h tới bây giờ kiếm lợi nhiều nhất còn là này cái đồ vật đồng thời ảnh hưởng lực lớn nhất cũng là chính mình tuyệt đối không thể từ bỏ hoặc giả khinh thị nay là chính mình vô luận như thế nào đều sừng sững không ngã mấu chốt bất quá khi bọn họ muốn rời đi thời điểm thầm lãng quay đầu một nhìn xem thấy tại đám người giữa đưa mắt nhìn đường sở sở mặc dù làm ỉ m cười tại khoác tay nhưng là không biết vì sao tổng là làm thầm lãng trong lòng dâng lên một tia chua sót suy nghĩ một chút trở về nói nói muốn hay không muốn cùng ta cùng một chỗ đi đ ặ n thê nay lần chúng ta hẳn là sẽ đợi một đoạn thời gian bởi vì ta muốn đối hạ niềm tiến hành g i á m chế cho nên ngắn hạn bên trong chỉ sợ không cách nào đi ra ngươi muốn hay không muốn cùng ta cùng một chỗ đi nói không chừng chúng ta có thể đánh khai quốc tế thị trường đường sở sở nghe được này phiên lời nói có điểm nhi kinh ngạc bất quá mặt bên trên có điểm do dự bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua này loại đẳng cấp cũng không biết chính mình có thể hay không biểu diễn hảo hiện tại thẩm lãng danh khí như vậy đại nàng nhất sợ liền là cho hắn ném người cô phụ trở mong này so giết nàng còn khó chịu nhưng n à y lúc thẩm lãng đã quyết định lạp khỏi nàng tay nhỏ liền đi trực tiếp làm người đem vé máy bay sửa khí đường sở sở mặc dù có chút lo lắng nhưng là nội tâm giữa vẫn còn có chút mừng thẩm bất quá này loại ý nghĩ chỉ sợ nàng chính mình đều không có phát hiện hai ngày sau bọn họ lại lần nữa đi tới đạc thê bất quá lần này cũng không có đem bọn họ dẫn tới tào lương tổ mà là đến một chỗ mới công ty. nơi này là bọn họ vì chế tác iotoh đem một chỗ không như thế nào sử dụng cao ốc t i ê n hành cải tiến hiện tại biến thành bọn họ mới chế tác căn cứ rốt cuộc này bộ an nỉm bọn họ hai bên đều là phi thường c o i trọng đặc biệt là xem đến phía trước bộ kẻ mần mang đến lợi nhuận liên tính bọn họ mới bắt đầu dùng một cái công ty thẩm lãng đều không cảm thấy ngoài ý mớn có thể như vậy ít sản xuất thu hoạch được như thế ngẩng cao lợi nhuận là bất luận cái gì một cái mở công ty người đều không cách nào tưởng tượng bình thường đến nói tỷ lệ hồi báo có thể đạt đến năm mươi cũng đã là cái phi thường khủng bố chữ số nhưng là v ổ kẽ mẩn đã đạt đến kinh người một phần trăm ngàn tương lai thậm chí sẽ đạt đến càng thêm kinh người cao độ đặc biệt kinh điển hạng mục cũng sẽ không theo thời gian càng địch nhân chậm rãi làm n h ạ t đặc biệt là này loại có thể trường thiên đăng nhiều kỳ tồn tại bởi vì hắn đầy đủ ưu tú đồng thời trẻ tuổi người lại không ngừng xuất hiện cho nên tại đăng nhiều kỳ quá trình bên trong nó nó ảnh hưởng lực là tuyệt đối sẽ không làm n h ạ t thậm chí khả năng càng ngày càng cao như vậy nói rõ cách khác chỉ cần hắn đăng nhiều kỳ vài chục năm nay loại bàng đại ảnh hưởng lực liền sẽ trọn vẹn ảnh hưởng một thế hệ lại tăng thêm lúc sau tình huống rất có thể tại này hai ba mươi năm nữa bộ kệ mần đều sẽ ở vào một cái bá chủ vị trí này là một cái phi thường khiến người sợ hãi kết quả thậm chí là một cái làm sở hữu nhị thứ nguyên công ty tất cả đều r u n dậy kinh khủng tồn tại cho nên bọn họ hiện giờ đối đ ạ i iutoh hơn nữa lại là thẩm l ã n g tự mình tiến hành chỉ đạo bọn họ đều cảm thấy này cái ạ n i ề m thực có khả năng trở thành bộ kệ mần thứ hai nếu quả thật là như thế lời nói đây tuyệt đối là một cái nằm đều có thể kiếm tiền cây d ụ tiền bọn họ t ạ o lương tổ cũng có thể lại lần nữa tiến hành quyết chương không đúng là lấy một cái phi thường khủng bố tư thái tiến hành bông xuống có được này loại ổn định tới tiền phương thức bọn họ căn bản không sợ cùng mặt khác đồng hành đánh chiến tranh giá cả bọn họ có thể dùng càng cao chất lượng càng cường h ã n tác phẩm trực tiếp nghiền ép lên đi liên tính là bồi thường tiền bọn họ cũng có thể tiếp nhận chính là vì mau trong chiếm cứ thị trường đánh ra chính mình thanh danh mà này hết thể hết thể liền quy công bắt nguồn từ tiền bọn họ đối tương lai làm ra cực kỳ mỹ hảo quy hoạch thầm lãng đương nhiên không biết n à y đó bằng không mà nói khả năng sẽ tại chỗ cười ra tiếng nguyên nhân rất đơn giản mặc dù nói u g o h cũng là một cái phi thường lửa nóng tác phẩm nhưng là nếu như nhưng theo tác phẩm chất lượng cùng hỏa bạo trình độ tới xem là căn bản không cách nào cùng bộ kẻ mần đánh đồng bởi vì thẻ bài đối chiến quả thật có chút ít được lưu ý hơn nữa này bên trong giả thiết cũng có chút quá mức đốt não tiểu hai tử nghĩ muốn lãnh hội này bên trong toàn bộ hơi có chút độ khó nhất chủ yếu là nhân vật chính sở mát tạo hình khả năng sẽ dẫn tới một ít người không hài lòng nói cách khác này cái ạ nìm i là có nhất định ngạch cửa đã có thể tiếp nhận thẻ bài này loại khuynh hướng ít được lưu ý đề tài còn muốn có thể tiếp nhận đốt não một ít đối chiến cùng sở mát tạo hình có này ba cái ngạch cửa lúc sau cũng đã chú đ có hy vọng không khả năng đánh thắng được bị cơ hồ sở hữu người đều có thể tiếp nhận bộ kẻ mần rốt cuộc mặc dù có người khả năng không dưỡng sùng vật nhưng là không khả năng có người không đ ặ p qua n à y loại đại nhập cảm là không cách nào so sánh thẩm lãng mang n ô đặt bọn họ tiến vào mới công ty tại này bên trong đã có mười mấy cá nhân chờ đợi tất cả đều là tinh nhuệ nhất đã niềm chế tác đoàn đội xem thấy thẩm lãng lúc sau toàn thể đứng dậy thật sâu b á i xem đi lên tất cả đều thập phần dáng vẻ cung kính bất quá thẩm lãng ngược lại là cũng không tin tưởng bởi vì này cái quốc gia người thập phần biết tẩm nhẫn tại bọn họ siêu việt ngươi phía trước sẽ vẫn luôn nhịp ai cũng không biết bọn họ trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì cho nên cho dù xem đến bọn họ như vậy cung kính thầm lãng trong lòng cũng không xem ra gì chỉ là nhàn nhạt cười cười sau đó cấp bọn họ giới thiệu một lúc sau công tác đồng bạn mặc dù thần châu ạ nghiêm ngành nghề cũng không như thế nào nhận người chào đón nhưng bọn họ đồng dạng là phi thường lễ phép gật đầu cái này là xem tại là thầm lãng mặt mũi bằng không mà nói cũng sẽ không có như thế lễ ngộ đối với không bằng chính mình hoặc là hạ vị người đạo thế này một bên biểu hiện là thập phần nghiêm khắc đặc biệt là một ít lớn tuổi người hoặc giả tiền bối đối với hậu bối thậm chí có thể dùng hà khắc để hình dung thậm chí nói là chức chàng bạo lực cũng đều không quá đáng sau đó đem mọi người nhận thức một chút đồng thời làm phiên dịch cùng bọn họ cầu thông các tự chức vị k ỹ thật u này bên trong phân vì hai cái công tác khu vực một cái là thẩm lãng nhân viên k h á c một cái thì là bọn họ đạo thê làm việc bình thường tiếp xúc cũng không sẽ đặc biệt nhiều nhưng thẩm lãng còn là làm bọn họ nhiều học tập mà đúng lúc này bọn họ một cái phụ trách người ra tới bô bô nói phiên dịch ở một bên giải thích xin hỏi chúng ta chừng nào thì bắt đầu có thể tiến hành công tác chúng ta đã tất cả đều chuẩn bị hoàn tất liền chờ đợi ngài mệnh lệnh thẩm lãng nghe được này lời nói cũng trực tiếp lây ra một ít thiết kế hảo bản vẽ đưa cho bọn họ sau đó lại lấy ra một cái giai đoạn trước kịch bản để cho bọn họ tới thiết kế ống tính bọn họ xem đến này đó đồ vật lúc sau tất cả đều xương sở bởi vì e u t o h là một cái trường thiên hạ n g h ệ m có rất ít người một thứ tính sẽ đem tất cả mọi thứ tất cả đều làm hảo bởi vì người xem danh tiếng khả năng là sẽ thay đổi cho nên này cái đồ vật yêu cầu tùy thời sửa chữa một thứ tính liền làm xong còn là rất ít gặp bất quá ngay cả bọn họ xem kịch bản nhìn một chút cũng đều có điểm nhi mơ hồ này cái đối chiến p ư ơ n g thức quả thật có chút phức tạp đặc biệt là thẻ bài giả thiết càng là phức tạp thực sự là quá nhiều có người nghỉ hoặc đưa ra chính mình vấn đề như thế phức tạp giả thiết thật có người có thể nhớ được sao chúng ta muốn hay không muốn lại như vậy ngắn gọn một ít thẩm lãng cười thẩm phức tạp ta muốn liền là phức tạp không phức tạp lao tử xung quanh bán thế nào bản chương xong chương ba trăm hai mươi hai thăng ca của ma tổ trưởng ra sự tình một xem này đó người như thế nghiêm túc ánh mắt này cũng làm cho thẩm lãng cảm giác có điểm nhi biến cứu mặc dù này là tại công tác giữa nhưng là này không còn chưa bắt đầu sao hơn nữa bọn họ ánh mắt thực sự là có điểm nhi quá nghiêm túc cái này khiến hắn cảm giác có điểm nhi không thoải mái bởi vì thẩm lãng tại chính mình công ty giữa thuộc về này loại còn là tương đối ôn h ò a n g ư ờ i mặc dù cần phải rõ ràng một chút c h ú t quan hệ có lúc còn sẽ đem chính mình cố ý uy nghiêm một ít bất quá bình thường thời điểm giao lưu công tác thời điểm mà càng giống là bình đẳng đối thoại thậm chí có lúc hắn như là một cái lao sư đồng dạng người khác xem hắn một loại học tập cùng thăm dò mà này đó đạo thê gia hỏa thế nhưng là một loại thập phần khao khát đến xâm lược tính ánh mắt n à y đoạn học tập thái độ là hảo nhưng là xác thực là làm giáo sư tri thức người cảm giác đến là thực biệt yếu bất quá nghĩ đến chỗ này thời điểm hắn hảo giống như đột nhiên rõ ràng vì cái gì này bên trong rất nhiều màn ảnh nhỏ đều sẽ lấy lao sư vì phiên bản s ắ c thực hắn lương có điểm nhi kỳ quái bất quá hắn còn là cho đám người giải đáp nói nói sở dĩ đem thẻ bài chế tác như thế phức tạp chủ yếu một phương diện là vì gia tăng thú vị tính vì để cho chúng ta ạ niềm khác biệt với mặt khác thẻ bài ạ niềm đồng thời thông qua nghiêm cẩn thẻ bài đối chiến phương thức làm đại gia đối chúng ta ạ niềm càng thêm có nhận ra độ nếu không tiến hành những cái đó đơn giản đồ vật sao có thể xông ra chúng ta ưu tú không chỉ có như thế nay còn là một cái sảng chọn người xem quá trình đem những cái đó yêu thích này loại người xem trực tiếp một mạch tất cả đều tụ tập lại đề tài tiểu chúng không là vấn đề nhưng là chỉ cần làm hảo này đó tiểu chúng dùng hộ lại có được phi thường cao dùng hộ dính tính liên tính làm rất dài cũng sẽ có rất không tệ giả tìm như vậy lời nói chúng ta thu nhập cũng liền có bảo đảm cho nên so với phức tạp tính tới nói càng thêm muốn chú trọng đối chiến thú vị tính cùng chế tác này là chúng ta mua điểm mấu chốt đám người gật gật đầu này loại ý tưởng cơ bản không sẽ tại bọn họ đại náo bên trong xuất hiện bởi vì thực sự là quá mạo hiểm thầm láng này loại đề nghị chỉ có tại một loại tình huống hạ mới có thể thực hiện kia liền là hạ n i m hỏa tình huống trị h ạ bọn họ tại bình thường thời điểm đều sẽ lựa chọn càng thêm giữ gốc hạ hạn cách làm như vậy lời nói liền tính ả n i m hỏa không dạy nổi tới cũng không sẽ nào quá thảm nhưng là chính là bởi vì này loại quan niệm mới trực tiếp trói buộc rất nhiều người sáng tạo mới ý nghĩ làm bọn họ không cách nào thành công nay dạng lời nói cho dù cố gắng một đời đều không thể làm ra hảo tác phẩm tới thẩm lãng thật sâu biết này đo sự t ì n h h á n đồng học cùng tiền bối giữa thậm chí đạo sư đã từng đều có rất nhiều thiên tài nhưng là bị hiện thực sinh hoạt đả kích chỉ dám bảo thủ cuối cùng phai mở đám người không thể không nói này loại sự tình thực sự là làm người có điểm t ổ n thức bất quá quan trọng nhất còn là vì hắn xung quanh có thể càng tốt bán bởi vì đối chiến thú vị tính càng cường cho nên cho dù đến hiện thực giữa vẫn như cũng là phi thường có ý tứ thậm chí hắn tính toán về sau khả năng sẽ đi làm c h ú t chuyên nghiệp thi đấu gia tăng mạnh lưới mở rộng chính mình tiêu thụ lượng bất quá này loại sự tình hắn cũng sẽ không nói với người khác mọi người thấy thẩm lãng lấy tới bản thiết kế toàn cũng bắt đầu chính mình công tác này đó người vừa thấy liền là lâu dài tại làm việc với nhau phi thường có trật tự hơn nữa tại này cái thời điểm có người đứng ra nói, nói. thần châu đồng sự chúng ta một khi bắt đầu làm việc lúc sau khả năng sẽ yêu cầu một ít tăng ca nhi còn yêu cầu các ngươi phối hợp vất vả các ngươi nay điểm thẩm lãng bọn họ đều là nghe nói đạo thê tăng ca chế độ tại toàn thế giới cũng là tương đối có danh nói khởi cái này sự t ì n h nô đặt bọn họ nhưng liền có chút lời bàn về cạnh tranh cùng chó trình độ bọn họ hàng người thứ hai liền không người nào dám hàng người thứ nhất muốn biết ban đầu bọn họ tham dự bộ k ẹ mẩn công tác thời điểm bởi vì kỹ thuật thượng cũng không quá quan cho nên kia thời điểm mỗi ngày bọn họ muốn làm mười tám cái giờ trở lên các loại công tác thời gian l i ê n tính là một ít công việc cùng nhân xem đều đến liên tục lắc đầu bởi vì bọn họ vẹn vẹn chỉ là tương đối yêu thích công tác cũng không là muốn tìm cái chết đặt mã liên tục mười tám cái giờ này loại thời gian đặt tại một trăm n ă m trước kia đều là trái với quốc tế tù binh điều ước sau đó hai bên bắt đầu các tự chế tác nô đặt bọn họ chỉ có mấy người cho nên đưa đến cũng chỉ là một ít tác dụng phụ trợ xem đại gia tất cả đều bận rộn thầm lãng cũng gia nhập bọn họ đầu tiên liền là gia nhập động tác thiết kế kia bên trong hắn cần thiết muốn nói cho nhân vật động lên lúc sau có như thế nào thiết kế tính cách về sau hạ niềm nhân vật nghĩ muốn hỏa lên tới lời nói tính cách cần thiết vô cùng tiên minh này dạng mới có thể để cho người ký ức khắc sâu nô đạt làm việc cũng phi thường cấp tốc một điểm nhi không thể so với đạo thê kia quần g i a hòa chậm này cũng làm cho bọn họ có điểm nhi giật mình nguyên bản bọn họ là nghĩ muốn thể hiện ra chính mình chủ đạo địa vị cho nên cố ý đem chính mình công tác tốc độ tăng tốc muốn biết tại bọn họ này cái ạ n i ề m sở trường quốc gia đem chính mình công tác tốc độ phát huy đến cực hạ bình thường ạ n i ề m công tác theo nghiệp giả là rất khó đổi kịp bọn họ bước chân cùng ý nghĩ bất quá xem nô đạt bọn họ ngược lại là có một ít bội phục đồng thời cũng xác thực cảm thấy chính mình có chút tiểu xem bọn họ có thể chế tạo ra bộ kẹ mần công ty quả nhiên không phải bình thường hàng người kỳ thật tại bọn họ nội tâm giữa đối với bộ kẹ mần là có chút khâm phục cho rằng đối phương chỉ là vận khí hảo mặc dù ạ n i ề m chất lượng cũng phi thường quá quan nhưng bọn họ cũng cho rằng này đó chỉ là thẩm lãng cá nhân công lao thôi căn bản không nói mặt khác người đặt tại mắt bên trong mặc dù miệng thượng nói thật dễ nghe bất quá nội tâm giữa quả thật có một tia khinh thị đây chính là bọn họ chân thực tính cách theo mặt ngoài thượng căn bản nhìn không ra nội tâm sở nghĩ bởi vậy này bên trong cũng phi thường thừa thái trong ngoài không một mặt người dạ thú bọn họ xem đến n g ô đạt thái độ làm việc cùng thuần thục độ biết chính mình hẳn là có chút nghĩ sai cần thiết án hiểm chỉ chỉ cần có một cái ưu tú lãnh đạo người còn muốn có một ít đồng dạng ưu tú nhân viên thẩm lãng tại mỗi người chỉ gian tiến hành xuyên qua mỗi khi xem đến cái vấn đề sau đều sẽ làm bọn họ trước dừng lại sau đó cấp bọn họ đơn giản giảng thuật một chút nguyên lý sau đó bắt đầu tiếp tục công tác tuyệt đối sẽ không hào không có lý do liền làm bọn họ tự tiện sửa chữa bởi vì hợp tác thời gian tương đối dài nếu như quá mức bá đạo như vậy lúc sau công tác khai triển lên tới khẳng định sẽ có một ít khó khăn đối phương đều là người không là một đám nô lệ không khả năng n g h vào chính mình thân phận cao liền ở chỗ này làm mưa làm gió chỉ có đoàn đội tất cả đều t ỉ n h vi hợp tác mới có thể làm ra nhất ngưu bức tác phẩm bất quá thẩm lãng cũng lưu một cái tâm nhãn gặp được một ít quan tài chế tác phi thường hạch o tâm ý tưởng cùng ý nghĩ hắn cũng không có nói cái gọi là dạy hết cho đệ tử t h ầ y chết đói này đó ra hỏa học tập năng lực là thực khủng bố tất cả đều là ạ nỉm giới chu tú nhân tài hơi chút điểm phát liền có thể tiến bộ rất nhanh hiện tại mặc dù là hợp tác quan hệ nhưng theo lâu dài lợi ích tới nói bọn họ kỳ thật vẫn là tồn tại càng lớn cạnh tranh quan hệ chỉ bất quá là một ít thương nghiệp thủ đoạn không quan hệ đ bất quá khi khoai sợ một ít mấu chốt vấn đề bọn họ tự nhiên muốn đánh vỡ nổi đất hỏi đến t ậ t cùng bản chương xong chương ba trăm hai mươi ba tăng ca của ma tổ trưởng ra sự t ì n h hai n à y lúc thẩm lãng lại một cái cao thâm mặt chắc tươi cười lắc đầu sau đó cười nói n à y đó đồ vật chỉ nhưng h i ể u ý không thể nói bằng lời cần phải không ngừng lĩnh nộ mà hắn sau khi nói xong những lời này những cái đó đạo thê người cũng tất cả đều lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu tình sau đó cũng phi thường hiệu gật gật đầu thần châu văn hóa bác đại tinh thâm xem tới chúng ta còn muốn tiếp học tập lô đặt bọn họ nhìn thấy này một màn uống nước thời điểm hơi kém nhịn không được một nước miếng phun ra ngoài không thể không nói lao đại lừa dối người vẫn rất có một phiên bản lãnh thậm chí lừa dối người thời điểm đều không phân quốc t ị c h n h a bất quá đối phương cũng không như vậy cho rằng đặc biệt là tại ngành nghề giữa tương đối thành công người càng là thành công người liền càng không cho rằng chính mình sẽ bị lừa gạt nhưng mà kỳ thật lợi dụng liền là này loại tâm lý theo bọn họ cùng ngày công tác không ngừng thúc đẩy s ắ t trời cũng dần dần đen lại bọn họ ban đầu là nói chính mình tất cả đều là công tác của nhân hy vọng đối phương không muốn liên lụy chính mình tiến độ nhưng là mãi cho đến buổi tối m ư ơ i một giờ thời điểm này đó gia hóa xem đến thẩm lãng bọn họ còn tại phi thường có tinh thần một tay cầm cà phê một ngón tay đạo liền cảm giác sự tình hào giống như có điểm không thích hợp mặc dù bọn họ này bên trong lưu hành nam nhân tan tầm thời điểm không thể trở về đi quá sớm nếu không sẽ bị chính mình lão bà cho rằng không có tiền đồ nhưng là này cũng không có nghĩa là bọn họ mỗi lúc trời tối hẳn là d ạ n g sáng lại trở về liền lại nhận cái gọi là khích lệ hoặc để mắt đồng dạng nếu như quỷ hốn quá muộn cũng sẽ bị cho rằng là không làm việc đàng hoàng đi ra ngoài mù hốn hơn nữa nhìn bọn họ như thế tinh thần không có chút nào dáng vẻ mệt mỏi trái lại đạo thế này một bên mỗi người mặt bên trên đều đã xuất hiện mọi mệnh muốn biết bọn họ công tác cũng là tương đối tinh tế mỗi cái khâu đều không thể xuất hiện sai lầm n à y loại cao cường độ lao động là mỗi người bọn họ đều có điểm không chịu được nổi thỉnh thoảng có người cầm lấy điện thoại tới xem thầm lãng xem đến bọn họ này loại động tác theo bản năng còn cho là chính mình tại công ty vì thế phi thường xe nhẹ đường quen mệnh lệnh lên tới không nghĩ đến đã này cái thời gian đại gia xác định vị trí nhi giao hàng cố gắng một chút tranh thủ tại hai giờ rưỡi phía trước tăng tầm bọn họ nghe được này phiên lời nói lúc sau hơi kém ngồi tại dưới đất nhưng là cũng không dám có chút nào lời h oán giận bởi vì lúc trước đã thu được mệnh lệnh tại này bên trong tất cả mọi chuyện tất cả đều từ hắn tiến hành toàn diện phụ trách không ai dám không nghe thẩm lãng mệnh lệnh bất quá này thời điểm n ô đ ạ t bọn họ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng nay mới khiến thẩm lãng phản ứng q u a tới thì ra này bên trong không là chính mình công ty như vậy đại công tác cường độ nhưng chưa hẳn có thể chịu được được vì thế hắn cười nói không tốt ý tứ ta đem này bên trong đương thành ta chính mình công ty đại gia hôm nay liền tan ca sớm nhi đi buổi sáng ngày mai đi làm không muốn đến muộn đám người nghe được này phiên lời nói k e m chút không p h u n máu bọn họ ngày thường bình thường tan tẩm thời gian là bảy giờ liên tính có lúc tăng ca nhỉ tối đa cũng không cao hơn chín g i ờ l i ề n nói uống rượu xong ăn cơm về đến nhà cũng mới m ộ ư ơ i một giờ hiện tại kết quả mới vừa tan t ẩ m nhi cũng đã đến m ộ ư ơ i một giờ muốn biết tại tại thẩm lãng miệng bên trong còn là tan ca sóng nhi chơi ạ bọn họ bình thường tan t ẩ m nhi đến tột u cùng là muốn mấy giờ đâu chẳng lẽ lại thần châu nhân công làm hoàn cảnh đều là như vậy khủng bố sao nghĩ đến nơi này bọn họ đều cảm giác sau l ư n g phát l ạ n h bọn họ thế mà còn xưng hô chính mình bị công tác cuồng cùng bọn họ kia q u ầ n g i a hỏa so sánh chính mình công ty quả thực liền là điển hình xí nghiệp kỳ thật này cũng không là thẩm lãng này g i a hỏa tương đối đen tâm bởi vì hắn cơ sở thực sự là quá bật l ư ợ c nghĩ muốn vượt qua này đó đại gia tộc trừ chính mình sáng ý bên ngoài vậy thì nhất định phải tại hiệu s u ấ t mặt trên bỏ công sức bằng không hắn vĩnh viễn cũng không nhưng có thể đứng ở tầng cao nhất hơn nữa tại bọn họ công ty giữa cơ h ồ sở hữu người đều là tự nguyện tăng ca nhi không có cách nào thực sự là lão bản cấp quá nhiều tăng ca thời điểm tại mười hai điểm chi là một phẩy tám lần tiền lương tại mười hai điểm lúc sau là hai điểm gấp năm tiền lương cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều là dừng lại tự nguyện tăng ca nhi bởi vì này tiền thực sự là quá cao mỗi ngày tăng ca nhi kiếm tiền thậm chí cùng ban ngày kiếm tiền tương xứng đôi một cái tháng cầm hai phần tiền lương quả thực sảng khoái húng chi bọn họ công ty còn cố ý phân phối một ít chỗ tắm rửa còn có các loại bữa ăn khuya phụ cấp cùng đón xe phụ cấp sự tinh hoàn thành hảo hoàn thành nhanh đến lúc đó còn có lợi ích cùng tiền thưởng cái này là t h ẩ m lãng quan điểm có thể sử dụng tiền cổ vũ sự t ì n h tuyệt không nhiều bất bức chỉ có cùng những cái đó trung tầng người mới có dùng lý tưởng một ít cơ sở tầng nhân viên dùng tiền mới là tốt nhất cổ vũ phương thức thậm chí ngô g a i g i hiện tại tuổi còn trẻ có thể nói đã tài phú tự do mà này hết thảy hết thảy cũng tất cả đều phải nhờ có thầm lãng tan t ầ m lúc sau hắn cùng ngô đạt chờ người không có tính toán trực tiếp về nhà mà là muốn tìm cái cư rượu phòng uống một chén thuận tiện thảo luận một chút lúc sau sự t ì n h rốt cuộc tại này bên trong chỉ có bọn họ mới là một lòng bọn họ tại đường bên trên tùy tiện tìm một cái địa phương tương đối náo nhiệt này bên trong mặt tiền cửa hàng đều tương đối nhỏ không có cái gì cái gọi là bao gian mấy người bọn hắn cũng liền như đi theo t ụ tìm cái địa phương ngồi xuống điểm không ít đồ ăn sau đó điểm ba mươi mấy chai b i a này uống rượu phương thức thực xem ngây người chung quanh sở hữu người bọn họ này bên trong uống rượu đều là một hai bình một hai bình mới nơi nào thấy qua này loại người trực tiếp hơn vài chục bình không biết còn tưởng rằng muốn tự sát đâu liên tại bọn hắn mới vừa đánh mỏ b i a uống mấy bình thời điểm thẩm lãng điện thoại v ă n g lên cái này khiến hắn có chút ngoài ý mớn này đều đã nửa đêm ai tại này cái thời điểm cho hắn gọi điện thoại nha chẳng lẽ lại là đường sở sở này tiểu nhi tử n à y không khả năng à phía trước này tiểu nhi tử nhưng là cho tới bây giờ không có tại này cái thời gian có thể cho chính mình gọi điện thoại số điện thoại hắn cũng không nhận ra n ế u mày nói nói đ ừ n g tây m ặ c tây n à y là tại đạo thê thông dụng nghe điện thoại dùng từ là thẩm lãng tiên sinh sao đối diện dùng sức sẹo thần châu lời nói hắn trong lòng nhất thời sinh ra một cổ không tốt dự cảm đen mục tiên sinh n à y cái thời điểm gọi điện thoại tới là có cái gì sự tình sao hát mục xuyên t ạ i đối diện thở dài một hơi nếu như có thể mà nói ta cũng không nghĩ tại này cái thời gian điện thoại cho ngươi chúng ta tổ trưởng ra sự t ì n h ta cảm thấy cái này sự tình còn là có tất yếu thông báo ngươi một chút t h ầ m lãng t r ò n g mắt hơi co lại chính mình trong lòng bất an quả nhiên thành thật bất quá này ra hỏa như thế nào sẽ tại này cái mấu chốt xảy ra chuyện nhanh đi tính tiền mang đám người rời đi chỉ để lại tại cư d i ệ u phòng khách nhân một mặt một bước bọn họ tại xe bên trên nhanh chóng chạy tới h một xuyên theo như lời bệnh viện nơi này là bọn họ quản lý phạm vi bên trong tư nhân bệnh viện bởi vì quá mức vội vàng hắn cũng không có hỏi bất quá theo điện thoại giữa ý tứ hẳn là tam đồng quỷ long này ra hỏa ra thai nạn xe cộ thật sự có như vậy trùng hợp sao nghĩ đến nơi này thời điểm hắn trong lòng có chút bất an mà tới bệnh viện lúc sau Hắn x e một đến hắc m ngươi ờ đường i tại ngoài tại tiểu ni tại cái chính chí c phâu thuật phòng bên ngoài sau. Thậm chí hắn thấy thêm h bên này bên trong Nay này bên trong loạn Bản trở tử sau. đều đâu. gì sở sở. xem ư n xong. Chương g h m có gấu máu có người ám hại. Một, ngươi tại r ú c có máu ám người h này g ư ơ i tại n bên trong làm cái gì nam nhân sự nhi ngươi tới thêm cái gì loạn đường sở sở xem đến thẩm lãng thật sự tức giận hảo giống như một cái làm sai sự hài tử ta ta nghe nói ngươi muốn tới cũng liền theo tới ngươi đừng sinh khí ta này liền trở về nói xong liền muốn rời khỏi thẩm lãng giữ chặt nắng tay bất quá vẫn có chút tức giận nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa về sau phải chú ý rời xa nguy hiểm ngươi chỉ là một cái tiểu cô nương rất nhiều sự tình ngươi không có cách nào tham dự vĩnh viễn muốn đem chính mình đặt tại an toàn vị trí không muốn để người khác lo lắng ta biết sau đó đứng đến hắn sau lưng thẩm lãng đi đến h á c mộc xuyên trước mặt cháu mày rốt cuộc lạ i như thế nào hồi sự như thế nào đột nhiên xuất hiện như vậy nghiêm trọng sự t ì n h h i ể m nghi người bắt lấy sao đã chết h á c mộc xuyên bất đắc d ì nói chết thẩm lãng có chút kinh ngạc kia có như vậy trùng hợp sự tỉnh nếu như nói cái này sự t ì n h sau lưng không người tại đằng sau điều khiển đánh chết hắn cũng không tin tình huống cụ thể các ngươi đại khái hiểu rõ không ra sự tình địa điểm có hay không có theo dõi không có hôm nay buổi tối tổ trưởng đi ra ngoài nói sự t ì n h ngồi ở vị trí kế bên tài xế tại nếu như ngã tư đường ngồi xe thời điểm đột nhiên có một cỗ xe tải theo mặt bên l á i tới sau đó mánh rẽ n mặt đục vào tay lái phụ bên trên muốn không là tổ trưởng tay mắt lanh lẹ chỉ sợ tại chỗ liền sẽ ép thành bánh thịt bất quá dù vậy cũng nhận rất lớn trùng kích lực toàn thân xương cốt đoạn không thiếu ngất đi tài xế càng là tại chỗ tử vong khẳng định là mặt khác tổ người nếu không không a dám đ ố i chúng ta ra tay chúng chỉ ra tay như thế tàn nhẫn đối phương thế nhưng chọn dùng này loại công kích mà n à y loại sự tình bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào xác định mục tiêu bởi vì máy ảnh g s l này loại ngành nghề đắc tội người đều tương đối nhiều i ể u r a càng không phải là một cái hai cái hết thể hết thể đều muốn chờ tam đồng quỷ long tỉnh qua tới mới có thể biết là cái gì nguyên nhân làm vì tổ trưởng hắn trong lòng hẳn là nhất rõ ràng mới đúng liên tại này cái thời điểm p h ò n g phẫu thuật bên trong bác sĩ đột nhiên sốt ruột ra tới có người đi lên vội vàng hỏi tổ trưởng như thế nào dạng có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm bác sĩ lắc lắc đầu tình huống phi thường không tốt hơn nữa chúng ta hiện tại túi máu cũng không đủ dùng tia liền chảy máu nha còn có cái gì có thể nói mười mấy cái tảo lương tổ người tất cả đều hung thân ác sát đừng nhìn vào ngày thường giữa bọn họ này đó người tất cả đều hòa ái dễ gần thậm chí hảo h ò a phong nhã nhưng tiên là không có gặp được sự tình vạn nhất gặp được sự tình lúc sau bọn họ là so bất luận kẻ nào đều hung ác cực đạo nam nhân bác sĩ giờ phút này thập phần khó khăn xem này đó tháo há tử kiên trì nói, nói. chúng ta mặc dù rất muốn cấp hắn chuyến máu nhưng là không có cách nào các ngươi tổ trưởng là phi thường hiếm có g i ơ hờ âm tính máu ngay cả chúng ta này bên trong dự trữ cũng căn bản không đủ nhưng có phải hay không theo khác địa phương điều qua tới lời nói bệnh nhân chưa hẳn có thể kiên trì được cho nên chúng ta hiện tại cũng không có cách nào n g ư ờ i nói cái gì vừa kinh vừa sợ đ á n g người trực tiếp đem này cái bác sĩ ân tại tường bên trên một lời không hợp liền muốn đem hắn cũng đưa vào phòng phẫu thuật thầm lắng nghe bọn họ ở một bên bô bô hỏi một chút thế mới biết nói sự tình nguyên do dơ hờ âm tính máu đến tột cùng có nhiều a hiếm có hắn cũng là biết nay cái đồ vật thậm chí tục xưng gấu trúc máu muốn biết gấu trúc nhưng là cùng này hiếm có tồn tại danh xưng b ạ n người không được một mà tại này cái thời điểm không nghĩ đến yêu cầu này loại nhóm máu thật là quá xui xẻo có thể nói là diêm vương muốn hắn chết ngay cả t h ẩ m lãng cũng là bất đắc di thán khẩu khí cảm thấy này cái nam nhân thật là không có hy vọng bởi vì như thế hiếm có đồ vật cùng tiền đã không có quan hệ cần thiết là thời gian các bọn họ một chút thời gian khẳng định là có thể, tìm đến, nhưng là người chưa hẳn có thể nghe cho đến lúc đó một bên đường sợ nghe được này đó lời nói lúc sau nhỏ giọng nói, nói ta là giờ hờ âm tính hẳn là có thể cứu hắn nghe được này phiên lời nói thẩm lãng đều đã sửng sốt cái này sự tình ngay cả hắn đều không biết không nghĩ đến này tiểu nhi tử lại có như thế hiếm có nhóm máu một bên hắc mộc xuyên nghe được này lời nói lúc sau chỉnh cá nhân hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên vội vang kéo lại đường sở sở tay muốn biết này cái thời điểm nếu như có thể liền bọn họ tổ trưởng làm cái gì đều hành mà thẩm lãng nghe được này lời nói lúc sau trong lòng thở dài một hơi này tiểu nhi tử vẫn có chút quá đơn thuần n à y loại sự tình vì cái gì không cùng hắn thương lượng một chút lại nói thế nhưng trực tiếp liền như vậy thẳng lăng nói ra tới mà liên tại này cái thời điểm hắn lặng lẽ đem tay thả đến sau lưng nhẹ nhàng án động đồng hồ tay bên trên nút bấm này cái nút bấm là phía trước diệp tu giúp hắn lắp đặt nếu như gặp phải nguy hiểm lúc sau lập tức sử dụng hắn sẽ ngay lập tức trình diện hiện tại này cái tình huống hắn cảm thấy có tất yếu gọi diệp tu qua tới mặc dù nói truyền máu lời nói khẳng định là có thể cứu người nhưng lại a biết đối phương yêu cầu nhiều ít máu rút máu nếu như quá nhiều lời nói đối thân thể cũng là có tổn thương Muốn sống, bản này biết gọi trước phía sách có là hắn nhanh lên dùng đạo thê lên tiếng nói rốt cuộc yêu cầu nhiều ít huyết dịch đại khái sáu trăm cờ cờ tả h ư u thầm lãng hơi chút thở dài một hơi mặc dù này đó máu cũng không thiếu nhưng là còn không đến mức đối thân thể có đặc biệt lớn tổn thương bất quá khả năng sẽ có chút suy yếu cùng thiếu máu nhưng là sự tình đã đến nơi này nếu như không rút máu lời nói chỉ sợ cũng không cách nào bình an từ nơi này rời đi thậm chí hắn vừa rồi đều đã chuẩn bị kỹ càng nếu như rút máu thực sự là quá nhiều lời nói hắn liền muốn tiến hành kéo dài thời gian chờ đến diệp tu qua tới lúc sau liền nếm thử tiến hành phá vây tuyệt đối không thể để cho đường sở sở tiểu nhi tử lâm vào h i ể m cảnh liền tính là đắc tội t ạ o lương tổ cũng không thành vấn đề bất quá h ả o tại vô sự phát sinh cũng coi là bất hạnh giữa vận hạnh tiểu nhi tử nhanh lên cùng bác sĩ đi rút máu không đầy một lát liền ra tới che lại cánh tay mặt bên trên có chút tái nhuận bác sĩ cũng nhanh lên cầm đuối máu vội vàng lại lần nữa về tới phòng phẫu thuật nếu là bên trong người chết chỉ sợ bọn họ cũng sống không dài sẽ đối mặt cực kỳ khủng bố trả thù thầm lãng đi đến nàng trước mặt nhẹ nhàng đỡ lấy nàng nhẹ nói không có việc gì đi con hảo chỉ là có chút c h o n g nhưng hiện tại này cái thời điểm Chỉnh chỉnh tia là là nói nói. quần g ra hỏa đến sự tình lúc sau thực sự là quá kích động ngay cả cảm tạo phương thức đều như vậy kích động động một chút là quỳ xuống đường sở sở làm bọn họ mau dậy nàng chỗ nào bị qua này loại đại lễ mấy cái người liếc nhau một cái này mới đứng lên bất quá lại lần nữa thật sâu bái ngỏ ý cảm ơn Bản c hai ư Chương ơ n xong. g m máu người hơn ạ i h nữa liền tại hai cái giờ lúc sau phòng phẫu thuật đèn cũng dập tắt bác sĩ từ bên trong ra tới mặt bên trên cũng thở dài một hơi bệnh nhân tạm thời đã thoát ly nguy hiểm kỳ kế tiếp còn yêu cầu quan sát bất quá tạm thời hẳn là không có chuyện gì đám người nghe vậy hưng phấn giống to làm bác sĩ cũng là vô cùng khó xử cuối cùng còn là hắc mục xuyên làm bọn họ an tĩnh này mới bình tĩnh lại hiện tại rắn m ấ t đầu hắn cần thiết làm đám người tỉnh táo lại không thể tại này cái thời điểm cãi nhau nếu không lộ ra sơ hở lời nói sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào bác sĩ nhìn thấy này loại tình huống nhịn không được nhỏ giọng nói nói nơi này là bệnh viện buổi tối không thể để cho quá nhiều người lưu tại này bên trong đặc biệt là bệnh nhân tại trọng chứng giám hộ phòng như vậy nhiều người lời nói sẽ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi bất lợi cho khôi phục các ngươi còn là đi về trước đi chỉ có thể lưu lại một người ngươi nói cái gì t r u n g quanh một đám tiểu đệ trợn mắt nhìn đem bác sĩ dọa đến khẽ run r u dậy nhịn không được lui lại hai bước dán tại tường bên trên hát mộp xuyên này cái thời điểm triển hiện ra chính mình thân là nhị bả thủ uy nghiêm đối mặt khác người chừng mắt liếc sau đó đôi bác sĩ hơi hơi cúi người không tốt ý tứ chúng ta này bên trong người đều phi thường quan tâm tổ trưởng an toàn cho nên có thể không thể lưu thêm hạ hai người bác sĩ nhìn thấy bọn họ này loại tình huống cũng không dám nói một chữ không nhỉ cuối cùng chỉ có thể run rẩy nói nói muốn không ngơi ư liền lưu lại bốn người ngươi xem có thể sao thực sự không thể lại nhiều mặt khác người cũng đều muốn ở lại chỗ này bất quá vì chính mình lao đại an toàn không thể như vậy làm tất cả đều phi thường thức thời rời đi bác sĩ nhìn thấy này cái ra hỏa rời đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thầm lãng nguyên bản là nghĩ rời đi bất quá suy nghĩ một chút tại nhân ra này cái thời điểm rời đi hảo giống như xác thực không quá đủ ý tứ mặc dù chính mình tại này bên trong cũng làm không được cái gì bất quá tốt xấu là cái tâm ý vì thế cũng quyết định lưu tại này bên trong bất quá hắn muốn để đường sở sở trở về rốt cuộc này cái tiểu ni tử vì hiến máu sắc mặt đã có chút tái nhật bất quá nàng vì làm bạn thầm lãng cũng không muốn trở về đi muốn chờ đợi ở đây vì thế không có cách nào lại đuổi đi hai cái tiểu đệ trở về muốn là bình thường bệnh viện nghĩ muốn lưu tại này bên trong lời nói điều kiện khẳng định thực gian khổ bất quá nơi này là bọn họ quản lý kinh doanh bên trong bệnh viện vì thế tìm một cái không phòng bệnh làm bọn họ tại này bên trong chức ở lại sáng ngày hôm sau thời điểm bọn họ sớm sớm liền lên tới bởi vì này bên trong dù sao cũng là bệnh viện có rất ít người có thể tại này bên trong ngủ an tâm bởi sáng lúc sau này mới phát hiện đã có bác sĩ tại bên ngoài chờ nhưng là bởi vì bọn họ còn tại ngủ cũng không dám đi vào chỉ có thể tại cửa bên ngoài chờ xem thấy này cái bộ dáng thầm lãng có điểm nhi muốn cười như thế nào cảm giác tựa như hoàng đế cùng cổ đại thái g i á m đồng dạng hát mục xuyên vuốt vút chính mình h u y ệ t thái dương để bọn h ắ n bảo thấp đầu nói nói chúng ta tổ trưởng hiện tại tình huống như thế nào dạng còn cần phải bao lâu mới có thể thanh tỉnh qua tới bác sĩ đầy mặt n ì n h n ọ t phi thường phối hợp nói nói tam đồng tổ trưởng tình huống trước mắt tới xem còn là rất không tệ chúng ta đã phái người tiến hành toàn bộ hành trình giám hộ như quả không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay hẳn là liền có thể tỉnh qua tới mà này phiên vừa mới dứt lời liền có một cái y tá vội vội vàng vàng chạy tới tam đồng tổ trưởng tỉnh qua tới cái gì hát m ộ t xuyên mau mặc vào giày sửa lại một chút chính mình dáng vẻ chạy nhanh làm bác sĩ cùng y tá mang chính mình trừ bệnh p h ò n g bọn họ là phi thường chú trọng chính mình dung nhan dáng vẻ chỉ cần không là tại đặc biệt nguy hiểm trước mắt đều sẽ đem chính mình chỉnh lý một p i ê n mà khi đường sở sở thì là đi ra ngoài nghĩ muốn cấp bọn họ mua một chút ăn thầm lãng cũng đuổi theo sắt ở phía sau đến phòng bệnh lúc sau đã nhìn thấy tam đồng quỷ long đã mở mắt nhịp tim nghi còn tại nhảy lên nhảy lên m i ễ n cưỡng nửa mở to mắt xem đi lên có chút suy yếu nhìn thấy bọn họ hai cái đến sau m i ễ n cưỡng kéo ra một tia tươi cười bất quá này cái tươi cười hảo giống như liên lụy đến chính mình miệng vết thương lại trở nên phi thường khó coi làm các ngươi lo lắng này là hắn câu nói đầu tiên hát xuyên tiến lên thấp đầu mà bên trên phi thường n y náy thực xin lỗi là chúng ta quá vô dụng mới có thể làm ngươi chịu đến như thế thương tích mời ngài trách phạt chúng ta tam đồng quỷ long khẽ lắc đầu cái này sự tình cùng các ngươi không có quan hệ chủ y ế u là ta thực sự quá bỏ bê đề phòng không nghĩ đến một tổ chức nhỏ thế nhưng cũng có thể có như thế đại bá lực cuối cùng là như thế nào hồi sự nhi thầm tờ lờ á n g hỏi nói hát m ộ t xuyên này cái thời điểm cũng đột nhiên bỗng nhiên hiểu ra chẳng lẽ lại là phía trước chúng ta đi thu mua kia cái tổ chức chúng ta nghĩ muốn thu lại bọn họ cửa hàng ai kia cái thời điểm bọn họ thái độ còn rất cường n g n h ta chỉ là cho là bọn họ tại mạnh m i thôi không nghĩ tới hạ thủ thế nhưng như thế tàn nhẫn là chúng ta sai lầm tam đồng quỷ long đồng dạng không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế cực đoan thà rằng ngọc thạch câu phần kỳ thật bọn họ cũng không là một ít người ý ý thế hết người chỉ bất quá nếu là muốn tiếp tục mở rộng tổ chức địa bàn nhi khẳng định là cần thiết hướng bên ngoài tiếp tục k h u ế t trường không khả năng như vậy dậm chân tại chỗ nếu như như vậy lời nói chờ đợi bọn họ tương lai cũng là thập phần ưu ám cuối cùng chỉ có thể bị này hắn tổ chức nuốt vào đi trừ phi đến một cái phi thường ổn định thể lượng nhưng muốn biết bọn họ cũng bất quá đều là một ít trung như người còn có một cấu nga kình làm sao có thể như vậy dừng lại bất quá sự tình nếu đã phát sinh bọn họ liền không khả năng liền như vậy tính nếu không sở hữu người đều sẽ cho rằng tảo lương tổ bất quá là một cái mặc người đắn đo quả hở mềm liền tính là tổ trưởng đều đã tạo đến ám sát đều không dám hoàn thủ hát m ộ t xuyên mặt đen nói nói chúng ta kế tiếp ứng nên làm cái gì có hay không cần nói được nửa câu nhi liền không có lại tiếp tục nói nhưng là ý tứ đã phi thường rõ ràng tam đồng quỷ long này đó năm kỳ thật đã thu l i ệ m rất nhiều muốn biết hắn năm đó quỷ long thanh danh nhưng là làm người nghe tiếng tang thanh danh địa vị tài phú này đó đổ vật trừ có đầu góc bên ngoài tia cái tất cả đều dựa vào ngạnh thực lực đánh xuống tới hắn mặc dù thu hỏa nhưng là còn không có t ắ t máy ánh mắt giữa lộ ra h à n mang nhẹ nhàng chấp chấp mắt h ả o giống như đã kết luận bọn họ số mệnh thầm lãng này đoạn thời gian cũng học một ít đạo thê lời nói mặc dù cũng không là đặc biệt t ì n h thông nhưng cũng có thể nghe hiểu một ít biết nói phiến ngữ giữa liền có thể phân tích ra được có người phải xui xẻo nha bất quá cái này sự tình cùng hắn không quan hệ nhắm mắt lại lắc lắc đầu xem tới chỗ nào đều cũng không yên ổn đổi lại người khác khả năng có điểm nhi sợ hãi nhưng là hắn trước kia trước nghiệp nhưng là, là làm lại cái đối hắn tới nói cũng bất quá là nhiều nước mà lúc này đây tam đồng bỉ long cũng đem ánh mắt chuyển đến thầm lãng trên người nhẹ nói ạ gì gạ t ủ hơn nữa tại này cái thời điểm h một xuyên cũng nói không là thẩm lãng tiên sinh bạn gái cho ngài t h u a máu đem ngài theo bên bờ sinh tử kéo trở về cái gì nghe được này cái lời nói thời điểm h ắ n chỉnh cá nhân hiện đến có điểm nhi kích động ta nhất định phải hào hào cảm tạ một chút ta cứu mạng lân nhân bản chương xong chương ba trăm hai mươi sáu tổ chức phẫn nộ bác sĩ nghi hoặc một đường sở sở tay bên trong mang không thiếu ăn chỉ bất quá này thời điểm bác sĩ nhanh lên chạy tới nói cho bọn họ hiện tại bệnh nhân chỉ có thể đánh dinh dưỡng dịch ngàn vạn không thể ăn đồ vật ba đầu quỷ long này lúc tinh thần cũng khá hơn một chút thập phần trịnh trọng nói đa t ạ các ngươi cứu mạng ta bất quá nói lên tới thực một người ta có được đồ vật hảo giống như không có các ngươi có thể giống như không có các ngươi có thể xem đến thượng đúng muốn không như vậy đi phía trước chúng ta đàm phán hiệp nghị hết hiệu lực đến lúc đó ta một phần đều không muốn ta có thể miễn phí trợ giúp ngươi ngươi xem coi thế nào đường sở sở có chút không biết làm sao nhìn hướng thầm lãng hắn thân là một kẻ lóc l ó i dài nắng dầm mưa có một số việc xem càng thêm rõ ràng tuy rằng cái này thời điểm chính mình cứu hắn làm hắn thập phần cảm ân nhưng là ngày sau nhất đến phân tiền thời điểm khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng không thoải mái liên tính hắn không sẽ như vậy nghĩ cũng khó đảm bảo hắn thủ hạ không sẽ như vậy nghĩ rốt cuộc này cũng không là một số tiền nhỏ nhi đến lúc đó còn sẽ xuất hiện một ít ma sát k h ô n g chỉ thẩm l ã n g chân chính mục đích nhưng không ở nơi này hắn có càng sâu một tầng ý tưởng đến lúc đó dùng xung quanh kiếm lời đại tiền cũng không kém hắn này một ít tiền không có t ấ t yêu đến lúc đó làm hai bên lại không vui vẻ này cái thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến này tiểu nhi tự nghĩ muốn chụp cái đ ị a ảnh không nghĩ vẫn luôn làm bình hoa vì thế nói nói hợp đồng nếu đã ký tia liền không có tất yếu lại phá hư hơn nữa cái này sự tình cũng không là ta cứu n g ư ơ i như vậy đi ta muốn giúp sở sở chụp một cái điện ảnh bất quá ta hiện tại trở về thần châu cũng đã tới không kịp liền trực tiếp tại này bên trong tiến hành b a y chụp người xem coi thế nào ba đầu quỷ long làm sao có thể không đồng ý này một ít tiền đối với hắn mà nói quả thực là chín châu mất sợi lông kết quả là phi thường cao hứng gật đầu tuyệt đối không có vấn đề đến lúc đó ngươi yêu cầu cái gì diễn viên trực tiếp cùng ta nói liền có thể ta sẽ hoàn toàn tiến hành trợ giúp đến lúc đó điện ảnh cũng sẽ lấy các ngươi công ty danh nghĩa tiến hành phát hành thầm lãng cười cười gật gật đầu nhìn hướng đường sở sở như thế nào dạng ta nói chuyện sẽ giúp ngươi chụp một cái điện ảnh chờ ta đem này đoạn thời gian sau khi hết bận bọn họ liền có thể tự mình tiến hành độc lập chế tác cho đến lúc đó ta chỉ cần thỉnh thoảng đi kiểm tra một chút thành quả xem nhất xem liền có thể nhiều nhất đ ề điểm nhi ý kiến dùng không mất bao nhiêu thời gian thời gian còn lại liền có thể giúp ngươi cùng một chỗ chụp điện ảnh nói đến chỗ này thời điểm n à y cái tiểu nhi tử cũng có chút hưng phấn nàng mặc dù xem lên tới có chút du nhược nhưng là nội tâm giữa môn chứng minh chính mình dục vọng còn là rất mãnh liệt không biết đây có phải hay không cùng nàng nguyên sinh gia đình có quan hệ t a m đồng bỉ long nói không thiếu lời nói cũng có chút m ỏ i mệt này cái thời điểm bác sĩ cũng vội vàng nói làm bệnh nhân trước nghỉ ngơi một chút đi chịu như vậy trọng tổn thương hôm nay lại nói như vậy nhiều lời nói là cần phải nhanh hào hào nghỉ ngơi hồ ở nữa tam đồng tổ trưởng cũng thật là phi thường may mắn thế nhưng có thể tìm tới huyết tỉnh như thế xứng đôi người giờ thờ âm tính cũng đã vô cùng ít thấy hơn nữa cùng ngài thân thể thế nhưng không có một chút bài xích phản ứng thậm chí hiệu quả phi thường hảo ta đương như vậy nhiều năm bác sĩ còn là lần đầu gặp phải này loại tình huống ngươi nhưng thật là một cái bị thượng thiên che chở người bác sĩ cầu vồng thí một cái tiếp theo một cái kỳ thật này loại tình huống ngay cả tam đồng quỷ long đều cảm giác đặc biệt ngạc nhiên chính mình huyết dịch trình độ hiếm hoi không có người so hắn càng thêm hiểu biết có thể tại này loại tình huống hạ được cứu vớt đủ để cho hắn xưng là một cái kỳ tích cho nên vừa rồi mới có thể hiện đến như vậy kinh ngạc chờ đến thẩm lãng đi ra ngoài lúc sau hắc m ộ c xuyên chỉnh cá nhân liền đổi một cái bộ dáng hai cái ánh mắt đều tràn ngập s ắ c khí tại lần thứ nhất nhìn thấy này cái nam nhân thẩm lãng cảm giác hắn như là một cái phi thường tuân thủ luật pháp đồng thời rất dễ nói chuyện một cái lãnh đạo hắn biết kia bất quá đều là một ít biểu tượng thôi giờ phút này biểu hiện ra mới là này cái nam nhân chân chính một mặt vì tại này cái xã hội giữa càng tốt sinh hoạt đều cần phải có một trường mặt nạ mới được nhưng là một khi có người vượt qua quy tắc đem này cái mặt nạ sẽ rách lời nói như vậy sở hữu người đều sẽ không vui vẻ thì như hiện tại liền có người muốn xui xẻo hát mục xuyên đối t h ẩ m lãng hơi hơi c ú i người thực sự không tốt ý tứ t h ẩ m tiên sinh ta này bên trong có chút việc cần thiết muốn đi chạy nhanh xử lý một chút không có cách nào lại bồi ngươi t h ẩ m lãng cũng hơi hơi cười một tiếng ta hiểu có một số việc xử lý mới không là sự tỉnh không xử lý vẫn luôn là sự tỉnh hắn mặc dù biết sắp muốn phát sinh cái gì nhưng là ánh mắt bên trong lại không có chút nào ba đậu này cũng làm cho h ắ c một xuyên vì đó đậu dung trong lòng ám đạo này cái nam nhân quả nhiên không đơn giản đến cuối cùng hắn làm vài người khác canh giữ ở phòng bệnh chung quanh tuyệt đối không thể lại xuất hiện mặt khác sự tình sau đó hắn bấm mấy cái điện thoại ngữ khí có chút trầm trọng tào lương tổ này cái đại gia hỏa muốn hành động hiện tại cái này thời đại đã không đồng dạng cho nên mới tuyệt đại đa số thời điểm bọn họ đều là phi thường yêu thích hòa bình bởi vì kiếm tiền sao một khi dẫn khởi phân tranh lời nói sở hữu người đều sẽ không dễ kiếm tiền một ít tiểu gia hóa tiểu đà tiểu nháo khả năng không có quan hệ nhưng là đối với bọn họ này loại to lớn đại vật một khi độc thủ như vậy đem sẽ khiến rất lớn phong ba cho nên bọn họ chi gian đều có một cái minh văn quy định bọn họ này đ ó đại tổ d ẹ t chi gian không đến nửa không đến ngươi thời điểm tuyệt đối không thể tự tiện độc thủ thậm chí cho dù đến kia cái thời điểm cũng muốn trước tiên cùng mặt trên người t r à o hỏi làm bọn họ có chuẩn bị tâm lý mới được đồng thời đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất yêu cầu làm rất nhiều biện pháp nếu không này đó người đem lại nhận đồng dạng đại tổ dẹp chi gian bài xích thậm chí công kích mặc dù không có minh văn quy định nhưng này là đại gia trong lòng không nói sự tỉnh chỉ khi nào có người trước tiên phá hư quy tắc dựa theo tạo thành tổn thương tới xem có khả năng đụng phải đối phương không điểm mấu chốt đà kích thậm chí này loại thời điểm liền ngay cả phía trên người cũng vô pháp hoàn toàn ướt thúc một cái đã điên cuồng tổ chức rốt cuộc bọn họ người nhiều là từ đó lại chính mình lao đại hơi kém đều bị xử lý đối mặt một đám điên cuồng nam nhân tổng không có khả năng đem bọn họ toàn bộ đánh chết hoặc giả toàn bộ bắt lại xử lý đến cuối cùng kết quả thường thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt hát mộc xuyên thứ nhất cái điện thoại kỳ thật liền là đưa cho mặt trên người nói cho bọn họ muốn hành động đồng thời sẽ khai thác phi thường nghiêm khắc đà kích mà mặt trên người biết này đó sự tình lúc sau đồng dạng là thán cầu khí đối với này loại t r ư ớ c tiên phá hư quy tắc thậm chí hơi kém đem đối phương lão đại đổi đi ai cũng biết này chàng tranh chấp đã không cách nào tránh khỏi chỉ có thể làm bọn họ nhanh một điểm nhi kết thúc t h ầ m lãng trực tiếp mang đường sở sở về tới chính mình chỗ ở lúc sau sẽ phát sinh cái gì sự tình hắn nhất thanh n h ị sở hơn nữa này bên trong tình huống hắn không hiểu rõ đừng có lại đến lúc đó đem hắn cũng liền lũy tiến đi vậy coi như hô t r a đường sở sở này tiểu nhi tử cũng k h n g đốc nhỏ giọng hỏi nói bọn họ chỉ gian có phải hay không sẽ đánh nhau nha bản chương xong chương ba trăm hai mươi bảy tổ chức h p â nàng nộ, bác s h nhanh c h ẳ n lên sẽ đi, ta giải thích xem đường sợ sợ có chút khẩn trương bộ dáng đột nhiên cảm giác đến một trận bực cười sợ này cái tiểu ni từ lo lắng cho nên cũng liền tùy tiện tìm một cái lý do đường đột mập mở đi qua đem nàng đưa về chính mình gian phòng tối nay sự tình làm nàng chịu điểm nhi kích thích hai người vẫn luôn nói chuyện tại h ằ n đến n g à mấy mắt đều k vui vẻ vui vẻ, năm nay thời gian thầm lãng tự nhiên không khả năng thủ thân như ngọc cũng đi tìm một ít bất quá kia đều là giải quyết sinh hoạt vấn đề về phần này cái tiểu ni tử hắn từng theo đường mẫu bảo đảm quá trước khi kết hôn tuyệt đối sẽ không đối nàng độc thủ cái này sự tình hắn nếu đã đáp ứng xuống liền tuyệt đối sẽ không đổi ý dù sao cũng là nam nhân một miếng nước b ọ t một viên đ i n h mặc dù này khối thịt m ỡ liền tại chính mình trước mắt nhưng là hắn phải nhịn nhịn xuống đi có câu lời nói đến hảo hảo cơm không sợ mượn về đến chính mình gian phòng lúc sau hướng một cái tắm nước lạnh như vậy nạnh mình tỉnh táo lại bằng không vừa nghĩ tới ta này tiểu nhi tử liền ở tại chính mình s á t lách tâm liền ngưỡng ấy rốt cuộc một điểm nhị không háo sắc nam nhân chỉ tồn tại ở hủ cho cốt bên trong mà lúc này đây tại bệnh viện bên trong hai cái tiểu đệ chính tại thủ hộ tại tam đồng quỷ long bên ngoài phòng bên trong một cái tiểu đệ nói muốn đi nhà vệ sinh làm mặt khác một cái cẩn thận nhìn một chút nhi nhanh lên đệ quẩn vội vội vàng vàng đương xử lý xong lúc sau quay ngược về phòng chỗ góc q u a đột nhiên nghe thấy hai cái y tá tại kia nhi đảm luận cái gì hơn nữa hai người đảm luận nội dung chính là bọn họ l a o đại nay có thể để hắn này cái làm tiểu đệ cảnh giác lên tới dựng thẳng lên chính mình l ỗ t hay nghiêm túc nghe nay lần tổ trưởng nhưng thật là phúc lớn mạng lớn hẳn phải chết cục diện thế mà đều có thể sống lại hơn nữa ta còn nghe nói nay lần ngoại dụng hết dịch phù hợp độ phi thường hảo không có một chút bài xích phản ứng không biết còn cho là bọn họ liền là cha con đâu còn không phải sao ngươi không là làm một cái huyết dịch kiểm tra đo lường nói không chừng còn có thể phát hiện cái gì vui mừng ngoài ý muốn đâu rốt cuộc bọn họ này loại địa vị người bên cạnh mỹ n ữ nhưng là rất nhiều ta xem ngươi cũng không tệ muốn không đi thử thử ngươi nói cái gì đâu chán ghét hai người cười ngươi một câu ta một câu hai người chuyển đầu đột nhiên xem thấy tiểu đệ kia trương hung thần á c sát mặt lập tức im lặng rời đi muốn biết tổ chức người đều là không dễ chọc cái gọi là nói không tâm người nghe hữu ý huynh đệ đem cái này sự tỉnh thủ trước hồi báo cho hát mộc xuyên rốt cuộc bọn họ tổ trưởng hiện tại thân thể không tốt nay đó sự tình làm hắn mệt nhọc quá độ lời nói chỉ sợ khôi phục càng thêm khó khăn đương hắc một xuyên biết cái này sự tình lúc sau l ô ngày m cũng là n h ữ n một cái hắn đột nhiên cũng nghĩ đến việc này quả thật có chút quá mức t r ư n g hợp thậm chí phía trước hỏi một chút giờ hờ âm tính huyết dịch hai người đồng thời xuất hiện sát xuất có nhiều đại hơn nữa còn là tại một trọng thương ngã gục tình huống hạ khác một người ngay lập tức tại tràng đây cơ hồ cùng với một cái tiểu học sinh theo vật lý phương diện siêu việt ỉn xác xuất nhưng là hắn thật xuất hiện chẳng lẽ lại là thẩm làm bọn họ thuê người nghĩ muốn ám hại chính mình tổ trưởng nay cái ý nghĩ tại hắn đầu góc thượng m à qua sau đó lập tức liền biến mất bởi vì này loại tình huống căn bản liền không thực tế nếu như nói bởi vì lúc trước hợp đồng vấn đề căn bản không cần như thế tìm bọn họ lại nói liền hảo hơn nữa bọn họ phía trước cũng hợp tác qua căn bản không có cái gọi là xung đột lợi ích thậm chí hợp tác lên tới là cả hai cùng có lợi cục diện l i ê n tính đối phương là cái n g ố c tử cũng không nhưng có thể làm ra này loại sự tình bất quá cái này sự tình s á c thực đáng giá điều tra một chút bệnh viện bên trong hai người huyết dịch hẳn là còn có một ít còn lại hắn nhanh lên gọi điện thoại về làm bọn họ đối huyết dịch tiến hành một lần nữa điều tra khẳng định có thể tra ra một ít manh mối điện thoại đánh xong lúc sau hắn ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh lên tới so với cái này sự tình bọn họ còn có càng quan trọng sự tình muốn làm điều động tổ chức giữa rất nhiều tân sinh đại lực lượng làm bọn họ tập kết tại này này lúc hát mộ t xuyên sớm đã kinh không kia cái hiển lành thương nhân bộ dáng hắn xem phía dưới đám người hắn thanh âm lãnh đ ạ m chậm rãi nói nói sự tình đã xuất hiện chúng ta tổ trưởng hơi kém bị người giết chết ứng nên làm cái gì cũng không cần ta nói tào lương tổ đã rất nhiều năm không có bị người như vậy khiêu khích quá hôm nay chúng ta muốn để những cái đó khinh thị chúng ta xem nhất xem chúng ta tạo lương tổ thanh uy vẫn như cũ tại sáng ngày hôm sau thời điểm thầm lãng hắn còn chưa có tình ngủ đường sở sở liền mới gọi hắn thức dậy muốn gọi hắn cùng một chỗ đi ăn điểm tâm thầm lãng xoa nhập n h ẹ m con mắt hướng một tắm rửa phi thường thói quen đánh mở tv i i hắn mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại thời điểm thứ nhất kiện sự tình liền là mở tỷ v i làm chính mình gian phòng hiện đến náo nhiệt một điểm nhi nhưng là hôm nay mới vừa mở tỷ vi lúc sau hắn xem đến tivi giữa tin tức lập tức xứng sở bởi vì hắn phát hiện phía trước h một xuyên nói qua kia điều thương nghiệp a y phát sinh phi thường trọng đại ác tính tập kích sự kiện đồng thời còn có rất nhiều người vào bệnh viện hắn nửa v ừ i đạo thê lời nói miễn cưỡng có thể xem hiểu này bên trong một ít mấu c h ố t tử này đã đủ dùng nên phát sinh quả nhiên hay là nên phát sinh chỉ có thể trách bọn hắn chọc người không đúng hơn nữa còn là chọn dùng này loại cực đoan thủ đoạn đường sở sở cũng xem đến này đ i ề u tin tức bất quá cũng không có nói chút cái gì hai người ăn xong bữa cơm thẩm lãng đi công ty giữa kiểm tra một hồi iugoh tiến độ phát hiện tiến độ rất không tệ hơn nữa chế tác chẳng diện cũng p h i thường phù hợp hắn yêu cầu thậm chí so hắn nghĩ còn muốn tốt một chút nhi đã từng u g o h bởi vì chế tác thời gian qua sớm cho nên tại mặt tranh chế tác đi lên nói cũng không có như vậy ưu tú mà tại này cái thế giới các loại kỹ thuật đặc biệt phát đạt eugh o chế tác ra tới sau so, so đã từng muốn hảo thượng rất nhiều bất quá hôm nay hắn cũng không có bận bịu rất lâu đến giữa chưa liền rời đi đến bệnh viện lúc sau tam đồng quỷ long tỉnh thần đã khôi phục không thiếu đem so với phía trước chỉ có thể nằm hiện tại đã có thể nửa ngồi tại giường bên trên cùng mặt khác người tiến hành bình thường đối thoại bất quá đồng thời cũng xem đến hắn tay bên trên hảo giống như cầm hai trường cũng không biết là cái gì đơn tử hắn tại bên ngoài nhẹ nhàng gó gó cửa tam đồng quỷ long xoay đầu lại chỉ bất quá này là hắn mặt bên trên mang một nụ c ư ờ i khổ thầm lãng cho tới bây giờ không gặp qua này nam nhân biểu hiện ra này loại biểu tình lại nhìn một chút hắn tay bên trong hai tràng giấy chẳng lẽ lại có cái gì sự tình phát sinh hắn nhanh lên đi vào như thế nào là thân thể xảy ra vấn đề sao tam đồng q u ỷ long lắc đầu thân thể không có vấn đề nhưng là thân phận xảy ra vấn đề bản chương xong chương ba trăm hai mươi tám đã từng chuyện cũ t h e gì một bản một thầm lãng tiếp nhận kia hai tràng giấy tử tế nhìn một chút bản thân hắn đạo thê lời nói liền đĩnh bình thường hiện tại này mặt trên cũng đều là không thiếu học thuật tên l i ê n càng thêm xem không hiểu cười khổ nói còn là ngươi trực tiếp cùng ta nói hảo ta này ngoại ngữ tiêu chuẩn xác thực không quá hành tam đồng quỷ long gật gật đầu nói nói vậy được rồi bất quá cái này sự tình xác thực rất quái dị này m ặ t trên số liệu kỳ thật cũng rất đơn giản ta dùng đường tiểu thư còn lại huyết dịch cùng ta chính mình máu hàng mẫu làm một cái xét nghiệm kết quả được ra một cái kết luận nói đến chỗ này thời điểm t h ẩ m lãng trực tiếp ngăn lại hắn ta dựa vào ngươi hẳn là sẽ không nói cho ta hắn là ngươi thất lạc nhiều năm nữ nhỉ chỉ loại cái gì lời nói đi không không không này ngược lại không đến nỗi cho đến bây giờ còn chưa có kết hôn cũng không có yêu nhau nữ nhân chúng ta lựa chọn bạn gái đều là phi thường nghiêm khắc đồng thời đối phương cũng không khả năng rời đi ta bất quá phía trên xác thực nói đường tiểu thư là ta thân nhân cái này sự tình kỳ thật nói rất dài dòng ta mặc dù không có kết hôn nhưng là ta có một cái tỷ tỷ tại đã từng ta bước vào này một hàng thời điểm nàng cực lực phản đối ta cha mẹ đi thế rất sớm theo tiểu đều là tỷ tỷ nuôi dưỡng lớn lên bất quá ta khi thời cơ sẽ phản đ ị n h nhà bên trong nói lời nói ta căn bản một điểm nhi đều không nghe dứt khoát kiên quyết gia nhập tào lưỡng tổ bất quá đồng thời cũng vì nhà bên trong dẫn tới rất nhiều phiền thức cũng làm cho chúng quanh người xem thường chúng ta mặc dù bọn họ đều sợ hãi nhưng là nội tâm giữa còn là hết sức khinh bỉ này một hàng nhi tại toàn thế giới đều là giống nhau ta nhà bên trong buộc phát ra kịch liệt mâu thuẫn ta cách nhà trốn đi kết quả tại ta đi lúc sau ta liền có theo nhà tới cửa tìm phiền thoái thậm chí đem chúng ta ra phòng ở trực tiếp điểm đốt bất quá may mà ta tỉ tỉ đương thời không tại có người biết hắn rời khỏi nơi này đi k h á c địa phương ta đương thời không có tìm được nàng lại tăng thêm một ít cơ duyên xảo hợp bỏ qua làm ta cuối cùng một lần biết tin tức thời điểm ta tỉ tỉ đã rời khỏi nơi này trước vãng các ngươi t h ầ n châu ta cũng phái người đi đi tìm đáng tiếc một điểm manh mối đều không có cái này khiến ta phi thường thất vọng đồng thời ta cũng biết ta tỉ tỉ khẳng định là không nguyện ý gặp lại ta này cái ghê t ầ m đệ đệ bởi vì ta làm nàng thất vọng bất quá bây giờ ta tuổi tắc cũng không nhỏ biết đương thời ta sợ phạm sai mặc dù có chút ném người nhưng là ta tưởng niệm ta tỉ tỉ nàng là ta tại này cái thế giới thượng duy nhất thân nhân bất quá ta không nghĩ đến hôm nay thế nhưng thấy được cùng ta có được giống nhau huyết mạch đường tiểu thư thật là quá làm cho ta cao hứng đồng thời nàng còn di chuyển chúng ta ra t ò a huyết mạch thậm chí là ta cứu mạng ân nhân ta cảm thấy đây hết thảy đều là thiên ý t h ầ m cun ngươi cùng đường tiểu thư quan hệ không tầm thường hẳn là tình lữ quan hệ đi mặc dù các ngươi đều không có nói nhưng là chúng ta đều có thể nhìn ra được ta muốn tỉnh h c ầ u ngươi làm ta thấy ta tỉ tỉ một mặt nếu như ta đi thần c h â u tìm đi qua lời nói nàng khả năng sẽ tránh mà không thấy hơn nữa ta nảy bên trong sự tỉnh quá nhiều căn bản đi không được cho nên nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi có thể đem nàng tỉnh qua tới đến lúc đó ta sẽ chân thành hướng nàng xin lỗi ta sát thầm lãng trong lòng hiện tại chỉ có này hai cái chữ n à y thế giới thượng còn có như vậy trùng hợp sự tình bất quá trùng hợp liệt tính này g i a hỏa nói sự tình làm hắn trong lòng có chút b ộ n trồn này không là làm hắn tới lừa gạt chính mình tương lai mẹ vợ sao nếu như này g i a hỏa xin lỗi thành công lời nói kia còn hảo nhưng là nếu như xin lỗi thất bại tương lai có thể hay không cản trở bọn họ tại cùng một chỗ đây đều là một tần số thật vất vả cầu ngươi một lần vẫn là như thế hố cha sự tình hắn hiện tại huyết áp đều có điểm cao nếu như đáp ứng đi dễ dàng lòng tốt làm chuyện xấu nhi mặc dù lần trước nhìn thấy đường mẫu cảm giác này vị a di còn định tiền vệ hơn nữa cũng rất dễ thân cận nhưng là tại cái này sự tình thượng ai biết nhân ra nghĩ cái gì vạn nhất liền là không tha thứ nếu nhân ra đi tìm tới lúc sau còn không phải làm chính mình mắng chết nhưng là nếu là không đáp ứng cái này sự t ì n h xác thực không là cái gì việc lớn nhưng là đối tam thông quỷ long vẫn là vô cùng quan trọng hai người bọn họ chi gian dễ dàng xuất hiện khoảng cách còn thật là một chư bắt giới soi gương bên trong bên ngoài không là người công tác bất quá suy nghĩ một chút cái này sự tình nếu như nói cho này tiểu ni lời nói nàng tám thành sẽ đồng ý nàng tâm phi thường mềm húng chi này cá nhân là chính mình cứu cứu liền là muốn gặp chính mình mẫu thân một mặt hẳn là sẽ đồng ý cho nên hắn suy nghĩ một chút gật đầu nói h ả o đi ta cùng đường tiểu thư thương lượng một chút đến lúc đó ngươi chờ ta tin tức mà lúc này đây thẩm lãng đột nhiên nhớ tới đóng phim cái này sự tỉnh trực tiếp hỏi ta tính toán trực tiếp tại các ngươi này bên trong quay t r ụ bởi vì lúc trước đường tiểu thư là t r ụ phim kinh dị cho nên này lần ta cũng nghĩ quay t r ụ một cái phim kinh dị nhi có hay không có khoảng cách ngươi này bên trong gần truyền hình điện ảnh căn cứ nếu không chỉ sợ cũng muốn chính mình xây dựng t ă n đồng quỷ long gật gật đầu đương nhiên là có chúng ta này bên trong cũng quay trụ điện ảnh chúng ta muốn quay trụ điện ảnh nếu như không có truyền hình điện ảnh căn cứ lời nói chúng ta muốn dùng nhiều rất nhiều tiền bất quá ta không nghĩ đến người muốn đ ư ờ n g tiểu thư chụp phim kinh dị nói đúng ra là ta chất nữ bất quá ta nghe nói nàng cũng là quay trụ phim kinh dị nổi danh hơn nữa ta đương thời nghe nói nàng là lần thứ nhất quay trụ điện ảnh liền có thể đến tới n à y loại trình độ xem tới ta chất nữ nhị thật thực có diễn nghệ thiên phú không giống ta này cái đương cứu cứu mỗi ngày sẽ chỉ kêu đánh kêu giết người biết sao ta tỉ tỉ đã từng đã muốn làm một cái diễn viên hiện tại cũng coi là đã được như nguyện hơn nữa chúng ta này bên trong diễn viên không có các ngươi địa vị như vậy cao tại chúng ta mắt bên trong bất quá là một đôi công cụ mà thôi tùy thời đều có thể vứt bỏ này loại thầm l ã n g chỉ là cười nhạt một tiếng không dám đem chính mình đương thời như thế nào hành hạ đường sở sở sự t ì n h nói ra tới nếu như bị này ra hỏa biết chính mình đã từng đem hắn chất nữ nhi kém một chút hành hạ đến tinh thần thất thường còn không biết hắn sẽ đối chính mình như thế nào biết này đó tin tức hắn nhanh đi về bất quá hắn cũng thở dài một hơi là đương thời biết hai người bọn họ có huyết thống quan hệ thời điểm thật thực doạ nhảy một cái con tưởng rằng này g i a hỏa muốn trở thành chính mình cha vợ nếu như là thật như vậy lời nói chê cười nhưng thật là đại về đến khách sạn lúc sau liền cái này sự t ì n h cùng đường sở sở nói một lần nay tiểu ni tử miệng đều biến thành hình chữ ho rất rõ ràng là vô cùng kinh ngạc thậm chí trong lúc nhất thời đều không thể tin được cái này sự t ì n h vô duyên vô có xuất hiện một cái cứu cứu này dạng nàng làm sao có thể tiếp nhận đâu không chỉ này là một cái đã từng tổn thương quá chính mình mẫu thân người mặc dù là chính mình cứu cứu cho nên trong lúc nhất thời không muốn rút bất quá thầm lãng nếu đã nói muốn hỗ trợ như vậy liền muốn đi rút một chút vì thế nói, nói nếu như ngươi không giúp tam đồng lời nói khả năng một đ ờ i đều không thể nhìn thấy này cái sinh mệnh giữa quan trọng nhất thân nhân cho dù là tương lai chết mất thời điểm đều sẽ bởi vì cái này sự t ì n h mà không cách nào nhắm mắt lại linh hồn không cách nào an dấp ngàn thu ngươi thật muốn xem đến này dạng sao đường sở sở nghe được này phiên lời nói lúc sau có điểm do dự thầm lãng lại khuyên bảo một chút bản chương xong chương ba trăm hai mươi chín đã từng chuyện cũ theo gì k h c h bản hai cuối cùng này tiểu nhi tử còn là ngăn cản không nổi nội tâm giữa hay náy vậy được rồi ta cấp ta mẫu thân gọi điện thoại vừa vặn ta mụ mụ có đôi khi còn cùng ta nói một ít đạo thê sự tình ta đương thời đương thời không có suy nghĩ nhiều liền bởi vì mụ mụ tại trẻ tuổi thời điểm yêu thích tại này bên trong du lịch lại không nghĩ còn có này loại sự tình lập tức đẩy thông điện thoại đi đến trong khắp nóng á c h quá hơn hai mươi phút thời điểm lại đem điện thoại quài hạn đường sở sở biểu tình có điểm nhi phức tạp ta cho ta mụ mụ đánh xong điện thoại hắn hiện tại đi làm có chút bận điệu quá một đoạn thời gian liền đến này bên trong du lịch nhưng là ta như vậy lừa nàng khả năng sẽ s i n k h ta sợ nàng mắm ta nghe được này phiên lời nói lúc sau Thầm l ã ngươi chỗ c nào ò trụ h h ể điện ảnh sự tình ta đã cùng tổ trưởng thương lượng bất quá ta đi qua đối này bên trong thị trường tiến hành điều tra nghiên cứu nhất họa khẳng định liền là phim tình cảm cùng thần tượng kịch hoặc giả tình yêu bên trong là không tệ nhưng là nếu như ngươi cùng m ặ t k h ắ c nam nhân chụp này loại đối thủ diễn lời nói ta không là rất xem trọng hơn nữa ngươi đạo thê lời nói nói cũng không là đặc biệt trôi chảy thật đến lúc đó lời kịch đối thủ diễn rất có thể sẽ ảnh hưởng làm việc hiệu quả cho nên ta còn là muốn cho ngươi quay chụp phim kinh dị ngươi xem coi thế nào kỳ thật càng quan trọng một cái sự tình là nếu như xem đến k h ắ c nam nhân lôi kéo tiểu nhi từ tay hoặc giả h ô n nàng thầm lãng sợ chính mình không chê không ở lại đi đem đối phương đầu vặn xuống tới liên tính là tốt nhất kết quả khả năng cũng sẽ đem đối phương đánh một trận cho nên cái này sự tình thật không được so với tới nói phim kinh dị nhi đã tốt lắm rồi c ũ n g không cần lộ quá nhiều mặt có thể dùng đặc hiệu thay thế hoàn mỹ giải quyết một ít sự tình bất quá đường sở sở nghe được phim kinh dị nhi lúc sau một chương xinh đẹp gương mặt đều vặn đến cùng nhau bởi vì nghe được phim kinh dị nhi ba chữ nhi thời điểm liền vô ý thức nghĩ đến chính mình tại quay chụp the x ĩ nỉnh thời điểm bị không ngừng hành hạ kiểu cái thời điểm chính mình đều sắp bị dày vò ra tâm linh tập bệnh nếu là tại quay chụp này dạng phim kinh dị nàng nhưng không có lòng tin chính mình có thể kiên trị trụ thầm lắng liếc mắt liền nhìn ra này tiểu nhi tử trong lòng tiểu chút cái gì nhanh lên giải thích ta biết ngươi tại tin tưởng cái gì bất quá ngươi yên tâm phía trước sự tình không sẽ phát sinh bởi vì điện ảnh nhân thiết nguyên nhân cho nên thượng một bộ điện ảnh làm n g ư ờ i quay chụp tương đối khó khăn kỳ thật không là ngươi không tốt chỉ là ngươi nhân vật giả thiết tại kia bên trong l i ê n tính không là ngươi đổi lại mà khác một người quay chụp ta vẫn như cũ sẽ như vậy hành hạ nàng bởi vì nếu như đụng tới này loại tinh thần trạng thái lời nói bất luận cái gì một cái ưu tú diễn viên đều không thể quay chụp r a n à y loại hiệu quả chỉ có chân chính tâm linh bị thương người mới sẽ xuất hiện thần kinh chất hiệu quả này cái thời điểm đường sở sở đột nhiên nói, nói. ngươi vừa rồi có phải hay không cố ý hành hạ ta nhưng ngươi ban đầu là nói đối ta lịch luyện thầm lãng sắc mặt trì trệ mẹ nó này tiểu nhi tử lỗ thai thay đổi linh vừa rồi chính mình một không cẩn thận thế nhưng nói lộ ra miệng bất quá sau đó cười một tiếng cái này sự t ì n h cũng liền như vậy đi qua nếu lựa chọn muốn quay chụp một cái phim kinh dị vậy thì nhất định phải muốn lựa chọn một cái thích hợp tại tiểu nhi tử rời đi lúc sau hắn đánh mở hệ thống bắt đầu rút ra điện ảnh thứ nhất cái, rút ra liền là chủ án. Này cái điện ảnh xác thực là đủ do người bất quá suy nghĩ một chút làm này tiểu nhi tử trang điểm thành cái bộ dáng này xác thực là có điểm nhi không tốt lắm tiếp theo lại lần nữa lần thứ hai n à y lần rút được một cái quốc dân cấp phim kinh dị theo dị này cái điện ảnh có thể nói là không ai không biết không người không hay hắn khủng bố khẳng định là hắn nổi danh một trong phương thức nhưng là nhất chủ yếu cũng không là này cái là hắn tuyên truyền khủng bố một loại phương thức có thể nói tại này phía trước cũng không có lợi dụng cái gọi là tín hiệu thiết bị làm vì tuyên truyền công cụ mà này cái điện ảnh có thể nói là khai sáng một cái khơi r ò n g có vô số người đối này loại sự t ì n h đều cảm thấy sợ hãi có này loại mới l à phương thức càng thêm có n g u bức k ị bản cho nên làm này cái điện ảnh trở thành kinh điện giữa kinh điện mà này bên trong càng thêm vô địch một màn là xạ đạ cổ theo giếng bên trong leo ra k i ê m một đoạn nhi tức thì bị xem như phi thường có ý tứ danh tràn diện đặt tại rất nhiều tiểu thuyết truyền hình điện ảnh tác phẩm thậm chí chơi ác gà nhìn bên trong đầu đủ để có thể thấy được này bộ điện ảnh bị bọn họ yêu quý trình độ nay bộ điện ảnh làm hắn xác định lúc sau hắn thực cao hứng đem cái này sự t ì n h nói cho đường s ở sở thời gian qua đi rất lâu lại lần nữa có kịch bản quay c h ụ mặc dù cũng không là nàng nghĩ muốn hoàn mỹ kịch bản bất qua rốt cuộc người tại tha hương có thể có này dạng cơ hội cũng là rất không tệ sau đó dùng hai ngày thời gian đem kịch bản viết ra tới làm này tiểu ni từ trước lấy về đối với nhân vật kịch bản làm quen một chút dứt cuộc nàng quay chụp kinh nghiệm đối lập những cái đó lao diễn viên tới nói còn là có nhất định không đủ sau đó hắn trở về công ty game này mấy ngày hắn đều không có tới chỗ này xem chế tác tiến độ vẫn luôn dựa theo hắn kế hoạch tiến hành bình ổn vận hành hơn nữa bởi vì ngô đạt bọn họ điên cuồng tăng ca so bọn họ bình thường công tác còn dài dẫn đến tiến độ so dự đoán giữa còn phải nhanh thẩm lãng đối này bên trong một ít chi tiết tiến hành sửa lại liên tại này cái thời điểm bên ngoài tới một người chính là tam đồng quỳ long xem đến hắn đến sau công tác nhân viên toàn tất cả giật mình đứng lên tại hành lễ đây chính là bọn họ tổ trưởng bình thường nghĩ thấy đều khó mà nhìn thấy một mặt hôm nay thế mà chủ động tới đến bọn họ này bên trong đây chính là một cái biểu hiện thời khắc tổ trưởng hảo tam đồng bị long đối bọn họ chỉ là khẽ gật đầu thầm lãng tiến lên cũng là nói nói thân thể mới vừa khôi phục lại vì cái gì không tại bệnh viện hảo hảo đợi này bên trong có ta xem ngươi còn không tin được sao làm sao có thể không tin tưởng n à y phương diện ngươi là tuyệt đối q u y ề n uy chỉ là ta thân là đông đạo chủ nếu như cái gì đều không quan tâm lời nói mất thể diện hắn này lời nói cũng là không là khách sáo rốt cuộc đến đến bọn họ này loại địa vị lúc sau đều muốn học tập một vài thứ điều chỉnh tự thân hằm dưỡng nếu như chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới bất quá là một cái m a n phu thành không được việc lớn bất quá thẩm lãng không yêu thích này loại cảm giác có điểm dối trá hơn nữa có thể nhìn ra tới này ra hỏa tới này bên trong khẳng định có khác sự tình hơn phân nửa là vì lần trước tình huống nghĩ muốn thăm dò chính mình cầu phong bất quá thẩm lãng này người có lúc tính cách có điểm nhi biến y ư u hắn liền muốn để này loại giả vờ giả vịt người chính mình mở miệng vì thế nói nói tổ trưởng đại nhân tình nghĩa ta đã thu được có thể tại này bên trong kiểm tra một chút công tác không có gì sự tình nói còn là đi về nghỉ ngơi đi rốt cuộc hay là thân thể càng thêm quan trọng nói xong cũng giả vờ giả vị chuyển qua đi tiếp tục công việc hắn tin tưởng hiện tại tam đồng quỷ long tuyệt đối là nghẹn tương đương khó chịu bản chương xong chương ba trăm ba mươi quan hệ hòa giải tỷ lệ thân tình một quả nhiên này câu lời nói nói xong sau tam đồng quỷ long cũng không hề rời đi ngược lại là giống như một cái tiểu cô nương đồng dạng tại tại chỗ có chút do dự nhiều một cái đại lao ra gặp được chính mình quan tâm sự t ì n h thế nhưng cũng sẽ có điểm nhi nhăn nhó hơi mịm cười một cái chỉ đùa với ngươi liền muốn thẩm lãng lại nói quỳ xuống là xa xa không đủ ngươi muốn ôm mổ bụng tín nhiệm này lời nói có thể để hắn dọa ngày một cái mộ bụng này loại sự tình cũng không về phần đi lời nói nói xong sau hắn lại nghĩ lại hảo giống như thật có chút nhi v ề phần phía trước hắn hiểu qua một ít tình huống chính mình tỉ tỉ tại kêu biên nhỉ hảo giống như quá cũng không là đặc biệt tốt là chỉ số có một ít nhỏ khó bất quá chỉ là như thế còn là tại cố gắng sinh hoạt thậm chí triệt để dung nhập thần châu trong vòng căn bản không có muốn trở về tìm hắn tính toán bởi vậy có thể thấy được thật là đem hắn đã hợp thấu bất quá này loại sự tình là nhân ra nhà bên trong sự tình đương sự người không có đến hiện trường bọn họ như thế nào dự đoán cũng đều là không chỗ hữu dụng mà này lúc đường sở sở nói cho hắn biết đại khái năm ngày lúc sau nàng mẫu thân liền trở lại làm bọn họ tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng thầm l ã n g hơi chút suy nghĩ một chút nếu như trực tiếp làm bọn họ gặp nhau lời nói nói không chừng ngay lập tức sẽ quay đầu rời đi n à y dạng lời nói thậm chí sẽ đem chính mình cũng giận chó đánh mẹo vì thế hắn hơi chút suy nghĩ một chút có một điểm kế sách này mấy ngày hắn đều tại tăng ca thêm điểm tranh thủ đem tiến độ lại trước tiên đổi u một đ u ổ i đồng thời đem cụ thể sự tình nói cho cấp ngô đạt bọc không là hắn lòng dạy h ỏ là này loại hảo hợp tác đồng bạn cũng là không được mặc dù đạo thê những cái đó ra hỏa vỗ b ộ ngực bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ hoàn thành rất tốt bất quá thẩm lãng cũng chỉ là tìm một cái lý do tiến hành qua loa hắn giờ phút này đã hoàn toàn không cần quản những cái đó người là như thế nào nghĩ bởi vì cấp bậc hoàn toàn không giống năm ngày thời gian hắn đem sau hơn nửa tháng kế hoạch tất cả đều làm ra tới sau đó làm bọn họ dựa theo này cái kế hoạch tiến hành l i ê n tính có một ít sai lầm cũng có thể tiếp tục chờ hắn trở về lại tiến hành ồn nắn mà hắn giờ phút này còn có càng quan trọng sự tình muốn đi xử lý t i ế liền là cùng sở sở cùng một chỗ đi sân bay đón hắn tương lai lão mẹ vợ cái này sự tình thắng qua hiện tại hết thể công tác đối kia vị thực sáng sửa lại thực có cá tính a di tới nói hắn trong lòng cũng không có cái gì lực lượng nếu là phi thường bậc tường như vậy thực có khả năng không phân m à tán đến lúc đó nhất bị tội liền là hắn máy bay rơi xuống đất một vị thân xuyên màu xanh áo khoác nữ nhân đi ra tới đội mũ hảo giống như hết sức quen thuộc này bên trong bộ dáng chỉ bất quá nhãn thần còn tại tả h ư u đánh giá hảo giống như tại xem một ít mới là đồ vật cùng này loại quen thuộc cảm giác tạo thành một loại kỳ quái đối lập nay lúc thẩm lãng cơ hồ có thể khẳng định nay loại không có chút nào ngăn cách cảm giác là căn bản trang không ra tới hai i là q u n năm suốt tháng h suốt s người h hoạt tại này cái này quốc i Liên a tính n một g suốt đột t ngoại năm, nhiên đợi mấy chục r ở về lúc sân a u cũng chỉ có cùng h ấm áp t thiết. Căn bay ả n không xuất hiện cái gọi là ngăn、cách. Hắn hiện tại tại xem đường mẫu tình hướng liền là như sẽ cách. thế. h gọi xuất xem mẫu tại tại cái là là i người ở sân ở b a cửa ra vào tiến hành nên đón xem thấy lúc sau phi thường n h i ệ tình t nên đón tiếp lấy đường mẫu cũng là rất lâu không xem thấy chính mình nữ a nhi mẫu nữ hai người ôm nhau thầm lặng ở một bên nói nói a di xe tại bên ngoài chúng ta trước đi dạo nhất dạo như thế nào d ạ n hào a vừa nhắc tới cái này sự tình đường mẫu ánh mắt đều sáng tỏ một ít thậm chí còn có một ít lưu luyến cùng hướng tới xe khởi động lúc sau hắn liền tại tay lái phụ bên trên thông qua kính chiếu hậu quan sát hai người hắn phát hiện đường mẫu chỉ là đem đầu tựa tại cửa sổ xe bên trên ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ không biết tại nghĩ chút cái gì không phải tại xe giữa cảm nhận được một tia bị thương cảm giác bọn họ cũng không có đi trung tâm thương mại mà là lái xe đến một ít đã từng trụ địa phương mà kia bên trong cũng đều đã biên thành rất không tệ trung cư một ít phòng ở cũ cũng đều đã biên thành cao úc ngay cả đã từng đường đi giờ phút này đều đã biến thành thương nghiệp nay mấy chục năm thời gian làm bọn họ phi thường cảm、khái. thời gian trôi qua thật rất nhanh nay cái thời điểm đột nhiên xem thấy một nhà t i ệ m mì, đường mẫu x ớ n g sở lập tức nói nói chúng ta giữa chưa liền ở chỗ này ăn đi không nghĩ tới như vậy nhiều năm n à y nhà cửa hàng còn ở nơi này nay nhà cửa hàng là nàng còn nhỏ khi liền thường xuyên ăn cửa hàng không nghĩ đến như vậy nhiều năm đi qua theo tại mấy cái người đi vào ăn bữa cơm người lại là một cái ba mươi nhiều tuổi tả hữu nam nhân rất rõ ràng không là năm đó kinh doanh người bán mì sợi cũng đều là một ít phi thường dầu mỡ bất quá lần này chủ yếu là vì tiếp khách bọn họ ăn cái gì kỳ thật không quan trọng bởi tối thời điểm làm đường thúc thúc cùng nàng mẫu thân tại ở cùng nhau mẫu nữ hai người chi gian cảm tình phi thường hảo thuận tiện cũng làm cho này tiểu ni h tự hỏi một chút hắn lao nương miệng bên trong lời nói bọn họ hảo lại tính toán sau bất quá đến nửa đêm thời điểm hai người bọn họ nói khởi cái này sự t ì n h lại phát hiện đường mẫu đối với này đó sự t ì n h từ đầu đến cuối đều tại né tránh không nói bất luận cái gì hữu dụng tin tức này dạng hắn cũng không có cách nào bọn họ ngày thứ hai nguyên bản còn nghĩ mang mẫu nữ hai người hảo hảo dạo nhất dạo trung tâm thương mại bất quá đường mẫu nghe thấy chính mình nữ nhi muốn chụp đ i ệ ảnh liền nói muốn đi sở tiệu đi ô xem nhất xem ta tại tiểu thời điểm cũng mộng tưởng chụp điện ảnh chỉ bất quá thực đáng tiếc không có này cái điều kiện hiện tại ta nữ nhi có cơ hội trở thành đại minh tinh ta đương nhiên muốn đi xem nhất xem trước kia này loại địa phương ta liền vào cũng không vào được nói chuyện lúc có người một tia vắng vẻ bất quá rất nhanh liền lại dùng tích cực cảm xúc che đậy út tới bất quá chờ bọn họ đến s ờ tiệu đi ô lúc sau bố trí chẳng cảnh làm bọn họ đều có điểm nhi không nghĩ tới bởi vì muốn bay chụp là phim kinh dị nhỉ cho nên chẳng cảnh làm tương đối quỳ dị hơn nữa này bên trong còn không có bố trí xong chỉ có một cái giếng cho nên biểu hiện liền càng thêm kỳ quái thầm lãng cũng nhanh lên giải thích này bên trong còn tại xây dựng giữa chúng ta giai đoạn trước không lại ở chỗ này quay t r ụ không cần hành này bên trong hết t h ả đều là tốt nhất nói xong sau đường mẫu này mới có hơi h i ể u rõ gật gật đầu đi dạo vài vòng nhì lúc sau người đều có chút mệt mỏi thẩm lãng này mới lên tiếng sở sở kế tiếp còn muốn chụp điện ảnh a di ngươi muốn hay không muốn đi gặp một lần chúng ta hợp tác đồng bạn đường mẫu nhìn nhìn chính mình quần áo có điểm nhi do dự ta này cái bộ dáng có thể hay không cấp sở sở ném người a ta nghe nói diễn nghệ vòng sự tình tương đối phức tạp thẩm lãng tự tin cười một tiếng a di ngươi yên tâm chỉ cần ta tại này bên trong một ngày liền không ai có thể khi dễ nàng đồng dạng cũng không người nào dám xem không dạy nổi ngươi bản chương xong chương ba trăm ba mươi mốt quan hệ hòa giải tỷ lệ thất tình hai ngươi không nguyện ý đi cũng không có quan hệ chúng ta đổi một cái địa phương liền hảo nghe thấy thẩm lãng đều như vậy nói đường mẫu hơi chút suy nghĩ một chút gật gật đầu nàng cũng là một cái chú trọng lễ n g h i người không tới còn dễ nói tới lời nói nếu là không bái phỏng một chút quả thật có chút thất lễ hơn nữa phía trước nàng liền nghe nữ nhi nói qua thẩm lãng sinh ý làm phi thường lớn phỏng đoán so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại mới đúng bằng không cũng không sẽ như vậy tự tin cho cũng có chỉ không nghĩ nhiều, đảo nên suy là vì thế bọn họ một xe người liền chạy tới tạo lương tổ căn cứ mà mới vừa tới gần nơi này cái kiểu tóc lúc sau đường mẫu liền cảm giác đến có cái gì không đúng bởi vì này cái địa phương tự lúc trước bắt đầu liền là tổ chức địa bàn mặc dù đi thời điểm nàng tuổi còn chưa lớn nhưng l à n à y đó sự tình nhớ đến vẫn là vô cùng rõ ràng bởi vì năm đó nàng đệ đệ liền là bởi vì này đó sự tình nội nhập lạc lối bởi vậy tại xe bên trên thời điểm có chút khẩn trương tiểu thẩm ngươi không sẽ là làm sai này cái địa phương nói chuyện thời điểm muốn nói lại thôi nhưng là cũng không dám nói quá nhiều sợ này chút thời gian sẽ dọa sợ này cái tiểu h o a tử nhưng là thẩm lãng lại gật đầu yên tâm đi ta biết nơi này là cái gì địa phương ta hợp tác đồng bạn liền là bọn họ hiện tại thời đại đã bất đồng liền tính l ầ này đó người làm cũng đều là một ít chính quy sinh ý này bên trong tổ trưởng là ta bằng hưu đường mẫu nghe vậy trong lòng vẫn còn có chút bất an rốt cuộc này đó gia hỏa không là người tốt sự tình đã tại nàng tiểu thời điểm in dấu thật sâu khắc ở trong lòng làm hắn cẩn thận một chút ngôn ngữ bên trong có rất nhiều quan tâm bất quá này lúc nàng còn không nghĩ tới thẩm lãng này gia hỏa thế mà lại tính kế nàng bọn họ nghe được này cái đại viện từ lúc sau đường mẫu còn là lần đầu tiên đi tới đạo thê quốc có tiền người nhà bên trong này bên trong trang trí xa hoa trình độ làm người cảm thấy kinh ngạc bất quá rất nhanh liền nghĩ đến chính mình không thể cho nữ nhi ném n ờ i lại đổi thành một bộ phi thường bình tĩnh bộ dáng bọn họ tại phòng khách chờ đợi không có ghê sofa chỉ có đạp đất mét liền tính là ăn đồ vật cũng là đ o a n quá tới một cái bàn nhỏ tại bọn họ chờ đợi thời điểm thầm lãng đột nhiên xem đến ở ngoài cửa có một bóng người hắn lập tức xứng sở xem đến này cái quen thuộc thân ảnh liền biết là tam đồng quỷ long này ra h ỏ a như thế nào còn không hắn để lộ ra bài rõ ràng nói hảo chính mình cấp hắn tín hiệu mới khiến cho hắn đi vào đến lúc đó chính mình đi ra ngoài nếu không ai có thể bảo đảm đường mẫu n ộ khí không là hướng chính mình phát tới vì thế hắn nhanh lên đứng dậy tìm cái, cái cớ rời đi mở cửa nhị lúc sau liền thấy tại chỗ ngọc địa phương tam đồng q u long như cái hải từ đồng、dạng. tại kia nhỉ nhăn nhăn nhó nhó còn là lần đầu tiên nhìn thấy này cái thân là lòng dạ ác độc ra hỏa thế nhưng cũng sẽ có này một mặt lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói nói không là cùng ngươi nói chờ ta tín hiệu sao ngươi đến lúc này không phải đem ta nhốt tại bên trong không mang theo như vậy hố cha tam đồng mới vừa muốn nói chuyện liền tại này cái thời điểm đường m â u thế nhưng trực tiếp theo gian phòng giữa ra tới sắc mặt có chút lánh m ặ c nhìn hướng hai người các ngươi thật cho là ta là kẻ ngu tại này bên trong như vậy c ổ a quái muốn biết ta tại này bên trong tốt xấu trụ vài chục năm liên như vậy lừa gà ta tiểu thẩm ta chưa từng nghĩ quá ngươi sẽ lừa gà ta thầm lãng này lúc một thân mồ hôi lạnh không nghĩ đến này vị a di thế nhưng như vậy thông minh sớm cũng đã nhìn ra hắn muốn làm gì xác thực nhân gia tại này bên trong lăn lộn gần hai mươi năm chính mình bất quá là vừa tới không mấy ngày dựa vào cái gì có lòng tin có thể lừa quá nhân d â ra bất quá sự tình đã nảy dạng chỉ có vội vàng xin lỗi mới được bất quá này loại sự tình đương nhiên không thể hắn tới cấp tam đồng sử cái nhan sắc nhỏ giọng nói, nói. nhanh ó i n quỷ xuống muốn không một hồi nhi liền muộn tam đồng quỷ long trực tiếp liền quỷ xuống thực xin lỗi tỉ tỉ ta cô phụ ngươi kỳ vọng ta hiện tại là này bên trong tổ trưởng nhưng là như vậy nhiều năm ta vẫn luôn rất nhớ ngươi tính ngươi không tha thứ ta cũng không có quan hệ chỉ cần có thể gặp một lần liền yên tâm nói xong sau cúi đầu n à y phiên lời nói nói đặc biệt thành khẩn đồng thời cũng là hắn trong lòng suy nghĩ hắn là thật thật muốn gặp chính mình t ỷ t ỷ một mặt gặp mặt lúc sau t ỷ chỉ cần thấy được đối phương bình an vô sự liền an tâm một giọt nước rơi xuống sàn nhà liền thấy đường m â u đã bị nước mắt đánh ở n g ớ t hai mắt tất cả đều là duy nhất thân nhân làm sao có thể không tưởng niệm thầm lãng xem đến bọn họ bộ dáng mau chóng rời đi này bên trong tỉnh một hội n h ị phản ứng qua tới mau chóng rời đi đ ế nhưng buổi tối t ăn cơm ờ i điểm, đ ờ mẫu là i ngồi tại ề n Đồng、Quý、Long bên cạnh. Xem ra chính mình phía trước cũng Tam trước ra phía Xem Quỳ l nghĩ nhiều, nguyên bản còn tưởng rằng vậy sẽ có một trận giống như TV kịch đồng dạng cầu hết kịch tình. Nhưng kịch hết kịch cầu vậy có một TV sẽ là xem bộ dáng còn là chính mình nghĩ nhiều chân chính thân tình là tuyệt đối có thể trải qua được thời gian thử thách cho dù đã đi qua rất nhiều năm lại lần nữa xem thấy lúc sau cũng là gần như sơ đệ đệ còn là cái kia đệ đệ tỷ tỷ còn là kia cái tỷ tỷ vô luận đệ đệ quá lại hảo hoặc giả tỷ tỷ tại mẹo túng thân tình mãi mãi cũng là khó có thể dứt bỏ tồn tại hắn cùng mặt khác người phi thường tự hào giới thiệu này vị liền là ta t ỷ t ỷ đang ngồi sở hữu người bỗng nhiên tất cả đều cúi đầu chăm miệng một lời nói nói t ỷ t ỷ hảo nay trang diện đem đường mẫu dọa nhảy một cái nhanh lên khoác tay nhưng l à lại cảm giác có điểm không quá đúng có chút c â u g nghệ tam đồng thì là phi thường hài lòng hắn muốn để t ỷ t ỷ xem xem chính mình lớn lên cũng tiền đồ đường mẫu cơm tối trong lúc cũng toàn bộ hành trình đều có một cái phi thường vui mừng ánh mắt sau đó lại cơm nước xong xuôi lúc sau bọn họ tại ôn chuyện thời điểm tam đồng phi thường kiêu n ạ o nói về sau ngươi liền ở lại đây không muốn lại trở về thần châu ta sẽ đem tất cả mọi thứ đều ăn bài hảo nhưng mà đường mẫu lại lắc lắc đầu không cần ta còn đưa trở về có thể xem đến ngươi tại này bên trong sống rất tốt cũng đã vừa lòng thỏa ý ta tại kia một bên đợi như vậy nhiều năm đã quen thuộc sinh hoạt hiện tại ngươi làm ta lại về tới đây ngược lại không quen ta ngẫu nhiên cũng có thể tới này bên trong du lịch nhưng là ở nơi này ta ngược lại cảm thấy câu thúc ta không yêu thích như vậy nhiều người ngươi không cần cảm thấy tiếc đ ố i ta lần này tới đã thực vui vẻ có thể một lần nữa nhìn thấy ngươi tam đồng quỷ long mắt đục đỏ ngầu cuối cùng còn làm miễn cưỡng gật đầu đồng ý hắn tôn trọng chính mình tỉ tỉ ý kiến đồng thời cũng là lại chính mình một cọc tâm sự tại ngày thứ hai buổi tối lên máy bay thời điểm t a m đồng vĩ long dẫn một mọi người tại sân bay tiến đưa tại mắt bên trong chính mình t ỉ t ỉ máy bay rời đi lúc sau t a m đồng quay người hướng thẩm lãng cúc cái đại cung này lần đa tạ ngươi thẩm cun g hắn sau lưng người cũng toàn túi người t r a n g diện kia gọi một cái hùng vĩ dẫn tới chung quanh liên tục quan sát thậm chí có chụp ảnh thẩm lãng cười khổ nói nhưng đừng như vậy hiện tại đã có người chụp ảnh hiện tại ngươi tại thế nào làm buổi sáng ngày mai tin tức còn không biết nói như thế nào đây muốn biết tảo lương tổ nhưng là có không ít bệnh nhân những cái đó ra hỏa nhưng đừng đem khí rơi tại hắn đầu bên trên bản chương xong t r ư nhưng g e gìn, dù ờ i i yêu t h đ ư ờ n sở sở giờ miệng. hướng người phòng. điểm nhi đối diện mờ phút ánh Thậm chí nhìn hướng đối diện này đó người ánh chút Nhưng mắt mắt này này còn có có đó đề phòng. Nhưng là nhưng lại không biết nàng lúc này đã trở thành t ạ o lương tổ công chúa tam đồng bỉ long đứng dậy lúc sau đối sở hữu người nói đường tiểu thư là ta chất nữ về sau ta không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng càng thêm không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nàng nếu không liền là đối địch với ta ta tam đồng bỉ long tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn rõ ràng sở hữu người tất cả đều phát ra tiếng vang dung trời thầm l ã n g xem đến này một trận mặt đột nhiên biểu tình có điểm nhi nghiêm ngấm nhẹ nhàng tới gần nàng bên thai nhỏ giọng nói nói hiện tại n g ư ơ i nhưng là lợi hại hơn nhiều so với ta về sau có phiền phức ngươi cần phải chiếu ta ta còn không có thể nghiệm qua ăn cơm mềm là cái gì cảm giác chán ghét đường sở sở có điểm nhi thẹn thùng nói nói n à y đó c h u y ề n biên thực sự là quá lớn trong lúc nhất thời rất khó phản ứng qua tới bất quá bây giờ cũng tiếp nhận trước mặt này cái nam nhân là chính mình cứu cứu sự tình huyết mạch là không sẽ g ạ t người đánh gãy xương cốt còn liên tiếp g â n không chỉ chính mình mẫu thân đã tha thứ hắn chính mình càng thêm không có bật luận cái gì lý do oán hận này cái nam nhân nay lần về đến tảo lương tổ chú địa lúc sau đường sở sở s ư n g hô cũng biến thành đại tiểu thư càng thêm không để cho nàng thói quen mấy người ngồi cùng một chỗ bên cạnh có xinh đẹp hòa phục mỹ nữ giúp bọn họ châm trả tại cùng một chỗ thảo luận iutoh tiến trình vấn đề bởi vì kế tiếp cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu chuẩn bị cho nên bọn họ yêu cầu một cái chuẩn s á c nhật kỳ tối thiểu đại khái tinh chuẩn a nỉm chiếu lên thời gian không nóng n ả y nhưng là nhất định phải tinh điêu thế c h ắ c bảo đảm chất lượng chúng ta có đầy đủ tuyên truyền lực tại nhiệm cái gì một đoạn thời gian chiếu lên đều có thể lấy được không sai ảnh hưởng cho nên ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng chúng ta không muốn quá cấp thẩm lãng gật gật đầu bây giờ còn tại tiến hành đâu vào đấy ngươi cũng cho ta phái qua tới người tất cả đều là phi thường có kinh nghiệm lại tăng thêm bọn họ bình thường đều là tăng ca nhi thêm điểm nhi chuẩn bị hai tháng trong vòng hẳn là liền có thể hoàn thành thứ nhất kỳ chế tác chúng ta đến lúc đó có thể trước báo một cái t r ư ờ n g tiên nếu như đến lúc đó thật ra vấn đề lời nói cũng có thể tùy thời cắt đứt hơn nữa ta không đề nghị một lần tính làm quá dài chúng ta hẳn là căn cứ có lẽ người xem phản ứng làm ra một ít sửa đổi cho nên chúng ta chỉ cần làm đủ hai mươi bốn tập tả hữu lượng liền có thể trước tuyên bố chờ kế tiếp tiến hành tiến triển lại tiếp tục một bên trụm một bên phát phóng đến lúc đó lại thêm một ít người thời gian hoàn toàn tới kịp hát một xuyên gật gật đầu không có vấn đề ngươi là tổng đạo diễn hoàn toàn dựa theo ngươi kế hoạch đi liền có thể hơn nữa chúng ta hoàn toàn tin tưởng thẩm c u n ngươi tác phẩm không sẽ ra chuyện ngoài ý mớn thẩm lãng cười cười cũng không trả lời biết đối phương bất quá là tại phủ sát nếu là thật không có vấn đề lời nói đương nhiên là tất cả đều vui vẻ nhưng là nếu như một khi xảy ra vấn đề lời nói h ã n tin tưởng đối diện hai người chắc chắn sẽ không như vậy hảo nói chuyện thân cư cao vị người lợi ích vĩnh viễn là thứ nhất vị cho nên này đó lời nói hắn cũng không có làm thật chỉ là cố gắng đem tác phẩm chuẩn bị cho tốt chỉ cần tác phẩm không ra vấn đề đại gia liền bình an vô sự n à y cái thời điểm thẩm lãng đột nhiên nói nói khoảng cách hoàn thành hẳn là còn có khoảng một tháng rưỡi thời gian n à y đoạn thời gian ta muốn giúp sở sở chụp điện ảnh điện ảnh kết thúc về sau ạ niềm thứ nhất giai đoạn chế tác không sai biệt lắm cũng muốn chuẩn bị kết thúc ta cũng có thể đưa ra thời gian tiến hành trao chuốt lợi nhuận thuận tiện chúng ta dễ thương lượng rốt cuộc ngươi là sở sở thân nhân đem sự tình thương lượng một lần liền mang theo diễn viên chức vãng bay chụp căn cứ theo dịm kịch bản kỳ thật đặc biệt đơn giản. chủ yếu liền là có bốn danh đại học sinh xem một quyển thần bí video bảy ngày sau tử vong này đưa tới phóng viên ạ xạ qua chú ý này cái tìm đường chết nữ nhân tại đi qua một đoạn thời gian điều tra lúc sau tìm đến kia cái thần bí video này đồng thời còn cấp xem hắn tin tưởng xem qua băng ghi hình người bảy ngày sau liền sẽ chết đi bởi vì tại xem thời điểm có người g ó cửa đồng thời điện thoại còn sẽ văng lên nhưng là không có người nói chuyện cái này khiến nàng phi thường sợ hãi vì vãn hồi chính mình sinh mệnh đồng thời cũng vì hiểu rõ chân tướng sự tình hắn tìm tới chính mình tiền phu tạt xù d tạ cậy h mạ đồng thời công ty video cấp hắn nghiên cứu thông qua video đại diện che giấu phương nôn lấy cùng bên trên báo chí hình ảnh bọn họ rốt cuộc phát hiện video tại là từ đâu ra tới mà cảm thấy này cái thời điểm ạ xạ quá nhi tử tại một loại thần bí lực lượng chỉ hạ chỉ dẫn hắn xem video bọn họ đi ý dù đại đ ả o tại kêu bên trong hiểu biết đến là một cái có siêu năng lực nữ hài nhi dùng ý niệm ghi lại tới này bên trong tất cả đều là nữ hài nhi h ó a n i ệ m bọn họ cho rằng chỉ cần tìm được nữ hài nhi thi thể liền có thể hóa giải nguyên rùa bọn họ tại bốn danh học sinh xem video căn phòng nhỏ mặt dưới tìm đến k i ế miệng giếng đồng t h liên tìm đ này h i cái sự tình kết cục tới nói không thể không nói này cái nữ chính ạ xạ quả tuyệt đối là một cái để tăng nữ vì cứu chính mình nhi tử thậm chí không tiếc đem chính mình lão cha cũng trộm vào hơn nữa cũng là một cái phi thường hố cha g i a hỏa thậm chí đem chính mình tiền phu đều gián tiếp hại chết mà n à y hết thệ hết thệ tất cả đều là phóng viên này cái chức nghiệp mang đến nguyên nhân cho nên nói đây cũng là thẩm lãng đặc biệt chán ghét phóng viên nguyên nhân này đó g i a hỏa tổng sẽ bởi vì một số không hiểu ra sao sự t ì n h tới tìm một đám người tới điều tra đem kịch bản phân phát xuống đi lúc sau làm đại gia tiến hành xem xét mà n à y bộ điện ảnh nữ chính thế nhưng định là ạ kỳ dọ gì. khả năng là cho rằng nàng cùng thẩm lãng nhận biết có thể càng tốt phối hợp ta này cái nữ một hào nhưng là muốn cấp sở sở cho nên hắn tính toán đem xạ đạ cổ này cái nhân vật cấp hạ kỳ dọa di đương nàng trình diễn lúc sau vẫn là như vậy yêu diễm bất quá khi thẩm lãng đem cái này sự tình nói cho nàng thời điểm này nữ nhân đạo cũng không có cái gì phản ứng liên tính làm nàng diễn một cái đặc hiệu trang phẫn nhân vật cũng không có bất luận cái gì lời oán giận không thể không nói này một điểm thật là điều giáo rất tốt n à y bên trong diễn viên không là bình thường nghe lời hai con mắt còn cùng hắn liếc mắt ra hiệu cái này sự tình đối mặt khác người khả năng hữu dụng nhưng là hắn này cái siêu cấp vô địch vũ trụ cương thiết thẳng nam tới nói căn bản không được bất luận cái gì hiệu quả hắn hiện tại địa vị bất luận cái gì một cái cái gọi là minh tinh đều sẽ không cự tuyệt đây chính là một cái một bước lên trời cơ hội đến ngày thứ hai thời điểm thu y rất sớm đã đến hiện trường này cái nữ nhân phi thường có thể phỏng đoán nam nhân tính t ì n h biết thẩm lãng đối với diễn viên có phi thường nghiêm khắc cho nên rất sớm đã đến nơi này tay bên trong phùng kịch bản nhi hết sức chăm chú xem mặc dù nàng xuất hiện số lần cũng không là đặc biệt nhiều nhưng còn là tại dùng tâm lý giải bản chương xong chương ba trăm ba mươi ba khe g ì dù người yêu tinh hai hơn nữa như vậy t h hoàn toàn là nhìn thấy cũng không là giả vờ giả v ị này mới là một cái chân chính thông minh nữ nhân thậm chí có thể nói nàng phi thường có tâm cơ liền tính là vì thảo nhân niềm vui cũng sẽ đem sự tình làm phi thường hảo mà không là chỉ lưu tại mặt ngoài như vậy lời nói một khi bị người phát hiện liền sẽ sản sinh trắng ghét theo đại gia tất cả đều chuẩn bị hảo thứ nhất màn quay trụ bắt đầu t ổ mộ cổ bởi vì cha mẹ ra ngoài cho nên đem chính mình hảo bằng hữu n h à mỹ gọi vào nhà bên trong đồng thời mở vui đùa nói nói ta gần nhất phát hiện một bàn nguyền rủa băng ghi hình muốn hay không muốn cùng một chỗ xem một chút ngay đến đó lúc sau nhã mỹ ánh mắt nhất lượng bọn họ này cái t u ổ i tắc người thích nhất này loại kích thích vì thế liền đáp ứng này cái t h ỉ n h cầu xem xong lúc sau bọn họ cảm giác có chút quỷ dị sau đó gian phòng giữa liền có chút không bình thường chính đương bọn họ cảm giác là tại mở vui lùa thời điểm lầu bên dưới điện thoại đột nhiên vang lên nhưng hai người nhận điện thoại lúc sau mới phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận tổ mồ c ô đi phòng bếp giữa uống nước trong lòng còn tại không ngừng này nhà mỹ cho rằng không có sự tình yên lòng nhưng lại tại này cái thời điểm tại uống nước tổ mồ c ô đột nhiên quay đầu trước mắt cảnh tượng làm nàng phát ra tiếng kêu thảm mà xuống một màn này hai người bị phát r i ế n g kêu thảm mà x u ố n là hai bộ thi thể nay cái chàng cảnh quay chụp lên tới kỳ thật cũng không tính phức tạp bởi vì biểu hiện sợ hãi lực tại sơ tiêu di ô là rất khó biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn t r u n g quanh người thực sự là quá nhiều xem thấy như vậy nhiều người không chỉ có không sẽ cảm thấy sợ hãi thậm chí sẽ có chút muốn cười hơn nữa phim kinh dị nhỉ chỉ là xem lên tới khủng bố tại sơ tiêu di ô thời điểm kỳ thật là thực có ý tứ bởi vì đạo cụ vô cùng nhiều cho nên quay chụp lên tới sẽ tương đối có ý tứ bất quá này cái ống kính tổng thể tới nói cũng còn là trung quy trung cụ bởi vì này là hai cái học sinh ô n g kính nghĩ muốn tại này bên trong tìm đến hai cái có thể biểu diễn học sinh đồng thời diễn kỹ đặc biệt hảo người thực sự là phi thường khó khăn hơn nữa trong lúc nhất thời cũng tìm không đến quá thích hợp nhân tuyển liền như vậy chấp nhận trước quá đến thứ hai màn liền là đến phiên đường sở sở sở biểu diễn ạ xạ quả lên sân khấu không thể không nói nếu như hiện thực bên trong phóng viên toàn cũng đẹp đối với này cái ngành nghề người, người khả năng cũng sẽ nhiều bao dung một ít thiện ý nhưng là hiện thực giữa này đó g i a hỏa vô luận nam nữ tất cả đều là một đám phi thường hèn bọn ra hỏa nay một màn không có chuyện gì để nói liền là không phát hiện sự t ì n h không thích hợp từ đó đi điều tra một ít sự t ì n h chủ yếu chính là vì dẫn xuất nhân vật nay đó đối với đường sở sở tới nói vẫn là không có cái gì vấn đề bất quá này cái nhân vật này bên trong nhất chủ yếu một điểm liền là nàng là một vị mẫu thân cần để cho một cái không có kết hôn đại cô nương đóng vai một cái mẫu thân bất quá còn hảo này một điểm nay tiểu nhi tử cũng là có kinh nghiệm thượng một bộ the xỉ nỉnh bên trong đồng dạng là đóng vai một cái mẫu thân cho nên này một lần cũng có thể nói là đồng dạng quá trình chỉ bất quá lần này đóng vai không là một cái nửa điên nữ chính mà là một cái phi thường yêu chính mình nhi tử nữ nhân đến thứ ba màn ống kính lúc sau liền lại ạ xạ quả mang chính mình nhị tử do chịa đi tới bị giết chết tổ mô cổ nhà bởi vì nàng còn muốn ta đi cùng đối phương mẫu thân tìm hiểu một chút tình huống cho nên liền làm do chịa chính mình ngốc tại gian phòng giữa nhưng mà tại công tác giữa lúc sau giò chịa tại gian phòng giữa không ngừng xoa chính mình lông mày cảm giác chỉnh cá nhân phi thường không thoải mái nhưng mà lúc này đây giò chịa đã chịu đến tổ mổ cổ linh hồn hướng dẫn trở nên phi thường không thoải mái nhưng mà hắn mẫu thân phía trước lại không có chú ý đến này loại tình huống tìm hiểu đến bọn họ sở tại trường học liền rời đi tổ mô cổ nhà bên trong bọn họ tại xe bên trong thời、điểm. xem đến hai người bị giết bộ dáng ạ xạ quạ c h ỉ n h cá nhân hơi nghi hoặc một chút vì cái gì cảm giác này hai người h à o giống như chịu đến rất lớn sợ hãi giờ phút này ạ xạ quá đem sở hữu tâm tư toàn đều đặt ở này cái vụ án mặt trên r ố t cuộc điều tra này đó sự t ì n h là nàng công tác nếu là có thể làm tốt lời nói cũng có thể thu hoạch được tiền thưởng cho nên phi thường thượng tâm nhưng cũng liền là bởi vì cái này sự t ì n h quá mức nghiêm túc không để ý đến chính mình nhi tử do t r ị ệ cảm nhận đồng thời lúc sau còn có càng lớn phát hiện kia liền là tổ mồ cô nàng tử vong thân sắc cùng phía chiếc xem video mang tử vong người biểu tình quả thực giống nhau như lúc n ấy cái thời điểm ạ xạ quạ lấy ra tổ mổ c ổ lữ hành lúc ảnh trụt xem xét tỉ mỉ nàng đột nhiên phát hiện này đó trên tấm ảnh đều có chút mơ hồ nhanh lên dùng tay á o tiến hành xoa xoa lại phát hiện căn bản lao không khô tịnh đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bởi vì người chết lúc sau nguyên nhân sao hơn nữa nàng còn phát hiện này đó ảnh trụt mặt trên còn có càng thêm đặc thù địa phương t i ê liền là tổ mổ c ổ vốn dĩ là một cái thập phần sáng sủa nữ h à i nhưng là tại tấm ảnh phía trên không chỉ có mang một tầng căn bản không cách nào lau chùi sương ngủ đồng thời chỉnh cá nhân biểu tình cũng có một chút vạt mẹo rốt cuộc phát hiện cái này sự tình có chút không đúng. mang này cái nghi vấn đến chính mình nhà bên trong giỏi chịa đột nhiên nói nói các nàng tất cả đều xem qua kia cái băng ghi hình nay cái băng ghi hình có vấn đề ạ xạ quả cũng không có suy nghĩ nhiều cái này sự t ì n h liền cho rằng là chính mình nhi tử phi thường thông minh vì thế tính tiếp tục tiến hành điều tra Nay một lần, liền có trước vãng bọn họ lao ra, bởi vì nghe nói này cái địa ảnh là tại lao ra tiến hành quan cũng đến này một đoạn. nghi muốn quay chụp hạ một đoạn lời nói, bọn họ liền cần đổi trang cánh. lao ra, địa lao ra quay giữa quay một một một tại sát. Bất tại thể là lời bởi cái Bởi đổi có chức chụp chỉ có chụp họ hạ họ vì vì quá Này bên trong chủ yếu chủ có một í tới n g u y ê hai n là đi ư n g các u tìm một chút trụt quay cảm g i Lúc càng càng càng trụt à nàng g tri n không đến giàn thế n quan hệ liền thập phần thân mật hoàn toàn liền là tỷ mụi bộ dáng thậm chí thỉnh thoảng còn cùng thẩm lãng phao một cái mị nhãn cái này khiến hắn trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác rõ ràng chính mình cái gì cũng không làm nhưng vì cái gì cảm giác hảo giống như vượt quá giới hạn đồng dạng nhưng là không thể không nói này loại cảm giác còn có chút kích thích nhưng tiểu nhi tử vẫn luôn tại bên cạnh nhi cũng không dám làm ra bất luận cái gì một điểm quá khích biểu hiện hơn nữa này cái nữ nhân biết thẩm lãng cũng không thích này loại quấn quít chặt lấy nữ nhân cho nên phân tóc đắn đò cũng đặc biệt hảo buổi tối lại ăn cơm thời điểm ba cái người ngồi cùng một chỗ ạ kỳ dọ dị cùng đường sở ngồi cùng một chỗ thỉnh thoảng còn cấp nàng gấp thức ăn so với cùng thẩm lãng chỉ gian quan hệ cùng đường sở sở chỉ gian rất rõ ràng muốn tốt hơn nhiều tại cơm nước xong xuôi thời điểm đường sở sở đi thượng chuyên nhà vệ sinh thẩm lãng đệ thấp thanh âm ít cầm tiểu nhi tử đương thương kỳ hì n à y đều bị ngươi nhìn ra tới ngươi thành công kích thích ta hứng thú thẩm lãng khinh thường nói nói ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao ngươi liền là thèm ta thân thể ngươi thấp hèn nói xong s a u lưu lại một mặt mẫu bức gạ kỳ dò di bản chương xong chương ba trăm ba mươi bốn quay chụp hoàn thành kinh điển bắt đầu một đến hạ một phách chụp kịch tổ lúc sau bọn họ bắt đầu tiếp tục quay chụp bởi vì giả thiết vấn đề bọn họ cần thiết đến một cái nông thôn quay t r ụ cảnh điểm tiến hành từ lần trước bọn họ cùng một chỗ cơm nước xong x u ô i lúc sau ạ kỳ dọ gì này tiểu ni h tử cũng bắt đầu dần dần nắm chắc khoảng cách ngay cả thẩm lãng trong lúc nhất thời cũng không mỏ ra nàng rốt cuộc tại nghĩ chút cái gì bất quá ngược lại là hai cái nữ nhân tri gian quan hệ càng tốt thậm chí đều để thẩm lãng hoài nghi này nữ nhân sẽ không phải là ý của tùy ông không phải tại rượu đi mà đóng vai rồi t r i a tiểu h ả i bình thường cũng cùng đường sở sở quan hệ phi thường hảo chỉ bất quá hai người so với mẫu tử tới xem càng giống là tỷ lệ bất quá này tiểu hài nhi cũng là nhân tiểu quỳ đại mặc dù xem thập phần đáng yêu nhưng tại làm người xử sự, sự phương diện vẫn có chút lao thành ý tứ cùng đại nhân mặc dù so không được nhưng lại xa so với cùng lứa tuổi người muốn thành thục rất nhiều khả năng cái này là trở thành ngôi sao nhỏ tuổi phải qua đường đi đi tới m ớ i địa điểm lúc sau kịch tổ tử tế sửa lại một chút theo kịch bản thúc đẩy ạ xạ quả đến ý dù đến này bên trong lúc sau thứ nhất kiện sự tình liền là tìm tổ mổ cổ đã từng quan sát quá băng ghi hình cùng bọn họ s ở tại nhà nghỉ dưỡng tiến hành điều tra nhưng là băng ghi hình nhưng căn bản tìm không đến không có cách nào chỉ hạ chỉ có thể đi tới chỗ ghi danh tiến hành thẩm tra nhưng là tại này bên trong lại có thu hoạch ngoài ý liệu p h á t phát hiện một bản nhị xem phi thường kỳ quái băng ghi hình mặt trên cái gì nhắc nhở đều không có ngay cả lão bản đều không biết này là cái gì thời điểm lưu lại chỉ là nhàn nhạt nói câu khả năng là khách nhân lưu lại đi cũng không để ý nữa rốt cuộc này loại đồ vật chỉ cần không là bọn họ cũng không thập phần để ý cá nhân tìm đi lên cùng bọn họ cũng không có bất luận cái gì quan hệ từ nơi sâu xa ạ xả quả hảo giống như cảm nhận được một loại vận mệnh dẫn dắt đem này cái băng ghi hình cầm lại nhà nghỉ dưỡng nhưng cũng bắt đầu từ nơi này v ậ như nhưng lại tại đầu này chặt lấy n cái thời điểm ạ xạ qua đột nhiên phát hiện tại tv bên trong chiếu dọn ra chính mình đằng sau có một cái màu trắng bóng người này nhưng đem nàng giật mình kêu lên muốn biết này cái gian phòng trừ hắn lấy bên ngoài không có một hay chạy nhanh quay đầu lại phát hiện cái gì đều không có này cái thời điểm trong lòng dâng lên một trận bất an này lúc chung điện thoại cũng văng lên cùng những cái đó chết đi người đồng dạng cái này khiến nàng cảm thấy thập phần sợ hãi điện thoại giữa chỉ có một trận tiếng ồn ào hoàn toàn nghe không ra xáo lộ sợ hai chi hạ ạ xạ qua ngay lập tức liền nghĩ đến chính mình tiền phu tạt s ù gì tạ cậy h mạ mặc dù là đã từng phu thê nhưng là giờ này khắp này có thể đến giúp chính mình cũng chỉ có này cái tiền phu nàng tìm qua lúc sau tạ cạ ậ y mạ hoàn toàn đem chính mình n ạ y vị đã từng thê tử xem như một cái tinh thần bệnh bất quá đây cũng là thực bình thường bất luận cái gì một người nghe được này loại sự tình đều sẽ cho rằng là một ít nhàm chán đem diễn giống như cao trung sinh đồng dạng nhưng là ạ xạ q u ả đã bị sinh mệnh nguy hiểm lập tức nghĩ khởi phía trước ảnh chụp sự t ì n h làm tạc ạ mạ cấp chính mình chụp hình đương quay chụp hoàn tất lúc sau bọn họ xem đến trên tâm ảnh ạ xạ quả mặt đã mơ hồ không rõ ràng nay cùng phía trước người chết tình huống cơ hồ giống nhau như lúc chỉ bất quá vẫn chưa hoàn thành vật mẹo tạc ạ mạ này mới tin tưởng chỉ bất quá chờ bọn họ xem xong v i d e o lại lúc sau điện thoại cũng không có vang liền làm bọn họ cảm giác rất kỳ quái ạ xạ qua nghĩ nửa ngày cũng không có một cái nguy cơ cũng liền rời đi, đi điều tra một chút cái này sự tỉnh bất quá tại nàng đi lúc sau Đi điểm ngoài thời ra l ạ i sinh ngoài ý mớn. tại nhai phát Hắn trên mớn. bên ý xả e m một đôi xuyên màu ngầm thấy trắng một phát chân, nhưng hiện xuyên dày đôi đầu một cái lại phát hiện căn là b n không có bóng người nhi. Này cũng làm cho nó ý thức đến, sự tình hào giống như trở nên có chút không đúng. cho thức hào chút có có làm ý trở sự xả quả mang sao chép video tìm đến tạ cậy a mạ nàng nói video cửa hàng căn bản không có bất luận cái gì khách nhân thất lạc lục tư mang nói cách khác này một bàn băng ghi hình căn bản liền là vật vô chủ thực có khả năng liền là phía trước theo như lời tổ chức băng ghi hình hai người tại nhà bắt đầu nghiên cứu lên tới mà liền tại này cái thời điểm tạ cạ mạ một vị học sinh đi tới hắn nhà bên trong tên cứ gọi là cao g ã lại tăng thêm băng ghi hình giữa có một ít hình ảnh căn bản thấy không rõ lắm hai người không có cách nào chỉ có thể đi tới đài truyền hình dùng bọn họ thiết bị tiến hành nghiên cứu video công phu không phụ lòng người đi qua bọn họ nghiên cứu phát hiện này bên trong có một cái đoạn ngắn lại có thanh âm lúc này quyết định đối này cái thanh âm tiến hành điều tra vì thế bọn họ quyết định đi tìm hình ảnh giữa sợ bộc phát quá núi lửa này đồ vật như là tin tức đồng dạng hắn không phải là đặc hiệu hợp thành bởi vậy tại mạng bên trên tìm tỏi phi thường hào tìm dù sao cũng là chân thực phát sinh qua sự tỉnh quốc gia cũng chỉ có như vậy đại mỗi một lần núi lửa bộc phát đều là phi thường lớn sự tình tại thẻ không h cũng có cơ năm h h n tìm đó ế n băng ghi hình núi ghi phát, giữa sở núi lửa bốc phát, sau đ liền tức đương địa có một nữ tử dự đoán núi lửa b trong phát đồng thời thành công rõ ràng là một cái hảo sự tình nhưng lại bị đương địa rất nhiều người đương thành yêu quái hơn nữa cái này sự tình còn thượng báo cấp đài truyền hình rất nhiều người đều có được các ý tại d ư ớ i áp lực cực lớn nay cái nữ nhân thực tại không có cách nào tự sát nghe được này đó sự tình lúc sau ạ xạ quả càng thêm tâm sự trọng trọng vạn vạn không nghĩ đến sự tình thế nhưng như vậy phức tạp lại có người thật sẽ có được siêu năng lực buổi tối ngủ thời điểm càng thêm không nỡ ngủ đến nửa đêm thời điểm nàng đột nhiên nghe thấy do c h ị thanh âm lên tới vừa thấy trước mắt một màn làm nàng khó có thể tiếp nhận r ồ c h ị thế nhưng tại xem khủng bố băng ghi hình nhưng l à n à y tiểu tử lại biểu hiện thập phần bình tĩnh Ả x ạ qua thập phần sợ hãi lạp khởi chính mình nhị tử rốt cuộc l à như thế nào hồi sự không là cùng ngươi nói ngàn vạn không thể xem này đó video sao ngươi vì cái gì muốn như vậy làm rồi chia nói cho một mặt hoàng sợ Ả x ạ qua nói đây đều là tổ mô cổ làm chính mình xem n à y loại không hợp thói thường sự t ì n h hiện tại Ả x ạ qua cũng không thể không tin tưởng vì chính mình nhị tử tính mạng phu thê hai người chuẩn bị cùng một chỗ đi điều tra tại đi đường bên trên tạc Ả mạ nói cho ạ xa qua hình ảnh giữa nữ nhân tên gọi là sĩ du cổ có được đặc gì công năng đương thời cùng một danh c ọ i là hơi hả kỳ d i Ý cù mạ tiến sĩ kết hôn nguyên bản hai người sinh hoạt còn tính là hạnh phúc nhưng bởi vì truyền thông không ngừng trâm trọng xì、si、rủ cô n ổ i điên sau đó khó có thể gánh chịu đau khổ tự sát tại chính mình lão bà chết sau thân là tiến sĩ hơi hả kỳ d i Ý cù mạ cũng mất tích lưu lại một cái tên là s ạ đạ cổ nữ nhi mà n à y hết thể có hết thể căn nguyên cũng tất cả đều bắt nguồn từ s ạ đạ cổ bọn họ cuối cùng tìm đến kia khẩu mai táng xạ đạ cổ giếng cạn không người biết này cái gọi xạ đạ cổ nữ nhân năm đó đến tột cùng trải qua cái gì sự tỉnh bản chương xong chương ba trăm ba mươi lăm quay c h u ộ hoàn thành k i nhưng đ i là mang vô cùng vô rất kỳ quái lạ này cái thi thể cũng không có giống như bọn họ nghĩ biến thành một bộ xương khô nhưng là bọn họ này lúc cũng không có đối này cái vấn đề tiến hành suy nghĩ nhiều bất quá đồng thời cũng biến thành tương lai t h ô n xuống phút bút đem cái này sự tình giải quyết lúc sau bọn họ lại lần nữa ấy trở về thành bên trong nguyên bản đều cho rằng cái này sự tình đã giải quyết triệt đề nhưng là làm bọn họ không nghĩ tới là về đến nhà lúc sau ngày cuối cùng đi qua cũng liền là tạc ạ mạ xem qua băng ghi hình ngày thứ bảy đây mặt hoàng sợ chết tại chính mình nhà bên trong thu được này cái tin tức lúc sau hạ xạ qua thập phần hoàng sợ này là như thế nào hồi sự đâu chính mình cùng tạc ạ mạ rõ ràng đã phá vỡ n g u y ệ n rùa nhưng là vì cái gì hắn còn sẽ chết chẳng lẽ lại còn có cái gì chính mình làm mà đối phương không có làm sự tính sao suy nghĩ một vòng rốt cuộc nghĩ đến kia liền là sao chép băng ghi hình chính mình sao chép băng ghi hình cấp người khác xem nhưng là tạc ạ mạ lại không có nay cũng liền là hắn vì cái gì sẽ chết bất đắc kỳ t ử chính mình còn sống nguyên nhân chính mình cần thiết muốn để nhi tử sống sót đi nghĩ đến này nàng đ ộ i vàng cầm băng ghi hình đi tìm nhi tử đồng thời đem đồ vật cấp nàng phụ thân đưa qua đến nơi này mới thôi điện ảnh bay chụp liền tính là kết thúc lưu lại rất nhiều phục bút ạ xạ quả cuối cùng rốt cuộc như thế nào dạng giỏ chia vì cái gì lại nhận tổ mổ cổ dẫn đạo chẳng lẽ lại ngươi có cái gì siêu năng lực sao mà nay cái vô cùng khủng bố xạ đa cổ đến tột cùng lại có cái gì dạng không muốn người biết lịch sử mà này hết thể hết thể tất cả đều thành tương lai quay chụp phục bút thầm lãng ngược lại là không nghĩ như vậy nhiều trước đ ê m này một cái quay chụp lúc sau lại nói hắn đối này cái vẫn là vô cùng có lòng tin mặc dù toàn bộ t ì n h quay chụp xuống tới cũng không có đặc biệt thử thách điểm sáng nhưng là kịch bản lại phi thường không tệ hơn nữa siêu năng lực cùng phim kinh dị nhi đem kết hợp này cái điểm cũng phi thường mới lạ đồng thời cũng làm cho cả phiến tử có thể đạt đến một cái lo dịp tự vừa nếu không một cái bình thường người làm sao lại có như vậy cường đại toán niệm nếu là một cái siêu năng lực giả tử vóng sở đạt đến trình độ cái này làm người thực nói thông đương này bộ điện ảnh chụp xong lúc sau tổng thời trường đại khái có hơn bảy giờ tả hữu đây cũng là thực bình thường bởi vì điện ảnh này cái đồ vật cần tiến hành hậu kỳ biên tập bình thường cũng liền làm m ấy cái giờ tả hữu sau đó từ bên trong này cắt ra một ít tinh hoa đương hắn đem đồ vật cầm về công ty lúc sau ta xem nghĩ muốn tiến hành biên tập thời điểm liền thấy một cái lao đầu nhị tại kia nhị cười t ư ở n g tìm chờ hắn thầm lãng có chút kinh ngạc y xì、si、đ ã đạo diễn tại sao lại ở chỗ này ta nghe nói ngươi điện ảnh hôm nay quay chụp kết thúc muốn đôi điện ảnh tiến hành biên tập cho nên ta biết này cái tin tức lúc sau ngựa không ngừng vó li thầm hòa hòa. lãng đối với này đó sự tình cũng là không để ý nay cái lao đầu đối với mới điện ảnh đều là cảm thấy rất hứng thú đối với này dạng chân chính yêu thích điện ảnh người còn là rất đáng được tôn trọng nay loại nghiêm túc chế tác điện ảnh người không nhiều lắm hơn nữa hắn biết ý xi đã quay chụp điện ảnh đều không là này loại lưu lượng phẩm mà là thuộc về này loại phim văn nghệ bên trong sở hữu nghệ thuật thành phần còn là tương đối tán thành là một cái tương đối nhận trọng lý tưởng hơn nữa còn có được nhất định kiếm tiền năng lực tồn tại nói khởi phòng bán vé cái này sự t ì n h ý xi đã khả năng không có chỗ xếp hạng nhưng nếu như nói khởi tại đạo thế này một bên hoạch thường sự t ì n h ý xi đã có thể nói là cầm tới tay mềm hơn nữa hắn điện ảnh danh khí phi thường lớn đều là tại điện ảnh kết thúc về sau mới hỏa lên tới phim kinh dị hắn cũng liên quan đến quá một ít chỉ bất q u á c h ụ quá mức văn nghệ cuối cùng cũng trực tiếp biến thành một cái phim tình cảm có chút dở dở ư ơ n g ương cho nên cuối cùng ỷ xị、si、đã rốt cuộc không động vào phim kinh dị cái này cũng thành vì hắn trong lòng một cái đau nhức điểm cho nên hôm nay cũng là tới lấy lấy kinh nghiệm xem xem khủng bố đến tột u cùng hẳn là như thế nào c h ụ thả chiếu đi vào cd bên trong chỉnh chỉnh tề tề tất cả đều là quay c h ụ đoạn á n không có hoa sợi thô thầm lãng căn cứ kịch bản giữa đem một vài không cần đồ vật đầu tiên là tất cả đều cắt đi trực tiếp làm điện ảnh giảm bất ba giờ rưỡi hiện tại liền chỉ còn lại có hơn ba cái giờ thời trường hắn bắt đầu chậm rãi tiến hành tắt may mà theo mở màn thời điểm y sĩ đ ã liền phi thường tán thành gật gật đầu sử dụng rộng lớn biển lớn cùng áp lực âm nhạc phát họa ra khủng bố không khí sau đó bắt đầu từ nơi này phim kinh dị liền chính thức bắt đầu mà khi bọn họ xem khủng bố không chờ đợi thời điểm nay cái kỳ thật theo lý mà nói cũng chưa từng xuất hiện quỷ nha thần nha chỉ loại đồ vật nhưng là hắn s ở xuất hiện bối cảnh âm nhạc cùng chàng cảnh tế phân p h ụ lên lại tăng thêm các loại tâm lý ám kỳ làm này cái cũng không như thế nào khủng bố tiểu gian phòng thay đổi đến mức dị thường d ọ người thậm chí bởi vì cái bọn họ sở tại gian phòng cũng không lớn càng làm cho bọn họ cảm giác đến hào giống như ở vào một loại quan tài giữa cảm giác k h ô n g bố áp lực suy nghĩ lung tung này là ý si đại trong lòng sở hữu cảm nhận n à y một đoạn mặc dù không nói là tuyệt thế kinh diễm nhưng là tuyệt đối có thực cao tiêu chuẩn n à y loại phủ lên khâu mới là nhất khó bởi vì muốn hết dựa vào các loại không khí cùng người vì biểu diễn phi thường thử thách đạo diễn tiêu chuẩn thầm lãng chỉ là cười một tiếng chỉ là một ít cơ sở đồ vật nếu như ngươi có lòng tin lời nói này bộ điện ảnh kế tiếp ta có thể giao cho ngươi tiến hành quay trụ này là thật sao IC đã hưng phấn giống như một cái hài từ đồng dạng hơi kém nhảy dựng lên muốn biết nếu như này cái điện ảnh h ò a lời nói vậy coi như là một cái hệ liệt điện ảnh kế tiếp quay chụp cũng sẽ có không sai phòng bán vé giao cho chính mình một cái quay chụp phim văn nghệ nhi người gánh chịu kế tiếp n à y là đối chính mình có nhiều đại tín như a thầm lãng gật đầu ta đối này đó sự tình cũng không vừa ý chỉ cần có thể quay chụp ra ưu tú kế tiếp ai tới quay không có c h a n h l ệ n h đến lúc đó ta sẽ đem tan này bộ điện ảnh lý niệm cùng một ít phục bút tất cả đều nói cho ngươi kỳ thật ta đã có làm thành một cái hệ liệt ý tưởng đến lúc đó ngươi có thể tại ta này đó tư liệu phía trên tiến hành sửa chữa bất quá ra tiền người còn là tổ trưởng so với thuyết phục ta tới nói ngươi càng hắn là có thuyết phục hắn năng lực nếu quả thật biến thành một cái kiếm tiền hệ liệt lời nói bọn họ nhưng sẽ không dễ dàng giao cho người khác cho nên ngươi cần thiết phải cố gắng nha nay cái chẳng cảnh như thế quỷ dị một cái ba mươi nhiều tuổi trưởng thành người đối một cái sắp xuống mổ lao đầu tự nói ngươi phải nỗ lực nha nhưng mà kia cái lao đầu nhi còn đến tâm nghe nói nay một màn chẳng cảnh sắc thực kỳ quái bản chương xong chương ba trăm ba mươi sáu đạo diễn bài sư án im điện ảnh giáo phụ một sau đó bọn họ tiếp tục xem mà càng xem ý xị đã càng thêm kinh ngạc bởi vì hiện tại tuyệt đại đa số phim kinh dị tất cả đều là dùng đại quy mô huyết tương hoặc là lệ quỷ c h i loại đồ vật tới d ọ người đồng thời chọn dùng nhất kinh nhất xạ phương thức đối thần kinh của mọi người tạo thành nhất định đe dọa nhưng l à n à y bộ điện ảnh lại cũng không là như thế cũng không có những cái đó huyết lâm lâm tràng cảnh cùng với mặt xanh lanh vàng quỷ quái mang đến trực tiếp khủng bố hiệu ứng là a mà là thông qua chế tạo huyền nghi không khí tông chặt lấy người xem tâm c h ỉ cái tràng cảnh nhất mạch mà thành căn bản không có bất luận cái gì tẻ ngắt quả thực làm người không dùng thờ dốc mà bên trong nhi tinh diệu nhất điểm liền là làm xem người sản sinh suy đoán ngay cả hắn thân là đạo diễn xem đến lúc sau cũng không thể ngay lập tức nhìn ra kế tiếp kịch bản này cũng nhiều làm người mơ màng bộ phận hơn nữa sợ hãi là có biểu hiện đến nội bộ bắt đầu chỉ là chết mất hai người nhưng theo lúc sau một ít biểu hiện làm người liên tưởng đến một ít nguyền rúa thi thể nhất kinh nhất xạ cũng không nhiều nhưng l à n à y loại sợ hãi lại làm cho người cảm thấy càng thêm nạt t ở cảm giác hảo giống như có một đôi tay tại gắt gao bóp ngươi cổ nhưng còn có mặt khác một đôi tay tại ân lại n g ư ơ đầu làm ngươi vẫn luôn xem xuống đi căn bản không nỡ n ó lại nay loại bởi vì sợ hãi mà muốn ngừng mà không được cảm giác chẳng lẽ lại cái này là chân chính phim kinh dị tỉnh tùy sao Y ic đã lập tức đại triệt đại ngộ nay chính là thiên tài nha tiến hành không ngừng điều tra nay loại cẩn thận thăm dò đem bí mật đần dần hiện ra tới cảm giác làm người cảm thấy sợ hãi lại hưng phấn thậm chí trong lòng còn có một loại thành tựu cảm thật l à quá làm cho người ngạc nhiên hơn nữa ca mê ra dựng phim thủ pháp quả thực là này sử dụng lô hỏa thuần thanh đồng thời phi thường có ý mới ic đã quay trụt một đời điện ảnh đối với chính mình thực lực phi thường có tự tin nhưng là giờ này k h ắ c này đối với này cái trẻ tuổi người mà nói hắn là thật vất vả hắn nghĩ khởi thần châu một câu lời nói gọi sinh ra đã biết ý tứ liền là sinh ra tới liền biết một ít sự tình t h ầ m lãng sự tình hắn cũng đã được nghe nói một ít bất quá là mới quay chụp mấy năm một kẻ tay nang g liền hóa thân thành một cái thiên tài quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi bất quá ý xì đã đối với có thực lực người vẫn là vô cùng tin phục nay loại quay chụp thực lực tới xem chính mình căn bản không có cách nào đ ạ t đến nhưng là vì hoàn thành chính mình quay chụp phim kinh dị mộng tưởng hắn đầu góc bên trong xuất hiện một cái phi thường kinh người ý tưởng đứng vậy sắc mặt phi thường nghiêm túc n à y dạng k ỳ quái cử động làm thẩm lãng cũng là s ư ơ n g sở này lao đầu tử muốn làm cái gì nhưng là làm hắn càng kinh ngạc sự tình còn tại đằng sau ị sĩ đã bỗng nhiên chín mươi độ đại cuối người phi thường cung kính nói nói thầm cun ta không cách nào ngắn thời gian đạt đến ngươi này loại tiêu chuẩn nhưng là ta thật rất muốn thừa kế ngươi y bát cho nên thì ngươi làm lao sư của ta truyền thụ cho ta quay chụp phim kinh dị quyết khiếu thầm lãng chỉnh cá nhân đều sửng sốt vạn b ạ n không nghĩ đến này lao đầu tử sẽ như vậy làm thế nhưng căn bản không để ý tội tác sự tình muốn bái chính mình vị sư cho nên trong lúc nhất thời căn bản chưa kịp phản ứng nhưng là ỵ sĩ đã lại cho rằng khả năng là chính mình cũng không thành tâm cho nên đối phương cũng không nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ nhỏ tới quan trọng sự tình nói nói ta biết vừa rồi là ta sai ta quá không dụng tâm hẳn là dựa theo các ngươi quốc gia quy củ tới ta hiểu qua này đó sự tình tại các ngươi quốc gia nếu là muốn thu đồ đệ lời nói yêu cầu quỳ xuống dập đầu hành lễ hơn nữa còn yêu cầu cấp sư phụ kính t r à đ ố i đi người hơi chờ ta một chút ta đi mua một ít nhi t r à trở về ta này bên trong bình thường không quá u ố n trả chỉ có cà phê này lao đầu tử xem bộ dáng căn bản không phải chỉ là nói xung thẩm lãng vội vàng dừng lại người chờ trúc nhi người so ta đại như vậy nhiều làm ngươi quỳ xuống không thích hợp chúng chi hiện tại đã không lưu hành thu đồ đệ này loại sự tình ta cũng không có này cái tư cách làm ngươi sư phụ ngươi có thể rõ ràng ta ý tứ sao y xi -si、đã hết sức chăm chú gật gật đầu ta biết ta khẳng định là ta làm không tốt làm ngươi ghét bỏ bất quá ngươi có thể yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng gấp b ộ i học tập một cái lao đầu tử đối chính mình như thế tất cung tất kính làm hắn sinh ly đi lên nói thật sự có chút khó có thể tiếp nhận bất quá đối phương như thế thành khẩn chính mình nếu như một điểm nhị đều không biểu hiện lời nói quả thật có chút không thể nào nói nổi hơn nữa này đó sự tình liền tính chính mình giáo hắn cũng chưa chắc có thể học sẽ rốt cuộc quay chụp điện ảnh này loại sự tình là cần muốn lĩnh n ộ lực có người đồng dạng là quay chụp siêu anh hùng điện ảnh nhưng là danh tiếng lại ngày đêm khác biệt hắn nhanh lên đỡ dậy ủy si đa đạo diễn hào đi ta có thể đem quay chụp này bộ điện ảnh một ít khiếu môn nhi nói cho ngươi thậm chí kế tiếp một ít ta cho rằng quan trọng điểm cũng đều có thể nói cho ngươi nhưng là ngươi học đến cái gì trình độ sẽ phải xem chính ngươi xem này cái lao đầu tử như thế hưng phấn trong lúc nhất thời thẩm lãng cũng có một ít mờ lặng chính mình bất quá là tới quay cái điện ảnh như thể nào còn lên làm lao sư bất quá sau đó cũng là phi thường tận chức tận trách đem chính mình quay chụp điện ảnh một ít kỹ xảo phương pháp cùng nhận biết tất cả đều nói cho này cái lao đầu tử chỉ bất quá ủy si đã nghe song s o n g cho mày rất nhiều sự tình có chút không chuyển biến được ý nghĩ kỳ thật này loại sự tình cũng thực bình thường nếu như dạy bảo một người mới lời nói thẩm lãng rất có lòng tin đem hắn bồi dưỡng thành một cái lợi hại đạo diễn nhưng là nếu như đối phương bản thân liền là một cái thực lực tương đối cường đồng thời cũng thực có trình độ người k i u ta nghĩ muốn điều giáo lên tới liền phi thường lao lực bởi vì hắn bản thân liền có rất mạnh nhận biết tại này loại tình huống chi hạ người nghĩ muốn thay đổi có thể nói là khó càng thêm khó nha xem hắn biểu tình liền biết mặc dù nghe thực có đạo lý nhưng là thay đổi lên tới lại cũng không dễ dàng bất quá vẫn là kiên trì liền này đó đồ vật tất cả đều đ i xuống đồng thời thẩm lãng đem thứ hai bộ the d ì h đại khái chuyện xưa tất cả đều cùng hắn nói một lần làm hắn chính mình trở về nghiên cứu nay loại ưu tú học sinh không cần dạy bảo quá nhiều rốt cuộc nhân ra cũng là một cái c h ụ một đời điện ảnh người đi qua một ngày thảo luận rời đi thời điểm cẩm thẩm lãng dạy bảo bất k ý đại não bên trong còn tại nhanh chóng vận chuyển hắn xem chính mình này cái học sinh cũ cũng là hắn khẩu khí gánh nặng đường xa cuối cùng hắn đem phiên tử cắt đến hai cái nhiều d ò kế tiếp còn phải tiếp tục nghiên cứu dứt khoát nghỉ ngơi một chút đi iugoh chế tác công ty xem xem này một cái nhiều tháng thời gian hắn liền đi mấy lần hơn nữa cũng lập tức sẽ chuẩn bị kết thúc nhiều nhất không cao hơn một tháng thời gian lại tăng thêm lúc sau chỉnh lý đệ trình thời gian không sai biệt làm u g h chế tác hoàn tất thời điểm theo gì hắn là chiếu lên m ư i đúng lễ bái sáu này một ngày tại tan tầm nhi thời điểm thẩm lãng đột nhiên nghĩ khởi một cái sự tình này đó người rốt cuộc có nhiều dài thời gian không có phóng giả bởi vì hắn là làm chỉ huy công tác cho nên tương đối mà nói còn là tương đối bông lỏng liền tính liên tục đi làm một cái thắng cũng không có nhiều m ệ n h bởi vì hắn là l á p bản nghĩ khi nào thì đi liền là khi nào thì đi nhưng là thủ hạ này quần công tác cùng nhân viên nhưng không biết như thế nào dạng đặc biệt là ngô đạt này ra hỏa bởi vì lúc trước làm hoàng hảo mấy nhà công ty cho nên hiện tại tại thẩm lãng công ty làm việc nhì phá lệ bán mạng sợ này cái công ty nào đó một ngày cũng bị hắn làm hoàng bạn trước xong